t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi và cung tranh phong hạ tại giang nam lưu lại mấy ngày xử lý xong giang nam sự tình về sau lâm mang liền xuất quân trùng trùng điệp điệp lên đường mà cái này mấy ngày hắn lại từng cái mở tiệc chiêu đãi một đám giang nam gia tộc quyền thế những n à y gia tộc quyền thế nội tình rất sâu tự nhiên phải hung hăng gõ một phiên một đường đi thuyền nhanh chóng chạy tới kinh đô một đường vừa đi vừa nghỉ sau tám ngày rốt cuộc đuổi đến kinh đô mà lúc này kinh bên trong liên quan tới trương sĩ thành bảo tàng một chuyện sớm liền lưu chuyển sôi sùng sục rất nhiều người đều tại hiếu kỳ trương sĩ thành bảo tàng đến tột cùng có bao nhiêu khi nhìn thấy c ẩ m ý địa vệ vào thành thường đôi mắt đồng thời tụ đến lâm mang cũng không có tại thành bên trong ở l â u mà là trực tiếp xuất lĩnh lấy c ẩ m ý địa vệ chạy tới hoàng cung một bộ phận người liền là hộ tống tử trương sĩ thành bảo tàng bên trong lấy được công pháp bí tịch đi tới bắt c r ấ n phủ thi một đường thông suất không ngăn trở đi đến vũ anh điện vũ anh điện bên trong chu dược quân đứng tại thư án trước chậm d ã i viết lấy chữ lâm mang đứng tại đường bên trong một thời gian điện nội hãm vào an tĩnh quỷ dị bên trong không khí ngưng trọng tàu chính thuần đứng ở một bên mặt mang nụ cười nhìn lấy lâm mang qua rất lâu chu d ự c quân cái này mới ngẩng đầu nhìn về phía lâm mang cười nói ai khanh một đường khổ cực lâm mang chắp tay nói đây là thần b u ồ n phận trách nhiệm chu d ự c quân khẽ vất c ằ m hỏi một mực không có co tin tức chuyển đến chấm ngược lại là có chút hiếu kỳ cái này trương sĩ thành bảo tàng đến tột cùng có nhiều ít chu d ự c quân ngẩng đầu nhìn lâm mang một mắt sau đó lại túi đầu chuyên tâm ở trước mắt thư pháp từ thu hoạch đến trương sĩ thành bảo tàng kinh bên trong cùng giang nam cẩm y địa vệ liền cắt đứt liên lạc rất nhiều người một độ xem là là lâm mang mang lấy bảo tàng trốn đến hải ngoại lâm mang bình tĩnh nói tổng cộng bảy trăm tám mươi ba vạn lượng trong đó có công pháp bí tịch các chủng bảo vật như là tiền mặt có một ngàn vạn lượng chu d ự c quân cầm bút tay có chút dừng lại một giọt mực nước nhỏ tại giấy bên trên nhưng mà hắn tựa hồ hào không phát giác một đám gió nhẹ từ cửa sổ lướt nhẹ qua chu d ự c quân lấy lại tinh thần đến ngẩng đầu nhìn lâm mang mặt bên trên tràn đầy tiêu dung ha ha ái khanh làm ghi m ộ t công người tới thưởng ngồi một cái tiểu thái dám nhanh chóng rời đến một cái ghế lâm mang cảm thấy kinh ngạc cái này thái độ biến hóa cũng quá rõ ràng đi tao chính thuần ánh mắt hơi chấm xuống nhìn thật sâu lâm mang một mắt đáy lòng cũng là âm thầm kinh ngạc bảy trăm vạn lượng trước đây biết đến tin tức lúc hắn vốn cho rằng chỉ là một chút còn sót lại kim ngân liền chưa quá mức để t â m không ngờ cái này món bảo tàng lại hội như này to lớn nhưng mà cái này tiểu tử liền một chút đều không tham sao gần tám trăm vạn lượng hắn l à như thế nào n h ị n xuống không động tâm tao chính thuần tâm sinh nghĩ hoặc đổi lại bất cứ người nào đối mặt như này to lớn một bút kim tiền đều không khả năng thờ ơ mới đúng chỉ có thể nói bọn hắn đối với giang nam giàu có cái này bốn chữ cũng không có, có càng ó c sâu thể hội cũng đánh giá thấp trương sĩ thành trước đây tích lũy t à i phú suy cho cùng cái này là để dành cho sau người lập nghiệp tài sản mà lại trường sĩ thành ban đầu là ôm lấy thất bại sau cái gì cũng không lưu lại cho chu nguyên trương tâm thái chu dự quân đôi mắt nhắm lại cười ngồi xuống quan tâm mà hỏi nghĩ đến dọc theo con đường này rất là hung h i ể m a lâm mang đứng dậy không có trả lời mà là chắp tay nói bệ hạ thần có tội lần này tại giang nam chưa đến mệnh lệnh tự tiện điều binh càng kê biên tài sản rất nhiều còn lại mời bệ hạ trách phạt chu d ự c quân khép cười một tiếng k h o á t tay nói này sự tình ngươi đã thượng tấu trâm cũng không phải không thông tình đạt lý người liên quan giang nam sự tình trâm đã nghe nói trâm cũng biết rõ ngươi khó xử ái khanh lao khổ công cao trâm lại làm sao có thể trách phạt chu d ự c quân lúc này tâm tình rất tốt lâm mang trong mắt lóe lên một tia khó mà nhận ra dị sắc từ gặp đến t à o chính t h u ầ n tại hắn thân một bên lúc hắn liền ý thức đến cái này vị sợ ráng biết rõ rất nhiều giang nam sự tình đông s ư ở n g thám tử cũng không so cầm ý hệ vệ yếu nhất là mới vừa chu d ư c quân thái độ để hắn ý thức được tuyệt đối cái này vị tào đốc chủ nói xấu hắn với chu dự quân những này sự tình không thể chờ hoàng đế nói ra tới như là do hoàng đế nói ra đến k i a liền là tội lỗi hoàng đế không khả năng nói một mình đ i ề u binh tại giang nam chém giết quan viên đều là đúng cho dù cái này hết thệ đều là có nguyên do như là do hắn hoàng đế nói ra đến k i a những này liền là thể hiện do tội lỗi nhưng nếu là do hắn chủ động nói ra thừa nhận tội lỗi cũng liền cho hoàng đế cơ hội không khả năng hắn vừa lập công liền liền chuyện như vậy xử trí mà hắn còn là cầm y địa vệ thiên tử thân quân như thật làm như thế tất để chính m gì ả i v mình tiểu kim khố một lần nhiều gần tám trăm linh vạn lượng chu d ự c quân tự nhiên cao hứng chu d ự c quân khẽ cười nói người tới đem vừa tiến cống bánh ngọt đưa cho lâm h ả i khanh một cái tiểu thái g i á m rất nhanh đưa tới một bản tinh xào bánh ngọt lâm c h ấ n p h ủ sứ mời chu d ư c quân nhìn lấy lâm mang ngự khí lo lắng dọc theo con đường này đi đường mệt mỏi nghĩ đến lâm ái khanh đều chưa thế nào ăn cơm đi tào công công bị đ ế n đi tào chính thuần cười gật đầu đắp xuống thần cái này liền đi phân phó tào chính thuần không người đi ra v ụ ánh điện mặt bên trên tiếu dung chậm dai thu vào biến mất ánh mắt tâm trầm thất bại trong căng tấc như là cái này ra hỏa báo lên hai ba trăm vạn lượng hắn liền liền có cớ có thể dùng mượn này kiểm tra cầm y đ ị ề vệ mà lâm mang nuốt riêng bảo tàng tại bệ hạ nội tâm địa vị tất nhiên giảm mạnh chỉ cần có thể mượn này kiểm tra cầm y địa vệ thứ nhất có thể suy yếu cầm y địa vệ quyền uy cũng có thể siêu tập càng nhiều chứng cứ phạm tội ai có thể nghĩ tới vậy mà đưa tới bảy trăm vạn lượng xa xa vượt qua hắn dự đoán kể từ đó bậy hạ tất nhiên sẽ không lại t r a rõ cẩm y hề vệ lâm mang nhẹ nhẹ chấp chấp mắt chu dực quân thái độ có điểm vượt quá hắn dự kiến ai lâm mang nội tâm thầm than một tiếng rất nhanh ý thức được chính mình tham ít kèm điểm quên cái này vị trước đây quốc khố bên trong đều không có bao nhiêu bạc đến mức tư khố liền càng không cần nói tám trăm vạn lượng so liêu đông một năm quân phí đều nhiều tự phế trừ tân chính về sau triều đình thu thuế đầu to liền rơi tại nông thuế phía trên có thể các nơi thổ địa s á p nhập thôn tính bách tính sinh hoạt gian nan từ trên người bọn họ thu thuế lại có thể thu đến bao nhiêu chân chính tài phú đều tích lũy tại địa chủ lương thân gia tộc quyền thế tay bên trong thu không nộp thuế triều đình quốc khố tự nhiên yếu đ ớt l i ê n quốc khố đều yếu đ ớt húng chi là h ắ n tư khố lâm mang chắc tay nói thánh thượng thần còn có một chuyện khởi bẩm có sự tình gì chu d ự c quân cười hỏi lần này cha rõ giang nam án kiện thần cộng cha ra tài sản ước năm trăm l i n v lượng ban đầu tính toán báo lên sáu trăm l i n lượng nhưng mà gặp đến chu d ư c quân biểu hiện về sau hắn quyết định còn là chụp xuống một trăm vạn lượng chu dực quân mặt bên trên tiếu dung dần dần ngưng kết giữa lông mày tích xúc lên một vẻ tức giận giống là một tòa tùy thời đều sẽ phun trào hòa sơn sau một khắc phân nộ đập vào cái bàn bên trên cả giận nói quốc tạc quốc tạc cái này bày triều đình sâu mọt bọn hắn tài sản lại so châm quốc khố đều nhiều chu dực quân giận không kèm được lâm mang mặt không biểu tình chắp tay nói một chút cửa hàng khế đất thần đã bán ra mà một chút bị chiếm đoạt khế đất cũng đã còn tại m á c tính cái này nhuận bút sinh bên trong còn có một chút khế đất cửa hàng cùng với chân quý đồ cổ cụ thể giá trị còn chưa thống kê rõ ràng đây chỉ là một đại khái số lượng lâm mang cũng cho chính mình lưu xuống chỗ trống cho dù chướng n ụ c không đúng cũng chỉ có thể là giá trị tính ra sai lầm rất tốt chu dực quân khẽ vớt c ằ m thở ra một hơi thật dài phân phó nói đem cái này nhuận bút sinh nạp vào quốc khố đi kỳ thực hắn cũng không nghĩ đem hắn nạp vào quốc khố nhưng nếu là không làm như vậy ngày mai c h i ề u hội phía trên kia bảy ngự sử tất nhiên là dùng ngòi bút làm vũ khí nói không chắc liền kia tám trăm vạn lượng đều là ném mất chu dực quân bước chân dừng lại đồng nhiên quay đầu nhìn về phía lâm mang mặt bên trên thần sắc ý vị sâu xa ý vị thâm t r ư ờ n g nói nhìn c h o n g trí nhớ này lâm ái khanh lần này ngươi từ giang nam lấy được bảo tàng có nhiều ít chú ý tới chu dực quân thần sắc lâm mang trong lòng hơi động chắp tay nói hai trăm vạn lượng nghe nói chu dực quân thỏa mãn cười cười lâm mang theo sau lưng khỏe miệng k h ẽ n h ế c h kể từ đó cho dù có người nghĩ cha cũng phải trước thông qua chu dực quân nhìn tới cái này vị là không nghĩ để kêu bảy triều thần biết rõ cụ thể số lượng cũng đúng như là biết đến như này to lớn một khoản tiền tài bách quan tất nhiên sẽ không bỏ qua cái này đến miệng thì mỡ một ngày vào hộ bộ lại dùng giúp nạn thiên thai danh nghĩa hạ xuống sau cùng đều sẽ tiến vào từng cái quan viên túi tiền lâm ái khanh nói đi ngươi muốn cái gì ban thưởng chu d ự c quân thanh â m chuyển đến đây là thần trách nhiệm không dám nói thưởng đã như đây thành đông kia có chỗ không sai tòa nhà liền ban cho ngươi đi cái khác t h ư ở n g thừa kế thiên hộ bổ nhiệm kim n ô tiền vệ chỉ huy đồng c h i từ hôm nay trở đi bổ nhiệm nam trấn phủ ti trấn phủ sứ trước đà t ạ bệ hạ mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống Cổ mời n đọc chương hai trăm bảy mươi một thiếu lâm văn đoán thượng tham gia xong cung yến rời đi hoàng cung thời điểm đã đến ban đêm lần này vào cung diện thánh nhiều ít đều có điểm vượt quá hắn dự kiến hắn phía trước chỉ là lĩnh nam trấn phủ ti sự tình nói chăng ra liền là đại c h ấ n phụ s ứ như là có nhân tuyển thích hợp lúc nào cũng có thể thay người hiện nay tính là triệt để chứng thực vị trí này so sánh dưới còn lại ban thưởng đổ lộ ra không phải trọng yếu như thế ở kinh thành hắn đều có bốn phía tòa nhà dự đoán đều sớm rơi đầy s á m kim nô tiền vệ là hoàng đế thân vệ một trong đảm nhiệm lấy hộ vệ hoàng cung trách nhiệm bất quá hắn chỉ là chỉ huy đồng chi ở phía trên còn có chỉ huy s ứ ngược lại giống là một cái hư chức suy cho cùng kim nô vệ hắn cũng không quen thuộc tất trong đó càng không hắn người như nghị n h ú n tay trong đó tất nhiên không phải một chuyện đơn giản không bao lâu lâm mang liền chạy về bắt chấn phủ thi mà tại bắt chấn phủ thi bên trong một đám cẩm y hỉa vệ còn tại bận rộn bên trong thống kê các chủng công pháp bí tịch cùng với kiểm kê tài sản lâm mang thuận miệng hỏi vài câu liền về đến đại đường sớm tại rời đi giang nam lúc hắn liền đem sáu trăm vạn lượng toàn bộ chuyển hóa thành điểm năng lượng đưa vào hoàng cung là trương sĩ thành bảo tàng đến mức kê biên tài sản ra giang nam quan viên tài sản riêng thì cần thiết tại kiểm kê sau、so、đưa vào quốc khố đơn giản xử lý một chút công vụ lâm mang liền đi nghỉ ngơi Cùng lúc đó hoàng cung bên trong chu d ự c quân nhìn lấy từng d ư ơ n g trở vào tư khố kim ngân mặt bên trên chất đầy tiếu dung đã từng chính mình tư khố c h ố n g rỗng hiện nay ngược lại là phong phú rất nhiều có tiền tự nhiên là có thể dùng làm rất nhiều chính mình nghĩ làm sự t ì n h t Tì ỷ như đem chính mình lăng tẩm khuyết trương một chút hoặc là trọng tu xây một tòa trang viên hắn đã nghĩ rất nhiều nghĩ làm sự t ì n h cái này lúc một tên thái giám không người đi tới cung kính nói khởi bẩm thánh thượng đã toàn bộ kiểm kê hoàn tất cùng báo lên số lượng nhất trí chu d ư c quân khẽ vất cảm hài lòng nói lâm ái khanh cái này sự tỉnh làm không sai nếu là những ngày thần tử đều có thể như lâm ái khanh đồng dạng chấp cũng sẽ không cần ngày ngày đau đầu tao chính thuần đứng ở phía sau mắt nhìn trở vào tư khố kim ngân ý vị thâm trường cười nói thánh thượng cái này nhóm bảo tàng thật là số lượng to lớn a l i ê n là lao thần nhìn đều có chút ý động a lâm c h ấ n phủ sứ lại có thể không hề bị lay động lao thần bội phục tao chính thuần vẻ mặt tươi cười nhìn giống như tại khen tán lâm mang nhưng mà lời nói ở giữa lại ẩn chứa một tầng thâm ý có chút lời nói chỉ có thể tự lãnh hội không thể nói rõ nghe nói chu dự quân mặt bên trên tiếu dung dần dần biến mất đôi mắt nhắm lại Quay đơn ầ Thuần, u Tàu nhìn Chính nhiều hứng thú nói, n phía thú về g ư i là giản h ĩ n ó những này cũng không h p i t o à bộ. Tàu chính Thuần đất, thần quỷ xuống Chính cung kính nói, thần không liền nói, gấp d á một nói bữa. Bậy hạ thứ t i h không ầ n này. tuyệt ý câu h u u dự q n nhìn t à Chính Thuần bình nói, một mắt, đạm lại ê n đến ngươi Nhưng đi. kế tiếp tội. lời Chấm tha thứ ngươi vô tội. Nhưng mà vô l là, là lệnh tàu chính thuần nội tâm sản sinh thật sâu sầu lo có cái gì có thể so hoàng đế tín nhiệm giá trị lớn hơn cứ tiếp như thế cẩm ý đ ị vệ hy vọng cùng quyền hành sợ là hội càng cao kỳ thực tào chính thuần có câu nói không nói bằng hắn trực giác hắn cảm thấy cái này vị lâm c h ấ n p h ụ sứ không hề giống là một vị trung quân người chỉ là lúc này thánh tượng tâm tình hiển nhiên không tệ như là nói ra ngược lại là tìm phiền thoái cho mình nói không chắc hội càng tín nhiệm lâm mang hắn biết rõ trước mắt cái này vị xương bên trong là lưu lấy một chút phản nghịch tính tình bất quá tào chính thuần khó mà nhận ra cười cười đâm đã trôn xuống lại n g h ĩ rút ra có thể là khó chu dực quân chậm rãi thu về ánh mắt phân phó nói ngày mai hưu triều có mỗi ngày không ngoài liền là kêu một bộ lời giải thích nhờ ầm mắt làm ngơ hắn hào hào suy nghĩ một chút số tiền kia đến tột cùng nên như thế nào hoa sáng sớm ngọn cây tiếng chim hót đánh phá bắc chấn phủ tì bên trong yên lặng lâm mang mang lấy một chén mỹ hoành thánh vừa ăn vừa hướng về đại đường bên trong đi tới lâm c h ấ n phủ sứ đột nhiên một thanh â m ở bên thai bỗng dưng văng lên lâm mang quay đầu nhìn lại lại là viên trường thanh dựa vào tại cánh cửa cười nhìn lấy hắn viên đại nhân lâm mang chào hỏi một tiếng kinh ngạc nói viên đại nhân tìm ta có thể có chuyện quan trọng không có viên trường thanh cười lắc đầu nói chỉ là tới tìm người tán gấu viên đại nhân mời lâm mang thỏ tay ra hiệu hai người đi vào đại đường viên trường thanh nhìn về phía lâm mang ý vị thâm t r ư ờ nói lần này giang nam một chuyến như thế nào mệt mỏi lâm mang đơn giản trả lời một câu liền mang lấy mỹ huệnh thánh miệng lớn ăn sau đó ngẩng đầu nhìn viên trưởng thanh một mắt cười nói viên đại nhân đến đây không chỉ là vì hỏi cái này à viên trưởng thanh cười cười nói ra hôm nay triều hội còn chưa bắt đầu bách q u a n đã chờ đợi tại ngoài cửa cung dự đoán hiện nay vạch tội ngươi tấu trương đều có thể chất đầy nội các ngược lại là bội phụ ngươi lại vẫn có thể như này nhàn nhã nam kinh thành sự tình đã sớm truyền vào kinh đô đừng nhìn tại nam kinh k ê u bảy quan viên là đi dưỡng lao nhưng mà cái nào phía sau không có thế lực duy trì cái nào không phải to lớn lợi ích thể bên trong một phần tử giang nam giàu có rất nhiều quan viên cũng không thiếu cho kinh bên trong quan viên đưa tiền giang nam rất nhiều tài sản riêng đều cùng kinh bên trong quan viên có liên quan hiện nay không chỉ kiểm tra cầm ý địa vệ càng la động một nhóm lớn giang nam quan viên trực tiếp ảnh hưởng đến bọn hắn thiết thực lợi ích như không phải lâm mang thân phận đặc thù kia b ầ y người dự đoán sớm liền để hắn thành vì trong bãi tha ma một phần tử lâm mang để xuống chén lau miệng không để ý nói ngược lại cũng không phải một hai lần chửi liên chửi đi một ngày nào đó bọn hắn đều sẽ ngầm miệng lao tử vừa tiến gần tám trăm v ạ n lượng hoàng đế đều lưu xuống hắn ăn cơm vạch tội lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì viên trường thanh cười lắc đầu buồn cười cũng thế cái này gia hỏa có thể so lão hội làm sự tình vừa nghĩ tới đó viên trường thanh không khỏi thở dài cũng không biết kia gia hỏa hiện nay đi chỗ nào hắn luôn cảm thấy trước đây hồng niên rời đi không có đơn giản như vậy thân thân bị bí kia gia hỏa hiện nay ẩn vào trong bóng tối ai cũng không biết tại làm cái gì như là trước đây hồng niên tự lâm mang cái này có lẽ cũng sẽ không rời đi, đi. kia gia hỏa liền là thái thú quy củ quá mức cứng nhắc tại hắn nội tâm luật pháp quy củ đại qua hết thảy sống quá mệt mỏi viên trưởng thanh bưng lên bàn bên trên trà nhấp một ngụm l ờ i nói xoay chuyển nói thiếu lâm sự tình ngươi quá mức xúc động thiếu lâm nội tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy bí khố cựu tầng băng quan còn nhớ rõ sao lâm mang thần sắc k h ẽ động kinh ngạc nhìn về phía viên trưởng thanh viên trưởng thanh nhìn thật sâu lâm mang một mắt bình đẳng nói một đạo hai phật cũng không phải nói nói kia đơn giản như giang hồ vẹn vẹn như đây triều đình sớm đã đem bọn hắn san bằng trước đây lục phiến môn chỉ huy giang hồ nhưng mà hiện nay lục phiến môn quyền lợi lớn không bằng trước rất nhiều lục phiến môn b ổ khoái đã sớm tiến vào từng cái phủ nha ngươi thật xem là lục phiến môn không có năng lực sao viên trường thanh đặt chén trà xuống chân thành nói đại tông sư cũng được xưng là thiên nhân cảnh cái gì gọi là thiên nhân liền là dùng người lực cầu thông tiên h đ ị a cái này cảnh giới rất huyền diệu trên giang hồ sống lâu nhất tông sư cũng bất quá là một trăm hai mươi hai tuổi tông sư tuy mạnh nhưng mà cũng liền là so với người bình thường sống hơi hơi lâu một chút từ tông sư ngũ cảnh nguyên thần cảnh bắt đầu kỳ thực liền có thể cầu thông tiên địa lực lượng chỉ là rất yếu ớt mà lại có thể làm đến người ít càng thêm ít m a ngộ n g đạo cảnh liền là hiểu ra thiên địa cảm nộ g tự thân chi ý thêm mạnh chính mình cùng thiên địa liên hệ tin tưởng ngươi cũng đã gặp rất nhiều ngộ đạo cảnh minh bạch lẫn nhau ở giữa t r ê n lệnh có nhiều lần a lâm mang khẽ vớt cảm cái này điểm hắn xác thực có rất sâu cảm thụ huyết tung vạn lý vệ bi hồi kiếm t à cung cựu những n à y người đều là bên trong người nổi bật n h ư không phải như đây cái này hai người cũng sẽ không từ hắn dưới tay đào tẩu so sánh dưới còn lại ngộ đạo cảnh liền lộ ra yếu hơn rất nhiều thậm chí không tại một cái cấp độ phía trên đọc đến đây là hết chương rồi đúng không chương、hey, hey, vào hai trăm bảy mươi hai thiếu lâm ẩn đoán hạ viên trưởng thanh nhìn lâm mang một mắt trầm giọng nói nhưng mà thiên nhân cảnh không cùng một dạng đây mới thực là dẫn động thiên địa lực lượng một nghiệm dẫn thiên lôi một nghiệm đoạn giang nói theo một ý nghĩa nào đó bọn hắn đã nắm giữ thiên địa lực lượng không phải sức người có thể nói mà lại thiên nhân cảnh thọ mệnh xa so với thường nhân lâu dài nói viên trưởng thanh từ ngực bên trong lấy ra một vật cái này là chân tàng mật văn ngươi có thể dùng nhìn nhìn lâm mang tiếp qua nhìn lướt qua con mắt manh co rụt lại cả kinh nói cái này viên trưởng thành cười nói rất kinh ngạc đi lúc đó thái tổ bình định giang sơn mông cổ quốc đại tông sư tất huyền đích thân đến chiến trường một chiến táng diệt vạn tinh nhuệ quân sĩ như không phải long hồ sơn đương đại thiên sư xuất thủ sợ rằng tổn thất hội lớn hơn nhưng mà này người vẫn sống một trăm tám mươi ba năm mà đây cũng không phải là đại tông sư thọ mệnh hạn mức cao nhất núi võ đang trường chân nhân có thể là từ lập quốc sơ sống đến nay viên trưởng thành quay đầu nhìn về phía lâm mang nhiều hứng thú nói hiện tại ngươi còn cảm thấy thiếu lâm đơn giản sao lâm mang âm thầm tắt lưỡi liên quan cái này điểm hắn xác thực không có tỉ mỉ giải thích qua vốn cho rằng là cái này thế giới hỗn loạn ai có thể nghĩ tới cái kia vị lại là sống đến nay nhìn đến núi võ đang có thể sâu、so、đến cuộc khởi không ai dám trêu chọc không phải là không có đạo lý không biết rõ võ đang cái kia vị đến tột cùng mạnh bao nhiêu viên trưởng thanh đứng dậy cười nói có không đi bi khố nhìn nhìn một chút ghi chép cùng tiền nhân lưu lại đồ vật đi tin tưởng hội đối ngươi có dùng lần này lâm mang vừa về tới chân p h ụ ti h hắn liền phát giác được cái này ra hỏa đạt đến tông sư lục cảnh viên trưởng thanh quay đầu liếc lâm mang một mắt ngầm thở dài gặp ủy gia hỏa này vẫn là bình thường người sao cho dù hắn từng tự khoe là giang hồ trăm năm không ra thiên tài nhưng cùng cái này gia hỏa một so cũng là mặc cảm hôm nay đi đến cũng là vì nhắc nhở lâm mang một tiếng có thời điểm đ ề thăng quá nhanh cũng không phải một chuyện tốt hắn sợ lâm mang một lúc gấp gáp mạng m ộ i đột phá đến thời điểm hối hận thì đã muộn đưa mắt nhìn viên trường thanh đứng dậy rời đi lâm mang suy tư giây phút đứng dậy đi tới bi khố viên trường thanh lời ngược lại là nhắc nhở hắn trong bi khố ngoại trừ bí tịch võ công bên ngoài còn có rất nhiều tiền nhận tu hành kinh nghiệm cùng với lượng lớn cổ tịch chỉ là những n à y đồ vật đồng dạng đều là trồng chất tại xó xỉnh bên trong bụi rơi có rất ít người đi chú ý một đường đi đến bi khố lâm mang cũng không có trực tiếp đi tới tầng thứ tám mà là từng tầng từng tầng là xem chính tốt gần nhất có không thừa cơ nhiều h i ể u một chút trung bi không có chỗ xấu thời gian lạng yên trôi qua mấy tầng trước gần như không có phế cái gì thời gian rất nhanh liền đi đến tầng thứ tám lâm mang hướng về phía xó xỉnh bên trong lão đạo sĩ chắc tay liền hướng về xó xỉnh bên trong đi tới cái này lần gặp lại được lợi tại biến thiên kích địa tinh thần đại pháp tinh tiến h ắ n đ ố i với vị lao đạo sĩ này có càng trực quan càng thụ lục cảnh tông sư chỉ là cái này vị tại chỗ này cảnh bên trong sợ là vung thường nhân một mảng lớn tại buôn phía có thể rõ ràng cảm giác được thiên địa lực lượng ba động đi đến xó a xỉnh bên trong lật ra cổ tịch lâm mang khoanh chân ngồi xuống nghiêm túc bắt đầu nghiền ngấm đọc lao đạo sĩ chậm rãi mở mắt khó mà nhận ra nhìn lâm mang một mắt trong mắt lõe lên một vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm lâm mang nhìn một chút ngay sau đó thở thật dài ánh mắt lấp lõe không yên rất lâu không có tại hành tàu giang hồ hiện nay tuổi trẻ người tiến cảnh đều như này nhanh chóng sao sau một khắc chấn ma tháp bên trong phật quang đại thả thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng vào tới tại tháp đỉnh thiên không hình thành một đoá nguyên khí khổng lồ tri vân một cổ sừng sững khí thế từ chấn ma tháp bên trong chuyền gia uy áp bốn phương trong nháy mắt chung chung điệp điệp hướng về bốn phương tám hướng càn quét cái gọi là chấn ma tháp liền giam giữ trên giang hồ tà ma ngoại đạo cùng với rất nhiều ma giáo yêu nhân chỗ trên danh nghĩa thiếu lâm là muốn độ hóa những n à y người đến mức chân thực tình huống như thế nào kỳ thực có rất ít người rõ ràng một cổ rất có uy nhiếp lực khí tức truyền khắp bốn phương dần dần đầy trời vân vụ đều phảng phất bị kín một tầng lóng ánh kim vải mỏng chậm rãi chiếu dọi ra một tôn bốn tay kim cương la hán không g i ậ n tự uy đang đang thiếu lâm bên trong cổ t r u n g g ó vang cả cái trong thiếu lâm tự nháy mắt manh động tất cả người lần lượt ngầm đầu nhìn về phía không chung bên trong nguyên thần phát tướng a di đà phật đám người lần lượt chắp tay trước ngực nhẹ tụng phát hiệu càng có tăng nhân quỳ xuống đất hướng về c h ấ n ma tháp phương hướng kích động dập đầu t ă n g kinh các bên trong thiếu lâm đợi trước phương trượng huyền minh mở mắt ra quanh thân bỗng dưng đản sinh một cổ khí lãng phóng bên trong hết thể đột nhiên lơ lửng mà bắt đầu rất nhanh lại lặng yên rơi xuống a di đả phật huyền minh nhẹ tụng phật hiệu mỉm cười nói ta thiếu lâm may mắn nặng nghề cửa đá t r ầ m rãi mở ra một vị khoác lấy cà sa khuôn mặt hiền hòa lao hòa thượng cất bước mà ra hãn quần áo rất đơn giản xuyên lấy một thân áo cà sa rất là đơn giản bộ pháp nhìn giống như chậm chạc, nhưng mà một bước phóng ra liền đã đến liêu nhân trước mặt sư m i n h liêu nhân thần tình kích động nói sư m i n h người r ố t cuộc xuất quan nhưng mà rất nhanh liêu nhân l ệ rơi đầy mặt nước nở nói huyền bi sư thúc vi ê n tịch liêu trần liêu duyên cũng vi ê n tịch liêu kết hơi hơi nhăn mày mặt bên trên tái hiện một tia u bờn r u n g g ọ n g nói huyền bi sư thúc h ắ n huyền bi một đời thu đổ rất nhiều trẻ tuổi lúc du lịch bốn phương thu dưỡng một chút cô nhi đem nó mang về thiếu lâm tự cái này trong đó có chút người thiên phú xuất chúng thành vì đệ tử thiếu lâm một chút thiên phú hơi kém sau cùng liền là rời đi thiếu lâm liêu kết liền là trước đây huyền bi từ trong bãi tha ma mang về chỉ là liêu kết t i ê n phú quá tốt hơn nữa lúc trước huyền bi cũng trẻ tuổi huyền bi tự nhận vô pháp dạy bảo liền đem hắn giao phó cho lúc ấy đạt ma đường thủ t o ạ nhưng n mà liêu kết dù sao cũng là huyền bi mang về tiến vào thiếu lâm về sau huyền bi đối hắn cũng nhiều có c h i ế u cố tuy không sư đồ chi danh lại có sư đồ chi thực liêu nhân phẫn nộ nói huyền bi sư thúc là chết tại cẩm y l ị a vệ chấn phủ sứ lâm mang bàn tay liêu trần sư huynh liều duyên sư đệ đều là mất tại h ắ tay hắn càng là mang binh sát hại ta rất nhiều đệ tử thiếu lâm liêu nhân mặt đầy v ẻ giận dữ đem sự tình ngọn nguồn toàn bộ nói tới giết người không quá đầu điểm địa theo hắn lâm mang cử động lần này rõ ràng liền là tại vũ nhục thiếu lâm đường đường thiếu lâm thời điểm nào bị người mạnh mẽ xông tới qua liền thiếu lâm đương đại phương trượng đều bị người chém giết tại sơn môn phía trước hiện nay tại cả cái trên giang hồ thiếu lâm đều nhanh thành giang h ồ người trò cười ngược lại là lâm mang mượn lấy này sự tình dương danh mà thiếu lâm lại thành hắn đá đặt chân cái làm gì được hắn tu hành không đủ không phải kia đổ phu đối thủ a di đ ặ phật liêu kết nhẹ thở dài một tiếng nhìn lấy liêu nhân thấp giọng nói sư đệ ngươi phạm giới sư minh liễu nhân mặt lộ không cam ngước mắt nhìn chăm chú lấy liễu kết hỏi lẽ nào liền như vậy bỏ qua sao huyền minh sư ba nói như thế sư h i n h ngươi cũng như này sao mối thủ của bọn hắn liền không báo sao liễu kết ngẩng đầu nhìn về phía tàng kinh các phương hướng bình tĩnh nói huyền minh sư ba cân nhắc cũng không có sai hắn muốn vì thiếu lâm đại cục cân nhắc hoan loan tương báo khi nào mới rước sư minh liễu nhân giật mình nắm chặt quyền hắn không cam tâm liền tại cái này lúc một cái tay rơi tại hắn bả vai liêu kết nhẹ nhàng vô vô hắn bà vai mỉm cười nói có thể ta trung quy không phải phật ta hoan đoan tương báo khi nào mới dứt huyền bi sư thúc chết rồi thiếu lâm như là liền một cái thuyết pháp đều không dám đi mớn sư thúc lại như thế nào cam tâm đi tới cực nhạc thế giới cái này không phải là trong lòng ta thiếu lâm liêu nhân hai mắt chừng một cái mặt đầy kinh ngạc nhìn liêu kết sư đệ này sự tình liền tự mình m à kết thúc đi bất kể kết quả như thế nào đoạn ân đoán này liền liền này đi liêu kết nhẹ, nhẹ chuyển động tay bên trong phật châu nhìn về phía tảng kinh các phương hướng bình tĩnh nói sư bá Từ trở hôm nay trở đi, liêu kết thoát ly thiếu lâm, đem liêu Kết từ thiếu t ly lâm, Liêu lâm đem xóa ngươi đi. Ai t ả n kinh khẽ tiếng, gián dãi bên trong truyền than thở một tiếng, thanh âm gián mua chậm chuyển đến, n thở chậm các một ra g mua âm có thể nghĩ tốt Kết, nghĩ ngươi rồi. Liêu kết, ngươi vừa đạp vào này cảnh lại cần gì như đây này đi kinh đô h u n g hiểm chưa biết hắn thực tại không nguyện ý liêu kết vì đó mạo hiểm đối phương là cầm y d ị vệ thân phận đặc thù lại là tại kinh đô cho dù có thể g i ế t lâm mang triều đình như thế nào lại cho phép liêu kết còn sống rời đi liêu kết mỉm cười nói liêu kết minh bạch nhưng nếu không đi liêu kết sợ sinh tâm ma huyền bi sư thúc là liêu kết sư phụ sư ba không cần lại khuyên liêu kết này đi chỉ vì nói cái thuyết pháp a di đ ã phật tàng kinh các bên trong truyền ra một tiếng tiếng tụng kinh về sau liên tục tiếng tụng kinh liên tiếp vang lên nương theo lấy trận trận một ngư tiếng đánh thiện hai liêu kết một tay che tại trước ngực quay người hướng về phía phật điện không người hành lễ quay người hướng về chỗ chiến bên ngoài đi tới chúng tăng đ ạ t t o ạ nhẹ gõ nhẹ kích lấy một ngư l i ê n nhau kinh tiếng vang triệt cả cái sơ nhạc liều nhân mắt bên trong nén lệ nhìn qua k i ê đạo từ từ đi xa thân ảnh từ từ ngã quỵ trên mặt đất theo lấy liêu kết đi xa thiếu lâm trên thềm đá lần mở kim liên hư không bên trong giống như có to lớn phật tâm chuyển r a đọc đến đây là hết chương rồi đúng không he he ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người chương hai trăm bảy mươi ba liêu kết vào kinh thành thượng bắc trấn phủ ti trong bị khố lâm mang trầm dai khép lại tay bên trong cổ tịch thở ra một hơi thật dài thu hoạch nổi bật những ngày cổ tịch bên trong ghi chép rất nhiều lục cảnh tông sư càng n ộ càng có liên quan tại đại tông sư bí ẩn tại đạo gia t u y ế t pháp bên trong nay cảnh còn có một cái danh tự tam hoa tụ đình ngưng tiên h địa nhân tam hoa cũng vì tinh khí thần tam hoa thân thể chân nguyên nguyên thần tam hoa này vì thiên nhân trí cảnh mà tại trong nhà phật nay cảnh bị nói là la hán trí cảnh đến chứng đại la hán ngưng cựu phẩm kim liên mà căn cứ cổ tịch bên trong ghi chép tam hoa chỉ cần ngưng ra một hoa liền có thể gọi là đại tông sư la cực đại tông cũng co i tam cảnh phân biệt đại biểu ba loại thuế biến tinh khí thần thuế biến trong đó dễ dàng nhất liền là chân nguyên tri hoa cũng là đa số người lựa chọn phật môn liền là cựu phẩm kim liên ngưng tụ ra chín đoá phật môn kim liên đại biểu tu hành một chủng viên mãn kỳ thực cả hai trăm sông đổ về một biển càng chủ lưu liền là đạo nhà tam hoa c h i pháp nghiêm túc đến nói chỉ là cái này con đường cùng đạo gia tam hoa thuyết pháp kết hợp lại kỳ thực cả hai còn là có nhất định khác biệt cái gọi là tam hoa chỉ là một chủng tu luyện tới cực hạn biểu hiện chân chính hạch tâm còn tại tại tiên h địa lực lượng phía trên ngoại trừ hai con đường này bên ngoài còn có một chút càng vắng vẻ con đường ví như đi ngoại công một phái một thân nhục thân vô song sánh ngang đại tôn sư như là hắn dự đoán không sai viên trưởng thanh liền là đi một đầu cực kỳ đặc thù con đường mà căn cứ hắn l ậ t nhìn cổ tịch bên trong ghi chép tại chỗ này cảnh phía trên còn có nhất cảnh kia là đã sớm siêu thoát tại thế tục cảnh giới thông thiên cũng được xưng chi vì lục địa chân tiên chân chính trưởng khống một phương tiên h địa đánh phá mới có lực lượng quy tắc nộ ra chính mình ý chí hiệu lệnh thiên địa trưởng khống một phương tiên h địa cổ tịch bên trong rõ ràng ghi chép đường triệu lúc viên thiên cương lý thuần phong liền chân chính bước vào qua này giới còn có long hồ sơn thiên sư trong đó có bộ phận đạo gia điện tịch bên trong rõ ràng ghi chép long hồ sơn thiên sư liền là này cảnh long hồ sơn truyền thừa hơn ngàn năm kéo dài không suy hắn nguyên nhân thực sự tại tại đặc thù bí thuật mỗi một đời thiên sư tại phi thăng trước đều sẽ đem suốt đời công lực chuyển cho hạ một nhiệm kỳ thiên sư có điểm cùng loại với phật môn xá lợi tử hiện nay long hồ sơn tại đạo ra một phái bên trong u y vọng đại giảm cùng một cọc bí sự có liên quan nghe nói là nam tông lúc có một nhiệm kỳ thiên sư ra ngoài du lịch từ này bặt vô ẩm tín cho nên long hồ sơn chuyển thừa đoạn tuyệt lâm mang một lúc rơi vào trầm mặc chuyên n g ô n viên thiên cương tại lăng vân sơn đắc đạo sau bạch nhận phi thăng liền sợ cái này không phải là một câu chuyên ôn mà là thật phi thăng nhìn lấy tay bên trong cái này quyển kỳ văn d ị trí lâm mang ngược lại là có chút hiếu kỳ biên soạn h ắ n người nay ngươi có thể được biết như này nhiều bí ẩn chuyện quan trọng không phải bình thường người quả nhiên lương tựa đại thụ tốt hóm mát lâm mang tâm sinh cảm khái bình thường giang h ồ người đối với đại tông sư đều là biết rất ít h ú n g chi là cái này các loại bí ẩn rất nhiều tông sư căn bản liền không biết rõ chính mình tiếp xuống đến nên đi như thế nào thậm chí liền công pháp tương ứng đều không có n h ư không phải như đây vệ bi hồi cũng liền sẽ không cấp đoạt trương sĩ thành bảo tàng huyền công yêu quyết giải thích công pháp tinh túy rõ ràng đại đạo nếu có thể có điều nộ g ra đột phá đại tông sư tất không phải việc khó gì lâm mang vừa muốn để xuống thư quyển đột nhiên chú ý tới thư quyển sau cùng một hàng chữ nhỏ lưu ba ôn lưu lưu ba ôn lâm mang mặt lộ kinh ngạc âm thầm kinh ngạc truyền thuyết hắn biết 500 năm trăm n ă m hạ biết 500 năm trăm n ă m dân gian cũng lưu chuyển ba phần thiên hạ ra cắt lượng thống nhất giang sơn lưu bá ôn truyền thuyết chẳng lẽ thật có như này thần duy nhất có thể biết liền là cái này vị là một vị đại tông sư chỉ là nhìn cái này g i lại Hắn cảm thấy cái này vì rất khả năng nhìn ra thông tiên cảnh xuống thư này năng tiên xuống quyển, cảm cái rất vì ra để lâm mang cử ấ t tới. trong mắt mắt bước bí bên hướng chân góc c khố Khoanh nhìn khe khe ngoài ngồi Mang, Mang về lao đi đạo đầu. Lâm Lâm lắt sĩ mở động hắn sớm liền chú ý tới chỉ là nghĩ đột phá đại tông sư tuyệt không phải một kiện chuyện dễ có lẽ lại cho hắn năm năm còn có khả năng đi rời đi bắt chấn phủ ti bí khố lâm mang liền chạy về đại đường xử lý công văn nam chấn phủ sứ kiểm tra còn chưa đình chỉ mỗi ngày đều sẽ báo cáo rất nhiều tình huống thời gian lạc yên trôi qua trăng sáng sao thưa lâm mang để b ư ớ xuống đi ra thính đường cùng hắn tưởng tượng đồng dạng từ lục cảnh tôn sư để thắng tới đại tôn sư năng lượng hao phí điểm cực kỳ to lớn chẳng qua hiện nay ngược lại là không gấp đại tôn sư phía dưới hắn đã không sợ bất kỳ cái gì người chính nghĩ lấy đ ô n g nhiên có tiếng bước chân nhẹ nhẹ chuyển đến lâm mang quay đầu nhìn xem phát hiện chính là giang ngọc kiến đại nhân giang ngọc kiến khẽ không người thi lễ một cái cung kính nói ta đến cho ngài t i ệ n ă n lâm mang liếc một mắt bình tĩnh nói thả bàn đá lên đi nhìn lấy giang ngọc kiến để xuống hộp cơm lâm mang đột nhiên hỏi người nghĩ luyện võ sao giang ngọc kiến thiên phú không tệ như là luyện võ có lẽ sẽ có không cùng một dạng thu hoạch giang ngọc kiến đôi mi thanh tú hơi trừng khẽ n h ế t miệng mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc đại nhân muốn để ta luyện sao giang ngọc k ế n b ỗ n nhiên hỏi ngược một câu lâm mang một lúc không có mở miệng mà là ngẩng đầu nhìn về phía không trung một lát sau cười khẽ một tiếng thỏ tay tiếp lấy một mảnh lá rụng ta tại lo lắng cái gì lâm mang cười lắc đầu quay đầu nhìn ra ngọc kiến bình t ĩ n h nói tùy ngươi vậy luyện võ cũng tính nhiều cái phòng thân bản sự với hắn mà nói cái này c h u n g quy chỉ là một chuyện nhỏ chỉ là này người tuyệt không phải lương thiện nhìn lấy giống một cái tiểu bạch thỏ nhưng mà có thể bị thái hậu phái tới giám thị chính mình lại há hội là biểu hiện k i a đơn giản hắn có đầy đủ tự tin có thể đủ chấn áp hết thảy đúng ngươi có nghe qua chính mình phụ thân sao giang ngọc y ế n sửng sốt một chút lắc đầu nói ta không có phụ thân trước đây nàng trốn ra thanh lâu một đường đảo vòng bị đi tuần thái hậu cứu xuống liền vào c u n g hiện nay lại lại ra c u n g nàng rất hài lòng cuộc sống bây giờ bình thường bình đạm liền cái này dạng rất tốt cái này vị c h ấ n phủ sứ ở kinh thành thanh danh nổi bật được người xưng là sát thần có thể theo nàng cái này vị gian khổ có lẽ căn bản không người có thể hiểu từ một tiểu nhân vật từng bước một đi đến bây giờ có thời điểm căn bản không có lựa chọn cái này thế giới vốn liền là yếu thị tàn ăn không phải sao thật giống như tại cung bên trong đồng dạng tràn đầy ngươi lửa ta gạt nhìn giống như hòa thuận quan hệ phía dưới lại là từng bước sắc cơ đều nghĩ đến như thế nào đem lẫn nhau chơi chết kỳ thực có thời điểm nàng ngược lại là cũng nghĩ gặp một lần cái kia thay lòng đổi dạ nam nhân thân tại thanh lâu nhìn quen muôn hình muôn v ẹ người n đã sớm không ôm kỳ vọng gì cho dù là những kia tự khoe là tài tử văn nhân tú tài tiến thanh lâu cùng những kia t h u tục chấm mê tại t i ể u sắc người cũng không có cái gì khác biệt lâm mang nhìn thật sâu nàng một mắt bình tĩnh nói trở về đi cần thiết cái gì có thể tìm đường kỳ hắn ngược lại là nghĩ đến một cái bảo vật lục nhâm thần đầu trong đó ghi chép hai môn t h ầ n công ngược lại là không sai công pháp giang ngọc kiến nói khẽ đại nhân đêm lạnh ngài sớm chút nghỉ ngơi đi nói xong liền rời đi tiểu viện lâm mang nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt một đêm không có chuyện gì xảy ra tay phải đánh võ tay trái chơi n g ả i chân gác tiền tài đầu gối lại cao mời các đạo hữu ghé thăm chương hai trăm bảy mươi bốn liêu kết vào kinh thành hạ thời gian yên bình đi qua mấy ngày những ngày thời gian lâm mang gần như đều tại xử lý chấn phủ ti bên trong sự tình mà c h i ề u bên trong đối với hắn vạch tội vẫn chưa đình chỉ một chút quan viên thậm chí trách cứ hoàng đế cùng dân tranh lợi từng cái liền giống là thiết đầu hoa đồng dạng trên triều đình mắng to khi vạn lịch trực tiếp bãi triều ngự sử nha làm liền là bình xịt sống phun hoàng đế liền là bọn hắn cuộc đời một chuyện vui lớn mà lúc này kinh đô chi bên ngoài một đạo bóng người chậm rãi cất bước đi tới một thân cũ nát tăng y dì một tay nâng lấy một cái bình bát một tay cầm một cái thuyền t r ư ợ n g tại hắn đi tới một khắp này bốn phía bách tính hạ ý thức q a y đầu rất nhiều người thậm chí nhịn không được tâm sinh cúng bái cảm giác liêu kết ngầm đầu nhìn trước mắt to lớn thành trì nhẹ nhẹ tụng tiếng n i ệ m phật a di đ à phật liêu kết vào thành hắn tại đường bên trên hướng về người qua đường nghe ngóng một phiên liền hướng về bắt chấn phủ ti mà đi bình ninh đường phố liêu kết nghịch lấy biển người đi tới chen chúc đám người tự hồ cùng hắn hoàn toàn xa lạ mà tại chung quanh hắn lại tựa như ngăn cách một con đường h o à n g hốt ở giữa cả con đường tự hồ chỉ còn lại liêu kết một người hết thể chung quanh đều phảng phất không còn tồn tại đường phố bên trên bách tính lại chủ động né tránh có lẽ liền bọn hắn cũng không biết được vì cái gì chính mình hội né tránh chính làm liễu kết sắp đi ra đường phố lúc bên hai đột nhiên chuyển đến một tiếng tiếng cười đại sư phụ có thể muốn ă n điểm liêu kết đôi mắt hơi mở quay đầu nhìn về phía một bên quầy hàng trước gian hàng một cái mặt đầy chất phát hán tử cười ha hả nói đại sư nếm nếm thủ nghệ của ta như thế nào nam nhân nhìn lên đến hơn bốn mươi tuổi thân thể có chút mập ra rất là phúc hậu hai tay còn dính đầy bột mì a di đà phật liêu kết nhẹ tụng một tiếng phật hiệu lắc đầu nói b ầ n tăng không có tiền bạc không cần quầy hàng lao bản vội vàng cười lắc đầu nói t í n h ta mời ngươi liêu kết giật mình một tay che tại trước ngực nhìn về phía không trùng mỉm cười nói duyên vậy mạ thiện h a i ngay sau đó liền đi hướng quầy hàng liễu kết tìm một chỗ chỗ chống ngồi xuống thấy thế không xa chỗ mấy cái thực khách t r e o g ẹ o nói trương lao tam ngươi cái này cho hòa thượng tặng không muốn không cho chúng ta cũng tiễn một phần được đi đi trương đức phát cả giận nói các ngươi một vóc dáng đều không thể thiếu nhân gia sư phụ là người xuất gia một đám thực khách liếc mắt một cái cười lạnh nói cái gì người xuất gia đ o á n chừng là gạt người đi cái này bầy hòa thượng hành sự bá đạo nhất trương đức phát lắc đầu mang lấy một chén đồ hộp đi đến liêu kết trước mặt nói đại sư ngài đừng chấp n h ậ t với bọn hắn liêu kết nhìn lên trước mặt đồ hộp cũng không có động nhanh mà là nhìn về phía trương đức phát hỏi thí chủ tinh thuật không tin trương đức phát lắc đầu nói đi miếu bên trong bái mấy chục lần đều không có phù hộ qua ta cho nên ta không tin liêu kết khó hiểu nói tia thí chủ vì cái gì nguyện ý tặng ta đồ hộp trương đức phát cười nói không dối gạt đại sư phía trước ta cả nhà đến một cao tăng cứu rút từ đó về sau ta như gặp đến tăng nhân tất tiễn lên một chén đồ hộp tính là trả lại cái kia vị cao tăng â n đức đại sư ngài chậm dãi ăn đi như là không đủ ta cho ngài lại thêm đa tạ thí chủ liêu kết khẽ vất c ằ m lúc này mới bắt đầu đ ộ n g nhanh gặp lúc này cửa hàng bên trong khách nhân đi không sai biệt lắm trương đức phát đi đến liêu kết thân một bên cùng hắn nói chuyện phiếm qua giây phút liêu kết để xuống nhanh tử nói khẽ đa tạ thí chủ không có sự tình liền một chén đồ hộp không đáng giá mấy đồng tiền trương đức phát nhanh trong thu thập lên chén nhanh liêu kết nước mắt nhìn về phía bắt trấn phủ ti mặt mũi dàn mua tái hiện chút gọn sóng nói khẽ Thí chủ, ngươi có thể biết vệ trương h chủ, có thể hệ chấn í có cầm ngươi biết t vệ phụ xứ. đức phát liền a bận tác chút dừng làm i đứng d cái im lặng động tác lắc đầu nói đại sư nói cẩn thận trương đức phát cảnh giác nhìn một chút bốn phía nhỏ giọng nói đại sư ngài đừng nghe người nói lung tung cái gì đồ tể ngài đừng nhìn ta liền là cái phổ thông b á c h tính nhưng mà ta biết từ cái này vị đại nhân nhậm chức về sau kinh thành trị an có thể tốt kia chuẩn là những kia không muốn mặt người dội nước bẩn hắn tại chỗ này mỗi ngày không có ít người nghe người nghị luận nhưng bọn hắn trong lòng cũng có chính mình một cái cân hắn chỉ biết phía trước mở tiệm mì ba ngày hai đầu liền bị du côn lưu manh d ọ a dẫm làm quan nhỏ ăn cơm đều không đưa tiền nhưng bây giờ việc buôn bán của hắn rất tốt nghe người nói cái này hết thạy đều cùng cái kia vị cầm y h i ệ vệ trấn phủ xứ có liên quan hắn cảm thấy cũng thế hắn phía trước cũng đã gặp cái kia vị đại nhân đến này ăn mì cảm giác liền là rất hòa ái một cái người liêu kết lại là lắc đầu bình tĩnh nói thí chủ chớ bị biểu tượng đà hết t h ể đều là hư giả ta mang ngoại đạo sở trường về ngụy trang nay các loại tay nhiễm tiên huyết người lại há hội là lương thiện trương đức phát nhịu nhũ mày một mặt hoang mang nghe không hiểu liêu kết cất bước hướng về bắt chấn phủ ti đi tới thấy thế trương đức phát nội tâm một gấp liền gấp gọi nói đại sư ngài làm cái gì đi bên nào không thể đi chỗ kia có thể là cầm ý địa vệ trọng địa loạn s ấ m người đều muốn bị bắt bỏ vào đại lao nói một cái công đạo liêu kết thanh âm thong thả từ từ vang lên đạp lên đá xanh sàn nhà n h á y mắt toàn thân khí thế tăng lên đột ngột không chung bên trong một đoàn vân vụ tụ đến liêu kết đi rất chậm dưới chân giống như có một đoàn kim quang n ở rộ tôn gia kim liên khắp nơi phật quang bắt chấn phủ ti bên trong chính một mình hạ cờ viên t r ư ở n g thanh thần sắc khẽ động sắc mặt biến hóa cả kinh nói đại t ô n g sư tiện tay ném xuống quân cờ liền vội vàng hướng về viện bên ngoài đi tới đường bên trên gặp đồng thời đi ra lơ mang n g ư ờ i cũng phát giác được rồi lâm mang khẽ vất cảm một tay vị đao trầm giọng nói đại tông sư viên trưởng thanh chậm rãi gật đầu nội tâm liền là có chút kỳ quái kinh đô bên trong vì cái gì lại đột nhiên buốc lên một vị đại tông sư sau một khắc một tiếng bằng p h ẳ n g lại như lôi âm thanh em hùng hậu vang vọng cả cái bắt chân phủ thi bần tăng liêu kết mời lâm chân phủ sứ một gặp nghe nói viên trưởng thanh quay đầu nhìn về phía lâm mang ngưng trọng nói thiếu lâm người cái này thiếu lâm là điên rồi sao một vị đại tông sư đích thân đến kinh đô cái này là trắng trợn khiêu khích triều đình hay là nói thiếu lâm đã có đầy đủ tự tin đối mặt triều đình viên trưởng thanh trầm giọng nói lâm mang ngươi trước tránh một chút đi xem ra là kẻ đến không thiện dù sao cũng là một vị đại tôn g sư tuyệt không phải lục cảnh tôn g sư có thể so sánh tại mò không rõ mục đích này điều kiện tiên quyết còn là không muốn để lâm mang cùng hắn gặp nhau tốt tránh lâm mang thần sắc hở h ữ g một tay vị đ a u xài bước đi ra ngoài ta là c ẩ m ý địa vệ chân phụ sứ ha có tránh né chi lý ta cái này đ a u có thể còn chưa chém qua đại tôn sư bất quá một thiên nhân nhĩ có sợ cái gì một bước rơi xuống brain bốn phía khí lãng quân quận giống là có một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng bay lên cả cái bắt chấn phủ ti bên trong tu xuân đao tận đều là ra khỏi vỏ việt việt việt ma hải c u â n c u ộ n đao ý khiếu thiên sắt khí đang ú sóc hàn mang khóc quỷ thần tay phải đánh võ tay trái chơi ngải chân gác tiền tải đầu gối đại cao mời các đạo hữu ghé thăm chương hai trăm bảy mươi lăm liều mạng thượng bắt chấn phủ ti bên ngoài khí thế bàng bạc mãnh liệt mà bắt đầu b ó n g ánh phật quang chiếu dọi phương viên vài trăm mét liêu kết một tay nâng lấy bình bát một tay cầm thiền trượng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phía trước trấn phủ ti đại môn hắn thần sắc rất bình tĩnh hắn đến rồi đường đường chính chính đến một vị đại tông sư đích thân đến kinh đô b ắ c trấn phủ ti hắn biết rõ điều này có ý vị gì từ hắn rời đi thiếu lâm thời điểm liền đã nghĩ kết quả tốt hắn xem thường tại đi dùng ám sát thủ đoạn cho dù kia dạng là ổn thỏa nhất biện pháp từ thiếu lâm lên đường cái này một đường hắn đi khắp non sông khâu tọa trấn ma thấp hơn m ộ ư ơ i năm nguyên lai giang hồ lại đã là náo nhiệt như vậy hắn đi qua giang nam t ư n g tại một bên bờ gặp qua phồn hoa nhất t r ắ n cảnh đợi này không tiếc hôm nay đi đến chỉ vì đòi một câu trả lời hợp lý dần dần sau lưng hắn chậm rãi dâng lên một tôn to lớn kim thân l à hà non ánh phật quang chiếu g ọ i b ố n phương cùng bình thường nguyên thần pháp tướng bất đồng cái này tôn nguyên thần pháp càng cao cũng càng to lớn phảng phất thời thời khắc khắc đều dẫn dắt lấy bốn phía thiên địa nguyên khí hư không bên trong giống như có mênh mông phật tâm vang lên lại như tụng kinh thanh âm trong nháy mắt cả cái kinh đô cũng vì đó chấn động vô số người lần lượt ngẩng đầu nhìn về phía không chúng tâm sinh chấn động sát na ở giữa bọn hắn tâm thần đều phảng phất thiên lặng tại một mảnh phật tâm bên trong một chút người tin phật càng là quỳ xuống đất cùng bái liêu kết nhẹ khe nói lấy phật kinh thanh âm phong thả lại tựa như lôi âm mênh ngông mà ở kinh thành hữu tôn g sư cái này một khắc lại là như lâm đại địch thần s á c đại kinh khắp cả người sinh hàn một đám giang h ồ người lần lượt nhìn về phía bắc trấn phủ ti phương hướng hoàng cung cung lâu phía trên khâm thiên dám dám chính tôn ân lách mình mà tới sắc mặt tràn đầy ngưng trọng kinh nghi bất định nói đại tôn g sư không biết là thiếu lâm vị nào cao tăng huyền minh còn là huyền khổ gần như liền tải hắn thoại âm rơi xuống nháy mắt thân một bên đột một nhiều một người Chính. Chính t lúc này cả cái hoàng cung bên trong rất nhiều cấm quân thân vệ nhanh chóng xuyên qua nháy mắt trải rộng cả cái hoàng cung cung thành bên trong vạn binh sĩ tập kết các chủng cỡ lớn cung nọ lần lượt đặt lên thành đầu trận địa sẵn sàng một vị đại tông sư hiện thân kinh đô ai cũng không dám sơ ý tôn ân giơ bầu rượu lên uống một ngụm quay đầu cười nói tào đốc chủ không ngại cùng nhau đi nhìn nhìn thiếu lâm cái này có hơi cũng không đem triều đình để ở trong mắt một vị đại tông sư liền d á m đ ộ c sấm kinh đô phách lực cũng không nhỏ tào chính thuần lắc đầu cười nói bản đốc chủ chức trách là hộ vệ hoàng cung hộ vệ bệ hạ liền không đi tôn ân nhìn thật sâu tào chính thuần một mắt h ắ n tự nhiên rõ ràng đông s ư ở n g cùng cầm ý đ ị vệ ân đoán chỉ mong tào chính thuần ra tay cứu viện là tuyệt không khả năng húng chi tào chính thuần nói cũng không có sai đông xưởng cao thủ chức trách vốn liền là hộ vệ hoàng cung ai cũng có thể chết duy trì hoàng đế không được kia lao đạo liền đi nhìn, nhìn. náo nhiệt như vậy cảnh tượng không đi nhìn nhìn có hơi quá mức đáng tiếc tôn ân cười lớn một tiếng d ơ bầu rượu lên uống một hơi cạn sạch liền tính toán chạy tới bắt chân phủ ti nhưng mà liền tại hắn lập tức di chuyển nháy mắt nhữ m ẩ y trong mắt lóe lên một tia lanh ý phiền phức tôn ân mắt nhìn bắt chân phủ ti phương hướng lại nhìn về phía kinh đô chi bên ngoài thần s á c c ấ m chầm kiếm tôn ân khẽ quát một tiếng hoàng cung bên trong một chỗ vắng vẻ tiểu điện trước treo lấy một thanh kiếm gô vạch phá bầu trời chạy nhanh đến một kiếm tại tay tôn ân toàn thân khí thế đột nhiên một biến cả cái người nhiều chút xuất trần chi ý một bước cất bước nháy mắt vượt qua hơn mười trượng gần như lăng không hư độ đưa mắt nhìn tôn ân rời đi tào chính t u ầ n âm thầm cười một cái khẽ cười nói có ý tứ ngay sau đó ngắm nhìn bắt c h ấ n phủ ti phương hướng quay người chạy tới hoàng cung lộ vương phủ bên trong hai thân ảnh đứng vững vàng tại một chỗ lầu các tầng cao nhất ánh mắt quan sát hướng nơi xa bắt c h ấ n phủ ti một người trong đó chính là lộ vương chu d ự c lưu hoặc là nói là thiên diện làng quân hoa đạo thường mà một thân, màu mực long phủ, toàn thân tản ra nghiêm nghị chi khí chính là thiết đạm thần hầu chu vô thị hoa đạo thường mang lấy một chén rượu nhiều hứng thú nói hầu ra ngài nói cái kia vị lầm c h ấ n phủ sứ có thể còn sống s ó t s a o có thể chu vô thị thần sắc bình đạm ngữ khí càng là bình tĩnh vô cùng nhưng mà nói ra ngữ lại là khẳng định vô cùng hắn ánh mắt nhìn chăm chú phương xa như tại nhìn cả tòa kinh sư hoa đạo thường kinh ngạc nói hầu ra vì cái gì như này chắc chắn chu vô thị bình đạm nói viên trường thanh đã đến đại tôn g sư vừa mới nói xong hoa đạo thường kinh ngạc nói hắn không phải bị phế sao một cái phế nhân như thế nào đạt đến đại tôn sư chu vô thị nhìn lấy tay bên trong thám tử đưa tới mật báo yếu đất nói ta cái này một đời nhìn sai qua ba cái người một người trong đó liền là viên t r ư ờ n g thanh người này kỳ t à i ngút trời a chu vô thị lời nói ở giữa khá là cảm khái bình tĩnh nói có ý tứ là ta nhìn lầm một người khác liền là lâm mang đáng tiếc như là trước đây có thể bảo vệ xuống viên t r ư ờ n g thanh kết quả là sẽ khác nhau chu vô thị lắc đầu cười cười hoa đạo thường mang lấy rượu đại uống một hớp hiếu kỳ nói kia còn có một người đâu chu vô thị không có mở miệng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa thấy thế, thế. hoa đạo thường thức thời không hỏi thêm nữa đối với cái này vị c ầ m ý lý hệ vệ c h â n phụ sứ hắn ngược lại là càng ngày càng hiếu kỳ liễu kết đến nháy mắt hấp dẫn cả cái kinh thành á n h mắt như không phải nơi xảy ra chuyện là bắt chân phụ ti sợ rằng lúc này chung quanh đã sớm là kín người hết chỗ dù vậy tại đường phố bên ngoài đã sớm trải rộng rất nhiều giang hồ người bình thường khó gặp đến tông sư lúc này chỗ nào cũng có tích cực tích cực không biết thời điểm nào không chung lại là hạ xuống mưa to mây đen ngưng tụ vanh long, long bắt chân phụ ti nặng nề cự mộc từ từ mở ra hai nhóm cẩm ý dỉa vệ đằng đằng sát khí từ bên trong đi ra sau đó phân lập hai bên thần s á c nghiêm nghị bình đạm bước chân văng lên lâm mang sải bước đi ra một tay vịn bên hông tú xuân đ à o kinh phong quét đỏ sầm áo t r à n g phần phật kêu vang lâm mang thanh lành ánh mắt nhìn về phía liêu kết bình t ĩ n h nói bạn quan đến đến rồi a di đã phật liêu kết mời tụng một tiếng phật hiệu chậm dãi t r ậ n mắt nhìn về phía lâm mang bần tăng liêu kết hôm nay đi đến là cùng lâm chấn phủ sứ một cỏ cân đoán lâm mang thỏ tay tiếp lấy một giọt rơi xuống nước mưa mắt liễm khẽ nâng thần xác hờ hữu thiếu lâm ẩn đoán không liêu kết lắc đầu bình tĩnh nói liêu kết đã từ thiếu lâm xóa tên này ân đoán là liêu kết tư nhân trị hoán cùng thiếu lâm cũng không quan hệ liên tại cái này lúc viên trường thanh dậm chân mà ra những mày nhìn chằm chằm liêu kết âm thanh lạnh lùng nói liêu kết chỗ này là bắt chấn phụ ti ngươi có thể nghĩ tốt hậu quả liêu kết nhìn về phía viên trường thanh mắt lộ ra kinh ngạc khẽ vớt cảm khẽ cười nói viên thí chủ đã lâu không gặp nhìn đến ngươi trước bần tăng một bước đạp vào nạy cảnh chúc mừng viên thí chủ viên trường thanh âm thanh lạnh lùng nói liêu kết ngươi hiện tại thối lui còn kịp liêu kết chậm rãi lắc đầu ánh mắt bình tĩnh bình đ ặ m nói b ầ n tăng đã đã tới liền không có tính toán rời đi liêu kết nhìn về phía lâm mang ra nguôi đôi mắt bên trong mang lấy một chút bất đắc dĩ k h ẽ thở dài lâm thí chủ b ầ n tăng sư phụ sư đệ đều là mất tại ngươi tay phật nói đoan đoan tương báo khi nào mới rước, nhưng mà làm gì được b ầ n tăng không phải phật cho nên b ầ n tăng hôm nay đến lâm mang m ặ t không biểu tình nhìn lấy hắn lạnh lùng nói cần gì kéo một đống đường hoàng nói nhảm hôm nay bản quan liền tại chỗ này đến chiến sau một khắc e n g nương theo lấy một tiếng thanh thúy đa minh lâm mang bên hông tú xuân đao bay lượn mà ra lâm mang bước chân mánh đạp ở đá xanh sàn nhà phía trên dưới chân mặt đất tầm v a n g nổ tung mà hắn cả cái người đã là bổ nhào mà bắt đầu đá vụn về ra một cái nắm chặt bay tới giữa không trùng tu xuân đao s á t na ở giữa phong vân nhiễu loạn một c ổ ngút trời đao ý càn quét mà bắt đầu kinh thiên đao ý tác động thiên địa lực lượng toàn thân khí thế liên tục tăng lên lâm mang mặt bên trên tràn đầy sát ý lạnh như băng rút đao nộ chạm thiên đ i ệ nhất đao bốn phương tám hướng đều như có bảng bạc đao khí chuyển d ũ mà tới trong n h y mắt vạn đao tề minh ông ông n o n g tất cả cầm ý gì hệ vệ tay bên trong tú xuân đao tại trong vỏ đao điên c u ồ n g run dày c h ấ n phủ ti bên trong vạn tú xuân đao đồng thời ra khỏi vỏ truyền lại ra một cổ ý chí bệ nghễ thiên hạ bá đạo chi ý lang liệt đao khí chản lan trên mặt đất chém ra từng đạo khe ránh viên trưởng thanh xứng sở mặt l ộ bất đắc dĩ cái này ra hỏa liền hắn đều không có dự liệu được lâm mang vậy mà như này q u á quyết liêu kết thần sắc hơi động bình đạm khuôn mặt tái hiện một tia k i n h sợ a di đà phật lâm trấn phủ sứ bẩn tăng không bằng ngươi lấy tầm mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra lâm mang cái này một đao đao đao đao đ vừa mới nói xong liêu kết nhẹ nhẹ giơ tay lên tay bên trong phật quang trải rộng sau đó chậm rãi vươn một chỉ đọc đến đây là hết chương rồi đúng không he hepze ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người chương hai trăm bảy mươi sáu liều mạng chung trong n g á y mắt phương viên mấy bên trong chi bên trong tất cả người đều cảm giác đến một cổ cực kỳ khủng bố áp lực giống như sơn nhạc đem sụp đổ một cổ mênh ngông khí thế là như từ lòng đất chỗ sâu vụt lên từ mặt đất mang lấy không thể địch nổi uy áp đông nhiên hàng lâm manh liệt thiên địa nguyên khí hỗn loạn phảng phất ngàn trượng sóng biển hội tụ tại một chỗ sau đó vô vô mà xuống thiên địa lực lượng tại cái này một chỉ phía d ư ớ i hội tụ nhất chỉ thiền liêu kết sau lưng nguyên thần pháp tướng cũng là ấn ra một chỉ kia một m á y mắt vẹn vẹn là khí thế liền đẻ bốn phía đám người ho ra máu vây tụ tại đường phố chi bên ngoài một đám giang hồ thám tử càng là tâm thần hoảng hốt đồng thời miệng nôn tiên huyết càng có người ngất đi cả cái kinh đô bên trong nhìn chăm chú lấy chỗ này tất cả tông sư đồng thời đại kinh trong lòng tràn đầy kinh khủng làm đến tông sư bọn hắn cảm xúc xấu nhất kia một n á y mắt có chủng thiên địa đẻ xuống cảm giác lệnh nhân sinh không ra chút nào chống cự chi ý dựa vào lan can nhìn ra xa chu vô thị thần sắc cứng lại trong mắt lóe lên một tia giật mình tại hắn tưởng tượng bên trong cái này một chiến hẳn là đánh không lên đến viên t r ư ờ n g thanh nội tâm một kinh hợp chỉ như kiếm một tia kinh tiêu kiếm ý lạng yên hội tụ thể nội kiếm huyệt mở rộng ba ngàn kiếm khí vận sức chờ phát động kiếm minh tiếng đột nhiên nổi lên bất quá hắn cũng không có nóng lòng xuất thủ lâm man g cũng không phải kẻ yếu lúc này là hắn chiến đấu hôm nay có thể đủ đối mặt đại tông sư với hắn mà nói cũng là một tráng phi phàm thu hoạch cái này hết thể nhìn giống như chậm trong suốt khi lan cuốn lên mặt đất thạch bản đao khí tại vỡ nát phật quang tại tán loạn thuần dương hỏa diễm đem hơn phân nửa đường phố bao phủ lâm mang giống như tắm rửa tại đầy trời hỏa diễm bên trong hỏa diễm đem mưa to búp hơi ra một mảnh vụ liêu kết một thân phật quang mạnh mẽ ngăn cách hỏa diễm tại trung quanh hắn giống như một thế giới khác bàng bạc lực lượng là như cự nhạc đẻ xuống lâm mang quanh thân tiên thiên cương khí quanh quẩn cả hai lực lượng không ngừng súng kích đụng chạm cái này một khắc hắn tay cầm đao đang khe khẽ run dày tích cực một dọn tiên huyết theo lấy thân đao nhỏ xuống kia là hắn máu lâm mang cả cái người ngửa người lui về sau một mực thối lui ra mười mấy bước mà lúc này liêu kết nhẹ nhẹ sau rút ba bước ngón tay cũng là tái hiện một đạo vết đao viên trường thanh đôi mắt tấn trợn kinh nghi bất định lâm mang một mắt hắn một mực đều biết lâm mang rất mạnh nhưng mà chẳng bao giờ nghĩ qua lâm mang lại có thể dùng lục cảnh thương đến đại tông sư nhìn chung giang hồ có thể tại đại tông sư dưới tay bất quá như vậy liêu kết nhìn thoáng qua ngón tay của mình nhẹ tụng phật hiệu đáy mắt chỗ sâu lóe qua một tia mịt mở sát ý ngắn ngủi giao thủ liền để hắn thật sâu ý thức được này người thiên phú đáng sợ như là đợi một thời gian hẳn là thiếu lâm họa lớn cái này lúc viên trưởng thanh mánh một bước bước ra một vị đại tông sư đối kinh thành phá hư quá lớn nếu là thật sự chiến đấu tiếp tao hưng cũng bất quá là dân chúng vô tội liêu kết tụng một tiếng phật hiệu ánh mắt lại là nhìn về phía lâm mang nói khẽ vần tăng đã phạm giới luật đã không mặt mũi nào gặp lại phật tổ cai nguyện vào a tì địa ngục viên trưởng thanh thần sắc m ạ n g một lệnh lâm mang cười lạnh cười nhạo nói ngươi cái này lão lựa chọc cũng là không tính ngu dốt cái này ra hỏa thể hiện rõ liền là hướng về phía tới mình tại kinh đô liền là vì để cho triều đình có lo lắng đừng nói đại tông sư liền tính là tông sư lực phá hoại đều là kinh người như là triều đình thật phái tới càng nhiều đại tông sư liêu kết chốt ạ i thành bên trong sợ ném chuột vỡ bình cũng căn bản không dám toàn lực hành động phương ở giữa đều nói hắn là người điên cái này ra hỏa mới càng giống là người điên liền tại cái này lúc liêu kết bóng nhiên động một chỉ hướng về lâm mang điểm tới đa la diệp chỉ dây đặc dấu tay trải rộng một phía phương viên trăm mét bên trong không gian đều phảng phất bị giam cầm b ư ớ c lâm mang chỉ có thể đi đón đỡ cái này một chỉ tốc độ nhanh đến gần như dùng mắt thường khó dùng phân biệt kim cương trứng mắt s ắ t cơ tất h i ệ n làm càn viên trường thanh gầm thét một tiếng một bước bước ra đồng dạng một chỉ điểm ra một chỉ phong lôi động thương mang không c h u n g giống như có bảng bạc lôi vân hội tụ gió lốc bỗng dưng mà bắt đầu v à n h long giữa ngón tay như kiếm g ộ t rửa ánh sáng lại như lôi đình gào thét cuốn phong cuốn lấy lấy kiếm chỉ hoành không và dặm sắt na ở giữa kiếm khí trải rộng quanh thân ở phía sau hàn giống như có một đạo bảng bạc kiếm khí trường hà phát tiết m ạ tới ba ngàn kiếm khí tận ra kiếm khí minh n g ông dùng hóa khí kiếm đây chính là hắn viên trường thanh đạo hắn dùng thân làm vỏ dùng nạp kiếm khí dùng kiếm khí uẩn nguyên thần dùng thân luận kiếm liêu kết hai mắt vô thần bình tĩnh nhìn hướng về phía trước hai đạo khủng bố giấu tay v à chạm gào t h é t kiếm khí từng đạo p h á thoái cả cái mặt đất đã sớm là khe danh tung hành quân c u ộ n khí lãng hướng về bốn phương tám hướng g ạ t ra liêu kết ánh mắt một ngừng miệng bên trong thấp giọng tụng kinh sau lưng la han pháp tướng đỉnh đầu bỗng nhiên sinh ra từng đoá từng đoá hư n u y ễ n kim sắc liên hoa ba đoá kim liên chiếu dọi hư không viên t r ư ờ n g thanh thần sắc m ộ t kinh tam phẩm kim liên trách không được cái này ra hỏa một thân lực lượng như này ngăn ngược lại đã là ngưng tụ ra tam phẩm kim liên phật môn cựu phẩm kim liên mỗi ngưng tụ một đoá tiện ý vị một trùng tu hành viên mãn lực lượng liền bạo tăng mấy lần thiếu lâm tứ thần tăng đứng đầu quả thật danh b ấ t hư truyền liên tại cái này lúc một cổ kinh thiên ma ý giống như s ô i trào nước hồ mánh liệt mà bắt đầu lâm mang nâng g đao đi tới thân ảnh sát na phân hóa mấy chục đạo đao ý tung hành sát na ở giữa lâm mang tay bên trong tu xuân đao chạm liên tục ra mấy chục đao bàng bạc đao khí theo nhau mà tới lít nha lít nhít phối hợp phân thân ma ảnh giống như có vạn đao chém tới s á t khí thao thiên nguyên thần pháp tướng chiếu dọi mà ra hai con mắt bên trong giống như có ma hỏa đốt cháy bàng bạc mưa to dưới giống như một tôn ma thần liêu kết đôi mắt khẽ nhúc nhích sau lưng l à hàn pháp tướng đột nhiên chắp tay trước ngực bắn ra một tiếng hồng t r u n g tiếng va chạm phật â m chấn động thiên địa lực lượng bao phủ xuống lục cảnh mộ đạo tông sư cần phí sức dẫn dắt thiên địa lực lượng thời điểm đại tông sư giơ tay nhấc chân ở giữa liền là thiên địa lực lượng đao ảnh tại pha thoái lâm mang bước chân lại là không có, có chút nào đình chỉ đao thế l à như mưa to gió lớn rơi xuống hắn không ưa thích trốn tại người khác thân sau h ắ n đạo là theo lấy sinh nghịch n g ư ờ i vòng bành trướng đao khí chém xuống từng tầng từng tầng g i ấ u tay pha thoái nháy mắt rút ngắn cả hai ở giữa cự l y cùng lúc đó viên t r ư ờ n g thanh thân sau ẩn ẩn tái hiện một đạo mơ hồ kiếm ảnh tựa như vô hạn hướng thẳn g vân tiêu lại như một trôi bình thường tột cùng kiếm nhỏ bé như hạt bụi cái này là một chủng phi thường cảm giác quái dị nơi xa quan chiến một đám người nhìn một mặt hoang mang viên trưởng thanh nhẹ đạp nhẹ ra một bước huyền ảo kiếm vận từ kiếm ảnh bên trong tàn ra viên t r ư ờ n g thanh khí thế nhảy lên tới một cái cực điểm cả cái người đều phản g phất biến thành một chúa kiếm một đạo kiếm chỉ điểm ra p h á sát lại một đạo kiếm chỉ điểm ra kinh ngộng sắt na ở giữa cả cái người thân sau kiếm ảnh huyễn hóa thành chân thực thiên địa lực lượng ngưng tụ tại sau cùng một chỉ phía dưới viên t r ư ờ n g thanh sắc mặt hơi hơi chán bệnh thiên địch trên ngón tay của hắn bỗng nhiên tái hiện một đám huyết t i tại hắn kiếm chỉ những nơi đi qua tận thành kiếm vực mây đen chỗ sâu một đạo lôi đỉnh rơi xuống bốn phía nhà mảnh ngói vỡ vụn từng dây vách tường sụp đổ phong vân tận động phật ấn pha thoái trước có viên trưởng thành sau có lâm mang liêu kết bị buộc liên tục lùi lại liêu kết mặt bên trên tái hiện ngưng trọng c h i sắc tay phải đánh võ tay trái chơi ngải chân gác tiền tài đầu gối đ ạ i cao mời các đạo hữu ghé thăm chương hai trăm bảy mươi bảy liều mạng h ạ a di đ à phật liêu kết miệng tụng một tiếng phật hiệu phật âm tiếng phạm sướng vang vọng không ngừng h o à n g hốt ở giữa sau lưng hắn có hơn trăm la hàn chiếu giỏi kim cương trứng mắt hắn ánh mắt hơi hơi t r ầ m xuống quanh thân tản ra khí thế kinh người sau đó đỉnh lấy kiếm khí đi tới nhanh chóng hướng về lâm mang đánh tới kiếm khí tung h à n h la hán pháp tướng liệt ngân trải rộng liêu kết đỉnh đầu một đoá kim liên chậm rãi khô héo nhưng mà hắn tốc độ lại là bạo tăng gấp đôi một trường g ầ n tới k i ê u một nháy mắt lâm mang tâm thần đại kinh một trận kinh ngạc liên tục thi triển phân thân ma ảnh phong thần thối cả cái người điên cuồng lui về sau lần lượt từng thân ảnh tại khủng bố trường phong hạ phá thoái thiên thiên cương khí phá thoái lâm mang khỏe miệng tràn ra một tia tiên huyết thời khắc ngàn cân treo sợi tóc viên trường thanh một chỉ hoành không sau cùng một chỉ rơi xuống kiếm khí hóa long côn bạo sung kích trên người l i u kết la hán pháp tướng quanh thân phật quang triệt để phá toái liêu kết kêu lên một tiếng đau đớn một cánh tay bị kiếm khí gọt đi lít nha lít nhít kiếm khí va đập vào nguyên thân pháp tướng l i ê n tại cái này một nháy mắt lùi lại lâm mang cả cái người thân thể phảng phất một con rồng lớn nhảy lên mạnh thay đổi thân hình sau đó bay nào mà lên tay bên trong tu xuân đao lôi ra một đạo mấy chục trượng khủng bố đao khí hắn hai mắt một mảnh bò bừng cả cái người xa vào nhập ma trạng thái không xa chỗ viên trưởng thanh thân giới tái hiện một vệ kiếm khí lăng không mà bắt đầu thân sau kiếm khí vòng quanh khẽ quát một tiếng kiếm khí gào thét lên đánh út về phía liêu kết nguyên thần pháp tướng liêu kết toàn thân khí thế rơi xuống tới cực điểm bàng bạc manh liệt một đao cực kỳ ngang ngược hướng về liêu kết chém xuống bá đạo đao k h í xé nát đại địa quân lấy lấy bùn đất đá vụn phóng tới liêu kết phốc liêu kết mánh phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt tái nhợt tăng y pha toái h tiên huyết tiêm nhiễm tăng y t h ì hề một c h ô i đao xé nát hắn bàn tay núi lao đâm vào hắn ngực lâm mang thần sắc băng lánh thể nội kinh lực bạo phát tay bên trong tu xuân đao lại lần nữa chìm vào một tấc a l i u kết thét dài một tiếng cả cái người thân bên trên khí thế bạo trướng lại một đoá kim liên khô héo hắn tại thiêu đốt chính mình thọ mệnh khí huyết làm ba đoá kim liên toàn bộ khô héo liền mang ý nghĩa hắn thọ mệnh chấm dứt sau cùng một đoá kim liên đã chỉnh khô héo hình dáng liêu kết ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lâm mang trực tiếp từ bỏ chống cự mà là thẳng tắp thẳng hướng lâm mang liêu kết nhìn lấy lâm mang sắc mặt mang lấy một vệ thoải mái mỉm cười nói lâm thí chủ địa ngục con đường ngươi sẽ không cô đơn từ hắn đạp vào kinh thành một khắc này kỳ thực hắn sớm liền nghĩ tốt chính mình kết cục hắn biết rõ những người kia là nghĩ như thế nào không ngoài liền là bước lui chính mình thậm chí rất nhiều người cho rằng cái này một chiến cũng không có đánh lên chỉ tiếc bọn hắn đều đánh giá sai a không chung một giọt nước mưa rơi tại hắn c á i chán ai liếu kết nhẹ thở dài một tiếng vốn cho rằng lại cái này có cân đoán phía sau còn có cơ hội lại vì thiếu lâm làm chút sự tình không có nghĩ đến triều đình lại còn có một vị viên trưởng thanh liếu kết sau cùng một đoá kim liên đã kể bên triệt để khô héo viên trưởng thanh thần sắc lo lắng giận d ữ hét liếu kết ngươi giám một thân kiếm khí điên cuồng tiết ra t r u n g t r u n g điệp điệp kiếm khí lại như vô tận triều tịch rơi xuống chỉ là đối mặt liêu kết thiêu đốt hết thể sắp chết một kích hắn tuy ngăn xuống đại bộ phận lực lượng nhưng mà liêu kết còn là đánh út về phía lâm mang nhìn lấy công kích đến gần lâm mang hai mắt một mảnh đỏ bừng ngửa mặt lên trời gào thét b ả n quân mạng ngươi cầm không đi đột nhiên lâm mang hai mắt bên trong chạy xuống một chuyến huyết lệ biến thiên kích đ ị a tinh thần đại pháp cả cái người s ắ p mặt một nháy mắt biến đến ảm đạm vô cùng bộ dáng thê thảm trong miệng mũi đồng dạng có tiên huyết chảy ra tinh thần lực điên cuồng tuôn ra hai tay huy động ở giữa c à n k h ô n đại na gì thì triển mà ra huyền công yêu quyết vận chuyển tìm kiếm lấy liêu kết cái này một bàn tay bên trong sơ hở tú xuân đao càng là tay không mà ra phá không âm thanh đột nhiên nổi lên kinh tiên ma ý sôi trào tinh thần huyễn biển trầm luân đi tới liêu kết dừng lại giây phút cái này một khắc hắn đầu góc bên trong giống như có vô số phật đà hiện ra như sấm dền phật âm vang lên liêu kết ngươi có biết tội không liêu kết hơn i g ẩ n ra sau một khắc hình ảnh chuyển một cái cả cái thiếu lâm xa vào một cái biển lửa bên trong vô số thiếu lâm tăng nhân tại b ị thương một cái tiếp một cái ngã vào trong vũng máu liêu kết thần sắc đại nộ hình ảnh liên tục thay đổi có kinh nghiệm của hắn càng hư giả hình ảnh ngay trong sát na này dừng lại lâm mang không lui mà t i ế n tới đỉnh lấy áp lực cực lớn đi tới bốn phía tú xuân đao lăng không bay tới vạn đao thể không cái này một khắc lâm mang đã đụng chạm đến thiên nhân cánh cửa tú xuân đao đụng vào liễu kết thân thể chân nguyên phía trên một trôi tiếp tục một trôi pha t o á i mà chân nguyên cũng dần dần pha t o á i liễu kết phật tấn pha t o á i lâm mang một cái nắm chặt tú xuân đao trực tiếp chém ra một đao v ớ i anh làm phật tấn triệt để pháoái một khắc này lâm mang cả cái người nắm đao đi đến liễu kết trước mặt Mà lúc này lúc liếu k trong á nháy t h o t mắt bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch đường phố bên ngoài một đám người thần sắc hoàng hốt ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm tràng bên trong chết sao có người thì thảo tự nói danh động kinh thành sát thần liền cái này chết rồi một thời gian đám người tâm trạng phức tạp nhưng mà hắn liều chết một vị đại tông sư như là chuyền gia cũng không biết nên tạo thành thế nào dạng o a n h động cho dù là một chút cùng lâm mang đối địch người lúc này cũng tâm sinh kính nghề đây là thuần túy kính nghề liền tại cái này lúc ngã xuống đất lâm mang chống lấy thân thể chậm dại đứng lên phấp manh phun ra một ngụm máu tươi thất tha thất thể u cất bước đi hướng liêu kết nháy mắt tất cả người đồng thời hít sâu một hơi đầy mục hãi nhiên còn sống sót chết cùng sống sót cái này có thể là hai loại hoàn toàn khác biệt kết quả một thời gian đám người đưa ánh mắt về phía liêu kết chờ mong liêu kết đứng lên chỉ là theo lấy lâm mang rút ra đao liêu kết cũng chưa thấy đứng dậy đám người trầm mặc d u n g lục cảnh liều chết một vị đại tông sư đứng đầu giang hồ điểm năng lượng ba lâm mang nâng lấy đao quan sát liêu kết n ế t miệng cười một tiếng xé ra y phục kéo ra một bộ phá toái bảo giáp n h ư không phải sau cùng cái này đồ vật triệt tiêu công kích cái này một trưởng cho dù may mắn bất tử cũng phải tà n phế nhưng mà chính khi mọi người yên lặng trong cơn chấn động lúc một đạo thanh em đột ngột văng lên chỉ gặp một người đi ra chắp tay nói côn luân kiếm phái t r ầ m quân sơn cả gan khiêu chiến lâm c h ấ n phụ xứ nghe nói ta phái t ử vạn đường chết tại lâm c h ấ n phụ xứ bàn tay chỉ trách hắn học nghệ không tinh nhưng m à dư mộ thân là sư h u n h lại không thể không để ý tới mời lâm c h ấ n phụ xứ này dạy đám người hai mặt nhìn nhau nội tâm thầm mắng thật không biết xấu hổ bọn hắn chỉ biết quân luân phái nổi danh bao che khuyết điểm không ngờ vẫn là như thế không muốn mặt sớm không khiêu chiến muộn không khiêu chiến hết lần này tới lần khác chọn lúc này người sáng suốt đều có thể nhìn ra giờ phút này vị kinh bên trong sắt thần trạng thái rất không tốt bất kể lâm mang có phải hay không ứng chiến trần quân sơn đều là chiếm tiện nghi một phương hôm nay lâm mang l ự ợ c trả một vị đại tông sư tương lai tất nhiên vang danh t i ê n h ạ n h ư là trầm quân sơn có thể đủ thắng được liền có thể mượn ngày dương danh như là lâm mang không nên thì biểu thị sợ trầm quân sơn đến mức chân tướng như thế nào rất ít người sẽ thật đi quan tâm giang h ồ tin tức nha sau cùng đều sẽ càng chuyển càng quá mức thắng liền là thắng m ẫ u chốt cái này ra hỏa là đánh lấy khiêu chiến cờ hiệu phàm là chú trọng mặt mặt đều sẽ không để cho thủ hạ bên trên đám người lắc đầu bật cười ngược lại là có người cảm thấy trần quân sơn có điểm tìm chết rồi thật xem là cái này vị là một vị lương thiện tại kinh thành người cảm xúc s â u nhất bất quá bọn hắn cũng có thể hiểu đại phái gia thân đệ tử thường thường đều có một cái bệnh chung cao ngạo không coi ai ra gì côn luân phái càng là có tiếng cao ngạo trần quân sơn trong mắt lóe lên một k i a khó mà nhận ra nụ cười từ biết đến sư đệ từ vạn đường chết về sau bọn hắn liền hạ sơn cũng là gần nhất mới đổi đến kinh đô theo hắn hôm nay là tha hắn nhuệ khí thời cơ tốt nhất còn có thể mượn này dương danh đến mức tình cảnh vừa nãy như không phải cái kia vị đại tông sư xuất thủ hắn như thế nào lại là một vị đại tông sư đối thủ mà lại quá mức ngu xuẩn vậy mà cùng một vị đại tông sư liều mạng liên tính này người vạch mặt vận dụng quan phủ lực lượng quân luân phái đã sớm cùng lộ vương giao hảo bất quá mời lộ vương ra mặt ngắn ngủi mấy hơi thở t r ầ m quân sơn đã nghĩ rất nhiều chính tại chỗ bên trong yên lặng thời điểm nơi x a một tiếng gầm t h é t chuyển đến côn vọng hàng người g i á m tại kinh đô làm càn theo lấy thoại âm rơi xuống lại là có một đạo lăng liệt trưởng ấn rơi xuống cái này một trưởng uy thế bàn bạc lực lượng khủng bố cho người một chủng cực kỳ ngột ngạt cảm giác mục tiêu nhìn giống như là liêu kết nhưng mà kỳ thực trực chỉ lâm mang tay phải đánh võ tay trái chơi ngại chân gác tiền tài đầu gối đ ạ i cao mời các đạo hữu ghé thăm chương hai trăm bảy mươi tám thấn thăng đại tông sư thượng bàng b ạ c u y áp trùng trùng điệp điệp càn quét mà ra sắt na ở giữa có trùng mây đen áp đỉnh cảm giác rõ ràng chỉ là đơn giản một t r ư ờ n g lại lệnh bốn phía tất cả người đều là cảm thấy hô hấp một ngừng trầm quân sơn nội tâm một kinh liền gấp điên cuồng lui về sau hắn chỉ là đến k ê u chiến có thể không phải đi tìm cái chết nơi xa đường phố bên trên mơ hồ có thể thấy một người chạy nhanh đến như gió như điện viên trường thanh con mắt mánh co rụt lại cả kinh nói tào chính thuần một nháy mắt hắn liền minh bạch tào chính thuần tâm tư lâm mang né tránh tào đốc chủ dừng tay viên trường thanh tật thanh quát mặt đầy vẻ giận dữ nội tâm vừa kinh vừa giận viên trường thanh có tâm xuất thủ ngăn cản chỉ là vừa ngăn cản liêu kết đã hao phí hắn quá nhiều lực lượng phúc viên trường thanh ho ra một hơi b u ộ t lòng vội vàng đánh ra một cái kiếm chỉ lăng liệt kiếm khí cùng trường ấn va chạm nháy mắt liền tán loạn ra đến viên trưởng thanh sắc mặt c h ă n n h ậ n ánh mắt tràn ngập lấy kinh người nội hỏa t à o chính thuần viên trưởng thanh hét giận dữ một tiếng thần sắc tức giận nhiều giống như đã gặp một màn a trước đây hắn không tiện là như này sao từ trước đến nay hắn đối lâm mang giữ gìn có thêm chỉ vì hắn không nghĩ chính mình sự t ì n h trên người lâm mang tái diễn lâm mang đôi mắt nhắm lại tiện tay đem tu xuân đao cắm trên mặt đất nhìn điểm năng lượng mặc nói để thăng vốn liền góp nhặt rất nhiều hôm nay chém rết liêu kết thu hoạch đến ba trăm vạn điểm năng lượng mới vừa rồi góp nhặt đầy đủ thuần dương vô cực công thập trọng thiên nhân cảnh nhất cảnh điểm năng lượng một không không không không không trong nháy mắt bốn phía không khí bị lôi kéo phát ra sắc bén chói thai vụ vụ phá toái tú xuân đao toàn bộ lơ lửng mà bắt đầu b ắ n ra như núi kêu biển gầm vụ vụ một cổ bệ nghễ thiên hạ bá đạo chi ý càn quét toàn trường liền trong khoảnh khắc đó lâm mang thể nội chân nguyên bạo trướng mấy lần chân nguyên ngưng dịch tại nơi đan điển hình thành một đạo bàng bạc gió lốc ẩn ẩn ngưng kết ra một đoá mạ vàng hỏa diễm chi hoa tự chân phi chân tự viễn phiễn toàn thân ở giữa có một cổ tràn đầy bành trướng khí huyết lưu qua y t h i tinh thần lực nháy mắt bạo trướng trước đó thương thế chớp mắt khôi phục từ nơi sâu xa tại hắn ánh mắt bên trong phản phất hết thể đều biến đến bất đồng thiên địa nguyên khí án chiếu lấy một cổ kỳ dị quỹ tích lưu truyền phật ra ngôn luận bên trong có nhìn sơn không phải sơn nhìn thủy không phải thủy một nói lúc này hắn liền chỗ tại này các loại cảnh giới bên trong Vâng, vân. vẫn thiên địa nguyên khí Bảo dũng, trực tiếp ở phía trên ngưng nguyên khổng niệm đến thiên địa lực lượng.、Lục、cảnh tông cần dẫn gọi trực tiếp tụ một Một dắt, khí phía khí chi phí đại địa đoá địa ra bạo lực Lục sức ở sư mà lồ ý tựa như thiên địa một phần tử hoàng hốt ở giữa cảnh tượng trước mắt tại lột đi lấy mà thay thế là một mảnh hắc cám đen nhánh hành lang bên trong lâm mang cô độc đi tới sau lưng cảnh tượng dần dần p h á t h o á i thời gian tại thời khắc này đều phảng phất đình chỉ rốt cuộc phía trước xuất hiện một thắp sáng ánh sáng hán tử cửa động đạp ra ngoài kia một m á y mắt hán nguyên thần phảng phất được đến tẩy lễ thiên địa lực lượng tẩy lễ cả cái người tinh khí thần được đến cực hạn thăng hoa thuế biến tinh khí thần nhảy lên tới đình phong kia một n á y mắt hán cả cái người phảng phất đều dung nhập thiên địa bên trong thể nội thuần dương vô cực công lạng yên vận chuyển minh mông lực lượng p h ò n g dũng mà tới vô cùng nóng bỏng chân nguyên tử trong cơ thể tràn lan bốn phía không khí nhiệt độ tăng mạnh nóng bức thủy t r i ề u lại như giang hà r ũ n g động k i ê m một nháy mắt lâm mang cả cái người phảng phất biến thành một vòng tản r a vô tận quan g huy đại nhật n h i ệ t lãng càn quét khủng bố hỏa diễm theo lấy mặt đất tràn ngập bùn phương bình thường lục cảnh tông sư đạp vào đại tông sư cần thiết hao phí cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian nhưng đối với lâm mang mà nói cái này vẹn vẹn là trong chớp mắt sự tỉnh viên trưởng thanh bỗng nhiên một kinh đôi mắt mở to chết chết nhìn chằm chằm lâm mang cái này mực khắc hắn cảm thụ xấu nhất thiên nhân đại tông sư vậy mà tại giờ khắc này đột phá rồi chẳng lẽ là mới vừa một chiến có rõ ràng cảm n ộ cổ tịch bên trong ghi chép đã từng có rất nhiều thiên tài nóng lòng tại khiêu chiến bọn hắn không phải vì danh mà là ngộ đạo từ nghịch cảnh sinh tử bên trong ngộ đạo thiên nhân c h i cảnh hắn hạch tâm vốn liền là đối thiên địa l i n h lộ đối với đạo l i n h lộ sinh tử ở giữa cảm n ộ làm vì s â u nhất chỉ là tại chỗ này đạo có thể người thành công ít chi có ít trước đó hắn bỏ m ặ c lâm mang cùng liêu kết giao thủ liền làm u ố n để hắn bản thân cảm lộ một phiên đại tông sư lực lượng bốn phía quan chiến một đám tông sư chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lãng đập vào mặt chân nguyên toàn thân phảng phất bị nhen lửa đám người lộ ra thần tình hoảng sợ điên cùng lui về sau cái gì tình huống trước đó rõ ràng còn một bộ trọng thương bộ dáng lúc này không chỉ khôi phục như ban đầu còn tản mát ra như này đáng sợ khí thế cùng lúc đó cái kêu kinh thiên một trưởng cũng cùng theo rơi xuống lâm mang hơi hơi giơ tay kim cương bàn ngược trưởng trong lòng bàn tay đốt lên nóng bỏng h ỏ a diễm và n h hai đạo trưởng ấn va chạm chân nguyên tràn lan bốn phía đã xanh sàn nhà nổ tung về ra hai người thân ảnh bị triệt để ẩn tàng tại kinh thiên sóng đuổi bên trong xóng bùi tiêu tán mơ hồ có thể thấy nhị đạo thân ảnh đối t r ư ở n g mà đứng kinh phong gầm gừ mưa to bằng bạc lâm mang rủ xuống tóc dài tại k i n h phong bên trong phiêu đãng đem hắn phụ trợ càng phát bá đạo không bị trói buộc thiệm điện từ tầng mây bên trong vẹt qua chiếu dọi ra một bức băng lánh hở hưng ớ gương mặt tao chính t h ầ n một mặt kinh sợ trong n g á y mắt lâm mang đ ỗ n g nhiên quát lên một tiếng lớn chuyển tay lại là đấm ra một q u y ề n ở đâu ra n h ọ vụn dám tập kích cầm y đ ị vệ khủng bố quyền ấn lại như sơn nhạc vỡ nát nhấc lên quần quận chi thế một quyền tiếp tục một quyền quyền ấn mật không lợn gió quyền thế ở giữa mang lấy lăng liệt sắc cơ. đơn giản một quyền lại dẫn dắt lấy thiên địa lực lượng c u ầ n c u ộ n mà tới vô số đá vụn dưới một quyền này c u ố n lấy mà ra thiên cương đồng tử công t à o chính thuần quát lên một tiếng lớn quanh thân chân nguyên lưu chuyển hình thành một đạo trong suốt c ư ơ g khí bình t r ư ớ n g bành bành bành bành quyền ấn nổ tung t à o chính thuần hơi hơi lùi lại một bước sắc mặt biến hóa quắp lâm c h ấ n phủ x ứ khoan đã là bản đốc chủ lực lượng dư ba chậm rãi tán đi lâm mang nhìn hắn bình tĩnh nói nguyên lai là tàu đốc chủ bản quan còn tưởng rằng là từ nơi nào chạy ra a miêu a cầu tào chính thuần ánh mắt hơi chầm xuống viên trưởng thanh nội tâm chặt treo lấy một k h ỏ a tâm cái này mới nới lỏng tâm có dư quý thở ra một hơi mới vừa k i ê n một máy mắt trong lòng bàn tay hắn đều lau một vệ t mồ hôi viên trưởng thanh bước ra một bước, nhìn thẳng tào chính thuần âm thanh lạnh lù nói g n tào chính thuần ngươi muốn làm cái gì tào chính thuần mỉm cười nói bản đốc chủ phụng bệ hạ mệnh lệnh đặc biệt đến tương trợ lâm đại nhân lâm mang vững như thái sơn một tay thả lòng phía sau bình tĩnh nói tào đốc chủ bất quá một nhỏ vụ c ổ n đồ liền không cần ngài đại giá tào chính thuần hướng về phía lâm mang mỉm cười chắp tay nói ngược lại là chúc mừng lâm trấn phủ sứ không có nghĩ đến lâm trấn phủ sứ tuổi còn trẻ lại đã đạt đến thiên nhân chi cảnh sợ là thiên hạ đệ nhất nhân hắn biểu hiện nhìn giống như bình tĩnh nội tâm kỳ thực nhất lên kinh đào hải lãng đại tôn g sư tay phải đánh võ tay trái chơi n g ả i chân gác tiền tài đầu gối đại cao mời các đạo hữu ghé thăm chương hai trăm bảy mươi chín tấn thăng đại tôn g sư hạ ngắn ngủi giao thủ liền để hắn phát giác được lâm mang lực lượng tam môn cái này tiểu tử đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hắn là được bệ hạ ý chỉ cố ý đi đến cứu viện mà tại đường bên trên c ố ý chầm mấy phần chỉ là không ngờ cái này tiểu tử lại có thể chém giết một vị đại tông sư khi nhìn thấy lâm mang chém giết liêu kết một khắc này hắn nội tâm liền động sắc ơ phía trước vốn cho rằng chỉ là một cái tuổi trẻ thiên tiêu nhưng mà hôm nay dùng lục cảnh chém giết một vị đại tông sư nhân vật bậc này tuyệt không thể lưu mà trọng thương lâm mang để hắn nhìn đến cơ hội một cái cơ hội ngàn năm một t h ờ chỉ là mặc hắn vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến cái này tiểu tử lại có thể tại thời khắc này đạt đến thiên nhân c h i cảnh bốn phía đám người nghe tào chính thuần lời nói nội tâm hoảng hốt từng cái kinh mở to hai mắt nhìn khi sâu một hơi đại tôn g sư lâm mang mắt l i ê m khẽ nâng khẽ cười nói bạn quan có thể đảm đường không nổi cái này thiên hạ đệ nhất nhân danh s ư n g như nói cái này thiên hạ đệ nhất nhân không phải tào công công không ai có thể hơn dùng tan khuyết c h i t h ầ n thành cựu đại tôn g sư tào đốc chủ mới là người thứ nhất ngoại giới t r u y ề n môn tào chính thuần chỉ là tôn g sư nhưng mà ai có thể nghĩ đến cái này vị đã sớm lặng yên bước vào đại tôn g sư bất quá như dùng đông s ư ở n g nội t ì n h cũng là bình thường tào chính thuần mặt bên trên tiếu dung ngưng kết h ắ lâm, lâm mang mỉm cười không tiễn hiện tại còn không phải cùng tào chính thuần lúc trở mặt nhưng mà cái này bút chướng hắn nhớ xuống đưa mắt nhìn tào chính thuần rời đi lâm mang mặt bên trên tiếu dung dần dần biến mất một mặt hở hữu lâm mang rút ra đất bên trên tú xuân ao chậm rãi quay người nhìn về phía trầm quân sơn không nhanh không chầm nói bản quan tiếp nhận ngươi khiêu chiến trầm quân sơn sắc mặt biến hóa một máy mắt phía sau bước lên một cổ vô danh hàn ý nội tâm giống là đẻ một khối cự thạch trầm trọng áp lực để hắn sắp không thở nổi này lúc hắn trong lòng tràn đầy hãi nhiên rõ ràng trước đó còn một bước trọng thương trạng thái lúc này lại có thể cho hắn như này đại lực c ác bách một thời gian t r ầ m quân sơn x a vào đâm lao phải theo lao cục diện chiến cũng hoặc là không chiến như là có thể thắng tất nhiên danh động giang hồ nhưng nếu là bại thế nào không dám đúng rồi lâm mang n g h i ề n ngẫm nhìn lấy trầm quân sơn bình đạm nói bản quan chỉ ra một đao không chết bản quan liền cho phép ngươi rời đi hay là nói đường đường côn luân phái đệ tử l i cả cái thiên địa đều xa vào đao ý bao phủ thế giới bên trong ngàn vạn đao ý đều theo lấy cái này một đao gào thét mà già trầm quân sơn con mắt mở to vong hồn đều là bước lên s á t na ở giữa vô tận sợ h ã i tràn ngập nội tâm tay bên trong nắm kiếm nghĩ muốn nhấc lên lại phát hiện chính mình liền giơ lên dũng khí đều không có tầm mắt bên trong chỉ có một chuôi chém nát màn mưa vạch phá bầu trời chém tới la o quang một giọt nước mưa từ trước mắt đồng thời mở ra động a t r ầ m quân sơn tại nội tâm điên cùng gầm g ừ giống giận dơ lên trong tay kiếm kiếm khí liền nhau ngưng vụ hóa tuyết t r ầ m quân sơn cái chán chạy ra từng tầng từng tầng mồ hối lạnh giống giận chém ra một kiếm và n h kiếm quang pha t o á i trường kiếm trong tay tứ phân ngũ liệt suy theo lấy một tiếng văng nhỏ t r ầ m quân sơn mặt bên trên biểu tình ngưng kết sao làm sao lại như vậy trần quân sơn chật vật thì thầm một tiếng mi tâm dần dần nứt ra một đạo huyết ngân toàn bộ thân hình một chia làm hai lâm mang thu đ a o và o vỏ thanh lánh hai mắt nhìn về phía đường phố bên ngoài lúc này ở n nút từ một nơi bí mật gần đó một đám tông sư tại lâm mang ánh mắt hạ phảng phất không chỗ che thân tất cả người bản năng liền muốn rời đi tại hôm nay phía trước tất cả người đều cho rằng lâm mang cũng chỉ là một cái tuổi trẻ thiên tiêu tự lâm mang cái này các loại thiên tiêu mặc dù hiếm thấy nhưng mà cũng không có nghĩa là liền không có mà bây giờ không chỉ muốn lục cảnh chém giết một vị đại tông sư càng l à đạp vào thiên nhân chi cảnh triệt để thành t i ể u đại tông sư nghiễm nhiên thành vì một phương cự đầu tại cả cái trên giang hồ đều có thể xương tông làm tổ tồn tại mấu chốt hắn là như này tuổi trẻ ai cũng không biết hắn tương lai có thể đi đến cái tình trạng gì đám người trầm mặc sau ngày hôm nay cái này vị sợ rằng sẽ triệt để vang danh thiên hạ thiếu lâm l i ê u kết ngược lại thành hắn thành danh đá đặt chân lâm mang c h ậ m rãi thu về ánh mắt quay người hướng về bắt trấn phủ ti bên trong đi tới nhìn qua lâm mang thân ảnh biến mất tại bắt trấn phủ ti bên trong ồ chu dược i mới này tâm có dư quân n để bút xuống kinh ngạc nói viên trường thanh giết t à o chính thuần lắc đầu nói là lâm trấn phụ sứ chu dược quân mắt bên trong tái hiện một vẻ kinh ngạc khó hiểu nói chấm nhớ không lầm lâm ái khanh hẳn là là tông sư a t à o chính thuần chắp tay nói hiện nay đã là đại tông sư chu dực quân đôi mắt nhắm lại quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ lẩm bẩm nói đại tông sư ngược lại là có chút ngoài ý mớn chu dực quân thu về ánh mắt quay đầu nhìn về phía tào chính thuần hỏi ngươi nói hắn phía sau còn hội nghe lời của trâm sao t à o chính thuần nội tâm một kinh vội vàng nói thần không dám nói bừa chu dực quân cười cười không có lại hỏi t h a m bình đ ạ n nói cái này lần sự tỉnh thiếu lâm làm quá mức chấm dưới chân lại có một vị đại tông sư đích thần đến dừng lại giây phút chu dực quân bình đ ạ n nói đã này sự tỉnh cùng lâm mang có liên quan liền giao cho hắn xử lý đi tao chính thuần cúi đầu không có trả lời nội tâm liền là không ngừng suy đ o á n cái này vị chân thực ý đồ b á t chấn phủ ti bên ngoài tin tức như cam cánh nhanh chóng chuyển khắp kinh đô tiến tới chuyển khắp bốn phương từng cái bổ câu đưa tin từ kinh đô xuất phát hướng về bốn phương tám hướng bay đi cả cái kinh đô xôn xao đường phố lớn hèm nhỏ từng cái t i ể u lâu q u á n t r à gần như đều lại bàn luận b á t chấn phủ ti bên ngoài trận chiến kia trong đó nhất làm cho người nói chuyện say sưa liền là lâm mang dùng lục cảnh chém giết đại tông sư chiến tích thậm chí có người đem hắn xưng là đương kim giang hồ thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất bắt chấn phủ ti bên trong lâm mang tắm rửa một phiên một lần nữa thay quần áo khác cái này mới đi đến đại đường liếc gặp viên trưởng thanh chắp tay nói viên đại nhân viên trưởng thanh đặt chén trà trong tay xuống nhìn thật sâu lâm mang một mắt c à n khái nói vẹn vẹn ba năm không có nghĩ đến ngươi đã tới mức độ này này các loại thiên phú ta không bằng ngươi lâm mang cười cười không có trả lời nếu bàn về thiên phú viên trưởng thanh mới là người thứ nhất liên quan thiếu lâm một chuyện ngươi có ý nghĩ gì viên trưởng thanh nhìn về phía lâm mang ánh mắt thâm thúy hắn biết rõ lâm mang tính cách cùng phương pháp xử sự, sự cái này sự tỉnh không khả năng liền như vậy bỏ qua n à y sự tình liền hắn đều cảm thấy phẫn nộ bất quá từ l i ê u kết trong lời nói có thể biết sợ rằng l i ê u kết đã từ thiếu lâm xóa tên cho dù biết rõ này sự tình là thiếu lâm vì cái này nhưng mà lúc này l i ê u kết đã chết l i ê u kết đến lúc liền đã nói rõ hắn là đi đến chấm dứt tân đoán liên quan thiếu lâm cho dù là triều đình cũng không dám b ứ c quá gấp hoặc là nói không có giá trị chuyện như vậy mà cùng thiếu lâm v ệ n h mặt l i ê u kết một chết cũng tính là suy yếu thiếu lâm thực lực triều đình đã là chiếm tiện nghi lâm mang bưng lên một ly trả nhấp một ngụm ánh mắt nhìn về phía ngoài phòng bình đẳng nói đương nhiên không khả năng liền như vậy bỏ qua lâm mang cười lạnh âm thanh lạnh l ù n g nói h ắ n thiếu lâm tiễn phần đại lễ cho ta ta cũng trả lại bọn họ một phần đại lễ viên trưởng t h a n h mặt lộ khó hiểu lâm mang cười nói ngươi nói thiếu lâm coi trọng nhất cái gì viên trưởng t h a n h suy tư giây phút trầm ngâm nói truyền thừa bất kể là triều đình còn là giang hồ muôn phái coi trọng nhất liền là truyền thừa nếu không triều đình cũng sẽ không phế lực vơ vét thiên hạ võ học lâm mang khép cười một tiếng bình đ ọ n nói thiếu lâm không phải đem bảy mươi hai tuyệt kỹ làm thành bí truyền sao kia ta liền đem bảy mươi hai tuyệt k ỹ truyền bá thiên hạ đã thiếu lâm lòng mang thiên hạ kia liền cho cái này thiên hạ làm điểm chuyện tốt đi viên trưởng thanh lông mày nhữ lại khoe miệng hơi hơi kéo ra thật hung hạc à thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt k ỹ tuy nói cũng không phải mỗi một môn đều cực mạnh mẽ thiếu lâm lại thường xuyên nghiên cứu công pháp võ học nhưng mà có thể trở thành tuyệt k ỹ cũng tuyệt không phải phổ thông võ công có lẽ danh môn đại phái không lặp mắt nhưng đối với rất nhiều giang hồ tiểu phái cùng với tán nhân mà nói tuyệt đối là trí bảo nay tính toán một làm ra sợ là thiếu lâm muốn giết lâm mang tâm đều có viên trưởng thanh nội tâm cảm khái cái này ra hỏa còn thật là điên cuồng lâm mang thần sắc lạnh dần nghiền ngâm nói thiếu lâm có thể là đáp ứng ta phong sơn năm năm như là bọn hắn phá quy củ này kia liền trách không được ta không xuất sơn bọn hắn cũng chỉ có thể ngồi nhìn thiếu lâm tuyệt k ỹ truyền ra ngoài đến thời điểm thiên hạ võ công gia thiếu lâm liền thật là thiên hạ võ công gia thiếu lâm mà xuất sơn liền là phá quy củ hắn ngược lại muốn nhìn nhìn thiếu lâm đến tột cùng có nhiều ít đầu để hắn chém tay phải đánh võ tay trái chơi ngại chân gác tiền tài đầu gối lại cao mời các đạo hữu ghé thăm hoàng đế tâm tư thượng ngoài phòng mưa to còn chưa ngừng bàng bạc nước mưa theo lấy mái hiên chậm rãi nhỏ xuống đại đường bên trong lúc này yên tĩnh viên trưởng thanh nhìn về phía lâm mang nói khẽ ngươi thật nghĩ tốt sao tuy nói lần này là thiếu lâm đối lý tại trước nhưng mà cái này suy cho cùng sự tình liên quan truyền thừa thiếu lâm sợ là hội vì đó ghi hận lên ngươi chẳng qua hiện nay lâm mang đã đến đại tông sư trừ phi thiếu lâm dốc toàn bộ lực lượng quyết tâm tạo phản nếu không thiếu lâm cũng không có cái gì biện pháp lâm mang bưng lên trà nhấc một ngụm nhìn về phía viên trưởng thanh chậm rãi nói cái này thiên hạ kẻ muốn giết ta rất nhiều nhưng mà đều không có thành công không phải sao viên trưởng thanh hơi n g ậ n ra rất nhanh lắc đầu bật cười lời nói này hắn đều không tốt phản bác viên trưởng thanh đứng lên nói đã ngươi nội tâm đã c o tính toán ta cũng liền không lại nhiều nói đối với lâm mang hắn tự nhận là vẫn là có mấy phần hiểu rõ ngoại giới đều truyền lâm mang là người điên nhưng mà người điên có thể không có biện pháp ngồi vị trí này hắn hành sự nhìn giống như điên cuồng nhưng mà kỳ thực sớm đã có chính mình bảy mưu viên trưởng thanh nhìn về phía lâm mang cười nói lần này một chiến ta có rõ ràng cảm lộ tiếp xuống tới cái này đoạn thời gian ta sợ rằng muốn bế quan lâm mang mang lấy chén t r à tay dừng một chút cái này thiên phú hiện tại hắn biết rõ vì cái gì trên giang hồ đều truyền đã từng viên trưởng thanh vì gần hai mươi năm qua trên giang h ồ người thứ nhất viên trưởng thanh cười cười quay người hướng về đường bên ngoài đi tới cái này lúc đường kỳ nghiêm giắc một đám nhân tài từ bên ngoài đi vào đồng thời chắp tay quát chúc mừng đại nhân đi vào đại tông sư à cái này có thể là tại trên giang hồ chỉ tồn tại ở tin đồn bên trong cảnh giới đương thế nổi danh đại tông sư có nói thể vệ mới tính là có đầy đủ tự tin. lâm à càng ít thêm mang đặt chén trà xuống quét đám người một mắt phân phó nói phái người phải nhanh chóng đem chấn p h ủ ti bên ngoài đường phố sửa chữa tốt cái khác dừng một chút lâm mang khẽ cười nói từ hôm nay trở đi chọn lựa một bộ phận thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ truyền bá thiên hạ thiết lập giảng kinh quán mời chào thiên hạ võ lâm nhân sĩ phàm vào con người đều có thể dạy thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ thu hoạch đến cầm y địa vệ nhân viên ngoài biên chế thân phận tặng lễ đồng thời còn cần cân nhắc như thế nào đem lợi ích tăng lớn nhất chính tốt mượn này sự tình thu cho một nhóm giang h ồ người mở rộng cầm ý địa vệ lực lượng những này phía sau vào có người n liền là cầm ý địa vệ cộng tác viên đám người nội tâm một kinh nhìn nhau truyền b á thiên h ạ kia có thể là thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỳ a rất nhiều võ học liền tính tại cầm ý địa vệ bên trong cũng chỉ có lập xuống trọng đại c ô n g hiến mới có thể tu luyện vừa nghĩ tới đó đám người liền là một trận đau lòng lâm mang đem đám người thần sắc thu hết vào mắt khe cười nói một chút phổ thông thiếu lâm tuyệt ký thôi nói là phổ thông nhưng mà thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ phẩm giai thấp nhất đều có thể vị liệt thất phẩm chân chính hạch tâm hắn cũng không có tính toán thật truyền bá thiên hạ như là liền vị liệt tam phẩm tuyệt kỹ đều truyền đi kia liền không chỉ là lại cho thiếu lâm tìm phiền thoái còn tại cho triều đình tìm phiền thoái những n à y tuyệt kỹ liền là truyền thừa mấy trăm năm đại phái đều sẽ nhớ thương cái khác một chút phẩm giai tương đối cao công pháp hắn cũng chỉ tính toán truyền nửa bước n g h ĩ luyện nửa bộ sau cùng với càng sâu chỉ có gia nhập g i n g kinh toán nhưng mà một ngày gia nhập lại nghĩ thoát ly có thể là khó thiết lâm ậ mang đứng dậy chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ ánh mắt nhìn về phía ngoài phòng mưa to mặt bên trên mang lấy một tia bình đạm tiêu dung nát đường phố lớn đồ vật lại làm sao có thể xưng là thuyết kỹ thiếu lâm khả năng hấp dẫn vô số người đi tới ngoại trừ chuyển thừa lâu xa một cái khác nguyên nhân rất trọng yếu liền là tại tại bảy mươi hai tuyệt kỹ làm bảy mươi hai tuyệt kỹ lưu truyền tại giang hồ đến lúc đó lại sẽ có nhiều ít người bái nhập thiếu lâm môn hạ đ ầ u tin tức lại tiếp tục lên men càng ngày càng nhiều người biết đến b á t chấn phủ tì bên ngoài tin tức b á t trực lệ triệt để m à n h động tin tức rất nhanh liền c h u y ể n khắp cả cái b á t trực lệ nhất là lâm mang phá vỡ mà vào đại tông sư một chuyện càng là hành động vô cùng cái này làm cho cả b á t trực lệ giang hồ người nhịn không được b i thương cẩm ý địa vệ vốn liền tại b á t trực lệ quyền thế thao thiên sở hữu lấy giám sát quyền lực hiện nay lâm mang lại tấn thăng đại tông sư c ẩ m ý địa vệ u y vọng triệt để b ả o chướng tại cái này t r ù n g tình h ô n g i ớ i sợ là lại cũng không có người dám ngẫu nghịch c ẩ m ý địa vệ đương nhiên trong trận chiến này thể hiện ra đại tông sư cấp lực lượng viên trường thanh cũng bị rất nhiều người chú ý tới chỉ là cùng lâm mang so sánh viên trường thanh thể hiện ra lực lượng tựa hồ cũng không phải quá mức k i n h diễm hoặc là nói bất kể nhiều kinh diễm người tại thời khắc này đều có chút tạm đạm không ánh sáng trẻ tuổi nhất đại tông sư cái này đã trở thành giang hồ nhận thức càng có giang hồ người nói đùa giang hồ bốn mươi năm trước hai mươi năm thuộc về viên trường thanh mà cái này sau hai mươi năm thuộc về lâm mang càng có giang hồ người đem hắn s ư n g là đào thần cũng có người đem hắn s ư n g là đ a o ma nhất kiếm nhất đao đứng đầu giang hồ hết lần này tới lần khác cái này hai người đều là xuất thân từ cầm y hệ vệ một thời gian cả cái giang hồ đều nghe ngóng lâm mang tin tức lâm mang chi danh danh động giang hồ tây hắn ly tiến trung từ đường bên ngoài vội vàng xông vào lớn tiếng nói nghĩa phụ gia đại sự rồi cái bàn về sau c h â n cụ để b ú t xuống ngầm đầu nhìn ly tiến trung một mắt bình tĩnh nói bắt chấn phủ ti bên ngoài sự tình đi lý tiến trung xứng sở kinh ngạc nói nghĩa phụ n g ư ơ i biết rõ rồi ừng trần cụ khẽ vớt cằm đứng dậy thở dài tư chất ngút trời a triều đình may mắn đại minh may mắn ai có thể nghĩ đến trước đây cái kia thành bên ngoài non nớt thanh niên lại có thể đi đến hôm nay cái này một bước tuy nói một vị đại tông sư có thời điểm cũng không thể thay đổi đại thế nhưng mà tại triều đình mà nói có thể đủ nhiều một vị đại tông sư liền nhiều hơn một phần tự tin kỳ thực người nào đều minh bạch hiện nay triều đình đã sớm hy vọng đại giảm n h ư không phải như đây thiếu lâm l i ế u kết lại sao d á m quang minh chính đại vào kinh thành đừng nói vào kinh thành từ hắn rời đi thiếu lâm một khắc này liền hội bị ngăn lại đi lý tiến trung c ư ờ i nói nghĩa phụ ngươi nói chúng ta không cần chuẩn bị một phần lễ mọn trần c ủ nhìn hắn một cái gật đầu nói hiện nay hắn tân tấn đại tôn g sư xác thực nên chuẩn bị thêm một phần lễ vật trên giang hồ liền tính là tân tấn tôn g sư t r u n g quanh võ lâm người đều sẽ đi đến phụng lên một phần lễ vật h ú n g chi là một vị đại tôn g sư ai trần c ủ nhẹ thở dài một tiếng ánh mắt thâm thúy lại là nhìn về phía ngoài cửa sổ mắt bên trong lần tàng lấy một vệ cực sâu lo lắng lúc này Tây hậu cũng nằm nghiêng tại giường bên trên lý thái hậu thả ra trong tay số gấp nhìn về phía đứng tại đường bên trong vũ hóa điền khe thở dài người này rất có chút vượt quá bản cung dự đoàn a vũ hóa điền đứng tại điện bên trong thần s ắ c bình tĩnh chắp tay nói l à thần không có năng lực không phải n g ư ờ i chi tội lý thái hậu chậm rãi đứng dậy lắc đầu nói liền bản cung đều nhìn n h ầ m là phúc là họa ai có thể nói đến do đâu chỉ cần hắn là trung tâm tại hoàng đế liền được một cái đại tông sư còn không đến mức uy hiếp đến hoàng vị cái này hoàng vị trước giờ đều không phải do một vị đại tông sư đến quyết định nếu thật sự là như thế hoàng thất sớm liền bị lật đổ nàng chỉ là cảm khái người này thể hiện ra kinh người tiềm lực húng chi hiện nay lâm mang cho dù là đại tông sư có thể dựa vào cũng chỉ có hoàng đế hắn tại cái kia vị trí đắc tội quá nhiều người hạ giang nam một chuyện càng đem triều thần đắc tội cái lần hắn đã không có lựa chọn vũ hóa điền chắp tay nói mời thái hậu yên tâm thần từ hôm nay liền hội bế quan lý thái hậu nhìn hắn một cái k h o á t tay nói đi đi không muốn để b ả n cung thất vọng lộ vương phủ bên trong nhìn lấy mới vừa đưa tới mật báo chu vô thị ánh mắt hơi trầm xuống nhìn đến bản hầu còn là đánh giá thấp người này a khí diễm đã thành a đại tông sư nhân vật bậc này lại cho hai mươi năm nói không chắc đều có thể nhìn ra kia vô thượng tri cảnh hoa đạo thường uống một chén rượu liếc mắt mật báo miệng bên trong rượu kém điểm phun ra giật mình nói đại tông sư tại dưới tình huống đó hắn lại vẫn có thể đột phá trước đó buộc phát ra c ố khí thế kia chỉ cho là là viên t r ư ờ n g thanh hiện nay nhìn đến đương thời rõ ràng liền là lâm mang tại đột phá hoa đạo thường để bầu rượu xuống trầm giọng nói hầu ra liền sợ người này sẽ hỏng việc như là không thể đem hắn chiêu vào chúng ta bộ hạ tương lai như là đối mặt một kẻ địch như vậy phía sau hắn không có nói thêm gì đi nữa một vị đại tông sư đã có thể một mình đối mặt một quân cái này là một cái rất không xác định nhân tố chu vô thị đôi mắt nhắm lại ngón trỏ nhẹ gõ nhẹ kích lấy cái b à n trầm mặc không nói thật lâu trầm ngâm nói từ hôm nay trở đi ngươi liền cùng hắn nhiều liên hệ đi hoa đạo thường ngạc n h i ê nói n hầu ra có ý tứ là muốn mời chào hắn bất quá này người hẳn là sẽ không lựa chọn chúng ta a chu vô thị khép cười một tiếng bình tĩnh nói hắn đi vào đại tông sư lại quyền trưởng nam bắc hai đại c h ấ n phụ ti ta cái kia vị chất tử lại như thế nào hội thật t i ê n tâm thân vị hoàng đế t ừ không khả năng thật đi tín nhiệm nào đó cái thần tử n h ư hắn thật như này ngu xuẩn kia hoa ắ n cũng liền không xứng ngồi tại cái kia vị trí bên trên. cái tại kia Tại h trí vị à là hoàng hoàng n nội bình nói, nhìn đi, tin tưởng g đế đạm đi, đế tâm, thị có chỉ Chu vị. vô b n thưởng rất nhanh liền hội xuống rất hội đạo ế n Hoa đ thường hơi xứng sở kinh ngạc nói cái này là vì cái gì chu vô thị nhìn hắn một cái đứng dậy đi ra ngoài bình tĩnh nói bởi vì hắn là quân lâm mang là thần hoa đạo thường một mặt m ở mịt cho dù hắn tự xưng là không phải cái người ngu nhưng mà vẫn không hiểu nổi cái này bên trong quan hệ chu vô thị thân ảnh tại màn mưa bên trong dần dần t ư n g bước đi đến hoàng đế ban thưởng ý gì không ngoài liền làm mượn này nói cho lâm mang đừng quên hắn hôm nay hết thảy đều là người nào cho cho hắn hắn mới có thể cầm cái khác không thể thò tay bắt c h ấ n phủ ti bên trong lâm mang chính tính toán đi tới chiếu ngục đường kỳ vội vàng mà đến chắp tay nói đại nhân cung bên trong truyền chỉ công công đến lâm mang nhũ mày lúc này đến truyền chỉ thái giám ý gì đi đi đi gặp đường bên trong truyền chỉ thái giám đầu tiên là hướng lâm mang thi lễ một cái cái này mới giơ lên trong tay thánh chỉ chậm rãi nói phụng tiên h thừa vận hoàng đế chiếu viết Cầm y lâm hài chấn vệ phủ sứ l Mang lần này bảo hộ đại nhân chúc mừng tháng trước hiện nay cung bên trong người có thể đều rõ ràng vị này chính là bệ hạ trước mắt hồng nhân lâm đại nhân bệ hạ còn có câu khẩu dụ bệ hạ nói từ hôm nay trở đi lâm đại nhân có thể tự do ra vào cầm ý l i ệ vệ bí khố tầng thứ chín lâm đại nhân cái này là lệnh bài nói truyền chỉ thái giám phụng lên một mai lệnh bài lâm mang mặt lộ kinh ngạc thò tay tiếp qua lệnh bài đưa mắt nhìn truyền chỉ thái giám rời đi lâm mang nắm lệnh bài trong tay trầm mặc không nói chúc mừng đại nhân thăng chức đương kỳ vẻ mặt tươi cười chắc tay vui lâm mang giống như cười mà không phải cười nói có lẽ đúng không từ c h ấ n phủ sứ thăng chức cầm ý l i ệ vệ chỉ huy thêm sự xác thực là vui nhưng mà cái này với hắn mà nói bất quá là một cái trước x u ố n thôi lại không phải chỉ huy sứ hắn còn dẫn kim nô tiền vệ chỉ huy đồng c h i tri vị có thể lại có thể thế nào kim nô vệ cũng không có nghe hắn có không có cái này quan chức nam bắc hai đại c h ấ n phủ ti đều là nghe hắn hoàng đế chỉ là làm ra một cái hoàng đế nên làm sự tình ban thưởng lôi kéo cùng với gõ không ngoài liền là nói với mình hắn có thể dùng cho chính mình hết thảy cũng có thể cướp đi hết thảy kỳ thực hắn cũng là hy vọng là chính mình nghĩ nhiều nhưng mà cung bên trong cái kia vị thân vì hoàng đế lại thế nào khả năng thật đối chính mình yên tâm đến mức tình cảm nếu là thật sự có tình cảm chương cư chính cả nhà cũng liền sẽ không chết kia thảm húng chi bọn hắn cũng không có tình cảm bất quá liền trước mắt mà nói cung bên trong cái kia vị còn không có đối chính mình như thế nào bởi vì tại cung bên trong cái kia vị nhìn đến hiện nay chính mình còn không có có thể uy hiếp đến hoàn g quyền năng lực mà lại chu d ự c quân cũng không có ngu xuẩn như vậy ở thời điểm này liền tự bẻ cánh chim thậm chí là ngàn cân mua s ư ơ n g ngựa càng thêm coi trọng chính mình lâm mang mắt nhìn lệnh b à i trong tay bình đ ặ n nói ta đi một chuyến bị khố hiện tại nghĩ cái này nhiều không có ý nghĩa gì không bằng để thăng thực lực lâm mang một đường đi đến bí khố tầng thứ chín đem lệnh bài chọc vào cửa đá phía trên vanh long long nặng nề cửa đá từ từ mở ra lạnh leo k h í tức đập vào mặt mà tới lâm mang quét mắt trong bí khố mấy cố hàn băng hòm qua tài k h ẽ cười một tiếng cất bước hướng về một bên công pháp khu đi tới hắn hiện tại ngược lại là có điểm minh bạch cung bên trong cái kia vị vì cái gì hội đem lệnh bài ban tặng chính mình ban thưởng làm ộ t phương diện một phương diện khác chỉ sợ là nghị cảnh cáo chính mình đại tông sư cũng tính là sẽ không cái gì à suy cho cùng cái này hàn băng hòm bên trong liền nằm lấy đại tông sư kỳ thực đối với hắn hôm nay mà nói đã có rất ít công pháp có thể làm hắn tâm động húng chi có chút công pháp vốn liền không thích hợp chính mình lần này đi đến cũng chỉ là nghĩ đến quan sát một phiên chỗ này công pháp lấy thừa bù thiếu hoàn thiện chính mình đạo pháp như nói có thạch bi phía trên những kia tàn khuyết công pháp ngược lại là không sai chỉ tiếc trung bi là tàn khuyết luận chi tác dụng cũng không lớn kỳ thực có chút công pháp cũng không phải giấu tại cẩm y rỉa vệ trong bi khố mà là tại hoàng cung chi bên trong một chút chân chính trọng yếu công pháp đã sớm đưa vào hoàng cung vũ khố tại bi khố tầng thứ chín lưu lại một ngày lâm mang liền rời đi bi khố lâm mang về đến đại đ ư ờ n g lúc đường kỳ ôm lấy một chồng công văn vội vàng đi đến đại nhân những n à y đều là mới đưa tới mật báo lâm mang mắt nhìn công văn bỗng cảm giác đau đầu hỏi thế nào nhiều như vậy đường kỳ cười khổ nói đại nhân đây đều là các nơi cầm y địa vệ thêm nhanh đưa tới sông quyết mậ phong mậ phong nhanh châu linh bảo các loại phủ châu huyện mưa to không ngừng nổi không có người xúc vô số kệ thông châu mưa gió lớn hao tổn tạo mễ tám một n g h ì bảy t r ă n h tám thạch liên bắc trực lệ các nơi gần đây một đoạn thời gian cũng là mưa to không ngừng các nơi tình hình thai nạn nghiêm trọng lâm mang đi hướng cái bản lắc đầu bật cười không có nghĩ đến chính mình vừa đưa vào quốc khố bạc nhanh như vậy liền phát huy được tác dụng tay phải đánh võ tay trái chơi ngại chân gác tiền tài đầu gối đ ạ i cao mời các đạo hữu ghé thăm chương hai trăm tám mươi hai đông minh sứ giả vào kinh thành thượng mưa to bằng bạc liền ngày mưa to để phồn hoa kinh đô cũng lộ ra tiêu điều rất nhiều bác chấn phủ ti đại đường bên trong lâm mang thả ra trong tay công văn thò tay nắm nắm mi tâm đứng dậy đứng tại phía trước cửa sổ nhìn qua ngoài phòng mưa to nhữ mày không nói trận mưa này liền lấy hạ ba ngày kinh đô các nơi bách tính đã là khổ không thể tả cái này còn là kinh đô mở phong các nơi tình huống càng nghiêm trọng hơn hạn h ạ n ứng l ụ t ứng l ụ t thiên thai nhân họa bắc c h ấ n phủ ti đã có ba cái thiên hộ áp tải giúp nạn thiên thai bạc đi tới các nơi gần đây triều bên trong cũng là tranh luận không ngừng các nơi tin tức không ngừng mang đến kinh đô thời buổi rối luận a lâm mang nhẹ thở dài một tiếng nghiêm giác từ đường bên ngoài đi tới chắp tay nói đại nhân lâm mang quay đầu liếc một mắt hỏi các nơi cầm ý h i ể vệ khảo hạch tình huống như thế nào nghiêm giác cung kính nói Báo danh đang nhân số lâm ụ tục c chính thức hạch có có các tăng thêm, thông kinh người người. hơn người hướng nơi liền đảm nhiệm. khảo phái đảm đô qua đã Đã 484 100 l mang bình tĩnh nói ít một chút trước đây đi tới giang nam liên quan cầm y hệ vệ khảo hạch cũng không có đình chỉ mà là một mực lại tiếp tục con số này có thể dùng nói cùng hắn dự tính kém rất nhiều cầm y hệ vệ nhân số vạn là trước mắt hắn duy nhất có thể dùng nắm giữ ở trong tay lực lượng lâm mang quay người về đến ghế bành ngồi xuống nhìn về phía nghiêm giác hỏi gần đây ngươi đem trên tay nhiệm vụ giao tiếp một chút an tâm bế con đi Có sở dĩ rừng tại minh tâm cảnh có rất trọng yếu một bộ phận nguyên nhân là hắn có chính mình ý nghĩ hắn duy nhất tâm nguyện liền là có thể đi càng xa một chút hơn đến mức đại tâm sư hắn căn bản không dám hy vọng xa vời cho dù là tam cảnh tâm sư tại trên giang hồ đã không phải kẻ yếu lâm mang khẽ vất cảm dù sao cũng không thể một mực dựa vào giang hồ người lần này hắn từ giang nam hết t h ạ mang đến sáu vị tông sư trong đó hai người một người là cười to tướng quân lý tiếu một người k h á c liền là vương động hai người này đạo thuật nhất lưu nói không chắc ngày nào liền hội phát huy được tác dụng đến mức còn lại bốn người đều là lúc trước tranh đoạt bảo tàng người trong đó tối cường giả đã có nguyên thần cảnh yếu nhất cũng là tam cảnh tông sư bất quá những n à y người cũng chưa tùy hắn vào kinh thành mà là bị hắn an b à i tại thanh phong kiếm phái phong n g a chú đáo cũng không phải một chuyện xấu Liên tại cái này lúc, một cái cẩm y v i ệ n vệ đi đến cung kính nói đại nhân không thiên dám dám chính cầu kiến mời tiến đến đi lâm mang nói một tiếng ra hiệu nghiêm giác rời đi không bao lâu một thân đã ạ bảo eo ở giữa treo lấy h ổ lô rượu tôn ân liền từ đường bên ngoài đi đến cười chắp tay nói chúc mừng lâm đại nhân lâm mang đứng dậy đáp lấy lại cười nói tôn giám chính hôm nay đi đến có thể là có sự tình tôn ân bất đắc dĩ lắc đầu cười nói lâm đại nhân còn thật là khoái ngôn n h a y ngữ lâm mang cười cười vì tôn ân rót chen trà nội tâm liền là cảm khái triều đình không hổ là triều đình nội tỉnh t â m hậu cái này vị khâm tiên giám giám chính rõ ràng là một vị đại tông sư. Kỳ thực từ lần trước vị đại đối lần sư. Kỳ phương đưa t ặ nam g biến thiên kích đ ị t i n thiên sư giáo thiên sư tính là đạo giáo chi nhánh một trong chỉ là phương nam thiên sư giáo không phải đại đạo thống cái này lưu phái cũng đặc thù ngôi đời vẹn vẹn mấy người có thời điểm chỉ có một người nhưng mà vị này chính là tam triều nguyên lão từ ra tinh t r i ề u lúc liền đảm nhiệm khâm thiên giám giám chính chức cái này trước vị nhìn giống như không hiển sơn không lộ thủy cũng không phải bình thường người có thể dùng đặc nhiệm tôn ân tiếp qua c h é n t r à nhìn thật sâu lâm mang một mắt cảm khái nói lâm đại nhân thiên phú có chút dọa người như này trẻ tuổi đại tôn g sư có lẽ chỉ có cổ tịch bên trong ghi lại đường triều viên thiên cương lý thuần phong chi tiến độ đi cho dù là bọn hắn hắn cũng không dám cắt nói thiên phú liền nhất định có thể thắng được lâm mang trước đây hắn còn động qua đem hắn chiêu vào thiên sư giáo ý nghĩ sau đến chú ý tới hắn một thân huyết sát chi khí liền biết người này cùng bọn hắn đường bất đồng đạo ra xem trọng thanh tĩnh vô vi bình tĩnh tương hòa nhưng mà cái này vị có thể không phải một cái an phận chủ tôn ân uống một hốc trả ánh mắt sáng lên kinh ngạc nói cái này chả ngược lại là không sai lâm mang cười ha hả nói phía trước tịch thu lúc cướp tôn ân khỏe miệng giật một cái đặt chén trà xuống nói hôm nay đi đến s á c thực có một chuyện lâm đại nhân đã đột phá thiên nhân c h i cảnh nghĩ đến liên quan một ít bí ẩn cũng biết rõ à. lâm mang xứng sở tôn ân mắt nhìn một phía không có mở miệng lại đem lời nói chuyển vào lâm mang thai bên trong lâm đại nhân hẳn là biết rõ thông tin ê c h i cảnh lão đạo có thể dùng nói cho ngươi này cảnh xác thực tồn tại ta chiều cũng có một người đ ặ vào lâm mang khẽ giật mình tâm niệm v à chuyện k i n h n g ạ c nói người nào lưu bá ôn lâm mang mắt liễm k h ẽ n â n g ngược lại là không ra hắn dự đoán từ tôn ân nói lên lúc trong đầu hắn nghĩ tới người thứ nhất liền là lưu bá ôn từ trước đây gặp đến kia sách kỳ văn dị trí thời điểm hắn liền có điều suy đoán có thể đem rất nhiều sự tình miêu tả như này rõ ràng có thể không giống là nghe thấy tin đồn tôn ân trầm giọng nói lão đạo sở dĩ nói cho lâm đại nhân cái này tin tức là bởi vì lưu bá ôn từng lưu xuống một bức bí quyển trong đó ghi chép một nơi bí ẩn tục truyền trong đó ẩn giấu trí bảo càng có phi thăng chi bí phi thăng lâm mang khẽ nhứ mày hầu n g h i nói thật có chuyện này tôn ân khẽ vớt ư sợi dâu mỉm cười nói lâm đại nhân hẳn là biết rõ đạo gia vũ hóa phi thăng l ụ c thân trùng quy là tối ra người trông thấy chết rồi thật liền là chết sao lâm mang con mắt thu nhỏ lại hắn n h á y mắt minh bạch tôn ân ý tứ nguyên thần xác thịt là chết rồi nhưng mà cũng không có nghĩa là nguyên thần liền thật chết rồi đạo g i a nói vũ hóa phi thăng phật g i a niết bản kỳ thực đều là một cái đạo lý đương nhiên đến cùng là thật hay không phi thăng kỳ thực ai cũng không biết hắn chém giết qua lục cảnh công sư nhưng mà chết liền là chết rồi Nguyên tôn h thời Chỉ ầ n cũng đồng thời táng diệt.、Chỉ、là ân suy cười h o cùng s thừa thăng trong trí thăng, hắn cũng không quan tâm. Tôn phi hoặc hắn Hắn hiếu không phi hắn không ra, Bay quan đạo đối lại bảo. nói lớn. ngược càng bên cũng Ân dụ c mà là quá ư kỳ nói đại tông sư là thần dung thiên địa mượn dùng thiên địa lực lượng mà thông thiên tri cảnh đã có thể trưởng khống thiên địa lực lượng hóa ra một phương chính mình thiên địa kia này c ả n h phía trên đâu lâm mang nâng c h u n g trà lên uống một hớp nhìn về phía tôn ân hỏi tôn đại nhân nói nhiều như vậy đến tuột cùng muốn làm cái gì hợp tác tôn ân trực tiếp nói nay vẫn hẳn là tại hoàng cung vũ khố chi bên trong lâm đại nhân là tối có cơ hội hoàng cung vũ khố bình thường căn bản không vào được nhưng mà hắn cảm thấy lâm mang hẳn là có cơ hội này đây cũng là hắn hôm nay đi đến chân chính mục đích lâm mang trầm ngâm giây phút cười nâng chén ra hiệu một lần hắn ý không cần nói cũng biết tôn ân vẻ mặt tươi cười đứng dậy chắp tay nói kia lao đạo liền không q u ấ y dày lâm đại nhân đưa mắt nhìn tôn ân rời đi lâm mang lại lần nữa xa vào bận rộn bên trong hoàng cung vũ khố hắn ngược lại là muốn tiến vào nhưng mà người nào để không có cơ hội đâu một bộ thuộc thể loại quỷ dị t h ậ hay bao đọc bao phê bốn đáng chú ý là không thiếu thuốc ba mọi người hãy ghé v à o ba chương hai trăm tám mươi ba đông minh sứ giả vào kinh thành hạ nam thiếu lâm kinh thành tin tức trung quy là truyền khắp bùn phương như này tin tức nóng h ổ i lại thế nào khả năng giấu diếm được húng chi sự tình liên quan thiếu lâm đương đương đương, đương. tiếng trung du dương vang lên phật điện bên trong một đám tăng nhân ngồi xếp bằng nhẹ nhẹ tụng niệm lấy vãng sinh kinh làm lấy pháp sự l i ê u nhân mặt đầy bi thương đẩy ra tảng kinh các tầng cao nhất cửa phòng s ư bá l i ê u nhân quỵ giảm xuống đất bi thương nói sư h u n h viên tịch hiếm thấy â n ngồi l huyền minh mặt bên trên lộ ra kính sợ con mắt đã thả toàn thân phóng xuất ra một cổ khí thế cực kỳ khủng bố liệu nhân bị cái này cố khí thế chấn hiếp mặt bên trên tràn đầy giật mình cùng hãi nhiên cả cái thiếu lâm bên trong đều biết cái này vị trí bên trên bất kỳ phương trượng tính cách là có tiếng nhu h ò a nhưng mà cái này cố khí thế so với trước đây liễu kết sư h u y n h lại vẫn muốn càng mạnh liễu nhân trầm mặc giây phút giống là đ ẻ nén nội hỏa nghiến răng nghiến lợi nói không chỉ như đây cái kia ma đầu càng đem ta thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ truyền bá giang hồ hiện nay cả cái trên giang hồ đều bắt đầu lưu truyền ta thiếu lâm tuyệt kỹ s ư bá h ắ n đây là tại đoạn ta thiếu lâm thiếu niên truyền thừa a liễu nhân gầm g ừ một tiếng mặt đầy vẻ giận dữ huyền minh giàn mua mắt bên trong sát cơ nhất thời quanh thân p ậ t quang đại thịnh tản mắt ra khí tức kinh người rất nhanh lại l ặ n g yên ẩn đi nhẹ tụng một tiếng phật hiệu a di đà phật huyền minh nhẹ tụng một tiếng phật hiệu thở dài ta thiếu lâm đã phong sơn lại làm sao có thể xuất thế có lẽ trước đây liền không nên để liễu kết đi tới kinh thành đường đường thiếu lâm ngàn năm đại phái lại bị người khi nhục đến đây thôi huyền minh nói khẽ ta gửi một phong thư đưa cho bắc thiếu lâm đi nay sự tình chỉ có thể đại mời bọn hắn ra mặt đ ã đã phong sơn như là lúc này xuất sơn liền là phá hư q u ý củ trừ phi tất cả tăng nhân đều có thể từ thiếu lâm xóa tên nhưng nếu thật là như đây thiếu lâm còn là thiếu lâm sao liêu kết có thể dùng từ thiếu lâm xóa tên lấy cớ nhưng nếu là lại làm một lần liền là khiêu khích triều đình sư bá liêu kết sư m i n h thủ lẽ nào không báo sao liêu nhân mặt đầy không cam thiếu lâm bốn đại thần tăng lúc này ngược lại giống là thành một chuyện cười c h i ế t để thành vì giang hồ trò cười huyền minh cúi đầu nhìn lấy liêu nhân bình tĩnh nói từ hôm nay trở đi ngươi liền đi c h ấ n ma tháp đả tọa đi là l i ê u nhân giật mình một mặt không cam lòng đi ra ngoài huyền minh ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ngoài cửa sổ yếu ớt nói phật cũng có chừng mắt kim cương chi tường a kỳ thực từ trước đến nay thế gia đại tộc danh môn đại phái đều một mực trưởng không lấy công pháp truyền thừa hiện nay thiếu lâm tuyệt ký lưu truyền liền là cho rất nhiều giang h ồ người một cái cơ hội mọi người đều biết như là có thiếu lâm chi bên ngoài người tu luyện thiếu lâm công pháp đều là hội bị phế trừ một thân công lực từ thiếu lâm đi r a tục gia đệ tử có rất nhiều nhưng bọn hắn hậu nhân lại không một người tu luyện thiếu lâm võ học chính là nguyên nhân này cho dù biết tu luyện thiếu lâm công pháp sau hội bị thiếu lâm nhớ thương nhưng mà vẫn có rất nhiều người mạo hiểm đến mức bán công pháp người tự nhiên là các nơi cầm y địa vệ những này tuyệt kỹ đều là thác cấn phó bản các nơi cầm y địa vệ cũng có thể mượn này nhiều một khoản tiền tài giảm bớt tài chính áp lực theo lấy công pháp lưu truyền ra trên giang hồ đao thần chi danh cũng cùng theo lưu truyền càng rộng bác chấn phủ ti bên trong nhìn lấy mới vừa đưa tới mật báo lâm mang giống như cười mà không phải cười nói cái này bởi con lựa chọc thật đúng là tốt nhịn a cho dù là cái này dạng nhưng mà cả cái nam thiếu lâm đều không một người xuất sơn phái người nhìn chằm chằm bắt thiếu lâm đi lâm mang cười lạnh nam thiếu lâm tất nhiên không khả năng thật ngồi nhìn tuyệt kỹ truyền ra ngoài một đạo hai phật cái này hai phật cũng không phải chỉ nam bắt thiếu lâm mà là chỉ tây v ự c mật tông một cái khác phật ra lưu phái từ trước đây mật tông cùng trung nguyên phật môn tranh đoạt đạo thống thất bại liền xa đi vượt ngoại có một bộ phận mật tông người tiến vào thảo nguyên đã nam thiếu lâm không ra mặt thì tất nhiên hội mới bắt thiếu lâm ra mặt thiếu lâm nếu là thật sự liền này hành quân lặng l ặ đây cũng là không phải thiếu lâm lâm mang lật ra một phần công văn hỏi liên quan giảng kinh quán tình huống như thế nào rồi đường kỳ cung tình nói đã có rất nhiều người đến bất quá thực lực đều bình thường lâm mang cười nói n à y sự tình ngược lại là không gấp từ từ đi ăn một miếng cũng không n g ậ p ngay được hắn có đầy đủ thời gian liên tại cái này lúc một cái cẩm y hệ vệ đi đến tay bên trong nâng lấy một phần tấu trường cung tình nói đại nhân c u n g bên trong đến s ổ gấp c u n g bên trong lâm mang cảm thấy kinh ngạc thò tay tiếp qua tùy ý lật ra nhìn lướt qua nghi ngờ nói đông minh sứ giả trong tâu chương nói gần đây có một nhóm đông minh sứ giả lập tức tiến kinh thiên cống ít ngày nữa liền sẽ đến kinh đô lễ bộ thỉnh cầu cầm ý liề vệ phái người đi tới nên đón hộ tống dù sao cũng là ngoại thần triều cống vẫn là đến cho g i a tương ứng thể diện thiên tử không ra mặt cái này nhiệm vụ chính mình rơi đến thiên tử thân quân cầm ý liề vệ thân bên trên cũng tính là bày i a thượng quốc khí phái nếu là lúc trước cái này chủng sự tình lễ bộ trực tiếp liền hội mệnh lệnh cầm ý liề vệ đi tới cầm ý liề vệ cũng chỉ có thể nghe lệnh hành sự nhưng mà hiện nay lâm mang đảm nhiệm cầm ý liề vệ chân phụ sứ lễ bộ người hiển nhiên cũng rõ ràng lâm mang hành sự bá đạo tự nhiên không dám giống như trước kia đồng dạng lâm mang mở ra s ổ gấp tiện tay để xuống bình đạm nói ngươi phái cái tổng kỳ mang người ý tứ một lần liền được nhìn đến cái này s ổ gấp ngược lại để hắn nhớ tới phong thần cắt cái kia tiểu người lùn l i ê n sợ lần này vào kinh thành chiều cống cùng hắn có liên quan đường kỳ không người đáp xuống rất nhanh đi trước căn bài kinh đô chi bên ngoài một đám thanh thế thật lớn đội ngũ theo lấy đại lộ chậm rãi đi tới tại đội ngũ bốn phía có từng nhóm binh sĩ hộ vệ xe ngựa chi bên trong đang đường hổ hướng bên ngoài nhìn ra xa mất mắt bên trong lộ ra kịch liệt cái này một đường đi tới hắn kiến thức đại m i n h sơn hà cầm tú càng phát mê lấy rất nhanh nơi xa vang lên kịch liệt tiếng vó ngựa vó ngựa tiếng như lôi một nhóm cẩm y hiệu vệ từ đại lộ chạy nhanh đến đi tới đi theo quan viên gặp đến cẩm y hiệu vệ liền gấp c h ắ p tay hành lễ hiện nay ở kinh thành cẩm y hiệu vệ đầu ngọn gió chính thịnh bình thường quan viên hiện nay gặp cẩm y hiệu vệ đều là cho mấy phần mặt mũi lần này dẫn người đi đến chính là vương đại thắng từ thông qua khảo hạch về sau hắn liền giữ lại kinh đô càng là thăng chức tổng kỳ đường kỳ sớm liền điều tra quá trình đám người tình huống tự nhiên thanh sở vương đại thắng nội t ì n h đôi hắn tự nhiên cũng nhiều thêm trông n o n mà nhiệm vụ lần này đường kỳ liền cũng giao cho vương đại thắng bắt c h ấ n phủ ti tổng kỳ vương đại thắng phụng trấn phủ sứ mệnh lệnh đi đến xe ngựa bên trong đang đường hổ khen nhữ mày đối với đại minh hắn cũng biết mấy phần hiện nay nghe nói vương đại thắng c h ứ c vị nội tâm không khỏi nhiều hơn mấy phần nội hỏa vừa dứt lời phía trước đi theo quan viên bên trong một vị đông minh quan viên một mặt bất mát nói chúng ta mấy cái là bên ngoài dùng đường đ ư ờ n g đại minh liền là như này đối đại bên ngoài dùng sao cái này liền đại minh lễ tiết sao lời nói nhìn giống như bình tĩnh nhưng mà kỳ thực hàm ẩn n i ệ mai hiện nay phong thần cắt gần như thống nhất đông minh bộ hạ thuộc hạ tự nhiên cũng t i ê u căng rất nhiều h ú n g chi bọn hắn vốn liền là bên ngoài dùng mà lại này người xuất thân từ đằng đường ra hắn thân phận tại đông minh phi phạm đi theo lễ bộ quan viên thần sắc lung túng một lúc không biết nên nói cái gì cho phải dù sao cũng là ngoại thần sứ giả liền phái một vị tổng kỳ đi đến xác thực ít nhiều có chút không n g tình nhưng mà hiện nay lại là cầm ý dệ vệ hắn lại không thể nói cái gì hoặc là nói là không dám nói gì vương đại thắng tùy ý quét đám người một mắt bình đẳng nói chẳng lẽ ngươi còn muốn để chúng ta đại nhân tự thân nên đón tiếp lẽ ra nên như vậy đang đương nghĩa một mặt ngạo nghễ nói đám người thần sắc gần ẩn bất thiện phi vương đại thắng cười lạnh một tiếng không chút khách khí khinh bị nói bằng các ngươi cũng xứng Đi. vương đại thắng kéo một cái dây c ư ờ n g trực tiếp xuất chúng dục ngựa rời đi một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay bao đọc bao phê bốn đáng chú ý là không thiếu thuốc ba mọi người hãy ghé vào ba chương hai trăm tám mươi bốn tiến hội phong ba thượng trấn phủ t i đại đường bên trong hoàn toàn yên tĩnh thật lâu lâm mang để bút xuống nhìn về phía dưới đường bị vương đại thắng bình đ ẳ m nói lên đến đi bất quá là một đông minh sứ giả không có cái gì tốt thỉnh tội nghe nói vương đại thắng cái này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra cái này lúc bên ngoài một cái c ẩ m ý địa vệ đi đến chắp tay nói đại nhân c u n g bên trong truyền triệu mời ngài dự tiệc dự tiệc lâm mang kinh ngạc nói có thể biết là cái gì yến đi đến c ẩ m ý địa vệ cung kính nói nghe nói là bệ hạ muốn mở tiệc chiêu đãi đông minh sứ giả Mở tiệc chiêu đái bách quan. lúc â m mang khẽ về này ngoài cửa cung không ngừng có từng chiếc xa ngựa dừng lại bách quan từ bên trong đi xuống có người hướng về phía lâm mang cầm tay làm lễ có người liền là hư lệnh một tiếng trực tiếp phất tay á o rời đi đối này lâm mang sớm đã thấy q u á i không q u á i c h i ê u bên trong muốn để chính mình chết quan viên chỗ nào cũng có như là đối chính mình vẻ mặt ôn hòa mới không bình thường vừa muốn đi vào cung môn thân sau đột nhiên truyền đến một tiếng cấp thiết gào thét lâm đại nhân khoan đã theo lấy thoại âm rơi xuống một vị thân xuyên giáp vị trung niên nam tử nhanh bước mà tới nam nhân giữa lông mày khá có a i hùng chi khí một thân màu mực khải giáp eo ở giữa treo lấy một thanh trường kiếm lâm đại nhân người tới chắp tay tay cười nói kim nô tiền vệ lương vĩnh tân nghe nói lâm mang cười chắp tay nói gặp qua lương chỉ huy dùng nguyên lai、like、là chính mình trên danh nghĩa thượng cấp bất quá mặc dù là chính mình thượng cấp nhưng mà dùng chính mình hiện nay thân phận luận đến địa vị có thể xa so một vệ sinh chỉ huy sứ cao hai người đơn giản hàn huyên một phiên lương vĩnh tân cười nói lâm đại nhân hẳn là là tham gia liền a lâm mang gật đầu lương vĩnh tân cười nói đã như đây kia lương mỗ liền không chậm trễ lâm đại nhân có cơ hội lương mỗ lại mời lâm đại nhân uống rượu lâm mang cười cười chắp tay nói kia lâm mỗ liền từ chối thì bất k í n h có chút lời nói không cần thiết nói quá minh bạch song phương lòng biết rõ là đủ lương vĩnh tân thể hiện rõ liền là đến lấy lòng đưa mắt nhìn lâm mang rời đi lương vĩnh tân đôi mắt nhắm lại ở sau l ư n g hắn một vị thân binh nhỏ giọng nói đại nhân cái này vị nhìn lên đến tựa hồ rất tốt trung đụ tốt ở chung. lân ư ơ n Vĩnh g t nước điện cả cái đại điện bên trong lúc này đã ngồi đầy bách quan một bên ngồi lấy triều đình quan viên khắc một bên liền là đông minh sứ giả có thể tham gia cái này các loại yến hội tất nhiên là tứ phẩm trở lên quan viên đều là triều bên trong trọng thần một chút triều thần nhỏ giọng nghị luận nhưng mà liền tại cái này lúc điện bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến bình đạm tiếng bước chân xuất rất nhiều người hạ ý thức nhìn về phía điện bên ngoài lại gặp một vị tiểu thái dám có người mười phần cung kính dẫn một người hướng về điện bên trong đi tới một thân đỏ s ầ m phi ngư phục thân hình thắng tắp mày kiếm mắt sáng thần sắc lạnh lùng chậm rãi cất bước đi tới lâu dài sắt lục để lâm mang nuôi ra một thân sắc khí vốn liền là người tập võ lại là đại tông sư riêng là trong lúc lơ đãng tán phát khí thế đều đủ để khiến người kinh hai đám người thần sắc dị dạng lên đến lặng lẽ nhìn nhau trong mắt một số người càng có lanh sắc đám người trong lòng kinh nghi bất định cái này vị vậy mà lại tham gia hiến hội t h ư ờ n g n g à y liền tính cần thiết cầm ý địa vệ dự tiệc cũng hẳn là là viên trường thanh mới đúng tiểu thái g i á m dẫn lâm mang tại một chỗ chỗ ngồi ngồi xuống từ lâm mang vừa vào cửa đang đường hổ mắt bên trong liền lóe qua một k i a khó mà nhận ra sát ý trước đây hắn tại giang nam kế hoạch liền la xấu tại chỗ này nhân thủ bên trong n h ư không phải như đây tia nhóm giang nam bảo tàng đã sớm bị hắn vận về nước bên trong chính khi mọi người nội tâm miên man bất định thời điểm điện bên ngoài đ ỗ n g nhiên vang lên thái giám sắc bén thanh âm bệ hạ đến một thời gian đám người lần lượt đứng dậy hành lễ chu dực quân chậm rãi cất bước đi vào điện bên trong ngồi tại trên l o n g ủy, bình tĩnh nói đều đứng lên đi theo lấy đám người đứng dậy điện bên ngoài thái giám mới bắt đầu mang thức ăn lên chỉ là cái này các loại y ế n hội những thức ăn này liền là bài trí cũng không có mấy người thật dám động đũa ngoại trừ hoàng đế có thể động mấy nhanh t ừ bên ngoài những người còn lại đều chỉ có thể nhìn đa số quan viên đều là ăn no mới khẽ cười nói hôm nay chấm thiết t i ế n một là chúc mừng ta đại minh lại thêm một vị đại t ô n g sư hai là hoan nghênh đông minh đến chư vị sứ giả vừa mới nói xong chỗ ngồi bên trên đằng đường hồ rời tiệc hơi không người một cái cao giọng nói đại minh thiên tử tại thượng nước ta quốc chủ kính trọng đại minh đã lâu nay đặc k h i ể n chúng ta mấy cái đi đến nguyện cùng đại minh vĩnh thế sửa tốt phụng đại minh vì thượng quốc thế hệ chiều cống chu dự c quân v ẻ mặt tươi cười vô luận như thế nào tại hắn bất kỳ bên trên có thể để nước ngoài thần p ụ tại sách sử đều chính là một trang nổi bật nhưng không phải như đây hắn cũng sẽ không chuyên môn tại lân nước điện thiết tiến đằng đường hồ nói xong rất nhanh liền phụng lên một phong quốc thư đứng tại c h u dực quân bên cạnh tào chính thuần cho một tên thái giám nháy mắt rất nhanh liền có thái giám tiếp qua quốc thư do tào chính thuần tiếp qua quốc thư xác nhận không sai về sau cái này mới chuyển giao tại c h u dực quân tay bên trong chu dực quân liếc nhìn một cái liền đem hắn lại đưa cho tào chính thuần cái này lúc đứng tại điện bên trong đằng đường hồ đ ố n g nhiên nói đại minh thiên tử tại thượng lần này nước ta c h i u cống đặc phục lên ba kiện lễ vật chu dực quân cười nói không biết là cái gì lễ vật đằng đường hồ hơi hơi cung đ ồ thanh lớn tiếng nói hắn một là mỹ cơ một cái là nước ta đệ nhất mỹ nhân chu dực quân thần sắc hơi động nhiều hứng thú nói mang lên điện đến đi đằng đường hổ trong mắt lóe lên một tia mịt mở nụ cười bên phải chỗ ngồi bên trên lâm mang một tay vịt ao thần sắc lạnh lùng nhìn đằng đường hổ đem hắn thần sắc thu hết vào mắt tại một vị tinh thông tinh thần lực đại tông sư trước mặt cái này hết thể lộ ra quá mức vụ b ề rất nhanh điện bên ngoài liền có một nữ tử chậm rãi cất bước đi tới một thân váy dài trắng mặt bên trên che mặt nhìn không do khuôn mặt nhưng mà hắn một đôi tròng mắt là như q u y l í n rũ câu hồn phép người không khí bên trong lần lần bay tới một trận bình đạo mùi thơ ngát trong nháy mắt tất cả người ánh mắt gần như đều bị cái này đạo thân ảnh hấp dẫn lâm mang nhũ m ả y nữ tử đi đến điện bên trong hướng về chu d ự c quân thi lễ một cái không người nói bái kiến đại minh thiên tử chu d ự c quân trên giới quan sát một mắt khẽ vớt c ằ m xác thực là vị mỹ nhân đằng đường h ổ không lấy vết tích cười một tiếng trầm giọng nói đây là nước ta quốc chủ tiến hiến cho đại minh thiên tử kiện thứ nhất lễ vật kiện thứ hai lễ vật là một kiện hiếm thấy đồ vật là nước ta quốc chủ tình cờ nhặt được xin cho phép hạ thần đem hắn mang lên điện bên trong、chủ rất nhanh liền có một cái đông minh người mang lấy một cái chiếc lồng đi đến nhìn đến lồng bên trong đồ vật đám người lần lượt lộ ra kinh ngạc cùng khó hiểu lồng bên trong đồ vật thân dài không đầy một thước bộ dáng cực giống ly mèo toàn thân màu vàng đất thân sau dài có ba đầu đôi đang đường hổ thò tay ra hiệu nói đây là ta đông minh thần thú trời sinh liền có thể điều khiển đất cát rất là thần kỳ nói cho bên cạnh một vị đông minh người n h á y mắt thay thế nâng lấy chiếc lồng đông minh người thổi lên tay bên trong cây sáo sau một khắc lồng bên trong một đoàn đất cát lơ lửng mà bắt đầu tại không trung nhanh chóng thay đổi chu d ự c quân khẽ cười nói cái này tiểu đồ vật ngược lại là thú vị đang đ ư ờ n g hổ vẻ mặt tươi cười phong thần đại nhân nói quả nhiên không sai chỉ cần đại minh hoàng đế trầm mê tại mỹ sắp cùng vui đùa đến thời điểm bọn hắn muốn tấn công chiếm đại minh liền hội dễ dàng rất nhiều chu d ự c quân một lúc hứng thú cười hỏi không biết cái này đệ tam kiện là cái gì đang đ ư ờ n g hổ hơi hơi không người nói cái này đệ tam kiện là một tấm cổ lao tàn q u y ề n địa đồ dừng một chút đang đ ư ờ n g hổ ngẩng đầu nhìn về phía chu d ự c quân nói ra lại là lệnh tại chàng tất cả người cũng vì đó mất kinh tục truyền tại chỗ này tàn quyển địa đồ đánh dấu chỗ ghi lại trường sinh bất lao chi pháp và anh phản phất trời trong một tiếng xét tất cả người đầu góc bên trong lầm v a n g một trận chu dự quân ánh mắt hơi trầm xuống đặt ở cái bàn bên trên tay hơi hơi n ắ m chặt lâm mang mắt bên trong liền là lóe qua một tia sát ý trường sinh cái này là bất kỳ cái gì người đều không miễn được nhất là đối với hoàng đế mà nói không có người hội ngại chính mình sống quá dài từ trước đến nay chu dự quân đều lại phái tới đông s ư ở n g người vì hắn tìm kiếm duyên thọ đồ vật cho dù là dùng tì hưu chi huyết luyện chế đan dược cũng chỉ có thể làm đến duyên thọ năm năm trước một cái tầm tiên vấn đạo là gia tĩnh mà hắn thất bại chính là bởi vì gia tính thất bại vạn lịch mới sẽ không tầm tiên v ấ n đạo mà là siêu tập duyên thọ c h i pháp hiện nay b ư ớ c lên một cái ghi lại trường sinh c h i pháp tàn q u y ề n địa đồ vạn lịch hội động tâm sao như là vạn lịch thật làm như thế tất nhiên hội hao phí to lớn nhân lực vật lực thậm chí hội kích lên triều đình bách quan bắn ngược d ũ n g tâm hiểm ác nói bậy nói bạn chàng khoác tăng ủy nường n h ờ cửa phật bỏ cả hồng trần bỏ cả ta cổ nguyệt ma môn hạ mục huynh chương hai trăm tám mươi lăm tiến hội phong ba hạ vừa mới nói xong phía trước nhất thủ tọa phía trên một vị tướng mạo nho nhã lao giả đập b à n mà đứng dậy âm thanh lạnh lùng nói trên đời này căn bản cũng không có cái gì trường sinh chi pháp b ậ y hạ chớ bị này người lời đồn mê hoặc đứng dậy người chính là nội các thủ phụ thân thời hành làm đến hiện nay nội các thủ phụ thân thời hành một mực rất điệu thấp hoặc là nói là hắn tiền nhiệm quá mức lóa mắt đến mức để hắn rất không có tồn tại cảm giác nhưng mà dù sao cũng là đương triều thủ phụ nguyên l á o cấp nhân vật hắn có thể dùng dung túng hoàng đế hưởng thụ mỹ sắc thậm chí ngầm đồng ý hoàng đế nhiều ngày không vào chiều nhưng mà tuyệt không thể để hắn trầm mê tại cầu tiên vân đạo làm thân thời hành đứng dậy về sau một đám quan viên cũng lần lượt đứng dậy phụ họa một chút ngôn quan đã chuẩn bị tốt dùng chết khuyên can hông vũ lúc thiết chí ngôn quan chức vốn ý là rộng đường ngôn luận khuyên can hoàng đế phàm đảm nhiệm ngôn q u a n người đều là một đám người không sợ chết nhưng mà theo lấy diễn biến ngôn quan chức đã sớm mất đi bản ý của nó những n à y người đem n h ấ t quan liều chết can gián coi là tối cao vinh quang nhiệm vụ hàng ngày liền biến đổi pháp cái hoàng đế hôm nay một màn lại để cho bọn hắn nhìn đến hy vọng lưu danh sử sách gần ngay trước mắt chu dự quân ánh mắt hơi trầm xuống mặt bên trên tiêu dung từng bước biến mất hừ chu dự c quân hừ lạnh một tiếng trực tiếp không nhìn bách quan bình đ ẳ m nói đem này đổ tiện đến đi lâm mang khó mà nhận ra quét mắt đám người sau đó đem ánh mắt dừng lại trên người đằng đường hồ hết thể yếu ớt tinh thần lực t ả n ra mục tiêu trực chỉ điện bên trong ly mèo trong nháy mắt lồng bên trong ly mèo phát ra một tiếng sắc bén tê minh trói hai thanh âm giống là tại kịch liệt lôi kéo lấy không khí lệnh người mảng nhị đau nhức lồng bên trong ly mèo nhe răng trận mắt gầm gừ một tiếng toàn thân tóc từng sợi dựng thẳng lên mắt bên trong tản ra hung lệ chi khí v ảnh giam cầm hắn chiếc lồng pha thoái lồng bên trong ly mèo lập tức xông ra t r a n g bên trong đám người lập tức một kinh chu d ự c quân cũng là lộ ra kinh sợ hạ ý thức đem rửa lưng vào cái ghế bên trên đột nhiên một tiếng gầm thét vang lên hộ giá các người mấy cái thật to gan giám mưu toàn tập sát thánh thượng lâm mang một bước bước ra tay như dao long g i ò xét biển rối ra tản mát ra b ả n g bạc ưu thế s á t na ở giữa một cổ không thể địch nổi lực gáp bách bao phủ xuống mới vừa nhảy vọt đến giữa không trung ly mèo bị lâm mang một cái nằm trong tay năm ngón tay hơi hơi dùng lực ly mèo đầu nháy mắt nổ tung lâm mang hai mắt chừng một cái tương xem lan g cố đôi mắt nhìn chăm chú lấy đằng đường hồ mắt bên trong giống như có vòng xoáy tái hiện biến thiên kích địa tinh thần đại pháp mê tâm đại pháp hai môn tinh thần công pháp đồng thời vận chuyển nói các ngươi lần này vào kinh thành đến tội cùng muốn làm cái gì lâm mang thần sắc băng lãnh mắt bên trong càng là tích góp sắc ý cái này hỏa đông minh người vào kinh thành dụng tâm h i ể m ác như không giải quyết rơi còn nói không chắc hội chỉnh ra cái gì sự t ì n h đằng đường hồ rất nhanh đồng quan tan giã ánh mắt thất thần tâm thần châm luân cười to nói ha hà đương nhiên mê hoặc đại minh hoàng đế làm k i ê n ngu xuẩn hoàng đế trầm mê m ị sắc trường sinh thời điểm liền là chúng ta công chiếm cái này mảnh phì n h i ề u thổ địa thời điểm tĩnh t r a n g bên trong lập tức yên tĩnh trở lại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được chu dực quân thần sắc cầm chầm ánh mắt lạnh như băng chết chết nhìn c h ầ m c h ầ m đằng đường hổ đứng ở một bên đông minh nữ tử một thời gian s ơ n g sốt mắt bên trong tràn đầy ngạc nhiên cùng kinh khủng lâm mang chậm rãi thu về tinh thần lực đằng đường hổ thần sắc h o à n g hốt giây phút mạnh phản ứng qua đến chú ý tới chu dực quân băng lãnh sắt mặt sắc mặt đại biến v ậ hạ mới vừa hết thệ cũng không phải là ta nói đủ chu dực quân lạnh lùng nói. Người tới. đem bọn hắn kéo xuống đi xử trảm hôm nay đến hội để hắn mất hết mặt mũi triều thần bên ngoài dùng t ừ n g cái không có một cái lệnh hắn thuận tâm hắn là đại minh thiên tử lại há có thể cho nhịn người khác như này tính kế bất kể chân tướng như thế nào làm đằng đường hổ nói ra kia câu nói thời điểm kết cục liền đã chú định húng chi một phe là cầm ý rỉa vệ hoàng đế tín nhiệm tất nhiên là cầm ý rỉa vệ điện bên ngoài x ô n g vào mấy cái mặc giáp cầm duệ binh sĩ thấy thế đằng đường hổ bỗng nhiên thần sắc cười to p h á c lối lên đến ha ha đại minh hoàng đế vất quá như này vừa mới nói xong đằng đường hổ trực tiếp hướng về lâm mang đánh tới mặt đầy sát ý lâm mang một chỉ điểm ra chỉ kinh như gió nháy mắt xuyên thủng đằng đường hổ trái tim đằng đường hổ trận mắt tròn xoe chậm rãi nga xuống chu dự quân đã không có ăn cơm tâm tư trực tiếp đứng dậy vung tay h á o rời đi tào chính thuần cùng sau lưng chu dự quân trước khi đi phía trước nhìn t h ậ t sâu lâm mang một mắt lâm mang t h ầ n sắc bình đạo tại trang đám người như nói có người phát hiện tất nhiên là tào chính thuần nhưng mà cái này chủng sự tình không có vô cùng xác thực chứng cứ nói cũng, cũng là vô ích cho dù tào chính thuần hướng hoàng đế cáo trạng hắn cũng có mưu hại hiểm nghi đông s ư ở n g cùng cầm y hệ vệ không đối phó cũng không phải cái gì một ngày hai ngày theo lấy hoàng đế rời đi cái này chàng yến hội cũng tuyên bố kết thúc chiều bên trong bách quan tại đáy lòng cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra lần thứ nhất đám người cảm thấy cái này vị đồ phu lại như này thuận mắt hoàng đế lười biếng chính cũng liền thôi như là trầm mê tại mị sắc cùng với cầu tiên vấn đạo là bách quan tuyệt không nguyện ý nhìn thấy theo lấy đằng đường hồ tử vong hắn mang đến một đám người cũng miễn không được bị cắn quét lâm mang cất bước đi ra lân nước điện gọi đến cầm y hệ vệ trực tiếp đôi đằng đường hồ bộ hạ mở rộng cắn quét sau ba canh giờ lâm mang nâng lấy đao đi vào vũ anh điện bên trong chu dực quân ngồi tại thư án phía sau nhìn giống như thần sắc bình tĩnh nhưng mà điện lại rơi vãi lấy một chỗ bình hoa toàn phiến lâm mang chắp tay hành lễ tham kiến thánh thượng chu dực quân nhìn lấy lâm mang bình tĩnh nói đều giải quyết rồi lâm mang bình tĩnh nói nghịch tặc đều là đã phục chu chu dực quân chậm rãi đứng dậy nhìn chăm chú lấy lâm mang ngựa khí hơi lạnh ngươi có phải hay không cũng cảm thấy chấm không nên truy cầu trường sinh điện bên trong không khí lập tức trở nên tế nhị lâm mang chắp tay nói nghịch tặc lời nói không thể tin tưởng như có trường sinh chi pháp thần tất tìm chi t ì m là tìm nhưng mà liền nhìn cho người nào tìm chu dự c quân mặt bên trên lạnh lùng đạm đi mấy phần bình tĩnh nói như là những k i a người đều như ngươi cái này nghĩ liền tốt k i a đông minh người đưa tới t à n quyền có thể từng tìm tới lâm mang lắc đầu nói thần phái người đi trước thời điểm nghịch tặc đều là đã tự sát hơn nữa tiêu hủy hết thảy t à n quyền muốn thần cũng không có tìm tới chu dự c quân nhũ mày nhẹ lắc nhẹ xua tay thở dài chấm biết rõ đi xuống đi lâm mang chắp tay hành lễ thần cáo lui rời đi vũ anh điện lâm mang nhìn lên bầu trời đôi mắt nhắm lại quay đầu liếc mắt cung điện nhanh bước rời đi cái này sự tình sợ là tại cái kia vị nội tâm đã t r ô n xuống gai nhưng mà liên quan tàn q u y ề n địa đồ hắn xác thực không có tìm được những k i a đông minh người nhìn giống như là tự sát nhưng mà kỳ thực là bị người giết chết mà lại bọn hắn chết tại lân đ ứ c điện một chuyện phát sinh ở trước hiển nhiên có người sớm đã nhìn chằm chằm đằng đường hồ bọn hắn như thế nói đến kia phần tàn q u y ề n địa đồ phải có cái gì bí mật lộ vương phủ lộ vương khoát tay áo ra hiệu quỳ trên mặt đất hắc ý nhân rời đi hoa đạo thường cẩn thận mở ra hộp ấm lấy ra trong đó lớn chừng bàn tay ra dễ quyền cái này liền là ghi chép trường sinh tri pháp địa đồ tàn quyền sao mở ra nhìn lướt qua lại phát hiện phía trên văn tự là một cái c h ữ đều không nhận thức không cần nhìn kia là phạm văn một thanh em đột nhiên văng lên hoa đạo thường ngầm đầu kinh ngạc nói hầu ra ngài nhận thức chu tái sương tiếp qua nhìn lướt qua trầm ngâm nói tây vực c h i quốc tự nói một tiếng chu tái sương liền không nói thêm lời hầu ra nghe nói hôm nay hiến hội lâm mang giết đồng minh sứ giả chu tái sương khẽ vất cảm bình tĩnh nói cho dù hắn không độc thủ Bản hầu chương ũ n g sẽ k ô n g để hai đông n n h h trăm tám mươi sáu long hồ sơn thiên sư đại điện thượng đông minh sứ giả một chuyện trung quy là triều đình bách quan sự tỉnh những ngày sự tỉnh cũng không phải cầm ý liệ vệ nên can thiệp cầm ý liệ vệ hướng đến chỉ phụ trách nghe lệnh hành sự bất quá lần này hoàng đế mặc dù tức giận nhưng nếu là thật phái binh t r i n h phạt khả năng cũng không lớn duyên hải huy h o ạ n đã lâu triều đình cũng chỉ là tiêu diệt lên bờ ra qua cũng không có thật ra biện t r i n h phạt hiện nay triều đình tài chính vừa có khôi phục lúc này đại chiến tổn thất quá lớn nhất là năm nay các nơi hồng thủy hạ n thai nghiêm trọng triều đình quốc khố bạc đều dùng đến giúp nạn thiên thai như là đánh trận liền cần phải tham ô hoàng đế tư khố bên trong bạc hoàng đế nguyện không nguyện ý đều không nhất định thời gian lạc yên trôi qua đường bên trong lâm mang ngay tại xử lý công văn viên trưởng thanh đột nhiên từ đường bên ngoài đi tới nhìn đến viên t r ư ở n g t h à n h lâm mang kinh ngạc nói viên đại nhân bế quan kết thúc rồi viên t r ư ở n g t h à n h tùy ý kéo qua cái ghế ngồi xuống k h ẽ cười nói sớm liền kết thúc chỉ là nghe nói cái này đoạn thời gian ngươi tại gấp liền không có tới quái dày lâm mang ý vị thâm t r ư ở n g ha ha cười một tiếng thả ra trong tay mật báo vị viên t r ư ở n g t h à n h rót chén t r à rõ ràng liền là lười biếng thôi viên t r ư ở n g t h à n h tiếp qua t r à nhấp một ngụm nói hôm nay ta vào chuyến c u ung gần nhất có chuyện khả năng cần thiết ngươi đi một chuyến lại có việc lâm mang hiếu kỳ nói cái gì sự tình lại cần ta tự mình đi đến hắn cái này địa vị có thể để hắn tự thân đi tới sự tình đã rất ít long h ổ sơn viên trường thanh đặt chén trà xuống cười nói cái này đợi long h ổ sơn thiên sư lập tức vũ hóa t â n nhiệm thiên sư tiếp nhận triều đình cần phải đến phái người đi ngươi cũng rõ ràng long h ổ sơn kia loại địa phương đông s ư ở n g người đi không thích hợp chỉ có cầm y đ ị vệ cũng tính là đại biểu t h i ê n tử lâm mang nhìn viên trường thanh một mắt lắc đầu nói cái này trùng sự t ì n h viên đại nhân đi không phải càng thích hợp sao nghe nói viên trường thanh sắc mặt lóe qua vẻ lúng túng vội ho một tiếng nghiêm mặt nói ta cùng long hồ sơn người có điểm mâu thuẫn đi lời không quá phương tiện cái gì mâu thuẫn lâm mang nháy mắt hứng thú hai người cũng tính là kinh lịch qua sinh tử c h i chiến quan hệ cũng quen thuộc rất nhiều hiện nay ở c h u n g lên đến tự nhiên cũng liền không có kia nhiều tị húy viên t r ư ờ n g thanh liền gấp đặt chén t r à xuống nói đều là trẻ tuổi lúc sự tình không đáng giá nhắc tới lời nói xoay chuyển viên t r ư ờ n g thanh trầm giọng nói kỳ thực lần này ta tiến cử ngươi đi trước còn có một cái mục đích lần này long h ổ sơn tiên sư thay nhau tục truyền long hồ sơn sẽ mở ra một chỗ bảo địa ngươi như đi trước có lẽ sẽ hội có một phiên không sai thu hoạch l o n g hồ sơn truyền thừa lâu xa không phải bình thường giang hồ lưu phái cho dù nửa đường truyền thừa đoạn tuyệt hãn tại đạo môn bên trong cũng có địa vị vô cùng quan trọng lâm mang trầm ngâm giây phút hỏi lúc nào xuất phát viên trường thanh trầm giọng nói nửa tháng sau ngươi ngày mai liền có thể lên đường cái khác dừng một chút viên trường thanh nhìn thật sâu lâm mang một mắt nói côn luân phái ngươi còn là cần thiết cẩn thận một chút trước đó không có quá mức chú ý ta xuất quan sau liền phái người điều tra côn luân phái này phái người rất ít đặt chân trung nguyên nhưng mà những năm gần đây đệ tử lại là liên tiếp đặt chân trung nguyên c à n g cùng lộ viên ư ơ n g g a mang o hảo, sợ là không có đơn giản như phái khác người, người không thiết ý, nhưng người, người phải chú chút. nhắm giản sợ sư. là Luân là Lâm lại, mà Côn đôi tông đơn người ngươi cần người, ngươi còn ngâm nói, có cái có để đại i vậy. v một một mắt ý, ý chấm Ừm. trưởng thanh khẽ v ứ t c ằ m trịnh trọng nói côn luân kiếm thần chắc lăng chiêu có côn luân kiếm ra máu đại dương minh ngông ngàn dặm thẳng khu hoàng hà vàng danh sưng danh chấn tiên hạ chỉ là trên giang hồ đã có năm mươi năm không có hắn tin tức có truyền ngôn nói này người tọa hóa nhưng mà dùng đại tông sư trí năng hẳn là sẽ không như này đơn giản trên thực tế như không phải c o n luân phái chỗ xa xôi lại tin tức bế tắc lúc này sợ là đã sớm tìm lên lâm mang lâm mang bình đ ẳ m nói liền thiếu lâm đều ép tội con giận nhiều không sợ nhột viên trường thanh hơi ngẩn ra rất nhanh lắc đầu bật cười nói chính ngươi cẩn thận một chút này ngươi không phải hạng đ ơ n giản bất quá lâm mang hiện nay đã tấn t h ă n g đại tông sư cho dù không địch lại nghị trốn còn là không có vấn đề thiếu thất sơn bắt thiếu lâm đạt ma đường bên trong một cái lao tăng chậm rãi đi vào đường bên trong chắp tay trước ngực cung kính nói phương trượng sư huynh phật tượng phía dưới k h a n h chân ngồi lấy một vị trường mi lao tăng khuôn mặt nhìn giống như g i à n mua nhưng mà tinh khí thần chặt r ề nghe nói lão tăng tay bên trong gõ lấy một ngư ngừng xuống huyền trân bình tĩnh nói có sự t ì n h gì cùng nam thiếu lâm bất đồng b ắ c thiếu lâm phương trượng một vị từ trước đến nay đều là do đại tông sư đảm nhiệm thiếu lâm chữ huyền lúc đó tại trên giang hồ là bị nói là anh tài xuất ra bối phận huyền trân không chỉ đảm nhiệm lấy b ắ c thiếu lâm phương trượng trước càng thêm đảm nhiệm đạt ma đường thủ tọa trước huyền trân ban đầu ở trên giang hồ càng là được khen là thích già tôn giả danh xương tinh thông vô số phật pháp sau lưng huyền độ nói khẽ Mới vừa n a đưa m lâm mà thiếu tin đến, n g h ĩ m ờ i chúng t a ra mặt, đ i huyền h cùng trân i m l n c đầu chậm rãi đứng dậy nhìn chăm chú lấy huyền độ bình tĩnh nói là bởi vì ta thiếu lâm không đi chiêm nhiễm lạc phi trên giang hồ môn phái lên lên xuống xuống trăm năm vương triều cũng động một tí thay đổi nhưng mà ta thiếu lâm có thể trường thịnh không suy liền là hiểu được như thế nào tị thế sư h i n h thụ giáo huyền đội nhẹ t ụ n g một tiếng phật hiệu huyền chân đi đến phía trước cửa sổ nhìn về phía k h ô n g t r ú n g yếu ớt nói lần này sự tình liêu kết xác thực làm quá mức chỗ kia dù sao cũng là kinh đô hắn hành vi đã xúc phạm đến triều đình danh giới nói cho tại bên ngoài tục gia đệ tử để bọn hắn nghĩ biện pháp thu từ chối k ỹ đi nay sự tình thiếu lâm không tiện ra mặt do một đám tục gia đệ tử ra mặt không thể thích hợp hơn huyền đ ộ trần chờ nói phương trượng sư h u n h tia lâm mang tia một bên lại làm như thế nào này người tiết lộ ta thiếu lâm truyền thừa lại ạ m n huyền mẽ x n g t chân khe ô n khẽ thở dài ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ngoài cửa sổ lưu truyền tại bên ngoài tuy không phải hạch tâm công pháp nhưng mà suy cho cùng sự tình liên quan thiếu lâm t h u y ề n thừa càng là t huyền i ế lâm lúc cơ sở công thức sở n pháp. Ký à đã đã hơi trễ. Thiếu trễ. tuyệt t r lưu u lâm y ký ra đi, nhưng nếu có trân h thời thu hồi, lại ngăn chặn ể kịp t lại lưu ngăn u Huyền y ề n cũng tính là giảm nhỏ tổn giảm thất. là nói khẽ cáo chi huyền minh này sự tỉnh còn cần bọn hắn giải quyết gần đây tây vực mật tông đã có trùng nhập trung nguyên chi thế phật môn tất sẽ lại lên tranh chấp n h i ề u một chuyện không bằng bớt một chuyện ta minh bạch huyền độ mặt lộ không cam không người lui ra ngoài đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở đại việt nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này thì ta hy vọng là một mươi năm chương hai trăm tám mươi bảy long h ổ sơn tiên h sư đại đ i ệ n hạ ngày kế tiếp lâm mang liền xuất lĩnh một đám c ẩ m y hỉa vệ lên đường đi tới long h ổ sơn bởi vì lần này chỉ là đi tới long h ổ sơn tham gia thiên sư giao tiếp nghi thức liền không có mang quá nhiều người bun ba hơn m ộ ư ơ i ngày mới vừa rồi đổi u đến thụy châu nói đến trước đây bình định phản loạn hắn đã từng đến qua chỗ này chỉ là trước đây chỉ đi nam khắc phủ phía sau liền vội vàng tiến đến kinh đô giang tây bình loạn là do lạc thượng trí hoàn thành mặc dù đi qua hơn một năm nhưng mà nhìn ra được kia chàng phản loạn ảnh hưởng đến tột cùng lớn đến bao nhiêu thôn trấn ven đường vẫn có thể nhìn đến từng tòa cô mộ phần lâm mang c ư ớ i lấy tì hưu rất là dụ người c h ú m ụ bất quá tại gặp đến kia một thân phi ngư phục về sau liền rất thức thời thu hồi ánh mắt hiện nay trên giang hồ thịnh truyền cẩm ý địa vệ trấn phủ sứ lâm mang tọa kỵ liền là một đầu tiên địa dị thú tì hưu khả năng có người không nhận thức lâm mang nhưng bọn hắn nhận thức quần áo trên người càng nhận thức kia đầu tiên địa dị thú cái này vị tại trên giang hồ là có tiếng sắc thần hắn tấn thăng con đường càng l à dẫm l ê n núi g hồ ơ i sơn, sơn, sơn hạ n g lúc này h i đã là phi thường náo nhiệt một đám l o n g h ổ sơn đệ tử dưới chân núi không ngừng đón lấy tân khách lâm mang đôi mắt nhắm lại nhìn về phía phía trước liền nhau s ơ n mạch nội tâm c ả n khái trung linh dục tú chỗ này thiên địa nguyên khí nồng đậm dị thường thích hợp nhất tu hành đỉnh núi phía trên mơ hồ có thể thấy đủ loại kiểu dáng đạo quan gặp đến lâm mang một đám người mấy cái long hồ sơn đạo sĩ liền vội vàng nên đón một người cầm hành lễ cung kính nói có thể là lâm đại nhân long hồ tại giang tây cảnh nội rất nhiều môn phái bên trong có thể nói là không thẹn với danh môn phái thứ nhất lâm mang đi đến lớn như vậy tin tức bọn hắn không khả năng không biết rõ lâm mang khẽ vất cảm mấy người nhìn nhau một cái tuổi trẻ đạo đồng cười đưa tay nói lâm mang như có điều suy nghĩ liếc mắt rừng cây chỗ sâu đạo đồng liền gấp giải thích nói kia là thiền sư nuôi dưỡng thiên địa dị thú đám người rất nhanh theo lấy đường núi đi đến long hồ sơn đỉnh núi một tòa to lớn cổ lao kiến trúc đập vào mắt trước lâm mang con mắt thu nhỏ lại bình thường người nhìn không ra đến nhưng mà trong mắt hắn lại có thể nhìn đến tại cái này đạo quan bốn phía lưu chuyển thiên địa nguyên khí tại đạo quan bên trong ẩn ẩn có một cổ cực kỳ tràn đầy khí tức thậm chí kia khí tức chi mạnh liền hắn đều cảm thấy kinh hãi tất cả thiên địa lực lượng đều tại ẩn ẩn hướng về đạo quan bên trong một chỗ hội tụ mà lúc này xem bên trong cũng có một người đi ra một thân đạo bảo nhìn lên đến đại khái hơn bốn mươi tuổi cùng bình thường tu đạo người bất đồng nhìn lên đến đặc biệt thoải mái không bị trói buộc cùng hắn nói là người tu đạo chẳng bằng nói là một vị thanh lâu lãng tử sư thúc tổ đạo đồng chắp tay hành lễ lâm mang hơi hơi kinh ngạc t u t cao bối phận trương độc thanh gật đầu mắt nhìn lâm mang thức giật nói, ta lâm i biết, cái kia đang chết viên tới. ề n đang khẳng định sẽ không chết một chỉ sẽ l Mang miệng một Hán cái này còn là lần giật khỏe cái. cái là đại ầ u nghe thấy có người gọi viên trường thanh viên gọi thấy chỉ. một có vì Lâm đ nhân trương độc thanh làm cái đạo lễ cười nói mời vào bên trong đi lâm mang cất bước hướng về đạo quan bên trong đi tới hiếu kỳ nói vị đạo trưởng này nhận thức viên đại nhân nhận thức đương nhiên nhận thức trương độc thanh một mặt cười lạnh nói k i a chúng thay lòng đổi dạ hàng người hóa thành cho ta đều biết lâm mang q a y đầu liếc trần độc thanh một mắt ánh mắt q á i dị thay lòng đổi dạ trương độc thanh âm thanh lạnh lùng nói may mắn hắn không đến nếu không ta nhất định hào hào giáo hấn hắn một phiên lâm mang không nói gì lục cảnh tôn g sư giáo hấn một vị đại tôn g sư sợ là có điểm khó t r ư ơ n g độc thanh dẫn lâm mang một đám người đi đến đạo quan bên trong một chỗ phòng trọ cười nói lâm đại nhân thiên sư đại đ i ể n còn chưa bắt đầu liền mời chư vị trước tại nghỉ ngơi mấy ngày nói xong trực tiếp quay người rời đi mọi người tại long h ổ sơn lưu lại ba ngày sau ba ngày cả cái long h ổ sơn đ ố n g nhiên vang lên du dương tiếng trung vang trong nháy mắt giữa núi rừng giống như có long âm hồ gầm thanh âm thương mang tiếng g i ố n g c h ấ n nhiếp thiên địa vạn điệu tề phi không chung bên trong vọt tới một đoá to lớn tường vân long hồ sơn trong hậu điện đột nhiên buộc phát ra một cổ cực kỳ khủng bố như thế một cuốn trong s u ố t to lớn đạo quyển hư ảnh lăng không mà bắt đầu s ư ơ n g xương khí thế là như vạn trượng núi cao trực tiếp vụt lên từ mặt đất lâm mang ra khỏi phòng nhìn qua nơi xa dị tượng kinh ngạc nói cái này là có người tại đột phá vừa mới nói xong không chung bên trong trực tiếp thoát ra một đoá to lớn đạo liên một tôn nguyên thần pháp tướng càng là từ núi rừng bên trong hiện ra lúc này ở h ậ tại trận pháp một đầu khác có một đầu toàn thân màu trắng thân dài tiếp cận mười trượng màu trắng cự hồ nằm dạp trên mặt đất mắt hổ bên trong tản ra kinh người hàn ý hốt hồn phách người trận pháp hạch tâm chi chỗ một đạo tóc thai bù sù thân ảnh ngồi xếp bằng trôi nổi tại giữa không trung tại hắn thân dưới là một vị dung mạo lao giả giàn u a một thân thiên sư phục sức giữa lông mày mang lấy nghiêm nghị chính khí nhưng mà này lúc cái này vị long h ổ sơn thiên sư tinh khí thần cũng đang không ngừng tiêu tán chỉ là bởi vì trận pháp trói buộc tiêu tán lực lượng cũng không có tràn lan mà là không ngừng chuyển vào phía trên nam nhân thể nội đây mới là chân chính thiên sư đại điện hạch tâm thiếu lâm có xá lợi chi pháp truyền thựa long hồ sơn đồng dạng có hắn bí truyền chi pháp các đời thiên sư tại hắn vũ hóa phía trước đều sẽ đem một thân công pháp cảm nộ chuyển cho người kế nhiệm thiên sư như đây liền có thể bảo thiên sư chuyển thừa không ngừng đến từ các nơi giang hồ người đều là mặt lộ chấn động nhưng mà rất nhanh liền có một chút tông sư khoanh chân ngồi xuống lặng lẽ vận chuyển công pháp Hiện nhiên, những Hổ thiên chân thực tình huống. Từ trận pháp thể thăng tính, cánh thần hơi nhìn phía Hổ ph người biết đại điện ngủi giúp người giới. này Long Sơn trận bên trong tràn ngập luận, ngắn ngủi giúp người thăng nộ tính, từ đó nộ càng sâu giới. Lâm mang thần hơi động, nhìn về phía Hổ Sơn là sư Lâm Từ từ rõ ra đạo sâu sắc đề đó có cảm về mà cái này vị tân nhiệm thiên sư nháy mắt bước vào thiên nhân nhị cảnh màn đêm buông xuống từ phía sau núi tản ra huy áp lại là càng thêm dày đặc theo lấy thời gian trôi qua truyền dũng mà đến thiên địa nguyên khí cũng tại từng bước tán đi nhưng mà không trung bên trong lại là lại lần nữa toát ra một đoá liên hoa tại hắn nguyên thần đỉnh đầu có tam hoa vòng quanh tịnh hội làm thiên địa nguyên khí triệt để tán đi một khắc này bốn phía dị tượng cũng tiêu tán theo lâm mang trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí thầm thở dài nói không hổ là long hồ sơn quả nhiên nội tỉnh thâm hậu gần như liền tại hắn vừa dứt lời thân một bên liền đột ngột nhiều một người lâm mang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc lâm đại nhân t r ư ơ n g độc thanh v ẻ mặt tươi cười chỉ là hắn giờ phút này toàn thân tản ra một cổ mờ mị xuất trần ý vị giống như thế ngoại cao nhân hắn rõ ràng liền đứng ở nơi đó nhưng mà lại phảng phất tại biến mất không cảm giác được chút nào tung tích ẩn ẩn cùng đất trời bốn phía hòa thành một thể giơ tay nhấc chân ở giữa tựa hồ cũng có thể cảm nhận được thiên địa lực lượng rung động lâm mang âm thầm kinh hãi hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì này người sẽ nói ra đánh tơi bởi viên trường thanh lời Từ lâm ụ c cảnh tông sư trực tông đến thiên n h tiếp vượt sư qua n tăng cảnh, cái này truyền thừa, thật cái các phi h loại là p Như viên trường thanh thật là ở đại â Lâm y sắc thực chỉ có bị đánh phần. bị đ nhân đi đi trương độc thanh thỏ tay ra hiệu nói đã viên t r ư ờ n g thanh không đến lần này quan sát cơ hội cũng chỉ có thể do lâm đại nhân đến nghe nói lâm mang kinh ngạc nói chẳng lẽ cái này trong đó có cái gì thuyết pháp nhìn đến viên t r ư ờ n g thanh cũng không có nói với mình chân tướng sự tình trương độc thanh quay đầu nhìn lâm mang một mắt cười nói đây là ta long hồ sơn thiên sư cùng thái tổ hoàng đế định bí ức các đời thiên sư thay nhau thời điểm triều đình tất phái người đến sắc phong đồng thời long h ổ sơn cũng cần để đi đến sắc phong người vào long h ổ sơn bí địa xem một chút ta vốn cho rằng lần này tới hội lạ kia ra hỏa lại không nghĩ rằng là lâm đại nhân trương độc thanh nhìn lấy lâm mang nội tâm cảm khái không thôi ngược lại là không có nghĩ đến kia ra hỏa vậy mà như này coi trọng này người lại bỏ được từ bỏ một cái cơ hội như vậy trên đời này có chút người tổng là không thể tính toán theo lẽ thường núi võ đang cái kia vị như đây viên trường thanh như đây cái này vị c à n g là như vậy n à y các loại thiên phú thực sự lệnh người a o ước không giống hắn chỉ có thể dựa vào kế thừa thiên sư truyền thừa mới có thể bước vào đại tông sư đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở đại việt nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này thì ta hy vọng là mười ngàn năm chương hai trăm tám mươi tám cẩm y địa vệ mạng các ngươi đ ế n không nổi thượng trương độc thanh dẫn lâm mang đi đến một đường đi đến long hồ sơn hậu sơn lúc này còn có thể cảm nhận được còn sót lại thiên địa nguyên khí phía trước có một tòa lùi bại đạo quan mà tại đạo quan phía trước bò lổn n ổ n một đầu thân hình to lớn màu trắng cự ử hổ như tại ngủ say nhưng mà hắn như có như không ở giữa tán phát khí tức lại là làm người kinh hãi to lớn thân thể xa xa nhìn xem lại như là một toàn đ u i nhỏ lâm mang thần sắc cứng lại cả kinh nói cái này là trương độc thanh giải thích nói đây là ta long hổ sơn h ổ sơn c h i thú đã sống hơn ba trăm năm thực lực có thể so với đại tông sư làm đến đạo gia danh môn đại phái truyền thừa đến nay tự nhiên không khả năng đơn giản như vậy chỉ là long hổ sơn hướng đến địa thấp n h ư không phải thiên hạ đại đoạn bọn hắn thả rằng lưu tại sơn bên trong nội đạo lâm mang thầm than cũng không biết t ì hưu lúc nào mới có thể có uy thế như thế trương độc thanh đi đến đạo quan trước thò tay ra hiệu nói lâm đại nhân mời đi nhìn lên trước mắt đạo quan lâm mang n h ữ n mày nhưng vẫn là cất bước đi vào chỉ là liền tại hắn bước vào đại môn một nháy mắt con mắt mánh co rụt lại đập vào mắt trước cũng không phải là đạo quan tan hoang mà từng tòa mộ đĩa dị không gian lâm mang đầu góc bên trong mánh lóe qua ra cái từ này bốn phía hết t h ả y tựa hồ cũng tiếp cận với chân thực thậm chí cùng ngoại giới cũng không khác biệt gì nhìn giống như cũng không lớn nhưng mà chiếm đất cũng đủ có mấy bên trong khác biệt duy nhất liền là chỗ này thiên địa nguyên khí đặc biệt nồng đậm t r ư ơ n g độc thanh thanh â m sau này mới chậm rãi c h u y ê n đến đây chính là ta long hồ sơn bảo đ ị a lâm mang ngạc nhiên hồi qua đầu hỏi cái này là một chủng đặc biệt tiểu không gian t r ư ơ n g độc thanh giải thích nói tại ta long hồ sơn ghi chép bên trong chỗ này là đạo gia tiên nhân phi thăng thời điểm lưu lại chỗ này t r ô n cất lấy ta long hồ sơn lịch đại thiên sư càng có long hồ sơn chân chính t r u y ề n thừa cùng vô số công pháp ngoại trừ lịch đại thiên sư bên ngoài có rất ít người có thể đạp vào trong đó khu k ụ liền tại cái này lúc không xa chỗ bỗng nhẹ nhẹ tiếng ho khan lâm mang quay đầu nhìn xem chỉ gặp không xa chỗ trong lòng đất chậm rãi ngồi lên một vị thân xuyên đạo bảo lao giả một thân mới tinh đạo bảo trường mi tóc trắng rất có chút tiên phong đạo cốt mặt bên trên chất đầy tiểu dung nhưng mà có thể rõ ràng phát giác được hắn sinh mệnh lực tại từng bước trôi qua sư phụ trương độc thanh chắp tay hành lễ ngay sau đó nhìn về phía lâm mang giới thiệu nói cái này vị là ta sư phụ cũng là long h ổ sơn nhậm chức thiên sư lao thiên sư lâm mang chắp tay hành lễ lao thiên sư khục một tiếng cười nói nhìn đến n g u y liền là lâm mang như này tuổi tác liền có tu vi như thế thật phi phạm không cần nhìn ta sống không được bao lâu lao thiên sư thoải mái cười một tiếng ngự khí bình tĩnh không có chút nào tử vong đến sợ hãi biết đánh cờ sao lâm mang xứng sở gật đầu nói hội lao thiên sư gật đầu tại thân giới chơi đùa một trận lấy ra một bộ bàn cờ đến b ồ i ta xuống một bàn đi đến mức ngươi nghi hoặc rất nhanh liền hội biết đến lâm mang cất bước đi tới lúc này mới phát hiện cái này vị lao thiên sư lại là ngồi tại t r o n g quan tài lao thiên sư cầm hắc tử rơi xuống một quân cảm khái nói ta long hổ sơn không có rơi a n h ư không phải trước đây truyền thừa đoạt tuyệt lao đạo ta hiện nay có thể là là kia lục địa c h â n tiên cũng sẽ không cần nắm tại cái này quan tài bên trong lâm mang lặng lẽ hạ một quân không có trả lời các ngươi cái này chủng truyền thừa đã đủ không giảng đạo lý bình thường người khả năng một đời đều không có biện pháp đạt đến tam cảnh đại tông sư lao thiên sư tựa hồ nhìn ra lâm mang ý nghĩ rơi xuống một quân khẽ cười nói cái này truyền thừa chi pháp không có ngươi nghĩ kia dễ dàng hoặc là nói ta long hồ sơn chân chính truyền thừa đã sớm đoạt tuyệt biết rõ ta sống bao nhiêu năm sao lâm mang ngầm đầu trong mắt lóe lên một tia ngoài ý mớn kinh ngạc nói chẳng lẽ đại giới là thỏa mệnh thông minh lao thiên sư nhìn thật sâu lâm mang một mắt lắc đầu nói vâng nhưng mà cũng không hoàn toàn là bất quá có chút sự tình không thuận tiện cáo chi lao thiên sư tiếp tục rơi xuống một quân bình đẳng nói trên đời này lưu truyền cổ láo giang hồ môn phái kỳ thực cũng không ít nhưng mà ngươi có thể biết vì cái gì hiện nay tại trên giang hồ lưu truyền rộng r ã i đại tông sư chỉ có thiếu lâm cùng võ ra sao lâm mang hơi ngợt ra lao thiên sư chỉ chỉ phía trên nói nhìn đến chỗ này không gian sao bọn hắn trốn tại trong đó Lào Thiên Sư kia h ẽ bước cằm, ờ nhạo nói, kêu o đồ v ậ thời k ô n vong. n g g cam tâm tử ư hẳn cũng là, là phát điểm n n chỗ triều đình bình phong chính thịnh thái tổ bộ hạ dũng tướng đại tông sư càng là không ít không người dám đụng hắn phong mang chỉ có thể trốn xa vượt ngoại hoặc là thảo nguyên mật tông liền là hắn một lâm mang hơi hơi nhăn mày khó hiểu nói tiền bối hôm nay nói những này là ý gì ta cũng không biết lao thiên sư lắc đầu nói như là chiếu theo suy tính đại minh quốc vận hẳn là là đi hướng suy yếu duy trì không bao nhiêu năm tân chịu tải khí vận người lập tức xuất hiện loạn thế cũng sắp đến nhưng mà ta tại trước khi chết thời điểm bổ một quẻ lại phát hiện cái này quẻ tựa biến lao thiên sư thỏ tay vô vô cái chán một mặt khó hiểu nói chịu tải khí vận đế tinh vẫn lạc k h á i thai theo lý mà nói tự cái này các loại chịu tải khí vận người không khả năng vẫn l ạ chính như khai quốc thái tổ nhìn giống như nguy cơ trùng trùng nhưng mà kỳ thực vận mệnh đã được quyết định từ lâu lâm mang nhìn lấy lao thiên sư giống như cười mà không phải cười nói tiền bối ngươi nói như thế có thể có đại lịch bất đạo hiểm nghi a lao thiên sư k h é p cười một tiếng vỗ vô quan tài cười nói ngươi cảm thấy ta còn sợ chết sao đến mức long hồ sơn chúng ta cũng là nhận triều đình s ắ p phong cũng một mực tại giữ gìn hoàng tộc chẳng lẽ lâm tiểu hữu còn phải cho ta nhóm lắp một cái không rõ có tội danh làm lao thiên sư cười khoát tay nói ta muốn chuẩn bị chờ chết rồi những này sự t ì n h cũng cùng ta không có quan hệ gì chỗ này thạch bi ngoại trừ ta lịch đại thiên sư sở học chi bên ngoài càng có từ ngoại giới thu hoạch ngươi có thể dùng quan sát một phiên lâm mang tiện tay ném xuống quân cờ đứng dậy chắp tay nói đa tạ tiền bối lao thiên sư khoát tay háo lại một lần nữa nằm xuống không cần tạ cái này b ả n chính là chúng ta cùng triều đình ước định lâm mang quay người hướng về thạch bi đi tới tuy ý nhìn lướt qua một tòa thạch bi phía trên ghi chép vậy mà đều là tam phẩm võ học lâm mang thu hồi ánh mắt tiếp tục hướng về phía trước đi tới chỗ này thích hợp hắn công pháp võ học cũng không nhiều đột nhiên lâm mang bước chân dừng lại mặt bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc bài vận trưởng cái này long h ổ sơn từ nơi nào làm đến này các loại tuyệt học nhìn đến cái này môn công pháp một nháy mắt lâm mang trực tiếp lựa chọn tu luyện như vẹn vẹn là một bộ bài vận trưởng có lẽ uy lực còn mà khiếm khuyết nhưng nếu là lại tập hợp thiên sương quyền nó ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt ghi chép công pháp võ học thạch bi cũng không tính nhiều rất nhanh lâm mang liền đi đến một tòa mộ bia trước đó đạp vào nháy mắt nháy mắt cảm nhận được một cổ lăng liệt kiếm ý kiếm ý như sông trùng trung n h ư ợ điệp sắt na ở giữa giống như có một phương kiếm khí trường hà từ vân đoan c n tới lăng liệt kiếm khí đâm thẳng mi tâm lâm tiểu hữu chậm rãi cảm thụ đi ngươi nếu có thể có điều nộ ra tất sẽ có lợi phi phạm lao thiên sư thanh â m chậm rãi chuyển đến lâm mang đôi mắt nhắm lại quanh thân bắn ra một cổ bệ nghệ thiên hạ bá đạo đao ý nháy mắt hai cô ý chí liền đụng vào nhau thiên truy bất luyện cùng kiếm ý va chạm càng giống là đối hắn đao ý một t r ù n g đoàn tạo hoảng hốt ở giữa lâm mang cảnh tượng trước mắt biến không lại là từng toàn ộ địa mà là đứng lặng tại gió tuyết tàn phá bừa bãi sơn đỉnh đầy trời tuyết lớn bên trong có một vị cầm trong tay một kiếm đạo nhân đi tới đạo nhân đi rất chậm nhưng mà tại hắn mỗi một bước rơi xuống ngáy mắt bốn phía gió tuyết liền ngưng tụ thành một thanh trưởng kiếm đạo nhân m ặ t không biểu tình chém ra một kiếm ông hư không bên trong vụ vụ tiếng không ngừng gió tuyết đầy trời tận theo lấy cái này một kiếm chém tới lâm mang nhìn chăm chú nơi xa đạo nhân rút đao nộ chạm Cái này hai chí thiên Thuần Thúy cái à n n g chém t t đầy r ờ kiếm kiếm tiêu ý ý theo t lấy á này trong gió tuyết lại có một tới. đạo nhân gió lại đi có l Chỉ vị cái n à một lần đạo nhân thi là ầ n nhân triển đạo thi l quyền quyền tay đơn giản hắn bên trong pháp. pháp, Một mạc tại long ạ thạch bạch. i hiện liệt phi triệt minh Cái thể để bằng sơn mang này ra lực. Lâm là l hồ sơn lịch đại đại tông sư lưu xuống c à n lộ cùng với bọn hắn đạo mặc dù chính mình không cần đi học nhưng mà vẫn n như cũ có thể dùng loại suy hơn nữa mượn này c à n lộ thuộc về chiêu thức của mình dòng g ã ba ngày lâm mang cả cái người tựa như nhập định không núp ních cứ như thế trôi qua ba ngày sau lâm mang chậm rãi mở ra mắt mắt bên trong mang lấy một vệt nồng đậm tương h t a n g nháy mắt lại biến mất không thấy lâm mang nhìn về phía nơi xa trong hầm mộ thân ảnh hơi hơi không người trầm giọng nói tiền bối lên đường bình an ngay sau đó quay người bước ra dị không gian mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem chương hai trăm tám mươi chín cẩm ý địa vệ mạng các ngươi đền không nổi hạ cách một bước ngắn lại tựa như hai cái thiên địa lâm mang bước ra nháy mắt thân sắc có sát na hoảng hốt đạo quan c h i bên ngoài trương độc thành một thân tiên sư p h ụ toàn thân khí thế nội liễm phản phát quy chân nhìn đến lâm mang đi ra Trương đ ộ c thanh trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cười nói lâm đại nhân mời đi lâm mang quay đầu mắt nhìn đạo quan cất bước đi hướng tiền điện nơi này thật là phi thăng người lưu lại sao nhưng không phải hắn tình huống đặc thù chỗ này đối hắn tác dụng đ e m lớn hơn vào đại điện về sau lâm mang lấy ra thánh chỉ tuyên đọc triều đình sắc phong kỳ thực cái này liền là đi cái lưu long hồ sơn lịch đại thiên sư hướng đến đều là do chính long hồ sơn quyết định long hồ sơn một chuyện kết thúc lâm mang liền cũng dẫn đầu đám người lên đường hội kinh tới, tới lui lui dày vò đủ có một cái tháng bất quá cái này một chuyến long h ổ sơn chuyến đi chính mình cũng tính không có đi không thu hoạch khá phong phú bắt chấn phủ ti đại đường bên trong lâm mang chính ăn lấy giang ngọc kiến đưa thức ăn tới rất lâu không thấy giang ngọc kiến chủ nghệ ngược lại là gặp tăng tại hắn đối diện viên trưởng thanh mang lấy một ly trà chậm rãi thưởng thức viên đại nhân long h ổ sơn sự tình ngươi đã sớm biết đi viên trưởng thanh không có phủ nhận gật đầu nói không sai ngươi hẳn là gặp đến trương đ ộ c thanh đi lâm mang ngẩng đầu nhìn hắn một mắt chế nhạo nói hắn rất muốn đánh ngươi ha ha viên trưởng thanh cười to nói Như ki h h ô n g p ả Long Hổ Sơn Hổ kia đặc thủ thực tại giang hồ người nhìn đến thiếu lâm tục gia đệ tử ra mặt liền là thiếu lâm xuất thủ thiếu lâm tại trên giang hồ hy vọng rất cao rất nhiều tư tàng thiếu lâm tuyệt kỹ môn phái đều gặp đến trấn áp viên trường thanh nhiều hứng thú nói nhìn đến ngươi cái này sát thần danh đầu còn không đủ thiếu lâm suy cho cùng truyền thừa lâu xa cho dù lâm mang hiện nay tại trên giang hồ đầu ngọn gió chính thịnh lại là tân tấn đại tông sư nhưng mà tại giang hồ người nhìn đến vẫn là không cách nào cùng thiếu lâm so sánh mà thiếu lâm tục ra đệ tử nhất mạch nhìn giống như bị trục xuất thiếu lâm nhưng mà kỳ thực một mực cùng thiếu lâm duy trì liên hệ nay sự tình nói cho cùng cũng chỉ có thể hướng về giang hồ tranh đấu lâm mang nhũ mày liên tại cái này lúc, đường sau đó hướng về phía lâm mang chắp tay nói đại nhân ra sự tình cái gì sự tình nghiêm giác sắc mặt khó coi thấp giọng nói gần nhất tân t r i ê u thu một cái tiểu đội xuất đội chấp hành nhiệm vụ lúc bị người giết lâm mang chầm rãi buông xuống trong tay nhanh tử hờ hưng nói người nào làm nghiêm giác chầm giọng nói cùng hà gian phủ hàn gia có liên quan lâm mang sắc mặt bình tĩnh lau miệng âm thanh lạnh lùng nói tại bắc t r ự c lệ d á m giết c ẩ m ý hiề vệ la gan cũng không nhỏ lâu như vậy còn là lần đầu tiên có cầm ý hiề vệ tại bắc t r ừ n lệ ra sự tình nghiêm giác chầm giọng nói nguồn gốc là gần đây một đoạn thời gian thiếu lâm tuyệt kỹ sự tình cái này hàn gia gia chủ vốn là thiếu lâm tục gia đệ tử hà g i a n phủ có một chút môn phái bán ra thiếu lâm công pháp gặp đến hàn gia chèn ép liền tìm lên cầm y địa vệ nay sự tình đã có hơn mười ngày cái này đội cầm y địa vệ mất tích về sau chúng ta người cái này mới tra đến này sự tình cầm y địa vệ tại bắc trực lệ vốn là có giám sát quyền lực chỉ là từ trước đến nay có rất ít giang hồ môn phái tìm cầm y địa vệ theo bọn hắn nghĩ tìm cầm y địa vệ là một chuyện rất mất mặt cái này lần có lẽ cũng là h à gia bức có ác những tiêu tiểu môn phái trực tiếp tìm lên cầm y địa vệ nghĩ mời cầm y địa vệ chủ trì công đạo nhưng mà song phương mâu thuẫn cùng nhau n ộ hỏa công tâm phía dưới lại thêm đao kiếm không có mắt cái này mới có n ả y sự tình lâm mang quay đầu liếc nghiêm giác một mắt bình tĩnh nói nếu biết là hàn gia vì cái gì không động thủ nghiêm giác sắc mặt khó coi đại nhân đông s ư ở n g người đuổi tại chúng ta trước đó đông s ư ở n g người viên trưởng thanh kinh n g ạ c nói đông s ư ở n g người vì cái gì hội đúng tay trong đó đông s ư ở n g người lúc nào cái này hảo tâm rồi nghiêm giác bất đắc gì nói hàn gia có người tại đông xưởng chi bên trong thân phận không thấp này sự tỉnh cùng đ ô n g s ư ở n g cũng có quan hệ đ ô n g s ư ở n g trên danh nghĩa là truy nã kỳ thực là nghĩ bảo vệ xuống hàn gia dừng một chút nghiêm giác nói khẽ đ ô n g s ư ở n g người đã tại bên ngoài nói là đi đến b u ổ i tội mang một dương lớn kim ngân lâm mang chậm rãi đứng dậy bình t ĩ n h nói cầm ý n g h ề vệ muốn giết người đ ô n g s ư ở n g không giữ nổi lúc này viện bên trong địa dùng vải trắng che đậy lấy năm bộ thi thể tại viện tử bốn phía đứng lấy từng nhóm cầm ý n g h ề vệ thần sắc phẫn nộ đường tiền một vị đồng xưởng thái dám dẫn mấy cái đông xưởng còn có một dương vàng bạt châu báu lâm mang chậm rãi đi ra trong nháy mắt một cổ vô cùng khí tức ngột ngạt trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà tới dù cho lâm mang chẳng hề nói một câu nhưng mọi người còn là cảm thấy một trận kinh người hàn Y đứng ở trong viện thái giám liền gấp c h ắ p tay nói lâm đại nhân lâm mang quét mắt nhìn hắn một cái bình tĩnh nói nửa canh giờ sau nửa canh giờ ta muốn gặp đến hàn ra tất cả người quỳ tại chỗ này đông xưởng không cho b ả n quan liền đi lấy tĩnh bốn phía cầm ý rỉa vệ mắt bên trong nháy mắt lộ ra lửa nóng bọn hắn mặc dù là phổ thông cầm ý rỉa vệ nhưng mà cũng không nghĩ chết không rõ ràng bán mạng cũng muốn nhìn đáng không đáng giá lâm đại nhân hàn gia nguyện ý bồi thường bồi thường lâm mang quan sát hắn bình đ ặ n nói hỏi hỏi bọn hắn một đầu hàn gia người mệnh giá trị bao nhiêu tiền bản quan cũng có thể dùng bồi mười lượng trăm lượng còn là ngàn lượng hoặc là vạn lượng cầm ý thì hệ vệ mạng bọn hắn đền không nổi đi đến thái giám nội tâm một kinh cái chán chảy ra một tầng m ồ h ô i lạnh nội tâm liền là nhịn không được thầm mắng ngu xuẩn hàn ngôn kia ra hỏa liền không nên tự tác chủ trương bảo vệ xuống hàn gia hiện nay làm đông xưởng đã là đâm lao phải theo lao hiện nay như là đông xưởng không bảo phía sau đông xưởng lại như thế nào tại cầm ý t ệ vệ trước mặt ngầm đầu những kia phụ thuộc đông xưởng thế lực đều sẽ cảm thấy thất vọng đau khổ có thể đông xưởng như là bảo vệ xuống liền ý vị lấy phải đắc tội cái này vị trấn phụ xứ lâm mang liếc nghiêm r i á c một mắt bình tĩnh nói tính thời gian đi vừa mới nói xong vén lên áo choàng hai tay chống tu x u â n đ a o đại mã kim đao tại cái ghế ngồi xuống khuôn mặt lạnh lùng không khí ngưng trọng nhiệt độ một nháy mắt giống là xuống tới cực điểm trương diên cắn răng liền gấp mang lấy người quay người rời đi đông xưởng tính đường bên trong hàn n g tại tại chỗ không ngừng đi làm vòng thần sát lo lắng nhìn đến đi vào đường bên trong trương diên vội vàng hỏi như thế nào sự tình thành sao không có t r ư ơ n g diên cả giận nói đều là ngươi làm chuyện tốt ta xem chuyện này ngươi như thế nào hướng đốc chủ bàn giao cái kia vị nói để ngươi giao ra hàn ra người thái độ rất cường lạnh cái này đoạn thời gian dùng đến cầm y liệ vệ đầu ngọn gió chính thịnh hành sự phép lối cũng để đông xưởng nhân tâm bên trong nén một đ o à n hỏa thả trước kia nào có cầm y liệ vệ sự tình hàn ngôn lảo đảo lui hai bước sắc mặt t r ắ n g bệnh người có tên cây có bóng lâm mang đã là hùng dành tại bên ngoài như nói không sợ kia là không khả năng hàn ngôn tức giận nói ta chính là không ưa thích kêu bảy cẩm y d ì hẻ vệ s á t mặt bất quá là một cái tiểu đội có hơi quá mức phách lối t r ư ơ n g diên nhìn hắn một cái âm thanh lạnh lùng nói hiện nay chỉ có mời đốc chủ ra mặt cái này sự tình ngươi ta giải quyết không được vừa mới nói xong hàn ngôn sắc mặt trắng bệnh một mảnh ta cũng không có nghĩ đến hội có tử thương đương thời chỉ là nghĩ cho cẩm y d ì hẻ vệ người một cái giáo hấn không ngờ lại hội có người tử vong như là mời đốc chủ ra mặt hắn tất nhiên khó trốn liên quan cái này sự tình nói cho cùng là hắn lưu tư tâm tại bên trong đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở đại việt nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này thì ta hy vọng là mười ngàn năm chương hai trăm chín mươi nam thiếu lâm lựa chọn thượng ngoài phòng tiếng mưa rơi bàng bạc đường bên trong tàu hóa thuần ngồi tại ghế bành bên trên không nói một lời khuôn mặt băng lãnh đốc chủ hàn ngôn quỳ tại dưới đường run lề bẩy mặt lộ vẻ hoảng sợ đốc chủ ta sai hàn ngôn c u ồ n quýt dập đầu thật lâu tàu hóa thuần nhìn hàn ngôn một mắt bình đặng nói ngươi loại phế vật này sống sót cũng chỉ là lãng phí cơm hàn luôn sắc mặt lập tức một biến thừa dịp cái này đoạn thời gian mang lên hàn ra người rời kinh đi hàn luôn thần sắc hoảng sợ hắn hiểu được đốc chủ cái gì ý tứ đây rõ ràng là phải bỏ qua hắn hàn luôn mặt đầy không cam lớn tiếng nói đốc chủ hắn chỉ là một cái tứ phẩm c h â n phụ xứ ngại lại hà tất sợ hắn a hắn không minh m ạ c h làm đến đông sườn g đốc chủ lại cần gì e ngại một vị cầm ý địa vệ c h â n phụ xứ t à o hóa thuần ánh mắt hơi chầm xuống trên mặt thần tình càng phát lạnh lùng chỉ là một cái tứ phẩm trấn phụ xứ tàu hóa thuần âm thanh lạnh lùng nói và ngươi cũng xứng nói cái này lời ta nhìn các ngươi những này ngu xuẩn thật là quá mức tự cho là đúng để các ngươi quên mất nên có lòng kính sợ thiếu lâm một chuyện bệ hạ đã có ý đem hắn giao cho lâm mang ngươi cái này ngu xuẩn lại vẫn dám n ú n g tay trong đó cũng không ước lượng một lần chính mình thân phận hắn hiện nay đã là chỉ huy thiêm sự cầm y ý dễ vệ hiện nay quyền hành ngày một trọng hắn không phải không biết nhưng mà có chút sự tình vốn liền gấp không được cầm y ý dễ vệ quyền thế khôi phục vốn là có bệ hạ ngầm đồng ý ý tứ nhưng không phải như đây lâm mang như này tội tác lại thế nào khả năng một mực một bước lên mây không có nghĩ đến hắn còn chưa xuất thủ những này ngu xuẩn đã tự tiện chủ trương mấu chốt cái này sự tình liền tính thật n h a u đến bệ hạ c h ỗ kia đông xưởng cũng không c h i ế m lý hàn ra người giết cầm y đ ì vệ đông xưởng lại bao che hàng ra để bệ hạ nghĩ như thế nào nhưng mà hiện nay để đông xưởng giao người tất nhiên là không khả năng chỉ có để cái này ngu xuẩn mang lấy người rời đi đến lúc đó lại từ bỏ này người mặc dù nhìn giống như đồng dạng nhưng mà cả hai ở giữa còn là có chỗ khác biệt cái trước ảnh hưởng là cả cái đông xưởng như thật đem người đưa đi bắt chân phụ ti liền chẳng khác nào là biến tướng thừa nhận đông xưởng yếu cầm y đ ị vệ một đầu mà cái sau thì hoàn toàn có thể dùng đẩy tại hàn ngôn tư nhân làm việc sự tình sau đông xưởng còn có thể mượn này k h i ế n trách cầm y hệ vệ hàn ngôn nháy mắt thất thần nhìn lấy ánh mắt băng l ã n h tào hòa thuần chậm rãi gật đầu lẩm bẩm nói thuộc h ạ t ô n mệnh hắn không có lựa chọn khác như là không làm như vậy hắn sẽ chết càng khó coi hơn thế nhân đều nói cầm y hệ vệ hình phạt t à n khốc lại không biết đông xưởng hình phạt còn hơn bắt chân phủ ti bên trong lâm mang ngồi ở dưới mái hiên lẳng lặng thưởng thức cành mưa nghiêm rác từ viện bên ngoài cất bước đi đến chắp tay nói đại nhân người của hàn ra chuẩn bị lạng yên rời kinh chúng ta ngửi một mực theo lấy muốn chặn lại bọn hắn sao lâm mang chậm rãi đứng dậy bình tĩnh nói thả bọn hắn rời đi nghiêm giác trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc lâm mang đem tu xuân đao treo tại eo ở giữa bình tĩnh nói bản q u â n nói nửa canh giờ đông xưởng cần phải đem người đưa về tới lâm mang hơi hơi nghiêng đầu l i ế c mắt đốt hết hương ngự a khí sông nhiên nhưng mà rất hiển nhiên bọn hắn cũng không có cái này d ạ n làm lâm mang mặt bên trên tái hiện một tia nghiền ngẫm tiểu dung yếu ớt nói triệu tập tất cả cầm y địa vệ tập hợp hôm nay cái này người đông xưởng cần phải giao ra vanh long long mưa to phía dưới mấy trăm kỵ cầm ý rỉa vệ r i ụ c ngựa phi nước đại gót sắt g i ấ m đạp tại trong nước mưa bọn nước văng khắp nơi n ộ t ngạt thanh âm trên đường phố nổ vang người đi trên đường phố thần sắc sợ hãi nhìn trước mắt cái này một màn hiện nay chỉ cần cầm ý rỉa vệ ra mặt kinh đô bảo đảm tất có đại sự phát sinh l i ê n nhau vó ngựa tiếng tại đông xưởng chi bên ngoài văng lên phòng thủ đông xưởng đông xưởng sắc mặt biến hóa một đám cầm ý rỉa vệ trên đường phố phân lập hai bên lâm mang cưỡi lấy tỳ hưu chậm rãi cất bước đi tới nước mưa tại không trung tự động tách ra lâm mang đạm mạc ánh mắt nhìn về phía đông s ư ở n g phòng thủ đông s ư ở n g âm thanh lạnh lùng nói hàn ra người ế ta t cầm y địa vệ đem bọn hắn giao ra phòng thủ đông s ư ở n g đông s ư ở n g sắc mặt biến hóa vội nói lâm đại nhân chờ chút tiểu nhân cái này liền đi b ằ n báo vừa mới nói xong một người đã ở đám người t r ê n trúc hạ chậm rãi đi tới t à o hóa thuần đôi mắt nhắm lại bình đặng nói lâm đại nhân hắn cũng không phải là một mực tại hoàng cung làm việc ngẫu nhiên cũng sẽ tại đông s ư ở n g làm việc t à o đốc chủ lâm mang chắp tay tay bình tính nói hàn ra người z ta cầm y địa vệ nghe nói vào đông xưởng còn mời tào hóa, hơi hơi tay tay, hóa thuần mặt bên trên tiếu dung từng bước biến mất ngữ khí lạnh mấy phần lâm đại nhân cái này là nghĩ mạnh mẽ xông tới ta đông xưởng đã tào đốc chủ không nguyện ý giao người vậy bản quan chỉ có tự mình đi tìm lâm mang một tay vị đao thần s ắ c băng lãnh bản quan nói trong vòng nửa canh giờ cần phải đem người đưa vào trần phụ ti h người đông xưởng như này bao che hàn gia đến tột cùng muốn làm cái gì hàn gia tập sát thiên tử thân quân tội cùng n h ư phản đông xưởng lại muốn bao che tào đốc chủ có thể không cho bản quan một lời giải thích thanh â m mãnh nhiên kéo lên thanh thế to lớn tào hóa thuần nội tâm tức giận hắn như thế nào nhìn không ra đến lâm mang hôm nay thể hiện rõ liền làm ư ợ n cơ hội s i n sự tỉnh dẫm lên đông xưởng nâng lên cẩm ý địa vệ hy vọng Hết l ầ người này lần này, tới lần khác này sự tình n là tới thực khác xác sự đ ô s ở n Thuần g đối lý. Phế Hóa vật. Tao c ư nói, Lâm đại Nhân, nhìn Đại Lâm ta ớ i cái hiểu Người có này bên trong thật là thật t gì lầm đó. Người ta đều là v ì bệ hạ làm sự tình cần gì nháo như này vui vẻ chẳng phải là để người ngoài chê cười tao hóa thuần hư lạnh một tiếng lạnh lùng nói này sự tình là ai làm còn không đứng ra đến đám người phía sau trương diên sắc mặt biến hóa c h ầ n chờ giây phút trương diên còn là cả gan đứng dậy đốc chủ trương diên cung kính nói hàn ra một chuyện là hàn ngôn hành động hàn ra tập cẩm y địa vệ chúng ta mấy cái vốn nghĩ đem hắn bắt áp giải đến cẩm y địa vệ nhưng mà hàn ngôn người này cùng hàn gia có quen biết mang có hai lòng như toàn tương trợ hàn gia hiện nay đã hoảng hốt chạy trốn chúng ta đã phái người truy kích ngay sau đó nhìn về phía lâm mang chắp tay nói lâm đại nhân kia hàn ngôn đã sớm mang người trốn khỏi đống xưởng chuyện cho tới bây giờ chỉ có đem hết thạy tội lỗi toàn bộ đẩy tới hàn ngôn thân bên trên lâm mang cười nạo h một tiếng vinh đặng nói đường, đường đông ư xưởng lại cũng có thể để phạm nhân đào thoát nhìn đến tàu đốc chủ ngự hạ không nghiêm a bất quá bản quan thế nào nhớ rõ trước đó liền là ngươi mang lấy một dương kim ngân nói là hàn ra bồi tội t r ư ơ n g diên sắc mặt đại biến cái này sự tình chính là hắn e ngại nhưng mà hắn không có nghĩ đến cái này vị vậy mà lại đem này sự tình nói ra tới có chút sự tình kỳ thực là không cần thiết đặt tới ngoài sáng bên trên Hôm như thấp thanh lạnh lùng nói, đốc Chủ, người bộ hạ tham dự này sự tình, lại làm như thế nào? Chính thuần đôi mắt nhắm lại, cười nói, không biết Lâm đại Nhân nghĩ như thế Bình Đông đôi một Lâm Mang âm làm mắt Lâm Lâm Mang đảm nay Sưởng lùng nói, người này nào? tuần nói, nào? nói, người đã đầu. Đốc Đại đã sự cười coi Tào Tào lại lại, biết là bộ dự b ả n quan liền tại chỗ này chờ đợi hy vọng tào đốc chủ có thể cho b ả n quan một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn t à o chính thuần nhìn giống như tại cười nhưng mà mắt bên trong lần h à m một tia sát ý không khí một thời gian rơi vào cứng ngắc bên trong người tới đem hàn ra người bắt trở lại hắn cũng không nghĩ cái này sự tình nào h quá lớn vốn liền đ ố i lý như là hôm nay thật đao binh gặp nhau tại bệ hạ chỗ kia không tiện bàn giao bệ hạ vốn liền kiên kỵ đông s ư ở n g như thế thật cái này dạng làm nội tâm kiên kỵ hội càng sâu như là sớm biết như đây chẳng bằng đem hàn ra người đưa về cầm y hệ vệ theo lấy tàu chính thuần thoại âm rơi xuống rất nhanh liền có đông s ư ở n g cao thủ rời đi lâm mang mắt liễm k h ẽ n â n g n h ì n thật sâu tàu chính thuần một mắt cái này phân lẩn nhẫn ngược lại là có điểm vượt quá hắn dự kiến thời gian l ạ g yên trôi qua qua không bao lâu một đám người bị kéo tại lưng ngựa từ đường phố nhanh chóng chạy nhanh đến tàu chính thuần mỉm cười nói lâm đại nhân hiện tại không biết có thể còn thỏa mãn lâm mang quét mắt kéo tại ngựa phía sau người chết bình đặng nói đa tạ tàu đốc chủ phối hợp vừa mới nói xong lâm mang nhẹ nhàng vỗ vô tỉ hưu bình tính nói đi đưa mắt nhìn lâm mang rời đi tào chính thuần mặt bên trên tiếu dung cũng từng bước thu lại đốc chủ này người thực tại khinh người quá đáng tào chính thuần ánh mắt thâm thúy sâu kín nhìn một cái vung tay h á o rời đi mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem chương hai trăm chín mươi mốt nam thiếu lâm lựa chọn hạ bắt chấn phủ ti bên trong nhìn đến lâm mang trở về viên trưởng thanh bình tĩnh nói có phải hay không không quá như ý lâm mang nước mắt nhìn viên trưởng thanh hỏi viên đại nhân đoán đến rồi ừ m viên trưởng thanh khẽ vất cảm cười nói cái kia vị có thể không có đơn giản như vậy nhưng không phải hắn biết tật nhẫn cũng không khả năng ngồi đông s ư ở n g đốc chủ vị trí đông s ư ở n g có thể không có đơn giản như vậy bất quá hôm nay một chuyện ngươi cũng tính t ỏ a đông s ư ở n g n h u y khí quyền lợi tranh đấu vốn liền như này trên triều đình nhìn lên đến lợi ích một thể b á c quan tại một cái quan chức trước mặt cũng sẽ tranh đoạt không ngừng đông s ư ở n g cùng cầm ý hệ vệ tự nhiên không cách nào tránh khỏi tại lâm mang rời đi lúc hắn liền có điều suy đoán chỉ là hắn không muốn làm dự lâm mang quyết định viên trưởng thanh nâng trung trà lên n h ấ p một ngụn ý vị thâm trường nói nay sự tỉnh đến đây liền dừng đi cùng đông xưởng không thể nháo quá cương nếu không bệ hạ liền nên có làm đông s ư ở n g liền giết cẩm ý t ì hệ vệ người đều dám giữ gìn ngươi nói bậy hạ hội nghĩ như thế nào lâm mang trong lòng hơi động không nói gì thêm nữa có chút lời không cần thiết nói quá minh bạch mà lại liên quan đông s ư ở n g hắn vốn liền không có tính toán hiện tại liền đao binh gặp nhau dùng cẩm ý t ì hệ vệ hiện nay nội t ì n h còn là quá yếu nhìn giống như phát triển không ngừng kỳ thực thiếu hụt cũng rất rõ ràng viên t r ư ờ n g thanh đặt chén trà xuống hỏi liên quan thiếu lâm một chuyện ngươi tính toán như thế nào làm lâm mang khẽ cười nói đương nhiên là được ta cẩm ý t ì h vệ g á m sát quyền lực đã kêu bày tục gia đệ tử như này thích xen vào chuyện của người khác cầm ý địa vệ từ làm bảo hộ giang hồ ổn định công pháp lưu truyền khắp thiên hạ cái này có thể là ban ơn cho thiên hạ sự t ì n h bọn hắn dám ngăn trở liền là tà man ngoại đạo liền tại cái này lúc đường kỳ từ đường bên ngoài đi tới chắp tay nói đại nhân bên ngoài đến một vị hòa thượng tự xưng bắc thiếu lâm huyền độ nói là nghĩ gặp ngài lâm mang cùng viên trường thanh nhìn nhau không hẹn mà gặp nợ nụ cười để hắn tiến đến đi vâng đường kỳ quay người rời đi rất nhanh huyền độ chậm rãi đi đến nhẹ tụng h ậ n hiệu a di đạp h ầ n ánh mắt nhìn về phía hai người nói khẽ không biết vị nào là lâm thí chủ b ạ n quan chính là lâm mang nâng trung trà lên n h ấ p một ngụm huyền độ khó mà nhận ra quan sát lâm mang một mắt một tay che tại trước ngực nói khẽ lâm thí chủ bẩn tăng phụng phương trượng mệnh lệnh đi đến lâm mang khẽ cười một tiếng nói thẳng vì bảy mươi hai tuyệt ký đến a huyền độ hơi xứng sở rất nhanh gật đầu nói vâng phương trượng sư huy nguyện tặng cho lâm thí chủ một phần thiếu lâm mật quyền hy vọng có thể cùng lâm thí chủ kết xuống một phần thiện viên cái nguyện lâm thí chủ chớ lại đem thiếu lâm tuyệt ký truyền ra ngoài viên trưởng thanh trong mắt lóe lên một tia ngoài ý mớn lâm mang bình đ ẳ m nói cái này có thể là ban ơn cho thiên hạ chuyện tốt thiếu lâm như này chuyến sự t ì n h có thể cùng các ngươi phổ độ chúng sinh phật pháp tướng bánh ngọt điểm tâm huyền độ thần sắc đọng lại rất nhanh lắc đầu nói lâm thí chủ có chỗ không biết thiếu lâm võ kỹ cần phối hợp phật pháp như là một vị tu luyện võ công sợ hội t ẩ u hỏa nhập mà tuyệt không phải điều thiện lâm mang cười cười bình tĩnh nói trở về đi công pháp ta không thiếu cũng không cần đến mức thiếu lâm việt kỹ một chuyện đây là bản quan cùng nam thiếu lâm ân đoán như là bắt thiếu lâm nghĩ tham dự trong đó Bạn quan phục bồi. lâm muốn a n g trực tiếp hạ h là lá lá làm chết á c cùng h Hắn h t i u Lâm mâu h u n chính khả c mình mà đúng lúc chính mình cũng nghĩ diệt đi thiếu lâm huyền độ khe nhữ mày trầm giọng nói lâm thí chủ không bằng lại suy nghĩ một chút kỳ thực hắn nội tâm đã có mấy phần nội hỏa chỉ là hắn một mực ghi nhớ phương trượng dạy bảo từ trước đến nay còn chưa từng có người dám như thế khi nhục thiếu lâm lâm mang bình tĩnh nói không có cái gì tốt cân nhắc liêu kết sự tình người ta đều biết là chuyện gì xảy ra tuy nói liêu kết đã chết nhưng nếu là không có thiếu lâm ngầm đồng ý hắn lại thế nào khả năng vào kinh thành huyền độ sắc mặt trầm xuống lời này vừa nói ra tương đương tại trực tiếp không nể mặt mũi từ hắn nhập môn đến hiện tại đều chưa nâng l i u kết liên là tại tận lực tị h y này sự tỉnh huyền độ trầm giọng nói lâm thi chủ thật muốn như này lâm mang thần sắc lạnh dần yếu ớt nói nghe ý tứ này là chuẩn bị uy hiếp b ả n quan huyền độ chắp tay trước ngực nhẹ tụng một tiếng p h ậ t hiệu lắc đầu nói bẩn tăng chỉ là muốn nói cho thí chủ ta thiếu lâm vô ý cùng lâm thí chủ vị địch song phương mâu thuẫn là có thể giải quyết hoan đ o a n tương báo khi nào mới dứt giải quyết keng đột nhiên một tiếng đ o n minh sáng tỏ đao quang tại trước mắt trật hiện huyền độ con mắt mánh cò rụt lại kia một nháy mắt khắp cả người sinh hàn một cổ hàn ý lạnh leo hướng thẳng đầu、bóc. gần như nháy mắt trên cổ của hắn liền nhiều một trôi tu xuân ao băng lanh đao phong đâm rách làn da lâm mang lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn hờ hưng nói như là có người g i ế t n g ư ờ i thiếu lâm người ngươi có phải hay không cũng sẽ nói như thế phật môn không phải có phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng câu chuyện sao người hôm nay như là tự sát ở đây bản quan cùng thiếu lâm ân đoán từ này l ư ỡ n thanh huyền độ hơi ngẩn ra viên trưởng thanh mang lấy c h a n trả nhiều hứng thú nhìn trước mắt một màn lâm mang cười nhạo một tiếng thu đao vào vỏ lạnh lùng nói trở về đi cái này ân đoán ngươi bắt thiếu lâm bình không được huyền độ sắc mặt khó coi nhìn thật sâu lâm mang một mắt quay người rời đi nhìn qua huyền độ rời đi viên trưởng thanh khẽ cười nói cái này b ắ c thiếu lâm cử động ngược lại là có điểm vượt quá ta dự kiến nhẹ gõ nhẹ gõ cái bản viên trưởng thanh trầm ngâm nói xem ra là có cái gì chúng ta không biết đến sự tình ngươi còn là cẩn thận một chút cẩn thận b ứ c q u á ác lâm mang ý tứ hắn tự nhiên minh bạch không ngoài liền là nghĩ bức thiếu lâm chủ động xuất thủ sự t ì n h liên quan truyền thừa mà thiếu lâm còn có thể nhị được xác thực có điểm ngoài ý m u sau, ố n ngày trên Mấy về g i a n tin lặng nghiên g hồ một tin tức l một ngày phát hiện dùng mưu phản tội luật rất nhanh liền có tin tức chuyên r a một chút ngăn cản bán ra thậm chí đoạt lại công pháp gia tộc môn phái đều là gặp đến cẩm y y hệ vệ chấn áp trong vòng một đêm trên giang hồ liền có hơn mười cái gia tộc thảm tạo diệt môn một thời gian giang hồ nháy mắt xôn xao tầng thấp nhất giang h ồ người không biết nhưng mà một chút người lại rất rõ ràng cái này là cái k i a vị cẩm y hệ vệ chấn p h ụ sứ cùng thiếu lâm đánh cờ hết lần này tới lần khác thiếu lâm đối này cũng không có làm ra hồi ứng cũng để rất nhiều giang h ầ người nghị luận ẩm ý điều này cũng làm cho nam thiếu lâm thanh danh rơi tới cực điểm như a m t i kinh minh dài biểu ế u huyền chuyển Châu, lâm Liêu chậm mặt tàng trong Phật tình. bên động không các bá, quá này người hành sự quá mức. Đường đường thiếu sự mức. là â m lại bị người khi bị nhục đến n y Huyền tay Ai? minh dài, khe khẽ thở dài, xuống ngừng ban ê n trong chuyển động Phật t Châu. Có lẽ, ta tử bắt vừa mới i đầu l ề sai.、Là、ta quá mức nhu nhu như là ban Là là à. quá nhu mức nhược Như đầu ở hắn đạp lên thiếu lâm thời điểm có thể đủ quyết đoán một chút có phải hay không liền sẽ không có chuyện hôm nay huyền minh ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ tâm thần dần dần chìm đắm tựa h ầ nghĩ đến năm đó chẳng cảnh hắn cái này phương trượng một mực làm rất không hợp cách đây cũng là hắn sao đến vì cái gì hội đem phương trượng c h i vị chuyển cho liêu trần nguyên nhân so lên hắn liêu trần s ắ c thực càng thích hợp phương trượng c h i vị chỉ tiếc từ liêu trần đảm nhiệm phương trượng c h i vị về sau liền chậm trễ tu hành n h ư không phải như đây cũng không đến nỗi khốn tại lục cảnh như này thời gian liêu nhân ngươi có phải hay không quá ta huyền minh nhìn về phía liêu nhân t h ầ n s ắ c bình tĩnh liêu nhân không có mở miệng huyền minh bất đắc dĩ cười cười thở dài kỳ thực ta đều minh bạch các ngươi cũng không nguyện ý xưng hô ta là phương trượng thôi huyền minh chậm rãi đứng dậy cười nói nhu nhược một đời là nên ra ngoài đi đi gặp một lần lao bằng hữu kể từ hôm nay các ngươi liền trở về b ắ c thiếu lâm đi ta thiếu lâm nam bắc phân lập đã lâu là nên hợp một l i ê u nhân ngầm đầu kinh ngạc nói sư bá huyền minh thò tay nhẹ nhàng vô vô l i ê u nhân thở dài chuyện năm đó là ta thiếu lâm xin lỗi tục ra nhất mạch hiện nay lại lại liên lụy bọn hắn ngươi đi tìm huyền không đi cái này phương trượng vị trí vốn liền là hắn huyền minh k ô lão thân thể bên trong dần dần tản mát ra bảng bạc lực lượng chương ả cái i tàng n k các hai trăm chín mươi hai sắt lục tương khởi thượng hoàng v â n sơn phúc kiến trương châu phủ một chỗ cực kỳ không đáng chú ý chỗ nhưng mà tại trương châu phủ giang h ồ người đ ề u biết tại hoàng v â n sơn ẩ n tàng lấy một vị t ỷ thế cờ ư giả nhưng mà cụ thể mạnh bao nhiêu lại là có rất ít người biết bất quá tại trường châu phủ các phương thế lực đều cảnh cáo qua cửa hạ đệ tử không cần thiết không muốn đi leo hoang vân sơn có tông sư leo qua sơn nhưng mà vẹn vẹn đăng sơn mấy bước liền ho ra máu mà chết mà lúc này huyền minh lại là đạp lấy t h ê m đá chậm d ã i đăng sơn huyền minh đi rất chậm thanh phong thổi bay hắn cả xa thổi lên thiền trượng phía trên vòng sắt đỉnh núi phía trên dài lấy một mảnh đảo lâm đảo lâm chỗ sâu nhất một tòa thấp bé nhà tranh đập vào mắt trước nhà tranh phía trước một cái nhìn lên đến hơn năm mươi tuổi nam tử cầm kiếm mà đứng tóc dài tùy ý tròn tại vai bên trên một thân màu mực trường bảo mang theo mấy phần vật khí nhìn lên đến bên trong chính bình thản khí chất nho nhã nhưng mà duy nhất thiếu hụt liền là hắn mất đi cánh tay phải huyền minh chậm rãi đi tới ánh mắt nhìn chăm chú lấy hắn thật lâu không nói ngươi tới làm cái gì trung niên người thái độ rất l ạ n h đạo người giống như ngươi vậy mà cũng sẽ đi ra thiếu lâm huyền minh sắc mặt không hề bận tâm đối với trung niên người mỉa mai lời nói tựa hồ cũng không để ý khẽ thở dài gần đây trên giang hồ sự tỉnh ngươi cũng nghe nghe đi ha ha là thiếu lâm tuyệt kỹ một chuyện sao trung niên người cười ha hả cười rất là vui vẻ làm tốt các ngươi không phải đều đem tuyệt kỹ xem làm bảo bối sao thế nào hiện tại không đi phế những kia người võ công hoặc là đoạn bọn hắn một tay trung niên người sắc mặt đột nhiên dữ tợn trong tiếng cười tràn đầy đắc ý huyền minh nhẹ thở dài một tiếng thấp giọng nói lần này đăng sơn ta nghĩ mời ngươi xuất sơn xuất sơn trung niên nam nhân đột nhiên cười ha hả hung dữ nhìn chằm chằm huyền minh lạnh lùng nói bằng cái gì lúc đó ngươi thiếu lâm khu trục chúng ta những n à y tục ra đệ tử chúng ta bị ma đạo đ ổ sát thời điểm các ngươi lại tại chỗ nào chúng ta bị ngươi thiếu lâm lợi dụng còn chưa đủ hả thiên mật chi tranh phật đạo chi tranh cần chúng ta lúc vĩnh viễn đều là chúng ta xông lên phía trước nhất không cần chúng ta lại đem chúng ta một c ư ớ c đá văng coi chúng ta là cái gì cái bô sao a di đả ạ phật huyền minh nhẹ tụng một tiếng phật hiệu chậm rãi nói liêu kết viên tịch liêu trần liêu duyên đều là đã viên tịch liêu phàm n g ầ m miệng ta không gọi liêu phàm ta gọi lạc nhất đao lạc nhất đao hoặc là nói liêu phàm đã từng trên giang hồ cùng viên trường thanh cùng ở một thời đại người có lẽ không bằng viên trường thanh kinh diễm nhưng mà hắn thể hiện ra thiên phú đã là cả cái giang hồ công nhận hàng đầu đã từng giang hồ anh kiệt bảng trung bài danh thứ chín đao pháp vô song lạc nhất đao cười lạnh nói ta biết rõ ngươi muốn làm cái gì chỉ là ta rất ngoài ý m u ố n ngươi n u nhược một đời hiện nay cũng có dũng khí đến mưu sắt triều đình cầm y l ị a vệ sư phụ cái này một tiếng sư phụ lại là lệnh huyền minh triệt để giật mình ngay tại chỗ lạc nhất đao lạnh lùng nói trên giang hồ đều truyền chúng ta những n à y tục ra đệ tử là giang hồ bại hoại có thể là chẳng lẽ ngươi thiếu lâm quên không có chúng ta những này bại hoại lại thế nào đến các ngươi thiếu lâm quang huy vĩ nạn h ì n tượng huyền minh liếc mắt lạc nhất đao cực tay khẽ thở dài là ta có lỗi với ngươi lúc đó nếu là ta có thể đứng ra đến có lẽ ngươi cái này một tay liền sẽ không đoạn ha ha lạc nhất đao cười to nói không cần như đây ta đã sớm đi đao dùng kiếm ngươi thiếu lâm giới luật đường đao ta dùng không quen ngươi vẫn là đi đi huyền minh khẽ thở dài là thiếu lâm có lỗi với các ngươi có lẽ hắn thật quá mức đ u nhược hết lần này tới lần khác liền là hắn cái này dạng đ u nhược người sau cùng lại thành thiếu lâm phước trượng thiếu lâm tục g a đệ tử vốn ý là bổ sung thiếu lâm lực lượng nhưng mà sau、so、đến phật đạo chi tranh kết thúc lượng lớn tục g i a đệ tử thành to lớn vấn đề những n à y đệ tử phần lớn tay nhiễm tiên huyết càng có làm áp người thiếu lâm liền đem tất cả tục g i a đệ tử khu chủ. c ó thể mất đi thiếu lâm giữ g h ì n tục g i a đệ tử ngược lại thành vì ma đạo trả thù đối tượng rất nhiều người cửa nát nhà tan thế ly tử tán ma đạo người không ngừng tập sát tục g i a đệ tử sau、so、đến như không phải một đám tục g i a đệ tử ông đoàn lại có lạc nhất đao mấy vị cường giả ra mặt sợ rằng tổn thất hội lớn hơn thật xin lỗi lạc nhất đao thanh âm bánh kéo lên mặt đầy tức giận sắt na ở giữa trên người hắn đột nhiên b ộ c phát ra một cổ khí thế cực kỳ khủng bố bốn phía thiên địa nguyên khí gào thét ngàn vạn đào hoa hoa kiếm kiếm khí dung chuyển mơ hồ trong đó có một đoá ngũ phẩm phật liên n ở rộ rõ ràng là một vị đại tông sư chỉ là lạc nhất đao thân sau hiện ra hắc liên ẩ n ẩ n tản ra hắc khí t à dị vô cùng nhìn thấy một màn này huyền minh thần sắc càng xử lý mịch n h ư không phải trước đây sự tình có lẽ hắn thành tựu hoàn toàn không chỉ như thế dùng hắn thực lực kỳ thực đã sớm đầy đủ khai sơn lập phái lạc nhất đao khẽ cười nói nhìn thấy sao n h ư không phải trước đây ngươi thiếu lâm truy sát ta để ta vào cái này hoàng v â n sơn ta cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay ma lại như thế nào phật lại như thế nào lại có gì khác biệt trước đây hắn trốn vào cái này hoàng v â n sơn ngẫu nhiên ở giữa được đến một vị ma giáo cường giả truyền thựa đi cái này phật ma con đường một lần hành động bước vào đại tông sư huyền minh trầm mặc kinh ngạc nhìn qua lạc nhất đao nói khẽ nam thiếu lâm đã giải tán từ nay về sau trên đời này liền không có nam thiếu lâm lần này không phải là thiếu lâm cầu ngươi mà là ta cầu ngươi giết lâm mang chi tội do ta gánh chi ngươi chỉ cần triệu tập tục gia đệ tử ngăn xuống triều đình người là đủ lạc nhất đao tại tục gia đệ tử bên trong có lấy rất cao hy vọng như là lạc nhất đao yêu cầu chỉ cần vung cánh tay hô lên liền có thể kéo lên một cái sánh ngang nhất lưu tông môn thế lực lạc nhất đao nhìn thật sâu huyền minh một mắt cười lạnh nói không có nghĩ đến ngươi lại còn có phách lực như thế hắn tuy trốn tại cái này hoàng vân sơn nhưng mà giang hồ sự tỉnh cũng không phải hoàn toàn không biết nam thiếu lâm phong sơn huyền minh này cử động tất nhiên liên lụy đến nam thiếu lâm nhưng chỉ cần nam thiếu lâm giải tán liền không có liên đới tội lỗi nam thiếu lâm đều giải tán bọn hắn tự nhiên cũng liền không lại là thuộc về thiếu lâm người phong sát quy củ tự nhiên cũng không thể nào nói lên nhưng mà giải tán nam thiếu lâm sợ là thiếu lâm kia bảy lão ngoan c ố không có kia dễ dàng đáp ứng huyền minh có thể thuyết phục bọn hắn ngược lại là lệnh hắn rất ngoài ý muốn lạc nhất đao cao mày nói thiếu lâm là không có ai sao muốn người ra mặt hắn biết rõ thiếu lâm có thể không chỉ huyền minh cái này vị đại t ô n g sư cho dù lúc đó ma giáo đông trình g i á qua xâm nhập nam thiếu lâm thương nguyên khí nhưng mà cũng không có động đến căn bản một đạo hai phật cũng không phải đơn giản như vậy huyền minh lắc đầu nói liêu kết một chuyện là ta ngầm đồng ý từ trước do ta mà kết thúc nhu nhược một đời cũng nên làm điểm chính mình nghĩ làm sự tình liêu phạm bị đoạn một tay lúc hắn không có ra mặt thục gia đệ tử bị khu trục hắn không có ra mặt liêu trần tử vong hắn cũng không có ra mặt hiện nay sự t ì n h liên quan thiếu lâm ngàn năm truyền thừa thân vì thiếu lâm phương trượng hắn cũng nên gánh vác trách nhiệm của mình có thể ngươi nghĩ qua không có như thế nào dẫn hắn rời kinh đừng quên kinh đô là địa phương nào mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem chương hai trăm chín mươi ba sắt lục tương khởi hạ thường nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo đừng nhìn hiện nay triều đình đối giang hồ trưởng khống lực rất yếu nhưng mà triều đình còn không có đến hoàng hôn tây sơn thời điểm huống chi là kinh đô tục truyền lúc đó tại kiến tạo hoàng cung thời điểm lưu bá ôn từng tại thành bên trong bày ra p h á p trận có thể ngăn lục địa chất tiên huyền minh bình tĩnh nói lấy thân làm mồi hắn tự hội đi đến lạc nhất đao nhìn hắn một cái bình đạo nói chỉ là một vị không đủ huyền minh mỉm cười nói ta đã bái phỏng mấy vị bằng hữu lạc nhất đao đem kiếm cắm vào mặt đất quay người hướng về nhà tranh đi tới thanh âm lạnh lùng chậm dai truyền đến tốt cho dù tục gia đệ t ử trước đây bị khu trục nhưng mà làm thiếu lâm có nạn lúc rất nhiều người vẫn là nghĩa vô phản cố b ư ớ c lên đắc tội c ẩ m ý thì hệ vệ phong hiểm đứng dậy thiếu lâm không nhân đ ứ c nhưng bọn hắn vô pháp bất nghĩa trung b i là thiếu lâm thành tựu bọn hắn giang hồ người có người sợ chết có người tham tài nhưng mà có người giáo trình huyền minh mỉm cười quay người hướng về chân núi đi tới khắp núi đảo hoa sát na thịnh hội b ắ c chấn phủ ti bên trong lâm mang chính ăn lấy bữa tối đột nhiên cả cái b ắ c chấn phủ ti nội nguyên khí hội tụ từ trong lòng đất dâng lên một cỗ kinh khủng khí thế rất có lực á c bách mặt đất kết xuất m ộ t tầng t h ậ t dày băng tinh hàn vụ tràn ngập lâm mang thần sắc khẽ động để xuống c h á n nhanh vội vàng theo lấy khí tức bạo phát chỗ tiến đến rất nhanh liền đi đến bí khố chi bên ngoài lúc này cả cái bắt chân phủ ti bên trong cẩm y địa vệ cũng đều bị hấp dẫn mà tới rất nhiều người thần sắc chấn kinh nhìn trước mắt một màn lâm mang khẽ nhữ mày cái này cố khí thế đã sánh ngang đại tông sư chẳng lẽ là vị lao đạo sĩ、si、kia thẻ mặt đất tràn ngập ra từng tầng từng tầng băng tinh ú lam sắc vũ khí tràn ngập ra không chung bên trong vân vụ hội tụ quân lên một đạo bàng bạc nguyên khí chi vân cái này một khắc hơn phân nửa kinh đô cũng vì đó chấn động rất nhiều tông sư lần lượt ngẩng đầu nhìn về phía bắc trấn phủ ti phương hướng cái này cộp như sơn nhạc khí thế để bọn hắn nghĩ đến mấy tháng trước một màn như tại chứng thực lâm mang ý nghĩ bí khố đại môn từ từ mở ra sắt theo đó một cái khoác lây rách dưới đạo bào thân ảnh từ trong bí khố đi ra theo lấy hắn đi ra bí khố cửa đá phía trên đều trải rộng một tầng băng tinh lao đạo sĩ đôi mắt nhắm lại hướng về phía lâm mang hơi hơi chắp tay tay trên mặt của hắn mang lấy mỉm cười không n tại chỗ này mười mấy năm, rốt cuộc đột phá. Đại đường bên trong lâm Mang bưng lên nhấp một ngụm, nhìn về phía bưng lên nhấp nhìn lao trà về đạo sĩ cười hỏi, rời hỏi, tiền bối đi rồi. tính Không. toán lắc o đạo sĩ l đầu nói ta kỳ hạn chưa đến còn cần mấy năm cái khác lâm đại nhân xưng hô ta là trương huyền viễn liền có thể kỳ thực ta nên cảm tạ lâm đại nhân mới đúng cảm tạ ta lâm mang nhiều hứng thú nói ta có thể không có giúp ngươi trương huyền viễn lắc đầu trầm giọng nói lâm đại nhân có thể biết khí vận một nói từ xưa đến nay đế vương đem tướng thân một bên tổng có người tại phụ trợ mà những ngày tùy tủng đều là có không tầm thường thành t ự u lâm đại nhân cảm thấy là người nào thành tựu người nào lâm mang thần sắc hơi động trương huyền viễn nuốt dâu cười nói viên trưởng thanh bị phế hai mươi năm nhưng mà hắn lại đi ra chính mình con đường là từ lúc nào bắt đầu đâu phía trước hắn cũng chưa từng nghĩ tới t h ằ n g đến gần nhất tựa hồ từ cái này vị c h ấ n phủ sứ trưởng không c h ấ n phủ ti dùng đến hắn đối với đạo cảm n ộ đặc biệt nhanh thật giống như tối tăm bên trong có cố lực lượng tại thúc đẩy đồng dạng đã từng sư phụ hắn vì hắn tính qua hắn bước vào thiên nhân chi cơ tại ba năm sau trương huyền viễn lại chỉ, chỉ nằm tại viện bên trong thi hưu nói thế nhân đều là biết tỷ hưu thân mang khí vận lại không biết tỷ hưu cũng tại truy tìm khí vận à. lâm mang đặt chén trà xuống khe cười nói có lẽ vậy khí vận hắn không tin hắn gái tiện tay bên trong đao hai người giao lưu một trận trương huyền viễn liền lại về bì cố thời gian lặng yên trôi qua phương bắc rơi xuống một tràng sấm tuyết lâm mang đứng tại dưới mái hiên ngẩng đầu nhìn không trung tại hắn thân một bên giang ngọc yến khoác lấy một kiện trắng nhựa tháo lớn nâng lấy hộp cơm thời buổi rối loạn a lâm mang chậm rãi thu hồi ánh mắt nhẹ thở dài một tiếng năm nay bắc địa nạn châu chấu p đi nếu theo chính xử tính l i n h hạ mông cổ phản loạn gần ngay trước mắt nhưng không phải gần nhất sự việc quá nhiều hạn kỳ thực là muốn đi một chuyến ninh hạ không phải tốc ta trong lòng ngắt nghĩ khác có chút sự tình còn cần thừa dịp sớm giải quyết nếu là thật sự mặc trói nhấc lên náo động ngược lại càng phiền phức cái này lúc đường kỳ từ viện bên ngoài đi tới tay bên trong nắm một phần mật báo đại nhân phúc kiến cẩm y hệ vệ đến tin lâm mang khép cười một tiếng bình đặng nói xem ra là nam thiếu lâm có hành động đường kỳ cung kính nói nam thiếu lâm tại hơn nửa tháng trước đã tuyên bố giải tán hơn nửa tăng chúng rời đi nam thiếu lâm phương trượng huyền minh bỏ đi phương trượng chi chức du lịch thiên hạ lâm mang đôi mắt nhắm lại bình tĩnh nói bọn hắn rốt cuộc nhịn không được ngược lại là một cái không sai kế sách liền hắn đều không có nghĩ đến đường, đường nam thiếu lâm nói giải tán liền giải tán đủ hung ác điều tra rõ huyền minh hướng đi sao đường kỳ trần trờ nói mười ngày trước sơn đông cẩm y h i ệ vệ trình lên mật báo bên trong lời nói huyền minh tại sơn đông hiện thân qua sáu ngày trước huyền minh tại sơn tây hiện thân ba ngày trước lại đi tới t h i ể m tây bên cạnh hiện nay còn không có tin tức chuyển đến một vị đại tông sư bình thường người rất khó truy xét đến hắn tung tích lâm mang nhiều hứng thú nói có ý tứ cái này có thể không giống là tại du lịch thiên h ạ l i ê n tại cái này lúc không t r u n g bên trong có một cái phi ưng rơi xuống đường kỳ chống lên cánh tay mặc cho phi ưng rơi xuống thỏ tay gỡ xuống phi ưng chân bên trên mặt tín mở ra khẽ quét mà qua đường kỳ sắc mặt vui mừng vội nói đại nhân có tin tức huyền minh tại đại danh phủ hiện thân một người đọc sấm ba mươi sáu trại diệt đi ba mươi sáu trại đạo tặc đại danh phủ lâm mang khẽ c ư ờ i nói nhìn tới cái này vị đến có chuẩn bị a từ đi long h ổ sơn về sau hắn liền ý thức đến vấn đề như là tại thiếu lâm bọn hắn còn sẽ có cố kỵ nhưng mà hiện nay nam thiếu lâm đã giải tán huyền minh thể hiện rõ liền là hướng về phía chính mình đến cho dù lúc này chính mình không đậu thủ huyền minh tại trên giang hồ hiện thân liền là đối giang hồ rất nhiều thế lực cảnh cáo chỉ cần huyền minh sống sót một ngày rất nhiều giang hồ thế lực nội tâm liền có k i ê n kỵ hắn những n à y thiên du lịch càng giống là một chủng đối giang hồ cảnh cáo một vị mất đi trói buộc đại tông sư còn thật không có mấy cái người d á m trọng lâm mang nghĩ nghĩ quay người hướng về cẩm y l ị vệ phủ khố bên trong đi tới có thời điểm còn là phải hơi khẽ làm điểm chuẩn bị đường kỳ thay ta tiễn phong thư đi dùng phi ưng tiễn đến long hồ sơn lâm mang thanh lanh thanh â m trong gió rét chậm rãi vang lên mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem chương hai trăm chín mươi bốn n gần h h thì chết, thượng. Nghịch ị c củ, chết, ta Trưng ta đây mới mới là quý thượng. nhất đại danh thành rất là náo nhiệt cựu lâu trà quán đều lại b à n luận huyền minh độc sấm ba mươi sáu trại một chuyện ba mươi sáu trại là một chỗ phỉ trại ở tại đại danh phủ giao giới địa khu đạo tặc phần lớn là đã từng ma giáo đệ tử thực lực hùng hầu không phải không có người nghĩ qua tiêu sát nhưng mà sau cùng đều là không giải quyết được gì bình thường người thực lực không đủ mà đối với rất nhiều tông sư mà nói bọn hắn tự nhiên cũng không khả năng phải làm cái này phí sức không có kết quả tốt sự tình chuyện như vậy mà nổi danh huyền minh tự nhiên tại trên giang hồ dẫn tới nhiệm nghị thiếu lâm chữ huyền tăng nhân tại trên giang hồ có thể là rất có u y vọng lao tiền bối rất nhiều tông môn trường môn luận tư cách đều không bằng huyền minh trẻ tuổi nhất chữ huyền tăng nhân đều là trăm năm trước nhân vật chỉ là đám người không biết cái này ba mươi sáu phỉ trại bên trong ma giáo người liền là năm đó tập sát thiếu lâm tục ra đệ tử người mặc dù lúc đó ma giáo đông trinh thất bại thua chạy tây vực nhưng vẫn là có rất nhiều người lưu lại thảo luận lên huyền minh tự nhiên mà thành không khỏi nghị luận lên lâm mang cái này vị cầm ý hệ vệ trấn phụ sứ hiện nay ai cũng biết cái này vị cùng thiếu lâm mâu thuẫn dám như thế thẳng thắn khiêu khích thiếu lâm lâm mang tuyệt đối là cái thứ nhất l i ê n tại cái này lúc nơi xa giữa rừng núi đột nhiên b ộ c phát ra một cổ khí thế cực kỳ khủng bố không chung bên trong hội tụ lên một đoàn to lớn mây đen trong n g a y mắt cả cái đại danh phụ thành bên trong giang hầu người cũng vì đó m ộ t kinh cho dù cách nhau lấy mấy bên trong bọn hắn vẫn cảm nhận được cái này cổ h ú t hồn phách người kinh người khí thế cho dù là một chút tông sư đều tại cái này cỗ khí thế phía dưới đều cảm nhận được một cổ sợ hai khó tả đại tông sư cái này là tất cả người đầu g ó c bên trong đản sinh ý nghĩ đầu tiên sắt theo đó liền thấy bầu trời phật quang n g ánh trói mắt phật quang bao phủ phương viên ngàn mét l â m bẩm tiếng tụng kinh lại như to lớn hồng trung gõ văn bốn đại danh phủ thành bên ngoài làm lâm mang bước vào thương khói vùng núi dưới thời điểm một cổ lạnh thấu xương khí tức liền khóa chặt hắn đại lộ phía trên huyền minh cầm trong tay thiền trượng một thân cũ nát tăng ý ỉ thần s ắ c bình tĩnh nhìn qua từ nơi xa mà đến lâm mang ơ sau lưng hắn đi theo ba cái người một người trong đó gãy một cánh tay chính là lạc nhất đao một người khác là một vị mù một con mắt lão nhân càng là quẹ một cái chân thiên tàn lão nhân cũng là trên giang hồ trăm năm trước nhân vật còn có một người liền là một thân văn nhân ăn mặc tóc trắng sơ tay bên trong nắm giữ một cái to lớn bút lông kinh thiên một bút mặc văn chiêu đến mức sơn lâm phụ cận càng có rất nhiều đã từng thiếu lâm tục gia đệ tử còn có một chút thiếu lâm tục gia đệ tử đã sớm phân bố tại đại danh phủ các chỗ đại lộ lâm thí chủ huyền minh nhẹ tục một tiếng phật hiệu lâm mang đứng tại tỳ hưu phía trên thanh lành ánh mắt nhìn về phía ngăn tại giữa đường huyền minh lạc nhất đao khe nhũ mày lạc nhiên quan sát lâm mang một mắt trẻ tuổi cái này là hắn cảm giác đầu tiên một cái khác cảm giác liền là cảm thấy có điểm không đúng lắm quá bình tĩnh gặp đến bọn hắn nhiều người như vậy t h ầ n s ắ c lại là như thế bình tĩnh có điểm không thích hợp là đối hắn thực lực tự tin sao vốn cho rằng lâm mang hội dẫn đầu số lớn cầm ý t ì hệ vệ đi đến tôi thiểu nhất viên trưởng thành cũng nên đi đến đơn thương độc mã liền dám đi đến là cồn u g vọng còn là có lực lượng hắn triệu tập rất nhiều đã từng tục ra đệ tử liền là muốn ngăn xuống cầm ý t ì h vệ cùng triều đình tao thủ lần này chặn giết liền hắn đều không có nghĩ đến chính mình cái này sư phụ lại mời đến thiên t à n lao nhân cùng kinh tiên một bút cái này hai người có thể đều là thuộc về trăm năm trước nhân vật đại tông sư thọ mệnh vốn liền so với người bình thường sống lâu chỉ là đến bọn hắn cái này tình trạng đã không nguyện ý lại cùng người đạo võ bọn hắn giả rồi đạo võ liền là tại tiêu hao bọn hắn thọ mệnh đây cũng là trên giang hồ vì cái gì có rất ít đại tông sư hành tàu nguyên nhân đại tranh chi thế cũng ý vị lấy nhân tài xuất hiện lớp lớp năm đó nguyên triều cương vực vượt ngang tứ hải cướp đoạt thiên hạ tài phú mà từ nguyên triều bị khu trục về sau rất nhiều môn phái đều từ bên trong thu hoạch cực lớn lợi ích đệ tử trẻ tuổi cũng từ chém giết bên trong t r ư ở n g thành đạo môn cùng thiếu lâm sở dĩ nổi danh cũng là bởi vì mỗi một thời đại đều có thể ra đại tông sư đây cũng là bọn hắn nội t ì n h chỗ một cái người như là hai mươi năm không ra giang hồ cơ bản liền hội bị giang hồ lăng quên thúng chi là trăm năm trước nhân vật mà đa số cường đại thế lực truyền thừa ba đời mới có thể xuất hiện một vị đại tông sư thậm chí bởi vì đại tông sư vẫn lạc từ đó địa vị rơi xuống long hồ sơn liền là rõ ràng nhất ví dụ đạo môn thứ nhất vị trí hiện nay đã thành võ đang có vò đang trương chân nhân nguyên nhân nhưng mà cũng từ bên cạnh nói rõ ràng chuyển thừa đức gây ảnh hưởng nhìn lấy huyền minh lâm mang khẽ cười nói nhìn đến ta có chút xem nhẹ ngươi trên giang hồ đều nói thiếu lâm huyền minh tính cách đu nhược hiện nay nhìn đến chuyền n g ô n có sai lầm à dám mang lấy nhiều người như vậy đi đến vây s á t ta huyền minh ngẩng đầu nhìn lâm mang nhẹ thở dài một tiếng yếu ớt nói cũng không có sai kỳ thực ta vẫn luôn là người hèn yếu thàng đến mới vừa ta đều lại do dự chính mình quyết định đến tột cùng là đúng hay sai liền là ta một người như vậy hại rất nhiều người sau lưng lạc nhất đao trầm mặc hắn biết rõ huyền minh ý tứ lâm mang một tay vịn bên hông tu xuân đao âm thanh lạnh lùng nói lẽ nào ngươi liền không có nghĩ qua ngươi hôm nay còn hội hại càng nhiều người sao huyền minh một lúc trầm mặc ngay sau đó lắc đầu nói không có quan hệ gì với bọn hắn b ầ n tăng mời bọn hắn đi đến chỉ là quan chiến thôi huyền minh cũng không nghĩ liên lụy đến những n à y người lần này tập sát cẩm ý dễ vệ tội lỗi hắn vốn liền tính toán một người gánh mời bọn hắn xuất sơn cũng chỉ là muốn ngăn trở một lần t r i ệ u đình tao thủ dùng phòng ngoài ý mới những n à y người suy cho cùng đều là giang hồ thành danh nhân vật tại hắn gánh tội lỗi về sau triều đình cũng không khả năng truy lấy không thả bất kỳ có sự tình gì đều muốn cần thiết cân nhắc lợi hại mấy vị đại tông sư như là liều chết chiến đấu đối với triều đình lực lượng cũng hội có tổn chỉ là làm hắn ngoại ý muốn là hôm nay chỉ có lâm mang một người liền viên t r ư ở n g thanh đều tương lai lâm mang nhìn về phía huyền minh sau l ư n g ba người t r e o tức nói các ngươi cái này mấy cái ngu xuẩn hôm nay đi đến có hay không nghĩ tới chính mình khả năng sẽ chết thiên tàn lão nhân một nhữ mày vốn liền che lấp khuôn mặt càng hiện dữ tợn hiện tại vãn bối đều như này cồn g vọng sao thiên t à n lão nhân cười lạnh thuận miệng gằm một miệng lớn thịt cười lạnh nói nhanh trăm năm không có ra giang hồ hiện nay vãn bối lại liền giang hồ quy củ đ ề u quên trẻ tuổi người còn là đừng quá cồn g vọng thiên t à n lão nhân là thuộc về có t à i nhưng thành đạt muộn một loại nửa đời t r ư ớ c của hắn rất bình thường sau đến đột nhiên quật khởi tại giang hồ nhưng mà tại thành danh hai mươi năm sau liền mất đi tung tích tục truyền hắn tính cách rất quái dị tính khí cũng là táo bạo chết trên tay đối phương người càng là không ít giang hồ quy củ lâm mang thần sắc đạm mạc nhìn hắn một cái bình tĩnh nói liền bằng ngươi cái này tàn p h ế cũng xứng cùng bản quan nói quy củ hừ thiên tàn lão nhân cười lạnh một tiếng trong mắt lóe lên một tia s ắ c ý hắn vốn liền là kiệt ngạo bất t u ờ người n tính cách càng là tàn nhẫn tàn p h ế hai chữ là hắn không nguyện ý nhất bị người đề cập bất quá hắn cũng lười đến cùng hắn nói nhảm trung pi là một cái người chết chờ hắn chết rồi hắn liền đem hắn thi thể đưa vào sơn lâm vi hưng mặc văn chiêu khe nhữ mày không có mở miệng lần này như không phải huyền minh dùng thiếu lâm chân tảng thọ nguyên đan tương thỉnh hắn là tuyệt sẽ không xuất sơn đại t ô n g sư là sống so bình thường người lâu một chút nhưng mà hắn đã sống hơn một trăm năm mươi năm thật lâu không có phá cảnh nhanh đến thọ mệnh cực hạn huyền minh một tay che tại trước ngực nhìn lấy lâm mang nhẹ thở dài một tiếng bình tĩnh nói lâm thí chủ ân oán của chúng ta hôm nay liền này chấm dứt đi thiếu lâm truyền thừa bên ngoài lưu một chuyện đã là lên tại lâm mang từ trước do này mà kết thúc theo lấy huyền minh tiếng nói rơi xuống trong tay hắn thiển trượng nhẹ nhẹ đập xuống đất trong nháy mắt bốn phía bắn ra hòm anh trói mắt phật quang dùng huyền minh làm trung tâm phật quang nhanh chóng hướng lấy bốn phương tám hướng q u y t tán phương viên mấy ngàn mét bên trong phảng phất bị triệt để ngăn cách sừng sững tiên địa lực lượng khoảnh khắc ở giữa đẻ xuống thì hưu gầm nhẹ một tiếng dưới vo ẩn ẩn có lôi đình khuấy động lâm mang nghiền ngẫm nhìn lấy đám người khẽ cười nói các ngươi liền khẳng định như vậy ta liền sẽ chết vì cái gì tổng có một chút ngu xuẩn cảm thấy có thể đủ giết ta làm lâm mang nói ra cái này lời thời điểm không biết vì cái gì tất cả người nội tâm manh truyền đến một trận sợ hãi cảm giác có thể trở thành đại tông sư cái nào không phải một đường chém giết mà đến đối với nguy cơ có lấy thiên nhiên cảm giác lâm mang nhẹn vỗ vỗ t h hưu bình tĩnh nói trương thiên sư cái này ba cái ngu xuẩn liền tạm thời giao cho ngươi Tốt. nhẹ nhàng lời nói ngưng âm thành tuyến rõ ràng rơi vào trong thai mọi người vừa mới nói xong chỉ gặp nơi xa có một đạo bóng người chậm rãi đi tới bộ pháp nhìn giống như rất chậm nhưng mà vẹn vẹn mấy hơi thở liền đi đến trước mặt mọi người một bước rơi xuống liền là hơn mười t r ư ợ n g lưu xuống một liên tục tàn ảnh một thân thiên sư đạo bảo tại phong bên trong tung bay huyền minh con mắt mánh cò r ù lại mặt mũi bình tĩnh triệt để chầm xuống long hồ sơn cũng muốn n h ú n tay trong đó sao huyền minh thanh âm lạnh mấy phần hắn mắt bên trong nhiều một vẻ lo âu cùng ngoài ý m u ố n nhìn lấy trương độc thanh hắn một lúc lại có chút không cách nào thấy do hắn thực lực trương độc thanh không có trả lời về mình chỉ là nghiêng đầu nhìn về phía lâm mang bình tĩnh nói lâm đại nhân đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta lâm mang chậm rãi rút ra đao bình tĩnh nói bản quan nhất ngôn cửu đ ỉ n h trương độc thanh nhìn về phía mấy người bình đặng nói ba vị lui ra phía sau đi cái này chàng ân đoán còn là đường đ ú n g tay chương hai trăm chín mươi lăm nghịch ta thì chết đây mới là quý cụ c h ư ơ n g hai trăm chín mươi lăm nghịch ta thì chết đây mới là quy củ chung t r ư ơ n g độc thanh chậm rãi rỗi ra tay một chỉ điểm ra một cổ đặc biệt đạo vận tán phát thiên địa lực lượng ngưng tụ vanh long thiên lôi hội tụ giữa ngón tay giống như có bảng bạc gào thét lôi quang mấy người lập tức một kinh tại bọn hắn không gian bốn phía một nháy mắt phảng phất xa vào ngưng kết bên trong toàn thân chuyển đến một cổ khó mà nói do áp lực t r ư ơ n g độc thanh đi bộ nhàn nhã đi hướng mấy người gió nhẹ lay động hắn y bảo tóc dài bay lượn nhìn giống như là như một người bình thường nhưng mà hắn khí thế lại giống như vực sâu lạc nhất đao trong lòng kinh hãi mắt nhìn huyền minh ngay sau đó liền biết rõ hắn tính sai vốn cho rằng lâm mang thường xuyên mời nhất đến viên trường thanh cùng với triều đình người không có nghĩ đến lại là mời đến long h ổ sơn thiên sư mấu chốt long h ổ sơn người vì cái gì hội giúp đỡ hắn đạo môn tuy nhận triều đình sắc phong nhưng mà hắn cũng vẹn vẹn là bảo hộ hoàng thất từ không can dự thế tục đấu tranh hắn biết rõ hôm nay vô luận như thế nào đều cần phải đem trương động thanh ngăn xuống nếu không huyền minh phải chết lạc nhất đao rút kiếm ra nhìn về phía hai người chật quất lên hai vị xuất thủ mạc văn chiêu ánh mắt hơi chấm xuống ngay sau đó thầm than một tiếng mặt lộ bất đắc dĩ quả nhiên cái này đan d ư ợ c không có kia dễ dàng cầm gần như nháy mắt mạc văn t r i ê u toàn thân khí thể biến tay bên trong bút sắt lại như trường thương đầm tới chân nguyên c u ố n lên triều tịch trương độc thanh khẽ nhũi mày kinh ngạc nói huyền vũ c h â n c u n g kinh thiên một bút trên giang hồ dùng bút làm vũ khí người quá ít mà có thể có thành tựu này người duy này một người nhĩ một bên khác thiên t à n lão nhân quát một tiếng máy bay vọt lên tại không trung hình thành một cái sừng sững bản chân khổng lộ sau đó hung hăng hướng lấy trương độc thanh đạt xuống lạc nhất đao một kiếm chép tới kim quang theo lấy kiếm khí r u tẩu thân ảnh dung nhập kiếm ảnh đ ầ y trời bên trong đại chiến trợt nổi lên t r ư ơ n g độc thanh t o à n thân sát na kim quang bạo phát thể phủ kim quang kiếm khí cùng kim quang va chạm phát ra đinh đinh đang đ à n g thanh â m trường tâm lôi quang dũng động thiện tay đánh ra một tia chớp ngũ lôi thiên tâm quyết một nghiệm gọi lôi đ ỉ n h không t r u n g bên trong rơi xuống một đạo to lớn lôi điện q u a n thúc long h ổ sơn sở trường nhất lôi pháp lôi quang mẫn diệt k i m quang đầy trời lôi đình đập hướng thiên tản lão nhân lâm mang một bước n h ả xuống nhẹ nhẹ nhún vai nâng lấy đao đi hướng huyền minh bình đặng nói nhìn đến ngươi tính、sai. Huyền Minh không có mở miệng, chỉ sai. mở có lần à từ trong tay háo lặng yên trượt ra một giới Lâm mang một thân một ra ra, háo đao. đạo, đạo phong. lạng yên mang người phân thân mấy chục đạo, bốn phía cuốn lên cuốn giới chua mấy chục phía cái Lâm l bước bước cả lượt từng thân ảnh tự h u y ễ n phi huyễn hư thực khó phân biệt đều là tán phát cường thịnh khí tức vô biên đao khí càn quét ra đến tay bên trong tu xuân đao tiện tay một đao chém ra sắt na ở giữa hình thành một cái do đao khí ngưng tụ mà ra vòng xoáy sen lẫn gió lốc trực tiếp hình thành một đạo thông thiên đao khí long quyển đã vụn về ra huyền minh nhẹ tụng một tiếng p ậ t hiệu q oanh thân bỗng dưng bắn ra một trận kinh phong tăng y y t h b ả o nhấc lên cả cái người mặt bên trên tái hiện vẻ giận dữ dần dần ở sau lưng hắn b ả y biện ra một tôn hơn mười t r ư i n g bốn tay la hán khí thế bằng bạc huyền minh thân thể cũng biến đến là như lưu ly toàn thân trong suốt thiếu lâm vốn liền dùng luyện thể công pháp mà nổi tiếng huyền minh tu tại thiếu lâm bên trong cũng là cực kỳ đặc thù cựu trọng lưu ly kim thân nay công tại cả cái thiếu lâm bên trong cũng chỉ có huyền minh một người luyện thành chỉ tiếc thành cũng lưu ly kim thân bại cũng lưu ly kim thân người tu luyện lưu ly kim thân chậm trễ tu hành tại đã từng trên giang hồ huyền minh có lưu ly li tôn giả danh s ư n g huyền minh một trưởng rơi xuống cùng theo liền là chém tới một đao đại từ đại bí trưởng nhân mộc đao pháp mặc dù đã rất lâu không có chiến đấu nhưng mà chiến đấu bản năng đã thật sâu khắc vào hắn đầu góc bên trong tại hắn lưu ly li kim thân chi bên ngoài lửa cháy hừng hực t h i ê u đốt một nháy mắt hướng lấy lâm mang gào thét mà tới lít nha lít nhít trưởng ấn hướng lấy lâm mang bao phủ xuống giới đao phía trên càng là đốt lên nóng bỏng lít hỏa là như một đầu hỏa mãng gầm gừ mà ra lâm mang không cam yếu thế một cái bài vân trưởng g ô g a như sóng biển c u ộ n cuộn thuần dương chân nguyên lăn lộn bên trong càn quét mà ra ngưng tụ ra một tôn to lớn trường ấn chân nguyên va chạm vây anh s á t theo đó hai thanh đao hung h ă n g đụng vào nhau tia lửa tung tóe khí lãng tung bay chân nguyên kịch liệt đụng chạm hỏa diễm tại hai người quanh thân thiêu đốt lên lâm mang tóc dài đầy đầu hướng sau tung bay khuôn mặt băng lãnh khủng bố kinh lực theo lấy cánh tay lan truyền ra huyền minh thần sắc hơi động tay cầm đao nhẹ run dày run một lần thuần dương chân nguyên theo lấy đao phong sông ra ẩ n ẩn hóa thành một đạo hỏa long huyền minh lưu ly kim thân hỏa diễm rúng trình thành một tôn hỏa diễm lâm a Hai cỗ hỏa diễm đồng thời đụng vào nhau, hỏa ra Hán. thời như chiều cháy mảnh, hố tán cái đồng đụng nóng bỏng sóng đến. đen xuống lớn. diễm diễm cỗ cực Mặt một một đất tứ vào lưu l mang cùng huyền minh dưới chân mặt đất đồng thời thất thủ s á t na ở giữa hai người tách ra sau đó va chạm lần nữa hai người thân ảnh giống là biến thành hai đạo mơ hồ lưu quang lấy mắt thường căn bản khó dùng phân biệt ra được ngắn ngủi giây phút giao thủ hơn m ộ ư ơ i chiêu tư trưởng pháp quyền pháp chỉ pháp cùng với cấp pháp lâm mang tinh thần lực điên cuồng vận chuyển mô phỏng lấy huyền minh chiêu thức thanh thúy l ư i mát tiếng va chạm trợ hiện hòa diễm phản g phất thôn vệ phương viên vài trăm mét bên trong hết thảy huyền minh mặc dù lão nhưng mà hắn một thân lực lượng lại là đặc biệt cưng mánh kinh người động tĩnh liền tính là tại đại danh thành bên trong tất cả mọi người cảm thụ một khắc này lại có chủng điệu long xoay người cảm giác đao phong lướt qua bàng bạc đao khí ngang ngược chém ra huyền minh nhanh chóng lùi về phía sau thuần dương chân nguyên xung kích tại lưu ly li kim thân phía trên hắn mặt bên trên mang lấy ngưng trọng chi sắc huyền minh kỳ thực cân nhắc rất nhiều lựa chọn tại đại danh phủ cái này tòa bắt trực lệ tối bên ngoài chỗ cách xa kinh đô một là nói cho lâm mang hắn đến một cái khác cũng là sợ hãi lâm mang không đến nếu là thật sự tuyển tại vắng vẻ chỗ hắn sợ lâm mang không đến chính mình làm cũng liền mất đi bất cứ ý nghĩa gì đến mức âm mưu q u ỷ kế dùng hắn cá tính là xem thường tại đi làm như vậy thiếu lâm rất nhiều sự tình đều để giang hầu người lên án nhưng mà chỉ có một kiện sự tình đó chính là bọn hắn xem thường tại sử dụng âm mưu q u ỷ kế cái này cũng cùng bọn hắn tu công pháp có liên quan vốn liền là phật võ kiêm tu trọng tâm nhất cảnh huyền minh hét giận d ữ một tiếng nguyên thần pháp tướng chiếu dọi hư không ngũ phẩm phật liên sát na nở rộ nhìn giống như yếu đuối thân thể nháy mắt buộc phát ra cực mạnh lực lượng nháy mắt k h ó i động phong vân vô tận thiên địa nguyên khí hướng lấy hắn thể nội t u ô n ra phật liên t h ì n h hội toát ra hóng ánh phật quang liên tại cái này một nháy mắt huyền minh chém ra một đao xen lẫn khủng bố thiên địa lực lượng nơi xa trương độc thanh khẽ nhũ m ả y cái này một đao uy năng liền hắn đều cảm thấy kinh hãi hắn mặc dù truyền thừa lực lượng nhưng mà thời gian ngắn ngủi áp chế cái này ba người không sai biệt lắm là cực hạ nhìn về phía lâm mang ánh mắt bên trong nhiều một vẻ lo âu lâm mang thần sắc cứng lại nhìn đến cái này huyền minh là thật tính toán liệu mạng lâm mang mãnh nhiên một bước bước ra cả cái người kéo lấy đao nhanh chóng nên đón kinh thiên ma ý p h ó n g thích một tôn to lớn nguyên thần pháp tướng đồng thời hiện ra thiên địa nhất đao cực hạn đao phong nương theo lấy đao khí chém ra tại cái này một n g á y mắt trước mắt không khí phảng phất bị xé nát tầm mắt bên trong phảng phất chỉ còn lại cái này một đao cái này x é nát thương k h u n g một đao ông nổ đ ù n g âm thanh bên trong một đạo mấy chục dài đao khí trùng trùng điệp đ i ệ p chém xuống vô hình đao ý bao phủ phương viên mấy bên trong nơi sa tục gia đệ tử đầy mắt kinh hãi tay cầm đao tại rún dậy tại cái này cổ đ a o ý phía dưới bọn hắn lại là chút nào không sinh được cầm đao r ũ khí lặt một đao con mắt mánh co r i ú lại cả kinh nói cái này đ a o ý đã từng hắn là một cái đao khách há hội không minh bạch cái này cổ võ đạo ý chí cái này đã không lại là đơn giản đ a o ý mà là chân chính võ đạo ý chí hoảng hốt ở giữa núi thây biển máu vạn rắm huyết hải mánh liệt t ừ n g trồng bạch cốt phía trên một người cầm đao mà đứng phát ra một tiếng chấn nhiếp thương không g ầ m thét quỳ quỳ nồng đậm uy áp không cố kỵ gì nghiền ép mà tới tầm mắt bên trong một chuôi tản ra hút nhân ma ý trường đào chém xuống lạc nhất đao nội tâm một kinh rất nhanh giật mình tỉnh lại nhìn về phía lâm mang ánh mắt bên trong nhiều vẻ hoảng sợ lúc này liền trương độc thanh cũng hơi hơi liếc mắt nhìn về phía lâm mang mắt bên trong mang lấy kinh ngạc võ đạo ý chí chẳng lẽ cái này liền là hắn từ long h ổ bí cảnh bên trong sở n ộ sao võ đạo ý chí cho dù là đại tông sư cũng không nhất định đều có thể lĩnh nộ mà ra chính như tiên h có chính mình ý chí mà cái này võ đạo ý chí liền là đại tông sư ý、chí. liền tại hai thanh đao đụng vào nhau nháy mắt thương khói sơn bên trong lâm mục liên miên sụp đổ đao minh thanh âm quanh quẩn tựa như từ núi cao vạn trượng phía trên rơi xuống m ộ t lộ không có ngang nhau tràn g diện ngược lại là huyền minh cả cái người giống như như d i ề u đứt dây bay ngược ra mấy chục mét trùng điệp đập xuống đất cứng rắn mặt đất đập ra một cái hố sâu khói bùi c u ầ n c u ộ n gãy thành hai đoạn giới đao từ không trung rơi xuống cắm vào mặt đất trôi đao nhẹ khẽ động động. bị trương độc thanh đệ lấy trong lòng ba người một kinh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc mặc dù giang hồ đ ề u truyền huyền minh tính cách nu nhược nhưng mà lại không người phủ nhận h ẳ n thực lực lâm mang nâng lấy đao từ khói bùi bên trong lao nhanh ra một bước đạp xuống cả cái người bay lượn mà bắt đầu sau đó một đao nổi giận mà xuống hắn biết rõ huyền minh cũng không có chết hắn chiến đấu trước giờ đều là không chết không thôi nhưng mà sau một khắc trong lòng đất cái hố bên trong chân nguyên giếng phun tự bạo phát thiên địa nguyên khí càng là điền cuồng gào thét mà tới huyền minh toàn thân hiện ra lưu ly hình dáng cả cái người phảng phất bao p h ủ tại hỏa d i ễ m bên trong hắn lưu ly kim thân phía trên phủ đầy liền ngân lưu ly kim thân môn võ công này quỷ dị chi chỗ liền tại tại luyện tới đại thành sẽ hội vứt bỏ một thân huyết n h Cương đại theo n n g lấy c cũng đại biểu l phá, thoại âm rơi xuống huyền minh chắp tay trước ngực từng bước một hướng lấy lâm mang đi tới mà hắn khí thế cũng tại từng bước gia tăng Tinh khí thần một nháy mắt nhảy lên tới cực điểm phật liên tại kịch liệt thiêu đốt lên lên huyền minh k h ẽ quát một tiếng v a n h long long trên mặt đất bùn đất tung bay lại là hình thành một đạo dài chừng mười t r ư ợ n g thổ long sắt theo đó lại có ba đầu thổ long đẳng không mà lên huyền minh nguyên thần pháp tướng tại vỡ nát phật liên toát ra sau cùng quan huy khí thế kinh khủng n g h i ề n ép ra đến trương độc thanh nội tâm một kinh liền vội vàng xoay người liền tính toán hướng lấy lâm mang phong tới ba người nhìn nhau lạc nhất đao trong mắt lóe lên một tia bi thường giận g ữ hét ngăn xuống hắn tia trung quy là hắn sư phụ khi nhìn thấy hắn lấy mạng đổi mạng thời điểm hắn nội tâm vẫn là không nhịn được một trận thần thương lạc nhất đao nổi giận gầm lên một tiếng dùng kiếm vì đao trực tiếp chém xuống hắn từng nói chính mình đi đao dùng kiếm nhưng mà hắn t ố i cường còn là đao cái này một đao giống như có đoạn giang chi h uy đại điệu tại dưới một đao này giãn nứt m á n h liệt đao khí tự cựu khúc hoàng hà trào lên lấy phóng tới trường độc thanh mạc văn chiêu dùng bút vì thường ngòi bút phảng phất biến thành một phương vòng xoáy thôn phệ hết thảy kinh thiên một bút mạc văn chiêu từng một bút pha sơn vì vậy mà đến tên thiên t à n lao nhân bay vọt lên đ ộ c chân đạp xuống vân vụ hội tụ thiên địa nguyên khí gào t h é t mà đến hình thành một đạo gần trăm trượng to lớn dấu chân dùng không thể địch nổi chi thế rơi xuống t r ư ơ n g độc thanh mặt đầy vẻ giận dữ c ũ n g ngay hắn lần này đi đến ngoại trừ cùng lâm mang giao dịch bên ngoài còn có viên trưởng thanh nhân tỉnh n h ư không phải như đây n à y các loại ơ n o á n hắn long h ổ sơn cũng không có tham dự đây cũng là hắn không có trực tiếp ra tay với huyền minh nguyên nhân phật đạo chi tranh lắng lại đã lâu huyền minh tuy rời đi thiếu lâm nhưng trung u y là thiếu lâm người hắn như nhúng tay rất dễ lại lần nữa kích lên hai phái ở giữa mâu thuẫn nhưng nếu là lâm mang thật ra sự tình hắn lại như thế nào cho kia ra hỏa bàn giao vanh long long từng đạo kinh lôi nổ vang lít nha lít nhít t h i ể m điện tại tầng mây bên t r o n g cột rửa t r ư ơ n g độc thanh phản g phất tắm rửa tại lôi quang phía dưới mấy trượng thô lôi đỉnh lại như từng trôi lợi kiếm rơi xuống lôi đỉnh rơi vào mặt đất nháy mắt mặt đất nổ bể ra từng cái đường kính mấy chục mét hồ lớn thiên t à n lao nhân bàn chân khổng lồ pha thoái mặc văn chiêu ngòi bút pha thoái đao khí mất diệt lôi đình đem ba người bao phủ nhưng mà lạc nhất đao ba người đã là thiết tâm muốn ngăn xuống trương độc thanh trương độc thanh đã vô pháp từ bên trong nhanh chóng đánh thân ba người tuy không phải là đối thủ của trương độc thanh nhưng mà vẹn vẹn ngăn xuống mấy hơi thở còn là có thể làm đến huyền minh cười ha h a cười rất là thoải mái ha ha bần tăng nhu nhược một đời rốt cuộc có thể là một kiện chính mình nghĩ làm sự tình huyền minh cười hướng lâm mang cất bước đi tới quanh thân đốt lên lưu ly li hòa diễm tràn đầy khí thế phía dưới lại là tràn đầy mục nát chi khí hắn lưu ly li kim thân giống là phá toái thủy tinh từng tức từng tức bắc diệt sau đó dung nhập thiên địa dưới chân lưu xuống một cái tràn đầy tiên huyết dấu chân phật liên p h a t o á i bốn cái thổ long gầm gừ lấy đ ắ p xuống giao hội dung hợp cuối cùng hình thành một đạo trăm trượng c ự long q u ộ n xoáy tại không t r u n g lại dùng sừng sững chi thế đ ắ p xuống cả bầu trời phảng phất đều bị cái này đầu thổ long che đậy quần quận khí lãng khoáy động lên vô số khói bụi cái này một nháy mắt sơn giã ở giữa mảng lớn mảnh thụ m ộ t n g ã xuống quan chiến người hoảng hốt chạy trốn thương khói sơn phát ra trận đổ đủng giống như muốn vụt lên từ mặt đất có thể chấn động một lát sau còn là ngừng lại huyền minh trong mắt lóe lên vẻ cô đơn trung quy là không được sao đại danh thành bên trong mặt đất đều đang khe khẽ run rẩy kia từ chân trời bổ nhào thổ lòng chiếu vào đám người tầm mắt hàng ngàn hàng vạn người tại thời khắc này triệt để biến sắc khủng bố khí lãng đệ mặt đất bên trên đá vụn khoảnh khắc ở giữa hóa thành một mịt mặt đất một nháy mắt giống là l o m xuống đi ba thước lâm mang một cái thoát đi phá toái áo choàng cả cái người không lui mà tiến tới đón lấy thổ lòng cầm đao mà lên tại cái này một m á y mắt không t r u n g bên trong mặt trời gây gắt phản phật cóng ánh mấy phần ánh lửa sáng ngời chiếu dọi đám người gần như mở mắt không ra giống như có một đoàn thái dương chân hỏa từ không trung mà rơi kính phong tại gào thét bàng bạc mưa to rơi xuống mà hỏa diễm lại tại bạo trướng lâm mang hai mắt một mảnh bỏ bừng toàn thân tản ra kinh người ma ý cho dù là nơi xa mấy người tại cái này cổ ma ý phía dưới cũng nhận ảnh hưởng nhất là lạc nhất đao bản thân hắn liền là phật ma song tu bình thường hoàn toàn do phật đạo tu vi để lấy chỗ tại cân bằng bên trong hiện nay cái này cân bằng lại là bị đánh phá ma đao đao pháp này vốn liền là nhập ma càng sâu uy lực càng lớn bình thường người tu luyện ma đao rất dễ nhập ma bất quá lâm mang lại không cái phiền não này nháy mắt tiến nhập ma tâm độ cảnh giới đao thế bạo tăng khủng bố hỏa diễm giống như giang hà c u ầ n c u ộ n nhấc lên một đạo kinh thiên cự lãng lâm mang cả cái người tắm rửa tại hừng hực liệt hỏa bên trong giống như mũi tên nhọn phóng lên tận trời vung đao nộ i chạm mà xuống không có bất kỳ cái gì loẹ loẹt chiêu thức chỉ có cái này đơn giản tột cùng một đao vâng thổ long tại dưới một đao này pha thoái nổ tung chân nguyên dư ba phát ra hoành minh từ long đầu bắt đầu từng tấc từng tấc nổ tung cuốn phong hét giận dữ hỏao cả cái sơn lâm bên trong thụ m ộ t liên miên n g ã xuống trốn tại bốn phía thiếu lâm tục r a đệ t ử né tránh không kịp phát ra một tiếng bị thương cụt tay cột chân bay lượn ngàn vạn đao khí bỗng dưng ngưng tụ chân nguyên cùng đao ý tụ hợp đao thế lại lần nữa bạo trướng ma đao thức thứ chín huyết nhận ma công cái này là chỉ có ma đao viên mãn mới có thể thi triển ra một đao cái này là từ hắn tu luyện ma đao dùng đến lần thứ nhất thi triển gần như nháy mắt lâm mang sau lưng nguyên thần pháp tướng vung đao chém về phía huyền minh bốn tay la hán nguyên thần pháp tướng hoàn toàn tan vỡ huyền minh trong mắt lộ ra một tia không cảm cùng kinh ngạc Tám Tám mới A. Tam A. Đây sư phụ sau một khắc trực tiếp từ bỏ trương độc thành hướng lấy lâm mang tập sát mà tới cả cái người chỗ tại nhập ma một bên hai mắt một mảnh đỏ tươi quanh thân tản mát ra kinh người ma khí từng tia từng sợi hắc khí vòng quanh tại quanh thân lạc nhất đao mặc dù nhập ma nhưng vẫn là dựa vào bản năng giờ kiếm ngăn tại thân trước nương theo lấy một tiếng kịch liệt lưỡi mát va chạm thanh âm tú xuân đao chém nát lạc nhất đao trường kiếm đao khí lướt qua hắn mi tầm vệt qua hết thảy tóc dài rơi xuống liền tại cái này một nháy mắt lâm mang một chỉ điểm ra đen nhánh tầng mây bên trong sấm sét v a n g rội một đạo mấy trượng t h u bảng bạc chỉ điểm từ không trung chậm rãi rơi xuống lạc nhất đao kiếm khí không đ ứ t phá thoái nơi xa thiên tàn lão nhân trong mắt lóe lên một tia kinh hãi ngay sau đó không chút do dự xoay người rời đi huyền minh chết một khắc này bọn hắn liền triệt để từ bỏ g i ế t lâm mang ý nghĩ có long hổ sơn người tại bọn hắn căn bản không có cơ hội tiếp tục đầu nữa chết liền là bọn hắn mặc văn chiêu tốc độ so hắn muốn càng nhanh một bước trương độc thanh bộ mặt tức giận mới vừa sự tình để hắn nội tâm nén một văn hỏa lôi trưng ơ độc thanh k h é c quát một tiếng bay lượn mà bắt đầu tại lòng bàn tay lôi quản g bắn ra toàn thân trải rộng khủng bố lôi điện thiên tàn lão nhân thậm chí đều không dám quay đầu buộc lòng vội vàng chạy trốn cùng lúc đó kinh thiên một chỉ cũng cùng theo rơi xuống lạc nhất đao cả cái người bay ngược lại lấy bay ra liền tại cái này một nháy mắt lâm mang một cái nắm chặt tú xuân đao nháy mắt đi đến lạc nhất đao phía trên phong thần thối giống như đạp nát như núi cao một cước rơi xuống lạc nhất đao kêu lên một tiếng đau đớn miệng nôn tiên huyết tóc dài phủ mặt hắn thân thể từ trên cao không đứt rơi xuống hung hăng nhập vào mặt đ Phốc phốc. lâm mang đạp ở lạc nhất đao trên ngực tay bên trong tu xuân đao cũng chọc vào hắn nhất hầu bên trong cái này một khắc lạc nhất đao thần trí khôi phục mấy phần trận mắt tròn xoe chết chết nhìn chằm chằm lâm mang nương theo lấy một tiếng huyết nhục xé nát thanh âm lâm mang đem tu xuân đao quét ngang một khỏa mặt đẩy tiên huyết đầu lâu lan xuống điểm năng lượng bốn tại lạc nhất đao chết đi một máy mắt lâm mang liền nâng lấy đao thẳng hướng nơi xa thiên tản lao nhân lúc này thiên tản lao nhân giỏi chịu trương độc thành một cái ngũ lôi thiên tâm quyết liều lấy trọng thương chạy trốn cảm nhận được thân sau lăng liệt đao、khí. khắp cả người sinh hàn trong mắt lóe lên một chút sợ hãi đáng chết thiên tàn lão nhân hận không thể chửi ầm lên rõ ràng k i a ra hỏa cũng trốn vì cái gì liền truy lấy hắn một cái người tâm niệm và chuyển cụt chân đạp lên mặt đất cả cái người nhảy bắn mà ra vượt ngang hơn mười t r ư ợ n g nhưng mà sát theo đó phía sau một đạo băng lanh thanh em lệnh hắn vạn phần hoảng sợ không phải muốn dạy bản quan quy củ sao hôm nay bản quan liền nói cho ngươi cái gì gọi là quy củ thiên tàn lão nhân một trận kinh ngạc nội tâm hãi nhiên hoảng loạn nói khoan đã ta nguyện hàng ngừng nói im bặt mà dừng lâm mang đao chém ngang mà đến hắn nhẹ nhàng một đao lại ẩn chứa không thể địch nổi chi thế cái này một đao đã dung nhập võ đạo ý chí triệt để khóa kín không gian một phía lâm mang ngữ khí xâm nhiên nghịch ta vong đây chính là quy củ toàn bộ thiên hạ quy củ thiên t à n lão nhân kinh ngạc đầu lâu nháy mắt phóng lên tận trời tàn dư đao khi đánh út về phía phương xa đem nơi xa sơn phong c h ạ m nổ tung điểm năng lượng hai mươi ba không không không không không trương độc thanh cất bước đi tới nhìn lấy chết đi thiên tản lão nhân âm thầm kinh hãi t r á c không được kia ra hỏa ở trong thư nhiều lần đề cập có lẽ khoản giao dịch này l o n g h ổ sơn thật sẽ không thua thiệt t r ư ơ n g độc thanh nhìn lâm mang một mắt lắc đầu nói mạc văn chiêu chạy không nghĩ đến người này lại biết thiên long bắt thức ta một lúc không quan sát để hắn trốn chủ yếu là hắn thời khắc tại chú ý lâm mang tình huống lại phân tâm tại thiên t à n l ã o nhân mạc văn chiêu cũng không phải kẻ yếu hắn đã ngưng hai hòa lại tinh thông khinh công một tâm nghĩ chạy cũng rất khó đuổi theo lâm mang cười lạnh âm thanh lạnh lùng nói hắn chạy không được thiện tay lấy ra một cái đạn tín hiệu làm cẩm ý địa vệ đặc hưu phi ngư đồ án tại không trung nổ tung một m h á y mắt mặt đất nhẹ run dày vênh váo lên đến đá vụn khiêu động nơi xa trên đường chân trời có mấy ngàn cẩm ý địa vệ tụ đến trong đó càng có rất nhiều giang hồ tông sư cùng với từng cái môn phái người đại danh thành bên trong rất nhiều cẩm ý địa vệ càng là rụt ngựa sông ra quan chiến người nhìn lấy sông ra thành cẩm ý địa vệ tâm tình cũng không khỏi trầm trọng mấy phần không trung bên trong nặng nghề mây đen t r ầ m rãi di động tới cho người một chủng hắc vân áp thành cảm giác lâm mang nhảy lên tì hưu thần xác băng lãnh bình đạm thanh âm lại phảng phất lôi đỉnh gào ghét san bằng huyền vũ c h â n cung vâng giữa núi rừng như núi kêu biển gầm cùng hét tiếng nổ vang phảng phất vỡ đê hồng lưu r ũ n g động chương hai trăm chín mươi bảy nhỏ yếu liền là nguyên tội thượng huyền vũ c h â n cung tại trên giang hồ có tám môn danh sưng bởi vì huyền vũ c h â n cung tiền thân liền là huyền vũ môn sau、so、đến mới đổi tên là huyền vũ c h â n cung nhưng mà hôm nay huyền vũ c h â n cung lại là một mảnh phong thanh h ạ n đê ơ rất có một chồng cỏ mộc giai binh cảm giác cả cái huyền vũ trân cung cao tầng truyền ra mệnh lệnh huyền vũ trân cung liền này phong sơn cái này tại chúng đệ tử bên trong dẫn tới rất lớn n h i ệ nghị bởi vì có rất nhiều huyền vũ chân cung đệ tử ra ngoài du lịch còn chưa trở về mà tại huyền vũ chân cung phòng nghị sự chi bên trong lại là một mảnh to mày trên mặt của mọi người phảng phất đều bị kín vẻ lo lắng chầm mặc không nói không khí đặc biệt nghiêm trọng bên trên đương đại huyền vũ chân cung cung chủ thượng quan khâm thò tay nắm nắm mi tâm thở dài chư vị đều nói một chút đi hiện nay chúng ta hẳn là như thế nào dùng cái kia vị tính cách nay sự tình sợ là vô phát hiện hiện tại hôm nay chỉ là không ngờ thái thượng trưởng lão lại chọc hồi lớn như vậy một cái phiền thoái cẩm ý liề vệ cùng thiếu lâm văn đoán hiện nay tại bắt trực lệ người nào không biết rõ có lẽ ngoại giới người còn không rõ ràng nhưng mà hắn biết rõ cả cái bắt trực lệ có sáu thành giang hồ thế lực đều tại cẩm ý liề vệ thống trị phía dưới như là đổi lại một cái đệ tử bình thường lúc này bọn hắn đã sớm đem hắn từ bỏ nhưng hết lần này tới lần khác là thái thượng trưởng lão huyền vũ chân cung có thể đủ truyền thừa đến nay đều là dựa vào lấy thái thượng trưởng lão như là hắn ra sự tình huyền vũ chân cung tại trên giang hồ địa vị cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng đám người trầm mặc không nói hạng vô thánh trầm mặc giây phút thở dài muốn không cầm ra ta huyền vũ chân cung tài nguyên cầu hòa đi đổi lại phía trước hắn tuyệt sẽ không có như ý tưởng này nhưng mà từ biết đến nam thiếu lâm một chuyện về sau hắn liền triệt để từ bỏ không nên có tâm tư liều lấy cái gì liều ba cái đại tông sư đều không thể đem nó giết chết liền bằng một cái đi xuống dốc huyền vũ chân cung thượng quan khâm nhẹ thở dài một tiếng lắc đầu nói liền sợ hắn không chịu a một cái trưởng lào âm thanh lạnh lùng nói chẳng lẽ hắn còn có thể giết ta huyền vũ chân cung hay sao ta huyền vũ chân cung cũng không phải tốt lớn được thượng quan khâm khoát tay háo lắc đầu nói cái này t r ủ n g lừa mình d ố i người l ờ i liền không cần nói liền thiếu lâm đều khó ngăn hắn phong mang húng chi là huyền vũ chân cung bất quá huyền vũ chân cung dù sao cũng là giang hồ đại phái như là liền này đào vòng sợ là sẽ trở thành cả cái giang hồ trò cười hạng vô thánh cắn răng quay đầu nhìn về phía thượng quan khâm trầm giọng nói còn có một cái biện pháp thượng quan khâm vội nói hạng t r ư ở n g lão còn có biện pháp gì đầu nhập đông s ư ở n g đông s ư ở n g một mực tại mời chào giang hồ thế lực chỉ là bọn hắn huyền vũ chân cung xem thường tại cùng đông s ư ở n g hoạn quan làm bạn lời này vừa nói ra đám người nháy mắt ngồi không yên chúng ta dù sao cũng là võ lâm đại phái lại sao có thể đầu nhập t i ế n đảng không sai như là c h u y ế n đi giang hồ đồng liêu lại nên như thế nào nhìn ta huyền vũ chân cung hạng vô thánh nhìn hắn một cái cười lạnh nói t i ê m ngươi còn có càng tốt biện pháp sao h ạ vô thánh nhìn về phía thượng quan khâm trầm giọng nói chuyện cho tới bây giờ không còn cách nào khác chúng ta tuy cùng lục phiến môn quan hệ không tệ nhưng mà lục phiến môn quản không được cầm y đ ề vệ chỉ có đông xưởng mới có khả năng thượng quan khâm lặng lẽ điểm đầu thở dài cho tại thuận đức phủ đông xưởng người phụ trách truyền tin đi liền nói chúng ta nguyện ý hướng về đông xưởng tại tông môn trăm năm truyền thừa trước mặt hắn không có lựa chọn nào khác đến mức đầu nhập cầm y đ ị vệ hắn không phải không có nghĩ qua nhưng nếu là như đây liền cần phải vứt bỏ thái thượng trưởng lão chỉ có thái thượng trưởng l ã o tại bọn hắn tại đông s ư ở n g mới có thể có lời nói quyền đại danh phủ thành bên ngoài tin tức nhanh chóng truyền khắp bốn phương làm số lớn cầm ý d ỉ vệ rời đi về sau có rất nhiều tông sư đi tới chiến đấu chỗ cảm nhận được lưu lại ở trong núi lao ý mọi người không khỏi hãy n h i ê n nơi xa sơn nhạc phía trên vết đao trải rộng trong đó một đạo cảng là đủ có vài thước chi sâu hơn mười t r ư ợ n g chiều dài rất nhiều đao khách tại đặt chân nháy mắt liền cảm giác toàn thân run lên có tông sư trực tiếp ngồi xếp bằng lặng lẽ cảm lộ lên đến thiên nhân cảnh ở giữa chiến đấu cho dù là lưu lại dư vị đều đủ để khiến rất nhiều người được hích lợi không nhỏ chỉ là có thể từ bên trong có lĩnh ngộ trung quy là cực t i ể u số mà lúc này lâm mang lại là đã s ớ m xuất quân đạp vào thuận đức phủ địa giới huyền vũ chân cung chiếm cứ lấy thuận đức phủ một mảnh cực kỳ đặc thù chỗ tại thuận đức phủ có một tòa cực kỳ đặc thù hồ tâm đ ả o bốn mặt vòng hồ chỉ có một đầu khóa sắt chi cầu có thể đủ thông hướng trung ương đ ả o mà chỗ này liền là huyền vũ chân cung chỗ giang hồ thị truyền đã từng huyền vũ chân cung láo tổ bất quá cũng chỉ là một vị thiên cương cảnh võ giả chỉ vì nhìn thấy huyền vũ độ kiếp phi thăng có cơ duyên l i ề n ở chỗ này xây huyền vũ chân cung chỉ là giang hồ tin tức hướng đến giả tạo hư thực thực người nào cũng không biết thực hư rất nhiều giang hồ môn phái đều ưa thích cho chính mình cho cái bối cảnh không tầm thường d ù n g hấp dẫn người đi đến không chung bên trong mưa rào xối xả cả cái mặt hồ bắn tung tóe ra chút gọn sóng dưới mặt hồ từng đầu ngư dược ra nước mặt nhảy lên mà bắt đầu cả cái huyền vũ chân cung đều phảng phất bao phụ tại một mảnh mê vụ bên trong phương xa chân trời một đoàn lớn mây đen tại trầm giai hương lấy này chỗ di động thần mây chỗ sâu giống như có lôi điện r ú n động v a n long nương theo lấy một thanh â m vang lên triệt chân trời lôi minh một đạo hóng ánh tiệm điện vạch phá bầu trời làm tiếng sấm tán đi kêu một nháy mắt nơi xa hắc cám bên trong lít nha lít nhít thân ảnh cũng cùng theo tái hiện phương xa trên đường chân trời mấy ngàn c ẩ m ý địa vệ chậm rãi đợi gần từng c h ù m bó đuốc từ hắc cám bên trong sáng lên thể hình to lớn tì hưu ngửa mặt lên trời gầm gừ dưới v õ điện quang tại đêm tối lờ mờ màn phía dưới chói l o a mắt huyền vũ chân cung vòng ngoài phòng thủ đệ tử nhìn đến từ màn đêm bên trong mà đến cầm ý địa vệ ngáy mắt hít sâu mờ hơi hai người ngơ ng thằng đến kịch liệt vó ngựa tiếng ở bên thai nổ vang một khắc này mới vừa rồi giật mình tỉnh lại một người tê tâm liệt phế quát cầm y h ề vệ đến s ắ t theo đó một người nhanh chóng sao động bên cạnh đại trung đang làm tiếng chuông vang lên một khắc này ngay tại nhà bên trong tính tọa thượng quan khâm mánh mở ra mắt nháy mắt từ trên giường đứng dậy thẳng đến ngoài phòng lúc này cả cái huyền vũ chân cung đều đã loạn làm một đoàn hạng vô thánh dẫn theo một đám huyền vũ chân cung trưởng lão vội vàng mà tới cung chủ hạng vô thánh sắc mặt ngưng trọng thở dài cái tia vị còn là đến bọn hắn tối không hy vọng nhìn thấy sự tình còn là phát sinh thượng quan khâm ngẩng đầu ngắm nhìn không t r u n g bên trong không đứt d ũ n g động lôi vân hít sâu một hơi nghiêm nghị nói lệnh người chấn an được đệ tử đều không loạn chúng ta đi gặp gặp cái này vị trấn phụ xứ cái khác đi phái người thông chi đồng công công một tiếng như là này sự t ì n h không thể giải quyết chỉ có thể mời đồng công đi công cán mặt h ạ vô thánh đệ lấy sợ hãi trong lòng nói ta đã phái người đi đám người rất nhanh đi đến huyền vũ chân cung vòng ngoài nhìn đến cung chủ cùng một đám trưởng lao ra mặt huyền vũ chân cung các đệ tử cái này mới an tính lại nhìn chăm chú nơi xa liên miên bất tuyệt cẩm ý địa vệ thượng quan khâm một khỏa tâm cũng không khỏi tự chủ nhấc lên người có tên cây có bóng nay người một đường đi tới đồ nhà di ệ tộc t không biết có nhiều ít thế lực chôn ở này người bàn tay vanh long mây đen chỗ sâu một đạo sáng tỏ thiểm điện đ ố n g nhiên vượt qua chiếu sáng thượng quan khâm ngưng trọng khuôn mặt cũng chiếu sáng phía dưới kia một tấm đằng đắng sát khí thân ảnh thượng quan khâm chắp tay nói huyền vũ chân cung cung chủ thượng quan khâm b á i kiến lâm đại nhân mặc dù giữa song phương cách đủ mấy trăm mét nhưng mà hắn cũng là lục cảnh tôn sư làm đến cách không truyền âm cũng không phải là một việc khó kinh phong tàn phá b ờ bãi bình tĩnh mặt hồ nhộn nhạo lên một tia c ầ n sóng lâm mang ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía thượng quan khâm n g ự a khí bình tĩnh để mạc văn chiêu l ă n ra đến cực kỳ bình đạo một câu lại để đám người cảm nhận được một cổ khó nói lên lời đáng sợ áp lực theo lấy thoại âm rơi xuống liền g i õ tựa hồ cũng càng lớn thượng quan khâm sắc mặt trầm xuống chắp tay nói lâm đại nhân này sự t ì n h ta huyền vũ chân c u n g cũng không rõ tình trạng chúng ta thái thượng trưởng lão cũng đã biết sai ta huyền vũ chân cung nguyện ý bồi thường ngại tổn thất ngài có yêu cầu gì chúng ta nhất định làm theo n h ư không phải cần thiết hắn cũng không nghĩ vạch mặt chỉ cần có thể bảo trụ tông môn truyền thừa có thể túi đầu liền túi đầu tiễn lâm mang thần sắc băng lãnh thò tay gỡ xuống t r e o trên người t ỷ hưu bá vương cung sau lưng nghiêm r ắ c nhanh chóng đưa lên bao đ ự n g tên lâm mang tiện tay một bắt mười c h i tinh cương xoắn ố c vũ tiễn đáp tại bá vương c u n g phía trên chân nguyên tại mũi tên phía trên ngưng tụ mũi tên phía trước đốt lên hừng hực liệt diễm kéo cung như trăng tròn hưu phá không khí giống là nổ tùng mười tri vũ tiễn giống như du long gầm gừ mà ra nước hồ bắn tung tóe một nước trong những bộ mô phỏng hay chuyện hậu cung đâm lung tung chương hai trăm chín mươi tám nhỏ yếu liền là nguyên tội hạ keng liệt diễm đập vào mặt thượng quan khâm mặt đầy trứng hỏng không ngừng lùi lại dưới chân thạch bản từng khối nổ tung còn lại một đám trưởng lão có người phản ứng qua đến cũng có người vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị một mũi tên xuyên h ủ n g hừng hực liệt diễm trực tiếp đem hắn thôn p h ệ một vị huyền vũ chân cung tam cảnh tông sư mới vừa rút kiếm ra liền bị mũi tên bắn thủng mi tâm cả cái người tại hỏa diễm bên trong tiêu tán thượng quan khâm khỏe mắt một n nước, mắt bên trong nộ hỏa dâng lên hắn cầm kiếm tay tại kịch liệt run dày miệng c ọ p tiên huyết bắn tung tóe nho nhã hình tượng không còn sót lại chút gì tóc dài đầy đầu xóa rủ xuống nổi giận gầm lên một tiếng chân nguyên ầm ầm tại quanh thân hình thành một đạo bình chướng rốt cuộc mũi tên người không chịu nổi áp lực mà vỡ nát thượng quan khâm hai tay rủ xuống cầm kiếm tay đang khe khẽ run h ắ nội n tâm tràn đầy kinh hãi chẳng lẽ t r ê n l ệ n h thật liền lớn như vậy sao trên đất ngã lấy một chỗ thi thể trong đó có vài vị đều là huyền vũ chân cung trưởng lão một đám đệ tử đã sớm dọa đến câm như hến mặt đầy kinh khủng lâm đại nhân ngươi chẳng lẽ thật muốn diệt ta huyền vũ chân cung sao thượng quan khâm một tay cầm quyền nện tại bên người mu bàn tay nổi gân xanh đốt ngón tay trắng bệnh mắt bên trong phủ đầy huyết thi còn lại huyền vũ chân cung một đám trưởng lão trong lòng cũng là vừa kinh vừa giận có người giận g ữ hét cung chủ cùng hắn liều đi cung chủ chúng ta giết ra ngoài liên tại cái này lúc nơi x a một thân ảnh chậm rãi đi tới một thân y phục hạ quan nhìn lên đến hơn bốn mươi tuổi bờ môi hơi bạc cho người một chủng c a y nghiệt thiếu tình cảm cảm giác hạng vô thánh vội và nói đồng công công còn mời ngài ra mặt đồng công công nhìn thượng quan khâm một mắt bình đẳng nói thượng quan công chủ ngươi cũng biết rõ cái này sự tình không quá dễ làm à. nếu là ta đông s ư ở n g ra mặt sợ rằng sẽ đắc tội cầm y l ị a vệ lời này vừa nói ra hạng vô thánh sắc mặt lập tức một biến thần s ắ c cầm trầm thượng quan khâm như thế nào không biết cái này n h i ê m cậu có chủ ý gì rõ ràng liền là ngay tại chỗ lên giá chỉ là chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có đem hy vọng thả tại đông s ư ở n g phía trên thượng quan khâm cố nén lấy khuất đ h ụ c trầm giọng nói đồng công công yên tâm chúng ta nhất định sẽ không để ngài khó xử phía sau ta huyền vũ chân cung nguyện đem lợi nhuận năm thành nộp lên trên đông s ư ở n g cái khác ngài kia một phần nhất định không thiếu lúc này hắn cũng không nghĩ lại lá mặt lá trái nghe nói đồng công công chức mắt lập tức sáng lên đông s ư ở n g mời chào rất nhiều giang hồ thế lực trong đó huyền vũ chân cung chính là mục tiêu của bọn họ một trong chỉ là huyền vũ chân cung một mực không nguyện ý đáp ứng nay sự tình đã chậm trễ rất lâu lần này nếu là có thể đem huyền vũ chân cung thu vào bộ hạng hẳn là một cái công lớn lại có thể thu được huyền vũ chân cung năm thành lợi ích cuộc mua bán này rất có lời đồng công công một vung tay áo cất bước mà ra mỉm cười chắp tay nói đông s ư ở n g trưởng hình thiên hộ gặp qua lâm thiêm sự lâm thiêm sự nay sự tình hẳn là là có chỗ hiểu lầm mạc văn t r i ê u cũng là bị huyền minh l ừ a g ạ t huyền vũ chân cung càng là bị vô tội liên lụy huyền vũ chân c u n g đã thuộc về đông s ư ở n g nay sự t ì n h còn cho ta báo cáo đốc chủ liên tại hắn nói xong một n á y mắt bên hai chuyền đến hoảng sợ tiếng g ố n g to cẩn thận thượng quan khâm quát lên một tiếng lớn thần s á c lo lắng cái gì đ ồ n g công công kinh ngạc ngần đầu nhưng mà liền trong khoảnh khắc đó con mắt liền bị liệt diễm lấp đầy phốc phốc mũi tên xuyên thủng hắn mi tâm mang lấy hắn thân thể bay ngược lại mà ra đục vào sau lưng trên phòng ốc hồ tâm đ ả o chi bên ngoài lâm mang để xuống bá vương c u n g bình tĩnh nói bán tên trong n g a y mắt hơn ngàn c ẩ m y địa vệ giơ lên trong tay kình n ỏ nhắm chuẩn phía trước bóp cỏ lít nha lít nhít mũi tên thật cao căng lên vạch qua một đạo duyên dáng đường vòng cung sau đó tăng tốc rơi xuống vạnh long thiệm điện vạch qua t ầ n mây chiếu sáng rơi xuống đầy trời tiến vũ đều né tránh thượng quan khâm quát lên một tiếng lớn một tôn nguyên thần pháp tướng tái hiện trường kiếm vung c h ạ m mà ra mạng lớn tiến vũ bị cái này một kiếm chém xuống nhưng mà vẫn có một chút rơi tại huyền vũ chân cung đệ tử thân bên trên lập tức kêu thảm tiếng kêu rên một mảnh một cái tiếp một cái đệ tử không đứt ngã xuống thượng quan khâm hai mắt đỏ bừng nỗ hỏa tràn ngập lấy lồng ngực mà đáy lòng lại lại tuân ra một chút tuyệt vọng huyền vũ chân cung ấ y trăm năm cơ nghiệp hôm nay chẳng lẽ liền muốn triệt để táng diệt sao lâm mang nhẹ nhàng vô vô thị hưu ngẩng đầu lạnh lùng nói một cái không lưu h ố n g tỳ hưu gầm nhẹ một tiếng từ tại chỗ lăng không vọt lên rơi tại trên mặt hồ liền nhau lôi quang theo lấy mặt hồ k h u y ế t tán mà tỳ hưu lại là như dẫm trên đất bằng như là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện tỳ hưu lúc này lướt sóng mà đi đã có mấy phần một gậy qua sông c h i diệu tại lâm mang đi tới một khắc này nghiêm giác cũng là dẫn đầu một đám c ẩ m y hỉa vệ tinh nhuệ theo sát phía sau thượng quan khâm nội tâm quét ngang giận d ữ hét kết trận bốn phía huyền vũ chân cung đệ tử lần lượt chiếu theo một c h ủ n đặc thù phương vị đứng thẳng đồng thời vận chuyển công pháp chất khí cương khí chuyển vào trận bên trong t ư n g trôi trường kiếm bay lên tại không chung kết thành một đạo bình chướng thượng quan khâm cùng hạng vô thánh đứng tại trung ương trận pháp s á t na ở giữa bốn phía thiên địa nguyên khí điên cuồng gào thét mà tới thượng quan khâm toàn thân chân nguyên giống như sôi trào cả cái người tắm dựa tại r i ô n g tố bên trong tóc hai bù s ù thân ảnh là như nhập ma bốn phía nước hồ đ ỗ n g nhiên kịch liệt quần c u ộ n lên đến từng đạo thủy trụ phóng lên tận trời đám người lực lượng hội tụ sau lưng thượng quan khâm chậm rãi tái hiện một tôn huyền vũ trí tướng nháy mắt một tôn mấy trục trượng to lớn huyền vũ hiện ra tại đám người đình đầu huyền vũ quanh thân do từng trôi trường kiếm bao trùm dù tẩu thay đổi lâm mang ở trên cao nhìn xuống quan sát thượng quan thâm bình đặng nói đây chính là giang hồ lợi rơi eo ở giữa tu xuân đao từ trong vỏ đao bay ra lâm mang một cái nắm chặt thiện tay một đao rơi l ẩ y trời nước mưa theo lấy cái này một đao mà chém xuống mưa rào tầm tã quấn ngực lấy càn quét mà ra lôi đình nổ tung trắng nhạt đao quang chém nát nầm bụi đụng tạp ư ớ n trên. Đơn giản một đao, trong g phía đao, một đó l i thiên là lực lượng. ẩn Bàng chứa bạc đao khí địa đao một nháy mắt chém nát huyền vũ pháp tướng. Tạp sát t ư ớ n g t h u i trường kiếm khoảnh khắc ở giữa phá thoái thượng quan khâm kêu lên một tiếng đau đớn ho ra máu ngã nào h trên đất trận bên trong rất nhiều người càng là đến địa không lên thất khiếu chạy máu mà chết tiên huyết theo lấy nước mưa chuyển vào hồ bên trong thượng quan khâm dãy ruổi lấy đứng dậy nắm đoạn kiếm hướng về phía lâm mang gầm thét ta huyền vũ chân cùng có cái gì sai có yếu lâm mang bình đẳng nói thượng quan khâm hơi mật ra đ ỗ n g nhiên nửa g mặt lên trời cười to ha ha cả cái người nắm đoạn kiếm hướng lấy lâm mang đánh tới tinh khí thần một nháy mắt đạt đến đ ỉ n h phong nhưng mà hắn sinh mệnh lực cùng khí huyết nhưng đang nhanh chóng trôi qua lâm mang thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú hắn tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt có ánh đao quang chém nát đầy trời nước mưa một đám đao khí vạch qua thượng quan k h ô n g thân thể lưu lại ở giữa không trung bên trong mi tâm dần dần nứt ra một đạo huyết ngân b à n h cả cái thi thể phá t o á i ra đến lúc này cầm ý đ ị vệ đạp lấy mặt hồ đều tới lâm mang cưỡi lấy tỳ hưu chậm dai hướng về phía trước đi tới quanh thân ngưng tụ vô hình đ a u ý không đứt thu gặt lấy sinh mệnh suy suy tại cái này đ ầ y trời huyết vũ bên trong lộ ra thê mỹ vô cùng một người như vào chỗ không người một trong những bộ mô phỏng hay chuyện hậu c u n g đâm lùng tung chương hai trăm chín mươi chín mật tông vào kinh thành thượng thê thảm tiếng kêu rên vang vọng cả cái hồ tâm đ ả o tiên huyết theo lấy thềm đá chạy vào trong hồ nước hồ nước trong veo đã sớm bị tiên huyết n h u ộ m đỏ bừng trên đất t h ê ngang c ắ p đồng một đám cẩm ý địa vệ đã sớm là toàn thân tiên huyết cũng không biết là chính mình còn là định nhân rất nhiều người đao đã sớm bị mẹ tú xuân đao gãy thành hai đoạn t h i ể m điện vạch phá tầng mây đem hồ tâm đảo chiều sáng thi thể khắp nơi hoảng hốt ở giữa giống như một bộ dội mặc mà thành bức tranh chỉ là cái này mặc lại là khắp nơi tiên huyết tích cực tích tiên í c cổc. h t huyết theo lấy tú xuân đao đao phong nhỏ xuống tại rơi xuống nháy mắt phát ra một tiếng v a n g nhỏ lâm mang đứng ở trên cao quan sát quỳ trên mặt đất mấy người bình tĩnh nói nói đi mặc văn chiêu người ở đâu hồ tâm đảo nói lớn không lớn nhưng mà cũng tuyệt đối không nhỏ tìm lên đến quá phiến phức hắn cũng lười đến tìm đã từng huyền vũ chân cung thiên tài thương quan quỳ tại trên mặt đất bên trong mặt đầy máu đen chật vật không chịu nổi một thân thuần khiết y phục tràn đầy lầy lội cùng máu đen thân bên trên càng là trải rộng v ế t đao sau lưng khương quan còn có một chút huyền vũ chân cung các đệ tử nhìn qua phía trước thân ảnh đám người nội tâm phẫn nộ nhưng mà càng nhiều lại là sợ hãi rất nhiều người run lầy bầy vạn phần hoảng sợ một màn trước mắt không đức đánh thẳng vào bọn hắn tầm mắt giang hồ chém giết bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua nhưng mà lại chưa qua này các loại thảm liệt cảnh vật trước đó còn cùng bọn hắn nói đùa thân ảnh lúc này lại liền một cỗ thi thể cũng không tìm tới khương quan trợn mắt tròn xoe dùng ánh mắt k i ể u hận nhìn lấy lâm mang nội tâm tràn ngập sự không cam lòng bằng cái gì cái này các loại đồ phu h ạ n g người cũng có thể trở thành đại tông sư tại huyền vũ chân cung bên trong hắn cũng tính trưởng thành nhanh chóng hiện nay đã là tam cảnh tông sư có thể tam cảnh tông sư lại có thể thế nào ha ha khương quan tự dễu tự n ở nụ cười ngay sau đó chậm dai chống lấy thân thể thất tha thất thể đứng lên hắn cũng là huyền vũ chân cung thiên tài lại há có thể như này bị khuất tử vong một cái c ẩ m y rỉa vệ thấy thế lên trước một đao lương đập vào khương quan đầu gối bên trên quỳ xuống khương quan ánh mắt giống như sói hoang gắt gao nhìn chằm chằm kia tên c ẩ m y rỉa vệ mắt bên trong phủ đầy huyết thi chỉ là đối mặt khương quan ánh mắt đ ộ n thủ c ẩ m y rỉa vệ mắt bên trong lại không có chút nào e ngại ngược lại một mặt sắt khí lâm mang quét đám người một mắt thần sắc băng lãnh phốc phốc đao ý tung h à n h thường viên đầu lâu phóng lên tận trời máu tuôn như cột liền tại cái này lúc hộ tâm nào chỗ sâu đống nhiên bạo ra một đoàn băng lãnh khí tức mặt đất pha thoái một thân ảnh từ trong lòng đất xông ra đ á vụn khói bùi bay lượn mạc văn chiêu từng bước một bước ra nhìn qua cảnh tượng trước mắt cả cái người nháy mắt giống như một đầu bạo nộ hùng sư giận dữ hét lâm mang ngươi khinh người q u á đáng lâm mang nhẹ nhẹ khoắt tay ra hiệu một đám c ẩ m ý địa vệ lui ra phía sau sống nhiều năm như vậy thật là càng sống càng trở về lâm mang cười nạo h một tiếng chậm rãi lau sạch lấy tu xuân n a o ngước mắt nhìn lấy mạc văn chiêu âm thanh lạnh lùng nói giang hồ là cái gì giang hồ liền là ngươi giết ta ta giết ngươi lấn hiếp người quả đáng thứ ngươi tham dự một khắc này kết cục đã chú định người huyền vũ chân cung lại có nhiều sạch sẽ mạc văn chiêu ánh mắt quét qua từng cỗ thi thể kêu lên một tiếng đau đớn khỏe miệng tràn ra một tia tiên huyết hắn sống rất lâu vốn cho là mình đã sớm nhìn quen sinh tử lúc này lại phát hiện chính mình cũng không có h o à n g hốt ở giữa hắn nhớ tới thượng quan khâm vừa tiếp nhận cung chủ chi vị lúc cũng nhìn đến những kia hướng hắn cầu dạy các đệ tử là a cái này không liền là giang hồ sao mạc văn chiêu ngồi sổn người xuống thỏ tay nhẹ khẽ vớt qua một vị diện mục dữ tợn thi thể vì hắn khép lại hai con mắt lẩm bẩm nói là ta có lỗi với các ngươi ta là tội nhân mạc văn chiêu dùng nhuốm máu tay vỗ qua khuôn mặt của mình mạnh đứng người lên mắt bên trong lấy mà thay thế là hoàn toàn lạnh leo sát ý h oanh theo lấy mạc văn chiêu một bước bước ra bốn phía thiên địa lực lượng phong d ũ mà tới ẩn ẩn có triều tịch dũng động thanh nhâm vang lên sóng lớn c u ộ n c u ộ n đây mới là hắn nguyên thần pháp tướng xem đại hải triều tịch mà ngộ song hoa nở rộ dẫn dắt lấy thiên địa lực lượng hội tụ một đoá chân nguyên chi hoa một đoá khí huyết chi hoa bất quá t i ê đoá khí huyết chi hoa như ẩn như hiện so lên chân nguyên chi hoa cũng muốn nhỏ hơn rất nhiều tràn ngập lấy nồng đậm mục nát chi khí nước hồ tại quân ngưng tụ thành từng đầu dài chừng mười t r ư ợ n g cự mãng bốn phía nước mưa một sát na giống như đình trệ thời gian tại thời khắc này là như dừng lại phương viên ngàn mét chi bên trong xa vào một chủng quỷ dị tràn ngược bên trong từng giọt phổ thông nước mưa bên trong đều giống như ẩn chứa mấy trăm cân cự lực mặc văn t r i ề u con mắt càng thêm h u n g lệ đầu góc bên trong chỉ có một cái ý niệm giết hắn đầy trời nồng vụ khoảnh khắc ở giữa tan thành mây khói nơi xa trương độc thanh hơi hơi nhăn mày thầm nghĩ cái này huyền vũ chân cung công pháp ngược lại là có chút ý tứ đại tông sư mượn dùng thiên địa lực lượng mượn cũng là tự nhiên chi lực trương a m độc thanh có tâm xuất thủ nhưng mà mắt nhìn nơi xa lâm mang lại dừng bước đã lâm mang không mở miệng hắn cũng không tốt mạo nguội nhúng tay trong đó mặc văn chiêu lăng không vọt lên tại lòng bàn tay giống là có một cơn lốc xoáy từ nước hồ bên trong chấn động sóng lớn tại giữa không trung hội tụ sau đó hóa thành một tôn to lớn huyền vũ trí tướng h n g như n g mà cái này tôn huyền vũ phát tán uy thế so với mới vừa thượng quan khâm mấy người dùng trận pháp kết càng mạnh bắt tý vật tiên h mạc văn chiêu thét dài một tiếng thao túng to lớn huyền vũ hướng lấy lâm mang tật khiếu mà tới lâm mang nâng lấy tay bên trong tú xuân nao cả cái người từ tì hưu gánh lên lăng không mà bắt đầu phong thần thối cuốn phong nổi lên bốn phía trực tiếp hình thành một đạo uy thế bảng bạc cự đại long quyển bốn phía trên phòng ốc mảnh ngói tại gió lốc phía dưới từng mảnh từng mảnh nổ tung lâm mang thân xuyên màu đỏ sậm phi ngư p h ụ nhảy vọt đến không trung một sát na k a nguyên thần pháp tướng cùng theo tái hiện giống như ma thần lâm thế rõ ràng là thật lớn thuần dương chân khí lúc này lại tản ra kinh người ma ý một đao rơi xuống đồng thời nương theo lấy một cái dài mấy chục trượng khủng bố đao ảnh từ trên trời dáng xuống đao ý phóng lên tận trời một n g á y mắt phong vân biến sắc thương khung pha toái mây đen chỗ sâu p h ả n phất nước ra một đạo dấu vết của trời đao quang chiếu sáng là như mặt trời mới mọc rơi xuống luồng thứ nhất quang huy thiệm điện tại tầng mây tại xuyên toa tỏa ra cái này một đao giống là hắc cá màn đêm bị mạnh mẽ mở ra lâm mang một đôi trong mắt lạnh như băng nhìn chăm chú phía trước mạc văn chiêu pha thiên cái này là hắn dung nhập công pháp mới mà tân ngộ đạo pháp càng là hắn v õ đạo ý chí một khắc này phương viên mấy bên trong nguyên khí đều tại hướng lấy chỗ này hội tụ hồ tâm đạo tại kịch liệt dung chuyển mặc văn chiêu con mắt sợ h ã i cả kinh khó hiểu hàn ý tập một bên toàn thân hồ tâm đạo chi bên ngoài quan chiến trương độc thanh con mắt thu nhỏ lại trên mặt thần tình vô cùng lo lắng cái này ra hỏa đối với v õ đạo ý chí lĩnh nộ g như này sâu sao cho dù cách nhau như này xa hắn đều ẩn ẩn có thể cảm nhận được một đao kia phía dưới ẩn chứa ý chí một trong những bộ mô phòng hay chuyện hậu cung đâm lung tung chương ba trăm mật tông vào kinh thành hạng a n h long long huyền vũ pháp tướng khoảnh khắc ở giữa pha toái thậm chí liền một hơi thở đều chưa chịu đựng mạc văn chiêu lưỡng hoa bị cái này một đau chẳng đi tinh khí thần nháy mắt rơi xuống tới cực điểm mạc văn chiêu con mắt mở to vô lực nhìn lấy chém xuống một đao phốc phốc tiên huyết bắn tung tóe không chung bên trong thân thể hướng lấy hai bên nổ nát vụn huyết vũ đầy trời điểm năng lượng ba năm không không không không lâm mang thu đao vào vỏ vớt vớt tay bên trong một khối lớn cỡ bàn tay mai rủa nhữ mày không nói mai rủa nhìn lên đến rất lâu cũ có một khối nhỏ còn là cháy đen giống là bị cái gì thiêu đ ố t qua mới vừa một đau kia sau cùng bị cái gì ngăn cản một lần mà tại mạc văn chiêu chết về sau cái này đ ồ vật cũng từ hắn ý phục bên trong rơi xuống ra tới bàn tay hơi hơi dùng lực nhưng mà tay bên trong mai r ù a lại là vượt mức bình thường kiên cố chẳng lẽ là huyền vũ trí giáp lâm mang âm thầm kinh ngạc dùng hắn lực lượng bình thường bách đoán tinh cương đều là bóp liền á t cái này mai r ù a ngược lại là không tầm thường bất quá liền tì hưu đều có như nói có huyền vũ cũng là chẳng có gì lạ thu vào mai rủa lâm mang quét mắt b ố n phía chấm giọng nói đem chỗ này dọn dẹp sạch sẽ có khác cái gì bỏ sót nghiêm giác mấy người chắp tay đáp xuống bọn hắn tự nhiên biết rõ là có ý gì đám người tứ tán ra đến nhanh chóng vơ vét cả tòa hồ tâm đ ả o tịch thu cái này t r ù n g sự tình cầm ý gì hệ vệ hiện nay đã là thành thạo vô cùng không có cái gì kỹ xảo chăm hay không bằng tay quen vẹn vẹn một canh giờ đám người liền thanh lý hoàn tất đường kỳ cười đưa lên hai phần danh sách danh sách thấp giọng nói đại nhân thu hoạch đều ở nơi này có tất cả kim ngân sáu mươi vạn lượng còn lại còn có một chút đồ cổ tranh chữ â nguyễn ý vũ chân công ty là đại phái nhưng trong môn phái đệ tử rất nhiều chi tiêu hàng ngày cũng lớn vốn liền rất khó có cái gì dư lại đa số môn phái cơ bản đều sẽ không còn có cái gì kim ngân càng nhiều là đem hắn thay thế thành luyện võ tài nguyên lâm mang đứng dậy nhảy lên tì hưu bình đặng nói đem kim ngân đưa vào c h ấ n p h ụ ti h tuyển một chút chân quý bảo vật lưu xuống đưa vào cùng còn lại các người phân đi. đường kỳ sắc mặt vui mừng liền gấp chắp tay nói đà tạ đại nhân mặc dù bọn hắn người nhiều nhưng mà cả cái huyền vũ chân c u n g hơn trăm năm tích lũy cũng là một bút cực kỳ to lớn t à i phú nhất là đối với bọn hắn mà nói liền là kinh bên trong cầm y d ị vệ một năm đ ồ n g lộc cũng bất quá trăm lượng trái phải cái này ít bạc vẹn vẹn liền là có thể duy trì chi tiêu hàng ngày liền tại cái này lúc trương độc thanh lách mình mà tới mắt nhìn khắp nơi bờ bụn hồ tâm đạo nói khẽ lâm đại nhân lần này sự t ì n h ta cũng nên trở về nhìn lấy hủy hoại chỉ trong chốc lát huyền vũ chân cung t r ư ơ n g đ ộ c thanh nội tâm cũng cảm giác thổn thức mấy trăm năm tông môn một đêm thành không mười năm sau trên giang hồ lại có ai còn hội nhớ rõ huyền vũ chân cung hết t h ạ tất cả cuối cùng sẽ thành qua mắt vân yên t r ư ơ n g đ ộ c thanh nhìn thật sâu lâm mang m ộ t mắt nội tâm thầm than bình thường người làm như này sát lục sự t ì n h phần lớn rơi vào sát lục bên trong nửa người nửa ma tâm trí tổn hại nhưng mà hắn nhìn ra được cái này vị cũng không có chịu ảnh hưởng mà cái này chủ người thường, thường mới là đáng sợ nhất lâm mang chắp tay nói lần này đa tạng trương độc thanh khẽ vượt cảm đạp lấy bóng đêm lặng yên đi xa lâm mang chậm rãi thu hồi ánh mắt trầm giọng nói dùng cẩm y địa vệ danh nghĩa truyền lệnh các tỉnh các phủ các huyện thiếu lâm huyền minh h ỏ a cùng huyền vũ chân c u n g tập sát cẩm y địa vệ tội cùng ngưu phản phản cùng huyền minh có cấu kết người dùng đồng tội mà luận chu di tam tộc tất cả nam thiếu lâm tăng nhân hạ n lệnh ba tháng bên trong đi tới trấn phủ thi tiếp nhận kiểm tra như có cả gan tư tàng người dùng chứa chấp bao che tội mà luận hết thẻ chu sát tố giác người có công thường bạc ngàn lượng thanh thanh âm nháy mắt che giấu gào thét l lâm mang ngầm đầu nhìn về phía màn đêm đen kịt cười lạnh ân đoán kết thúc cái này chàng ân đoán có thể không thể dễ dàng như thế kết thúc trên đời này nào có như này tiện nghi sự tình khi sáng sớm mặt trời mới mọc rơi xuống tại đất bên trên một k h ắ c này yên lặng thật lâu giang hồ lại lần nữa oanh động đường phố lớn hèm nhỏ đều tại truyền một tin tức tám môn một trong huyền vũ chân cung diệt môn giang hồ thế lực vô số mà có thể đủ vị liệt tám môn người tự nhiên sẽ không là hời hợt hàng người huyền vũ chân cung càng là uy tín lâu năm thế lực nhưng chính là một cái thế lực như vậy trong vòng một đêm lại là thảm tạo diệt môn sáng sớm phụ thành thành môn bốn phía t r ả i rộng từng chương lệnh truy nã huyền vũ chân cung tại bên ngoài các đệ tử gặp đến cẩm ý d ì hẻ vệ truy nã đám người thế mới biết hiểu n à y sự tình vậy mà là cẩm ý t ì hẻ vệ thủ bút mà huyền vũ chân cung diệt vong cũng để rất nhiều giang hồ thế lực biến đến cảnh r i ấ c lên nam thiếu lâm mặc dù giải tán nhưng ai cũng rõ ràng cái này là bị bức bất đắc dĩ càng là bị bức bách triều đình áp lực nam thiếu lâm chân chính nội t ì n h vẫn còn nhưng mà huyền vũ chân cung lại là thật thảm tạo diệt môn kinh đô liên tục đuổi ba ngày đường lâm mang một đám người cái này mới về đến kinh đô ba ngày đã đầy đủ tin tức truyền khắp cả cái bắt trực lệ kinh đô tự nhiên không ngoại lệ cẩm ý địa vệ một vào thành liền hấp dẫn rất nhiều giang h ồ người ánh mắt t ừ lâu trà quán chi bên trong ném xuống từng đôi mịt mở ánh mắt lâm mang không làm thêm để ý mà là thẳng đến bắt chấn phủ thi chỉ là dọc theo con đường này hắn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái kinh đô nhiều rất nhiều là ma hoặc là nói là mật tông người không giống với đạo môn tuy có rất nhiều phân tri nhưng mà tổng thể đến ó i còn là một thể phật môn bất đồng bên trong thụ phật tông cùng mật tông nhất mạch vốn liền lý niệm bất hỏa nguyên triều thời điểm mật tông nhất mạch chèn ép thiếu lâm một độ phong bế s â n môn nguyên t r i ề u bị khu trục về sau mật tông nhất mạch cũng cùng theo t r ố n xa mà mật tông cũng là một cái đại gọi chung trong đó có chân ngôn tông kim cương tông t ỷ lư u t r e t i a tông hoan hỷ tông các loại tông phái cái này còn là trong đó khá lớn mấy phái trong đó còn có rất nhiều nhỏ bé chi nhánh bình thường kinh đô không phải là không có mật tông người nhưng cũng là ngẫu nhiên một hai cái mật tông càng nhiều là tập hợp tại liêu đông cùng thảo nguyên lần này đường phố đột nhiên nhả ra như này nhiều mật tông người quá mức kỳ quái về đến bắt chân phủ ti lâm mang bàn giao một phiên sự tình nên liền đi tới viên trường thanh viện bên trong viên đại nhân viên trường thanh để xuống tư sách cười nói trở về rồi ừ n lâm mang khẽ vớt c ằ m rất tự nhiên cho chính mình rót chén t r à uống một hơi cạn sạch hỏi ta hồi kinh lúc gặp đến kinh bên trong c ó rất nhiều mật tông người đây là có chuyện gì viên trường thanh mắt nhìn ngoài phòng thấp giọng nói ta chính tính toán nói cho ngươi này sự t ì n h ngươi không có ở đây cái này đoạn thời gian mật tông người đột nhiên đi đến kinh đô mật tông đạt thiện thượng sư vào cung bái kiến bệ h ạ ta không biết bọn hắn nói cái gì nhưng mà từ này kinh bên trong liền nhiều rất nhiều mật tông người bởi vì này sự tình liên quan đến bệ hạ ta cũng không tốt điều tra mặc dù không có nói rõ nhưng mà viên t r ư ờ n g thanh ý tứ hắn cũng đoán ra mấy phần lâm mang khe n h ư mày không có hỏi nhiều nữa bất quá hắn còn là quyết định phái người trong bóng tối điều tra một phiên cái này sự tình sợ là không có đơn giản như vậy vừa đưa đi một nhóm con lựa chọc kết quả lại đến một đám hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ gian nan gia tăng thực lực của mình đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu kiếp nạn ta là chính kiếp nạn của chư thiên v ạ n tộc mời các bạn đón đọc và chứng kiến cuộc hành trình của hắn trở thành kẻ mạnh nhất chương ba trăm linh một mật tông pháo ba thượng bác chấn phủ ti bên trong lâm mang nhìn lấy trình lên mật báo tao mày nói cái này bởi người như này phách lối sao nghiêm giác sắc mặt có chút khó coi đại nhân những n à y mật tông người tại thành bên trong đã nháo sự nhiều lần nhất là trong đó hoan hỉ tông nhất mạch cái này nhất mạch người không có ít động một chút giang hồ nữ tử cái khác mật tông người ở kinh thành truyền đạo mời t r a o tín đồ rất nhiều giang hồ bang phái khổ không thể tả đem cao trạng đến cẩm y đ ị vệ cái này b ầ y mật tông người mỗi ngày quấn quýt chặt lấy truy lấy những người giang hồ kia gia nhập mật tông bình thường người bọn hắn tự nhiên không l ọ t mắt lựa chọn đều là những kia tiểu có thân phận chỉ cần người dẫn đầu gia nhập mật tông thuộc hạ tự nhiên là dễ dàng nhiều dần dần cũng liền nảy sinh rất nhiều nhiễu loạn lâm mang để xuống mật báo đôi mắt nhắm lại âm thanh lạnh lùng nói thông chi tại kinh các thiên hộ như lại có kẻ nháo sự không cần lưu thủ cái này nghiêm rắc mặt lộ trần trờ đại nhân bệ hạ chỗ kia liên quan mật tông một chuyện cầm ý liề vệ đã lặng liên điều tra quá trình mật tông vào kinh thành phía sau ẩn ẩn có bệ hạ cái bóng cái này sự t ì n h phiền phức liền ở đây lâm mang ngẩng đầu nhìn hắn một mắt bình tĩnh nói bệ hạ có nói rõ giữ gìn mật tông người sao lúc nào kinh đô cho phép giang h ồ người làm càn rồi nghiêm giác chắp tay đ ắ p xuống trầm giọng nói đại nhân ta minh bạch cái này mấy ngày rất nhiều người đều tại quan sát cầm ý liề vệ thái độ mà cầm ý liề vệ không hành động cũng tại trên giang hồ dẫn tới rất lớn n h i ệ nghị lâm mang đứng dậy đứng tại phía trước cửa sổ nhìn qua ngoài cửa sổ mưa to ánh mắt thâm thúy cung bên trong cái kia vị đến tột cùng muốn làm cái gì mật tông từ lúc đó bị khu t r ụ trốn xa tây vực một chút thế lực còn xuất lại cũng đột vào thảo nguyên hiện nay đột nhiên trở về lại có chủ ý gì tại cả cái trung nguyên có thể truyền đạo chỉ có phật đạo hai môn trừ cái đó ra bất kỳ cái gì giáo phái truyền giáo đều sẽ bị định nghĩa vì tà giáo gặp đến triều đình c h ậ n ép mật tông một phái tuy là chính thức truyền giáo nhưng mà hắn tại trung nguyên chiêu thu giáo đồ đã cùng truyền giáo không khác vấn đề mấu chốt tại tại cần thiết làm thanh mật tông cho cung bên trong cái kia vị họa cái gì bánh nướng bên ngoài có c ẩ m y hệ vệ đ ế n báo đại nhân tây h á n l ý công công cầu kiến mời tiến đến đi lâm mang quay người về đến trên ghế ngồi xuống chỉ chốc lát lý tiến trung đi đến cười chắp tay nói gặp qua lâm đại nhân lâm mang t h ỏ tay ra hiệu cười nói ngồi đi lý đại nhân hôm nay đến đây sợ rằng không phải vì ôn chuyện a đừng nhìn lý tiến trung trẻ tuổi nhưng mà này người cũng là một vị công tâm tại quyền thế người nói câu không dễ nghe có thời điểm nhân tình tại lợi ích trước mặt không đáng giá nhất tới giống bọn hắn cái này chủ người ôn chuyện cái này c h ủ sự tỉnh căn bản không khả năng lý tiến trung cười cười mắt nhìn một phía thấp giọng nói kỳ thực là nghĩa phụ lệnh ta đến trần đại nhân lâm mang cảm thấy kinh ngạc ừ n lý tiến trung mặt bên trên tiếu dung biến mất ngưng trọng nói nghĩa phụ nói ngươi khả năng hội đối mật tông vào kinh thành một chuyện có h o a mang lần này mật tông sở dĩ có thể vào kinh thành là bởi vì bọn hắn vì bệ hạ mang đến một vật lâm mang thần sắc khẽ động kinh nghi bất định nói cái gì đồ vật tàng bảo đồ tận tàng lấy trường sinh chi pháp tàng bảo đồ lý tiến trung sắc mặt nghiêm túc kỳ thực hắn là không tin cái gì trường sinh chi bí từ xưa đến nay nhiều ít vương hầu đem tướng cầu mai trường sinh có thể lại có cái nào thành công bất kể là người nào đều tuyệt không nguyện ý gặp đến hoàng đế truy cầu hư vô mở mịn trường sinh chi pháp lâm mang quả nhiên trước đó hắn liền có suy đoán suy cho cùng c u n g bên trong cái kia vị trừ đi tiền tài chi bên ngoài một cái khác quan tâm liền là trường sinh ngồi tại cái kia vị trí bên trên thống ngự bùn phương người nào lại cam tâm đi chết có lẽ vạn lịch hiện tại còn không vội vã bởi vì hắn còn trẻ nhưng nếu nói hắn vô tâm trường sinh tuyệt đối là kéo đạm bình thường người đều nghĩ nhiều sống một mấy năm húng chi là nắm giữ thiên hạ hoàng đế lâm mang c a o mày nói cụ thể là cái gì tình huống tây h á n có thể t h a m dò những này tin tức hắn cũng không cảm thấy kỳ quái như nói tây h á n tại cung bên trong không có nhãn tuyến là không khả năng bất quá lúc nào cái này bởi phiên tăng hội như này hảo tâm rồi lúc đó mật tông chôn xa có thể cùng triều đình thoát không được quan hệ lý tiến trung lắc đầu nói cụ thể tình huống còn không rõ ràng chúng ta cũng không dám tìm hiểu quá nhiều nhưng mà căn cứ chúng ta trước mắt biết đến phần tăng bảo đồ này là lúc đó nguyên triều lưu lại hốt tất liệt từng phái nguyên triều cao thủ vây sát qua một đầu hòa phượng nhưng mà không biết vì cái gì hỏa phượng thi thể cũng không phải mang về mà là đem hắn trốn lên đến nguyên triều phá diệt về sau liên quan hỏa phượng ẩn nút chỗ cũng không có người biết rõ tục truyền lúc đó từng lưu xuống một phần địa đồ mà năm đó tham dự này sự tỉnh liền có mật tông nhất mạch cao thủ hiện nay vào kinh thành mật tông đến từ tại tây vực là năm đó rời đi một cái h ỏ a phượng lâm mang mặt đầy kinh ngạc lý tiến trung thấp giọng nói ta p h ả i người lật xem nguyên triều lưu xuống đ i ệ t tịch tại trong đó tìm tới một cái tạp nghe ghi chép chuyến môn nguyên triều lúc đó chém giết hòa phượng vì liền là tìm kiếm trường sinh c h i pháp lâm mang nhẹ gõ cái bản như có điều suy nghĩ lý tiến trung đứng lên nói lâm đại nhân trước mắt cũng chỉ có những này tin tức đa t ạ lâm mang đứng dậy đem lý tiến trung tiễn ra ngoài cùng lúc đó kinh đô các chỗ cẩm y h ị a vệ lượng lớn xuất động bắt đầu truy bắt mật tông phạm tội người n á o sự vốn cũng không phải là mật tông đại phái phần lớn đều là một chút tiên t h i ê n cảnh đối mặt hiện nay cẩm y h ị a vệ căn bản không phải đối thủ một chút chống lệnh bắt phản kháng người trực tiếp gặp đến chấn áp ban đầu chống r ô n g chiếu ngục một thời gian kín người hết chỗ đông thành đường phố bên trên hai nhóm người rằng co tại cùng nhau trong đó một phương phơi bày nửa bên cánh tay cánh tay bên trên cơ thịt phản g phất dùng kim thiết đúc thành lóe ra màu đồng cổ q u a n trạch khác một phương liền là cầm ý địa vệ mặt đ ấ y sắc khí trong đó hai người nâng lấy một vị cầm ý địa vệ bị dịu đỡ lấy cầm ý địa vệ một cánh tay rũ xuống một bên sắc mặt trắng bệnh không chung bên trong một bộ do ó yên hoa tổ thành phi ngư đồ án còn chưa tán đi đường phố bốn phía giang h ầ người đã xơm trốn vào tiểu lâu bên trong tràn đầy phấn khởi quan sát hiện nay tại kinh đô dám như thế trăng trận khiêu khích cầm ý thì hệ vệ có thể không có mấy người liên la đã từng những k i a vương công đại thần gặp cầm ý thì hệ vệ cũng phải đi vòng qua rất nhanh nơi xa vang lên một trận vó ngựa tiếng oanh minh vó ngựa tiếng như lôi mấy chục người phóng ngựa chạy nhanh đến nghiêm giác tung người xuống ngựa đi đến mấy người bên cạnh trầm giọng nói phát sinh có sự tình gì đại nhân một cái bách hộ bộ mặt tức giận chắp tay nói cái này bởi m ậ t tông người mới vừa ý đồ dùng tà pháp dụ hoặc một nữ tử bị chúng ta người nhìn thấu chúng ta vốn định đem hắn bắt lấy trở về nhưng mà gặp đến chống cự nghiêm giác thần sắc một lạnh hắn vốn liền tại thiếu lâm tu hành quá trình đối với mật tông tự nhiên không xa lạ gì mặc dù mật tông nhất mạch chuyên tu nhục thần nhưng trong đó một chút chi nhánh lại cũng sở trường tinh thần chi pháp mật tông bên trong có một chút chi nhánh liền dùng tinh thần bí pháp bấy nhiễu tâm thần dẫn dụ phổ thông người hội lam này sự tình đại khái cũng chỉ có hoan h ỷ tông nhất mạch nghiêm giác liếc không xa chỗ mấy người một mắt lạnh lù nói g n đem bọn hắn cầm xuống nhìn lấy bốn phía bao vây mà đến cầm ý d ị vệ mấy người sắc mặt cũng chầm xuống nhất là bị đám người bảo hộ ở, ở giữa một người so lên mấy người còn lại này người nhìn lên đến muốn trẻ tuổi rất nhiều chỉ là một cặp mắt đào hoa bên trong lộ da t ả tính một người cầm đầu lập tức đứng ra hai tay đặt ở trước ngực chắp tay trước ngực vợ nói cái này vị đại nhân khoan đã vừa mới sự tình hẳn là là cái hiểu lầm là chúng ta người va chạm chư vị đại nhân như là có không đúng chúng ta nguyện ý chịu nhận lỗi hắn lúc này trong lòng cũng rất nổi nóng r a mạc ra cái này ra hỏa ý vào sư phụ s ư n g ái xưa nay tự ý mà làm quen lần này vậy mà chọc tới cầm ý địa vệ đầu bên trên vào kinh thành dùng đến Bọn hắn đã sớm nghe qua cẩm ý vâng keng keng đám người đồng quát một tiếng lần lượt rút đao ra khỏi vỏ da mạc ra một cái tránh thoát đám người âm thanh lạnh lùng nói ta sư phụ là ma a thượng sư người nào dám đụng đến ta tại mật tông một phái bên trong thượng sư cái này trùng xưng hô có thể không phải người nào đều có thể có ngu xuẩn cầm đầu phiên tăng sắc m ặ thần k ó coi, thấp d g sắc đại kinh liên gấp liên tiếp giống như tinh cương quyền đầu lưu qua từng tầng từng tầng màu đồng cổ con trạch đánh phía nghiêm giác tại hai người đánh nhau nháy mắt bốn phía cầm y hệ vệ cũng kết thành chiến trận trực tiếp thẳng hướng còn lại mấy cái phiên tăng những n à y phiên tăng thực lực so với bình thường phiên tăng mạnh hơn nhiều trong đó càng có thiên cương cảnh tồn tại nhưng mà một đám cẩm y địa vệ cũng không nghĩ tới liều mạng đầu tiên là một vòng cung nọ xa kích tiêu hao chân khí của bọn hắn tại kéo vào cự ly về sau lại dùng súng lửa công kích phanh phanh viên đạn từ nòng súng bên trong bán ra tại hỏa d i ễ m thôi thúc giới nhanh chóng va về phía mấy tên tây vực phiên tăng mông cổ nam trinh tống triều lọt lạc đại việt tỏa sơn quan hồ đấu làm ngư ông đắc lợi như thế nào mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự chương ba trăm linh hai mật tông phong ba h ạ n và n h một cái thực lực hơi thấp phiên tăng nửa người trực tiếp bị nổ hết u y nục mơ hồ phát ra một tiếng thống khổ bi thương đám người thần sắc đại kinh bốn phía cầm ý rỉa vệ trên cánh tay lần lượt tái hiện một cái khiên tròn sau đó cầm đao tổ thành chiến trận chậm d ã i h ư ớ n g trước phía sau cầm ý rỉa vệ tiếp tục dùng cung nọ xa kích không ngừng tiêu hao phiên tăng chân khí một cái phiên tăng giống giận một quyền đập ra trực tiếp đem một cái cầm ý rỉa vệ đập bay rớt ra ngoài nhưng mà có khiên tròn ngăn lại thương thế cũng không tính nghiêm trọng tại một cái cầm ý rỉa vệ rời khỏi về sau. phía sau một người nhanh chóng bổ túc phối hợp ăn ý ngay nắn g trật tự mười người một trận lại tổ thành trăm người chi trận dần dần ngưng kết ra một cổ quân trận chi thế toàn thân tản ra kinh người sát khí đi theo nghiêm giác mà đến cầm y h ị vệ tự nhiên là tinh nhuệ trong tinh nhuệ trong đó đại đa số đều là chân khí cảnh càng là theo lấy lâm mang một đường đi nam s ớ m bắc s á t lục vô số cùng nghiêm giác đại chiến phiên tăng dư quang vội vàng giật một cái nội tâm không khỏi lo lắng đáng chết cái này bởi cầm y đ ị vệ chiến lực lại biết như này cường hãn hừ cùng ta chiến đấu ngươi cũng dám phân tâm nghiêm giác hừ lạnh một tiếng bàn tay phía trên kim quang r ũ n g động phật quang long ánh ngưng kết thành một phương to lớn quần quận trưởng ấn v ô xuống đại từ đại b i trưởng bà ảnh cái này một trưởng trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài bay ngược ra xa mấy chục thước mới đứng vững thân thể dưới chân gạch đ á càng là từng khối nổ tung không xa chỗ da mạc ra nhìn lấy tới gần cẩm y h ị vệ dận từ tâm đến trên cánh tay một mai kim cương trạc đống nhiên đập ra vô tận cương khí bạo liệt phảng phất thái sơn áp đỉnh trong chốc mắt liền đi đến nghiêm giác thân trước đang nghiêm giác bay người dùng tú xuân đao đón đỡ cả cái người bị chấn lùi lại mới bước tìm chết cẩm y địa vệ phía sau mới vừa đuổi đến xài trí sắc mặt một l ệ n h phi thân lướt lên tú xuân đao trực tiếp hướng lấy r a mạc da c h à n đi chậm lùi lại ở một bên phiên tăng lo lắng hô to nhưng vẫn là chậm một bước r a mạc da cũng không tín h yếu nhưng mà cùng chém giết vô số xài trí so sánh chiến đấu kinh nghiệm có thể là kém rất nhiều xài trí lựa chọn thời cơ đúng lúc là hắn điều khiển kim cương c h ạ c công kích nghiêm giác thời điểm căn bản không kịp phản ứng phốc phốc theo lấy một tiếng huyết nhục xé nát thanh âm da mạc da đầu lâu trực tiếp phóng lên tận trời sai trí một cước đem r a mạc ra thi thể gạt ngã trên mặt đất âm thanh lạnh lùng nói chặt cái này bày ra hỏa trước đó gặp đến cẩm ý t ì hệ vệ cầu viện lệnh hắn liền dẫn lấy người vội vàng chạy tới so lên nghiêm giác sai trí muốn trẻ tuổi rất nhiều mà theo lấy lâm mang lâu tự nhiên quen thuộc lâm mang phương pháp xử sự bọn hắn liền huyền vũ chân c u n g đều diện còn hội sợ cái này bày không biết từ nơi nào xuất hiện t â y vực phiên tăng nơi xa ngã xuống đất phiên tăng đứng dậy liền tính toán hướng lấy nơi xa trốn đi nhưng mà nghiêm giác nhanh hơn hắn một bước sắt na ở giữa một chui đốt liệt hỏa tú xuân đao từ trước mắt vạch qua trung nhiên phiên tăng hiểm mà lại hiểm tránh thoát liên tại hắn né tránh một máy mắt một đạo đao khí tựa như như sóng biển bạo phát đi ra suy suy kêu vang trung nhiên phiên tăng nổi giận gầm lên một tiếng quanh thân biến đến là như tinh tiết h tản ra màu đồng cổ quang trạch nghiêm giác một đao nổi giận mà xuống trực tiếp tương khởi chém bay ra ngoài ngực nứt ra một đạo đấm máu với đao không chờ hắn phản ứng qua đến thân sau lít nha lít nhít nọ tiễn liền đem hắn bắn thành sàng nghiêm giác thu vào đao phân phó nói thông chi năm thành binh mã ti đem chỗ này thu thập sạch sẽ những n à y phiên tăng nhìn lên đến thân phận không đơn giản c ò n là phải phải h n a n h h c ó ngươi bẩm báo nhân liền được. là đạt thiện thượng sư cũng là lần này vào kinh thành mật tông một phái lãnh tụ chung quanh bốn người phân biệt là lần này vào kinh thành mật tông tứ phái người nói chuyện đạt thiện thượng sư chậm rãi mở ra mắt thở dài nói lần này trung nguyên truyền đạo so với chúng ta nghĩ muôn khó à. bọn hắn rời đi trung nguyên quá lâu hiện nay trung nguyên đã không phải đã từng trung nguyên đạt thiện nhẹ thở dài một tiếng bất đắc gì cởi khổ sư phụ trước khi lâm trung từng nói trăm năm sau loạn thế sắp đến liền là bọn hắn trở về trung nguyên thời điểm nhưng mà lần này trung nguyên chuyến đi lại để hắn sâu cảm giác mệt mỏi tại còn lại các tỉnh căn bản liền không người tin mật tông nhất mạch mà bọn hắn còn sẽ gặp phải phật đạo hai môn chen ép cùng với rất nhiều môn phái tời chay nhưng mà thảo nguyên đã có mật tông một mạch khác truyền đạo bọn hắn đi trước ngược lại là mật tông tự giết lẫn nhau như muốn chuyển nói chỉ có tại trung nguyên mới được ai đặt hiện tượng h sư nhẹ thở dài một tiếng c h ậ m ra chuyển động tay bên trong phật c h â u đám người c h ầ m mặc không nói liên tại cái này lúc bên ngoài một cái phiên tăng thần s ắ c vội v và ã x u n g vào đánh phá chỗ này bình tĩnh sư phụ ra m ạ c ra bọn hắn bị g i ế t nghe nói ngồi ở một bên a ma thượng sư sắc mặt lập tức nhất nộ tức giận nói người nào làm ra m ạ c ra không chỉ là hắn thích nhất đệ tử càng là hắn nhi tử hắn thể chất đặc thù cực kỳ thích hợp quán đình đã sớm bị hắn xem là truyền nhân đây cũng là hắn dung túng nguyên nhân đi đến phiên tăng thấp giọng nói là cẩm y địa vệ người a ma thượng sư cả giận nói triệu tập các đệ tử này sự t ì n h cần phải cho chúng ta một cái thuyết pháp đặt thiện thượng sư quát lớn ở a ma lắc đầu nói a ma chớ xúc động cẩm y địa vệ là đại minh thiên tử thân quân thân phận bất đồng không thể lỗ mãng hành sự a ma mặt đầy nộ khí không cam lòng nói lẽ nào cái này sự t ì n h liền như vậy bỏ qua sao những n à y thiên bọn hắn bắt chúng ta rất nhiều đệ tử chẳng lẽ muốn một mực nhường nhịn xuống dưới mật tông nhất mạch vốn liền tính khí hòa bạo từ tây vực mà đến tại trung nguyên liên tục gặp khó sớm liền để bọn hắn nội tâm nén một đ o à n hỏa mấy người còn lại sắc mặt cũng là đặc biệt âm trầm đạt thiện thượng sư lắc đầu c h ầ m tư giây phút quay đầu phân p h ó nói thay ta cho cái kia vị đại nhân tiễn phần thiếp mời đi a ma đ ừ n g nội truyền đạo đại kế những n à y t i ê n hắn đối trên giang hồ sự tình cũng hơi có nghe thấy tại trung nguyên truyền đạo khốn khó trung điệp như nghĩ giải quyết này sự tình có lẽ cái kia vị cẩm y hệ vệ c h ấ n phủ sứ hội là không sai một cái chỗ đột phá bắt trấn phủ ti bên trong nhìn lấy đưa tới t i ế t mời lâm mang một mặt kinh ngạc viên trưởng thanh bưng lên trà nhấp một ngụm cười nói nhìn đến cái này b ở y mật tông bên trong có người thông minh lâm mang tiện tay ném xuống tiếp mời kinh ngạc nói ý gì viên trưởng thanh khẽ đặt chén trà xuống nhiều hứng thú nói cái này đoạn thời gian ta biết điều cái này b ở y phiên tăng mới đầu cũng không phải là kinh đô truyền đạo bọn hắn chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ mới đến kinh đô bọn hắn ở các nơi truyền đạo đều thất bại liên đ ệ tử đều bị người rết rất nhiều mà lại ngươi không cảm thấy kỳ quái sao viên trưởng thanh bao hàm tâm h ý nhìn lâm mang một mắt kỳ quái lâm mang n h ữ n mày trầm ngâm nói vậy hạ thái độ không sai viên trưởng thanh gật đầu cười nói bọn hắn đến kinh đô nhìn giống như là được đến bệ hạ ngầm đồng ý nhưng mà ngươi có thể từng gặp bệ hạ thật giúp bọn hắn hoặc là nói hạ chỉ viên trưởng thanh khép cười một tiếng nâng trung trà lên lại c h ầ m ung dung uống cái này tiểu tử làm trà ngon cũng không phải ít đi thời điểm đến thuận điểm lâm mang hơi ngần ra manh nhiên phản ứng qua tới viên trưởng thanh nói như vậy hắn ngược lại là minh bạch cung bên trong cái kia vị liền là điển hình cầm chỗ tốt nhưng mà không cho ngươi làm việc mật tông trao đổi được đến truyền đạo cơ hội có thể cái kia vị hiển nhiên rõ ràng bọn hắn liền không khả năng thành công không nói phật đạo hai môn liền là cái khác giang hồ thế lực đều sẽ không cho phép bọn hắn đều tại vì địa bàn tài nguyên cướp b ề đầu lại thế nào khả năng cho phép một cái bên ngoài đến hộ lâm mang mắt nhìn t h ế c mời cười nói cho nên cái này là đem chủ ý đánh vào ta đầu bên trên viên trưởng thanh đứng dậy đem cái bàn bên trên một túi lá trà không lấy vết tích nhét vào ngực bên trong một mặt thản n h i n nói ta nghĩ hẳn là như đây người hiện nay lực ảnh hưởng cũng không yếu lâm mang dư quang hơi hơi thoáng nhìn lắc đầu cười nói ta ngược lại là cảm thấy cái này là tiến vào cửa tay chân mười vạn năm trước tiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang t à n vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông hoang việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo la o hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang võ giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc chương ba trăm linh ba bản quan dạy dạy các ngươi kinh thành quy củ biệt viện bên ngoài một chiếc xe ngựa chậm rãi ngừng xuống thủ tại viện bên ngoài mấy cái phiên tăng nhìn lấy đi đến cầm y đ ị vệ sắc mặt tràn đầy giới bị đoạn thời gian gần nhất bọn hắn có rất nhiều sư huynh đệ bị cầm y hỉa vệ bắt đi song vương quan hệ có thể là cực kỳ hồi hộp xài trí lên trước mở cửa xe cung tính nói đại nhân đến lâm mang từ xe bên trong đi xuống một thân màu đỏ sậm phi ngư phục khí tức quanh người nội liễm nhưng mà lại cho đám người một chủng vô cùng cảm giác bị đẻ nén lâm mang một bước bước ra bốn phía phiên tăng lập tức cảm giác toàn thân r u lên toàn thân truyền đến một cổ khó hiểu hàn ý ở lâu thợ vị tung hoành giang hồ sát phạt vô song đã sớm nuôi thành một cổ thế riêng là cái này cổ ý thế liền không phải tây vực những này an phận ở mức góc hồ làm bách tính phiên tăng có thể so sánh lâm mang hơi hơi ngước mắt nhìn về phía trước mấy người bình tĩnh nói khách nhân đến chủ nhân cũng không tới n g n e đón sao một đám cẩm y ý hệ vệ đứng tại thân sau hai bên một thân nhấn tại trôi đao phía trên con mắt như ừng hung lệ vô cùng mấy cái phiên tăng toàn thân một cái giật mình nhịn không được quay ngược lại hai bước liên tại cái này lúc viện bên trong truyền đến một tiếng vật hiệu một thân ảnh nhanh bước đi ra a di đà phật bần tăng đạt thiện gặp qua lâm đại nhân đ ạ t thiện tượng sư cất bước đi tới bốn phía phiên tăng từng cái làm lễ lâm mang mắt liễm khẽ nâng tùy ý quan sát một mắt khẽ cười nói đặt thiện thượng sư hảo tu vi một thân khí thế nội liễm nhìn giống như khô cạn thân thể bên trong ẩn chứa cực kỳ bảng bạc lực lượng đặt thiện mỉm cười không lấy vết tích nhìn lầm mang một mắt lắc đầu nói so lên lâm đại nhân kém xa mời đặt thiện thò tay ngồi cái mời động tác biểu hiện nhìn giống như bình tĩnh nhưng mà hắn nội tâm lúc này lại là ẩn ẩn xúc động có chủng hãi hùng khiếp vía cảm giác người có tên cây c ó bóng sắt thần chi danh từ đám bọn hắn tiến vào bắt trực lệ liền đã lạ như sấm bên hai không đến ba mươi tuổi liền đã đến đại tông sư càng là tại đại danh thành bên ngoài chém giết thiếu lâm huyền minh thiên tàn lão nhân hủy diệt tám môn một trong huyền vũ c h â n cung mặc dù có người cảm thấy cái này chiến tích không thật bởi vì có long hồ sơn người tham gia trong đó nhưng mà hắn vẫn là một vị đại tông sư nhân vật bậc này cả cái trên giang hồ đã không biết bao nhiêu năm không có có qua lâm mang sải bước đi hướng biệt viện rất nhanh lâm mang đi đến thính đường chi bên trong lúc này tại đường bên trong còn có bốn vị mật tông thượng sư nhìn đến lâm mang đi đến đứng ở một bên ra mà thượng sư sắc mặt tâm trầm không nói một lời đứng ở một bên còn tại n tây vực mật tông luôn luôn là bị dân bản xứ xem là hòa phật vì đó địa vị cũng tương đương cao thượng từ đến trung nguyên phía sau liên phát hiện hết thạy đều không cùng một dạng rất nhiều triệu đình bách quan đối với bọn hắn đều là một bộ hờ hững thái độ nội tâm nội hỏa c à n g mạnh k h ú k h ú đặt thiện thượng sư nhẹ nhẹ ho khan một cái ra hiệu mấy người an tâm chớ vội đặt thiện thượng sư mỉm cười nói gần đây dùng đến ta mật tông đệ tử đối lâm đại nhân thuộc hạ tạo thành rất nhiều cái nhiễu b ầ n tăng tại chỗ này hướng lâm đại nhân bồi tội lâm mang khép cười một tiếng bình đặng nói cái này bồi tội thành ý không đủ đi liền tính là bồi tội cũng là hướng ta đại minh bách tính bồi tội a đặt thiện thượng sư trầm mặc giây phút thò tay từ ngực bên trong lấy ra một cái h ộ gấm đưa cho lâm mang lâm đại nhân đây là ta mật tông từ tây vực thu hoạch trí bảo n g u y ệ n đem hắn tặng cho lâm đại nhân dùng làm buổi lễ b ầ n tăng vô ý cùng lâm đại nhân phát sinh xung đột nhiều có m ạ o phạm lâm mang thỏ tay tiếp qua h ộ g ấm mở ra nhìn thoáng qua một mặt bình tĩnh lấy ra bên trong gãy xương cười nói cái này liền là trí bảo nội tâm liền là yên lặng nói tu luyện thiên thiên cương khí bắt trọng điểm năng lượng một không không không không thể nội chân nguyên nháy mắt chiếu theo kinh mạch du tẩu một vòng kinh mạch làn ra phía dưới lưu qua một tầng màu vàng nhạt q u a n trạch tại hắn nhìn đến cái này cắt đứt xương nháy mắt liền cảm giác hắn cùng ghi chép tiên thiên cương khí gãy xương có cùng nguồn gốc tại c h ạ m đến bên trên n g a y mắt càng là khẳng định chính mình suy đoán bất quá này sự tình lại không thể để đ ạ t thiện thượng sư phát hiện nếu không này người nhất định sẽ từ bên trong liên tưởng đến cái gì đ ạ t thiện khẽ vớt cảm chân thành nói này cắt đứt xương là sư môn tam ậ t truyền cứng rắn vô cùng hắn càng là ghi lại một môn huyền áo v õ kỹ cái này gãy xương tại trong sư môn lưu truyền rất lâu tục truyền là năm đó rời đi trung nguyên lúc mang đi nhưng mà cụ thể có cái gì dùng hắn cũng không biết đến mức hắn ghi lại công pháp bọn hắn cũng nghiên cứu qua mặc dù cực kỳ không tầm tưởng nhưng mà sau đến kết luận là một môn tàn khuyết công pháp không có phía trước công pháp nội dung cái này đ ồ vật không có chút nào tác dụng thống chi mật tông tu hành tự có truyền thừa tự cái này công pháp cũng chỉ có thể làm đến tham khảo lần này cầm ra cũng là làm cái thuận nước dòng t h u y ề n mật tông truyền thừa vô pháp tiết ra ngoài hắn cũng chỉ có thể cầm ra này vật lâm mang cười để xuống gãy xương cười lạnh nói cái này chí bảo còn là người giữ đi chính là một cắt đứt xương liền nghĩ kết l i ê u này sự t ì n h có hơi quá dễ dàng thay thế đặt hiện tượng sư nội tâm thầm than quả nhiên không lọt mắt sao triều đình sở hữu tứ hải cái này vị nghĩ đến gặp qua không ít bảo vật chỉ tiếc lần này đi đến trung nguyên quá mức vội vàng không có mang theo rất nhiều bảo vật hừ đột nhiên đường bên trong vang lên hừ lạnh một tiếng đám người hơi hơi liếc mắt thanh âm truyền ra người chính là ngồi tại phía trên g i a ma thượng sư g i a ma thượng sư vốn liền nội tâm phẫn nộ lâm mang bộ dáng này càng là lệnh hắn nổi nóng liền nhịn không được mở miệng n ị a mai lên đến lâm đại nhân nói như thế nghĩ đến là có càng tốt ta không bằng lấy ra để chúng ta kiến thức một phiên chúng ta ở lâu tây vực chưa từng thấy qua bảo vật gì còn lại ba người đều chưa mở miệng kỳ thực bọn hắn trong lòng cũng nén một đoàn hỏa đạt thiện có thể là lần này bọn hắn đẩy ra lãnh tụ nhưng mà đạt thiện khiêm tốn thái độ để bọn hắn có chủng khó hiểu cảm giác đục n h ã Gia tượng tiếng, thần sắc bất thiện Ma. một Đạt quát thần lớn sư s ắ c bất t i ệ nhã vội vàng nói, còn mời、Lâm、Đại còn n Lâm â n tính chịu cách tội. Gia Ma m lô n không lựa lời nói, nhiều có mạo phạm. Nói, liên ngược bên trong nói, Nhân, này ngài không vừa ý, không g gấp gấm, phạm. hộp lựa lời lại lấy Lâm ra vừa cái Đại có mạo một từ vật đã ý, đặt thiện cũng là hạ vương ốc ban đầu này vật hắn là không nghĩ giao cho lâm mang mà là đem hắn đưa cho triều bên trong quý nhân nhưng mà mật tông như nghĩ tại trung nguyên truyền đạo liền tránh không khỏi này người gần đây hắn cũng biết qua cầm ý rỉa vệ tại bắt trực lệ u y vọng rất cao tại bách tính miệng bên trong cũng có u y vọng cực cao như là có cầm ý rỉa vệ giúp đỡ mật tông truyền đạo có thể đủ thuận lợi rất nhiều lâm mang cũng không có trả lời mà là quay đầu nhìn về phía ra ma thượng sư trầm g ã i nói bạn quan tại nghĩ một cái vấn đề vì cái gì trên đời này tổng có một chút tự cho là đúng ngu xuẩn n g ư ơ i bất quá chính là một cái tông sư ở đâu ra là gan tại bản quan trước mặt chen vào nói lâm mang thân thể hơi hơi ngửa ra sau t h ầ n s á c hờ hững nhìn chằm chằm da ma ngựa khí băng lanh tuột cùng chỗ này có ngươi nói chuyện phần sau da ma thượng sư sắc mặt khó coi vừa muốn mở miệng đặt thiện liền trực tiếp đánh gây hắn da ma đủ chỉ là da ma lại không có chút nào nghe theo đặt thiện thượng sư ý tứ mà là đứng dậy cả giận nói đặt thiện thượng sư ngài lại cần gì như này không đúng n à y sự tình chúng ta có gì sai đâu da ma căm tức nhìn lâm mang âm thanh lạnh lùng nói rõ ràng là ngươi người giết chúng ta người chúng ta bất quá là truyền đạo mà các ngươi người liền tàn sát ta mật tông đệ tử chẳng lẽ cái này liền là đại minh luật pháp sao da ma giống là động lại thật lâu hỏa sơn bỗng nhiên p h u n g trào nổi giận đùng đùng nói liền đường kim đại minh thiên tử đều chưa ngăn cản chúng ta truyền đạo ngươi lại ngang ngược ngăn cản lại là ý gì ta mật tông đệ tử lẽ nào liền chết vô ích sao lâm mang nhẹ gõ nhẹ kích lấy cái bản nhìn lấy mặt giận dữ da ma ngón tay có chút dừng lại bình đạo nói nói sóng sao kia liền nghe bản quân nói một chút đi nghe, nghe cái này kinh thành quy củ Ta quý củ. lâm mang thân thể hơi nghiêng về phía trước một nháy mắt toàn thân tản mát ra giống như hồng thủy manh thu hung lệ khí thế cho người một chủng thật sâu áp bách cảm giác các ngươi nghĩ muốn truyền đạo bản quan lời nhắc quản nhưng mà kinh đô không thể vì ngươi nhóm mà loạn chỗ này là đại minh là kinh đô không phải là các ngươi tây vực tại chỗ này các ngươi nói không tính ta nói mới tính đến mức chết mật tông đệ tử đã bọn hắn không nghe lời liền phải chết g i a ma thượng sư trong lòng dâng lên một cơn lửa giận giận không kèm được chỉ lấy lâm mang quất lên ta muốn thượng tấu các ngươi thiên tử hắn còn chưa có nói xong lâm mang liền đã động manh liệt khủng bố đao ý trực tiếp bạo phát vệ nghệ thiên hạ bá đạo đao ý để đám người tâm sinh thần phục ý nghĩ một bên đạt thiện thượng sư con mắt thu nhỏ lại cả kinh nói lâm đại nhân khoan đã nói chuyện đồng thời r ộ i ra tay liền muốn ngăn hạ lâm mang đường bên trong mấy người khác đầu đ ầ y mồ hôi phía sau chấn động một trận khó hiểu hàn ý ra ma thần sắc một kinh trong khoảnh khắc đó nghĩ muốn lui về sau chỉ là lại kinh hai phát hiện bốn phía thiên địa phản phất khóa kín toàn thân lóe qua một tầng màu đồng cổ con trạch toàn thân hở ra chật quát một tiếng dùng hết toàn lực lui về sau trực tiếp dùng một quyền đem chém tới một đám đào khí đánh nát da ma cũng không tính kẻ yếu kỳ thực lực đã sớm đạt đến lục cảnh tôn g sư bằng không thì cũng sẽ không bị mang lên thượng sư xưng hảo càng sẽ không tùy đạt thiện đi đến truyền đạo chỉ là hoan hỉ tông nhất mạch càng thiện tinh thần c h i pháp mà lại hắn phương pháp tu luyện đặc thù đến hậu k ỳ lúc công lực d ù n giả g căn cơ không thật mà l i ề n t ạ i hắn lui ra phía sau một nháy mắt một thân ảnh dùng x é t đánh chi thế gần sát nhanh như thiểm điện đỏ sẫm áo c h o n g trói sáng vô cùng y ghê bào phần p ậ t kêu vang da ma mặt đầy kinh khủng đạt thiện thượng sư thỏ tay hướng lấy lâm mang trộ tới nhưng mà lâm mang chuyển tay một kích kim cương bàn ngược trưởng c ũ n g đ ạ t thiện tượng h sư đối bính một trưởng một cái tay khác ngược lại tiếp cận ra ma khủng bố đao khí trực tiếp đem ra ma tích bay ngược lại mà ra, ngửa mặt lên trời ho ra máu tại thân thể không có rơi xuống nháy mắt đã một tay nắm lấy hắn đất hầu cánh tay hướng sau mở rút k éo lấy hắn thân thể như g nổ đem hắn cả cái người đập trên mặt đất thật lớn lá gan ngươi dám giả truyền thánh chỉ b ậ y hạ thời điểm nào cho phép các ngươi mấy cái truyền đạo lâm mang toàn thân tản ra khí thôn sơn hà chi thế thần sắc băng lãnh ngự khí s ô n nhiên giả truyền thánh chỉ tội chết lâm đại nhân chấm đã đặt thiện thượng sư triệt để kinh từ vào kinh thành dùng đến hắn liền nghe qua này người thanh danh biết này người hoành hành vô kỵ nhưng mà liền hắn đều không ngờ tới vẹn vẹn chỉ là vài câu lời nói bất h ò a liền muốn hạ sát thủ làm đặt thiện thượng sư hô lên một nháy mắt lâm mang lòng bàn tay đột nhiên hội tụ ra khủng bố thiên địa lực lượng giống như vực sâu thời gian tại thời khắc này phảng phất qua rất chậm trong tầm mắt của mọi người hạt bụi nhẹ nhẹ nổi lơ lửng khủng bố chân nguyên lạ như cự sơn đập xuống vành g a ma thượng sư đầu lâu nháy mắt nổ tung mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di phủ phương dân Tây xuống. đình còn Linh Sơn chỉ chỉ, lưu Cổ đã s ớ mười đổ đánh cổ nát hoang tàn, vô tận huyên trong mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất tích trở tứ mịch. hải. ma vô về vực vỡ m lùi bị vạn năm sau đông h o a n g b i ệ t quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lao hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang võ giới lập nên bất hủ truyền kỳ thượng đường, đường bên trong hoàn toàn tính mịch không khí bên trong phiêu đã mùi máu tươi nồng nặc chút khói bùi tại phong bên trong phiêu nhiên tiên huyết theo lấy phá toái sàn nhà trầm trầm lưu động đám người mặt đầy ngạc nhiên lâm mang chậm rãi đứng dậy biểu tình phong nhẹ vân đạm một bên xài trí liền gấp đưa lên một đầu sạch sẽ khăn tay lâm mang tiếp qua tùy ý xoa xoa nhìn lấy mấy người bình tĩnh nói cái này các loại không che đậy miệng phế vật lưu lấy cũng là vô dụng sống sót cũng chỉ là lãng phí lương thực n g ư ờ i nói đúng không đặt thiện thượng sư lâm mang ánh mắt sâu kín nhìn về phía đặt thiện thượng sư ý vị thâm trường cười cười lập tức còn lại ba người mặt đầy nộ sắc nhưng mà mới vừa cái này một màn không thể nghi ngờ là chấn động ba người Gia tông trong người cũng không yếu, nhưng mà tại Ma mấy có lục cảnh thể hắn là bọn sư, kỳ h nhưng chỗ này người trước mặt lại căn bản không hề có lực hoàng thủ. ô n này người căn bản g yếu, trước mà mặt, tại lại có lực k thực từ trước đến nay đối với đại tông sư bọn hắn cũng không có rất sâu khái niệm đ ạ t thiện thượng sư rất ít xuất thủ bọn hắn cũng chưa thấy qua đại tông sư xuất thủ mà lại mật tông tại tây vực tranh đấu đại gia cùng là mật tông một phái người nào đều không n g h ĩ kết xuống tử thủ sẽ không thật hạ tử thủ đ ạ t thiện thượng sư hướng về phía mấy người khẽ lắc đầu ra hiệu bọn hắn không nên vọng động thần sắc nhưng lại dối trí lâm mang sau cùng mấy câu hắn nghe đến cũng nghe minh bạch sống tiêu lâu không đến mức thật vụng về đến liền cái này lời đều nghe không hiểu kỳ thực trước lúc này hắn liền có lo lắng không có nghĩ đến lo lắng nhất sự tình còn là phát sinh bọn hắn cùng hoàng đế giao dịch đều là bí mật tiến hành rất ít người biết như là hoàng đế nguyện ý hoàn toàn có thể dùng phủ nhận cái này sự tình trừ phi bọn hắn nguyện ý v ạ c h mặt trăng trận tuyên dương này sự tình nhưng mà cái này hiển nhiên là cực kỳ không khôn ngoan bọn hắn đối với đại minh hiểu rõ quá sâu a rất nhiều người tư duy còn lưu lại tại tây vực hy vọng ra ma chết có thể để bọn hắn cảnh giác qua đến đi a di đà phật đặt t hiện tượng sư nhẹ tụng một tiếng phật hiệu nói khẽ đem r a ma dẫn đi hảo hảo an táng đi giữ ở ngoài cửa mấy cái phiên tăng mang lấy r a ma thi thể rời đi tính h đường lâm đại nhân là r a ma lỗ mãng cho ngài tạo thành q u á i nhiễu bật tăng tại chỗ này hướng ngài xin lỗi đặt t hiện tượng sư hướng về phía lâm mang hơi hơi không người tại r a ma chết một khắc này hắn nghĩ qua xuất thủ nhưng mà rất nhanh liền từ bỏ chỗ này là kinh đô tại chỗ này xuất thủ cho dù hắn có thể rời đi những này đệ tử tất nhiên vô pháp may mắn thoát khỏi húng chi nếu là thật sự cái này dạng làm kia mật tông liền triệt để mất đi tại trung nguyên truyền đạo cơ hội lâm mang nhiều hứng thú nhìn đặt thiện thượng sư một mắt khẽ c ư ờ i nói muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi không cần lượn quanh kia nhiều phân quang lại nói nhảm xuống đi nói không chắc bạn quan lại phải giết người đường bên trong ba người đồng thời một kinh tâm có nộp khí nhưng mà cũng không dám phát tác đặt thiện thượng sư c ư ờ i khổ một cái thở dài b ầ n tăng hy vọng lâm đại nhân có cái gì điều kiện như ta mật tông có thể làm đến nhất định toàn lực ứng phó đặt thiện thượng sư chắp tay trước ngực hướng về phía lâm mang hơi hơi hành lễ hiện nay mật tông đã không có lựa chọn nào khác lần này vào trung nguyên truyền đạo có lẽ liền là một sai lầm bởi vì bọn hắn so mật tông châm nôn bên trong lời nói truyền đạo thời gian đến sớm ba mươi năm hiện nay lại là xa vào tiến thối lưỡng nan tình trạng tại trung nguyên truyền đạo khốn khó trung điệp lực cản quá lớn như là cứ vậy rời đi tây vực mật tông nhất mạch lại nên như thế nào nhìn bọn hắn người sảng khoái lâm mang quay người về đến trên ghế ngồi xuống k h ẽ cười nói s ớ m cái này dạng nói liền tiện lợi nhiều các người mật tông như nghĩ tại trung nguyên truyền đạo phật môn là tránh không khỏi a đ ặ lâm, lâm, lâm, lâm. lâm mang t n nhẹ gõ nhẹ kích lấy cái bản ánh mắt nhìn về phía ngoài phòng yếu ớt nói bản quan cùng thiếu lâm ân đoán ta nghĩ các ngươi cũng rõ ràng nói theo một ý nghĩa nào đó chúng ta địch nhân là một dạng vài ngày trước bản quan gặp đến tập sát trong đó có nam thiếu lâm huyền minh người bất quá đầu đảng tội ác tuy trù, nhưng mà vẫn có đồng bọn u n g dung ngoài vòng pháp luật mấy ngày nữa bản quan tính toán đi tới thiếu lâm truy nã huyền minh đồng bọn như là mật tông chư vị nguyện ý không bằng liền bồi bản quan cùng nhau đi đại minh cảnh nội lại há lại cho đắc tội phạm ung dung ngoài vòng pháp luật lâm mang thần sắc đ ố n g nhiên một l ệ n h ánh mắt càng là s â m nhiên vô cùng nhưng mà rất nhanh trên mặt hắn ngược lại lại tái hiện mỉm cười đứng dậy đi ra ngoài đặt thiện thượng sư bản quan cho ngươi thời gian để ngươi suy nghĩ kỹ càng cẩm y thủy vệ lệnh đã sớm truyền khắp các tỉnh các phủ có thể đến nay lại không một người ném án cẩm y thủy vệ bắt lấy cũng là một chút vừa vào chùa không có mấy năm phổ thông đệ tử vì cái gì bởi vì bọn hắn có b ắ c thiếu lâm chỗ dựa bọn hắn có ỉ lại không sợ xem là trốn tại b ắ c thiếu lâm liền có thể gối cao không lo đã như đây kia liền đánh nát các ngươi tự tin nhìn lấy lâm mang đi xa đường bên trong một vị phiên tăng cũng cả giận nói đặt thiện thượng sư này người rõ ràng liền là nghĩ đem chúng ta làm vũ khí sử dụng đặt thiện thượng sư nhẹ tụng một tiếng phật hiệu lo lắm nói có thể hiện nay chúng ta đã không có lựa chọn nào khác hắn lại làm sao không biết nhưng bọn hắn đã không có lựa chọn tốt hơn một cái trung niên phiên tăng mặt đầy n ộ sắc âm thanh lạnh lùng nói kia đại minh hoàng đế không phải đáp ứng cho phép chúng ta truyền đạo sao đã như đây chúng ta liền tiến cung để hắn hạ lệnh lệ, mệnh lệnh cẩm ý địa vệ hiệp trợ đ ạ t thiện thượng sư lắc đầu nói đặt h i ệ t chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền sai chỗ này là trung nguyên cũng không phải tây vực các ngươi phải học được thích ứng chỗ này quy củ nếu là thật sự cái này dạng làm có lẽ mật tông hủy diệt liền tại trước mắt có lẽ chính như cái kia vị trấn phủ sứ nói bọn hắn đem trung nguyên nghị quá mức đơn giản tại chỗ này mật tông quy củ cũng không thích hợp đ ạ t thiện thở dài một tiếng chập dài hướng lấy ngoài phòng đi tới nói khẽ để ta suy nghĩ một chút đi biệt viện bên ngoài lâm mang leo lên xe ngựa sai trí hiếu kỳ nói đại nhân bọn hắn thật hội đáp ứng sao cái này bởi mật tông người có thể là cực kỳ kiệt ngạo bất tuần lâm mang k h ẽ cười một tiếng chắc chắn nói yên tâm đi bọn hắn không có lựa chọn khác tại trung nguyên truyền đạo nào có kia dễ dàng không có triều đình duy trì bọn hắn n ử a bước khó đi triều đình bách quan đối với cái này chùm sự tình căn bản sẽ không để ý cái này sự tình nhìn giống như đơn giản nhưng mà dây dưa rất nhiều nghĩ giúp mật tông truyền đạo đắc tội có thể là từng cái địa phe thế lực cùng với giang hồ môn phái mà lại rất nhiều quan viên cũng không có kia lớn quyền lợi thủ phụ cùng sáu bộ thượng thư ngược lại là có nhưng bọn hắn căn bản sẽ không tham dự thúng chi này sự tình người nào đều đoàn đến có bệ hạ ngầm đồng ý ý tứ mà bách quan thích làm nhất sự tình liền là cùng hoàng đế đối nghịch đông tây nhị hán ngược lại là cũng có năng lực nhưng nếu là trợ giúp mật tông truyền đạo tất nhiên hội đắc tội phật môn nhất mạch trọng yếu nhất là bất kể là hắn còn là đông tây nhị hán kỳ thực cũng không coi trọng đạt thiện bọn hắn nói không chuẩn ngày nào những ngày người liền hội xám trôn trôn trốn về tây vực đến thời điểm được không bù mất huống hồ đông tây nhị hán thân phận cả thủ như là nhúng tay này lúc tất nhiên gọi đến càng nhiều kiếm kỵ cùng với bách quan vật tội lâm mang cười ngắm nhìn b i ệ t viện bình đạm nói đi đi hồi chân phủ ti hắn rất tin tưởng cái này vị đạt thiện thượng sư rất nhanh liền sẽ tìm đến cửa sai t r í cái hiểu cái không gật đ â u giá xe ngựa chậm rãi l á i rời đường phố mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn Vô tận ma mời đọc chương ba trăm linh năm ăn nhịp với nhau mật tông đường cùng hạ lâm mang về đến bắt chân phủ ti không bao lâu liên tiếp đến cùng bên trong truyền chỉ vội vàng đi đến vũ anh điện chu dược quân đứng tại thư án về sau vung bút dội mặc hào khí vượt mây viết lấy một bộ chữ cái này vị trừ đi ái tài bên ngoài kỳ thực còn rất thích thư pháp chỉ là phía trước mỗi ngày bị lao trương mắng thẳng đến lao trương chết rồi mới có một lần nữa luyện lâm mang đứng tại đường bên trong lảng lạc chờ qua giây phút chu d ự c quân thu vào bút quay đầu nhìn lâm mang một mắt cười nói ngồi đi t ạ bệ hạ lâm mang cũng không khách khí hơi hơi chắp tay tay ngồi xuống chu d ự c quân phân phó một bên tiểu thái dám thu vào tranh chữ quay người về đến trên ghế ngồi xuống hỏi mật t ô n g sự tỉnh đều biết đi lâm mang mắt bên trong quét qua một k i a kinh ngạc chắp tay nói thần đã biết n h ư n ó i không biết tia liền là hồ làm hoàng đế làm đến cẩm ý v ị vệ tin tức tham tính là cơ bản nhất năng lực chỉ là hắn tương đối hiếu kỳ chu d ự c quân đột nhiên hỏi này sự t ì n h là ý gì chu d ự c quân cười cười thò tay từ bản lấy qua một phần mật báo nói xem một chút đi cái này liền là mật tông người đưa tới đồ vật lâm mang một trận kinh ngạc cho ta nhìn chu d ự c quân cử động để hắn cảm thấy ngoài ý m u ố n lâm mang đứng dậy tiếp qua thái g i á m đưa tới s ổ gấp mở ra nhìn lướt qua s ổ gấp bên trong kẹp lấy nửa tấm tàn khuyết ra dê bản đồ mơ hồ có thể nhìn ra là một phần địa đồ nhưng mà rất rõ ràng cái này phần địa đồ thiếu hai phần ba duy nhất có thể từ bản đồ bên trên kết luận là cái này địa đồ nếu là chỗ cũng không tại đại minh cảnh nội mà là tại thảo nguyên chu dự c quân bưng lên trà nhấp một ngụn bình tĩnh nói mật tông người nói cho chấm cái này bản đồ bên trên ghi chép c h â u giấu lấy trường sinh chi pháp càng có nguyên triều bảo tàng trường sinh chi pháp chấm cũng không tin tưởng nếu là thật sự có lúc đó nguyên triều cũng liền sẽ không bị khu trục hắn là hoàng đế có l ẽ hội một lúc tâm động nhưng mà còn không đến mức đến tuổi già hoa mắt ủ thai tình trạng chấm càng xem trọng là cái này phần nguyên triều bảo tàng bất quá gần nhất chấm nghe thấy tin tức để chấm rất không vui vẻ lâm mang khép lại sổ gấp không có trả lời có thể để hoàng đến nói ra cái này lời nói đại biểu là thật giận chu dực quân mặt bên trên tiếu dung dần dần biến mất ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần băng lánh chấm giọng nói gần đây phường ở giữa tin đồn nói mật tông truyền đạo là chấm cho phép c à n g có mật tông người đánh lấy chấm cờ hiệu hành sự hôm nay tào triều ngự sử nôn quan vạch tội sổ gấp liền lên một đồng lớn chu dực quân để xuống chén trà đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ nhìn qua điện bên ngoài cảnh sắc điện bên trong không khí một lúc lộ ra rất ngột ngạt h ậ t lâu chấm g ã i nói lâm mang c h ẫ m không nghĩ để bách tính biết rõ c h ẫ m là một cái người nói không giữ lời ngươi nói hẳn là như thế nào lâm mang nội tâm một kinh cái này là muốn tá ma giết lựa a bất quá cái này bởi mật tông người cũng là ngu xuẩn thật là tại tây vực ở lâu bị tây vực người xem là thần minh cao cao tại thượng còn xem là chỗ này là tây vực đâu kỳ thực truyền đạo một chuyện như là lặng lẽ làm việc hoàng đế có lẽ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt mặc dù vẹn vẹn là miệng hiệp nghị nhưng mà cũng dù sao cũng là hoàng đế chính mình đáp ứng sự tỉnh hoàng đế cũng có chính mình n g o khí có thể tại dân gian nói cái này chủ lời nói chẳng phải là biến tướng nói hoàng đế cũng phải nghe mật tông sao cái này lời liền phật môn cũng không dám nói đến mức này sự t ì n h đến tột cùng là thật là giả kỳ thực cũng không trọng yếu lâm mang chắp tay nói người chết là sẽ không mở miệng thần minh bạch nên làm như thế nào chu d ự c quân xoay người lại cười cười nói lưu xuống dùng yến đi chấm một cái người dùng yến quá không thú vị tạ bệ hạ lâm mang túi đầu mỉm cười ngược lại là cùng hắn bảy mưu không mưu mà hợp kể từ đó cũng là tiện lợi từ hoàng cung rời đi lâm mang về đến bắt trấn phủ thi dọc theo con đường này đều có chút chầm mặc đêm lạnh như nước trăng treo ngọn cây đại nhân đại nhân bốn phía tuần tra cầm ý địa vệ lần lượt chắp tay hành lễ lâm mang khẽ b ư ớ c cảm một đường đi đến bí khố cựu tầng lấy ra lệnh bài mở ra bí khố cựu tầng cửa đá theo lấy cửa đá từ từ mở ra một cổ băng lánh hàn khí theo lấy cửa đá lan tràn ra lâm mang cất bước đi vào phòng bên trong nhẹ thở dài một tiếng cất bước đi hướng trung ương hàn băng huyền quan nhìn lấy mấy cỗ hàn băng quan từ ngực bên trong lấy ra một mai lệnh bài đem hắn khảm tại ngoài cùng bên trái một cỗ băng quan phía trên theo lấy lệnh bài khảm vào băng quan yên lặng băng quan chậm rãi bắt đầu chuyển động vanh long long mặt đất kết xuất một tầng thật dày băng tinh không khí bên trong tràn ngập một tầng hàn vụ làm băng quan triệt để mở ra quan bên trong một cỗ thân xuyên phi ngư phục tuổi t r ừ n g năm mươi nam tử chiếu vào lâm mang trước mắt q u ỷ dị là toàn thân hắn bao trùm lấy băng tinh lúc này tại lạng yên hòa tan ẩm ẩm phanh phanh tim đập thanh âm bỗng nhiên vang lên một tiếng mạnh hơn một tiếng dần dần bốn phía thiên địa nguyên khí chậm rãi tụ đến lâm mang trầm mặc nhìn lấy cái này một màn cái này bí khố cựu tầng hàn băng quan hắn đã sớm hiểu qua nay vật thu thập tại thiên sơn mời mặc môn chuyển nhân chế tạo thành đ o á n tạo thời điểm lại dung nhập rất nhiều đặc thù đồ vật nay vật cực kỳ đặc thù cụ có băng phong luyện thể c h i hiệu đem người phong vào trong đó có thể đủ cực lớn trì hoan giả yếu bảo đảm tự thân lực lượng cho dù là đại tông sư lão liền là lão ngang nhau tình huống d ư ớ i tất nhiên là trẻ tuổi một phương chiến thắng nhưng mà này quan lại có thể đem người lực lượng mức độ lớn nhất bảo trì tại đình phong kỳ liền là long hồ sơn bí cảnh cũng vẹn vẹn là trì hoan giả yếu càng giống là thời gian dòng chạy bất đồng lần này vào cung dùng yến kết thúc hoàng đế liền giao cho mình cái này mai lệnh bài mở ra hàn băng quan lệnh bài phong tại này chỗ người liền là hoàng thất nội t ì n h mặc dù những n à y người bị phong tại chỗ này nhưng mà kỳ thực cũng không về cầm ý nghệ vệ còn hạn bọn hắn chỉ nghe lệnh hoàng thất tại hoàng quyền trí thượng niên đại nghĩ bồi dưỡng ra trung tâm không hai tử sĩ cũng không phải gì đó khó sự t ì n h nhưng mà có thể đủ phong tàng một vị đại tông sư lại không phải một chuyện dễ dàng sự t ì n h tại trên giang hồ một vị đại tông sư đủ dùng khai tông lập phái giữ gìn môn phái hơn trăm năm đã là võ lâm thái sơn bắt đầu nhân vật đến mức những n à y người thân phận cho dù là cẩm ý h i ể vệ hồ sơ bên trong cũng không có ghi chép dù ai cũng không cách nào xác định người bên trong này đến tột cùng là từ đâu một buổi đi vào h à n băng quan số lượng có hạn nhưng mà người lại không nhất định lần này giải phong hoàng đế có ý tứ là để hắn hiệp trợ tự mình giải quyết mật tông một chuyện nhưng mà hắn nội tâm lại cũng không thế nào cao hứng hoàng đế nhìn giống như rất tín nhiệm chính mình nhưng mà đánh thức này người hắn ý như thế nào càng không thể biết qua giây phút trong quan tài băng đột nhiên b ộ c phát ra một cổ cực kỳ cường thịnh khí tức hòng bên trong thân ảnh m á n h nảy ra toàn thân tản mát ra từng tia từng tia bạch vụ thân ảnh m á n h mở hai mắt ra trong mắt lóe lên một tia l ă n g liệt hàn mang khi thế bảng bạc lặng yên thu liễm chu h i ể n sinh lên hạ quan sát lâm mang một mắt c a o mày nói ngươi là cái gì người cầm ý địa vệ chỉ huy thiêm sự lâm mang chu h i ể n sinh nhìn lâm mang một mắt trực tiếp hướng lây bí khố bên ngoài đi tới cũng không có chút nào để ý lâm mang ý tứ lâm mang một tay v i ệ n tú xuân ao thân s ắ c nghiền ngẫm cười cười có điểm cao ngạo a vừa đi đến cửa bên ngoài một thân ảnh chậm rãi đi ra lâm đại nhân trương huyền viết mắt nhìn bí khố cựu tầng chắp tay nói lao đạo minh bạch ngay sau đó quay người liền đi trở về n h ư không phải đột nhiên xuất hiện một vị đại tông sư hắn là tuyệt sẽ không ra đến liên quan triều đình sự t ì n h đạo môn hướng đến là không thế nào tham dự lâm mang thu hồi ánh mắt đi đến bí khố bên ngoài lúc mới biết mới vừa cái kia vị đã vào cung viên trưởng thanh liền đứng tại không xa chỗ c h ấ n phủ ti bên trong đột nhiên xuất hiện một vị tông sư động tinh còn như này lớn nghị không để người chú ý đều khó hai người nhìn nhau người nào đều không có mở miệng mà là rất có ăn ý đi tới nghị sự đường tiến vào đường bên trong lâm mang quay người phân phó đường kỳ đi bên ngoài thủ lấy viên trưởng thanh trầm giọng nói mới vừa cái kia vị liền là từ bí khố cựu tầng giải p h o n g a ừ m lâm mang khẽ b ư ớ c c ằ m nói bậy hạ ý chỉ viên trưởng thanh thần sắc hơi động nội tâm đã đoán đến mấy phần hỏi ngươi chuẩn bị như thế nào làm ta xem này người giữa lông mày ẩn có ngạo khí liền sợ không phải cái gì đơn giản hàng người lâm mang bưng lên trà n h ấ p một ngụm bình tĩnh nói chỉ cần hắn chớ chọc đến ta đầu bên trên liền được hy vọng đầu góc đ ừ n g hỏng ngược lại chết kia nhiều người hắn cũng không để ý lại nhiều r i ế t một cái mông cổ nam trinh tống triều lọt lạc đại việt tọa sơn quan hồ đấu làm ngư ông đắc lợi như thế nào mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự chương ba trăm linh sáu bắc thiếu lâm chuyến đi thượng đặt thiện thượng sư cũng không có để lâm mang chờ quá lâu vẹn vẹn đi qua một ngày thời gian đặt t i ệ n thượng sư liền lại phái người đưa tới thiết mời nhìn lấy tay bên trong thiết mời lâm mang cười cười ngược lại là có điểm vượt quá hắn dự kiến vốn cho rằng đạt thiện thượng sư còn hội xoắn suýt một hai ngày nay n g ư ờ i có thể đủ dẫn mật tông đến trung nguyên truyền đạo quả nhiên không đơn giản phách lực phi phạm lâm mang thu vào t h i ế t m g ờ i chính tính toán rời đi đường bên ngoài đột nhiên đi tới một thân ảnh nhìn đến người tới lâm mang khẽ nhữ mày kinh ngạc nói có sự tình người tới chính là từ bí khố cựu tầng giải phong cái kia vị đối phương từ vào cung phía sau liền lại chưa trở về t r ấ n p h ụ thi hiện nay đột nhiên đến nhà lại là ý gì mà tới trước mắt mới ngừng chính mình còn không biết được đối phương chân thực thân phận chu hiển sinh cười cười tùy ý nói lâm đại nhân b ệ hạ đã hạ chỉ lệnh ta vì cầm y hỉa vệ chỉ huy thêm i sự phía sau đại gia liền tính là là quan đồng liêu ta họ chu chu hiển sinh nhìn giống như vô ý nhưng mà làm hắn nói ra bản thân danh tự lúc ngự a khí lại hơi hơi nặng mấy phần lâm mang mắt l i ế m kẻ nâng bình đàm nói gặp qua chu đại nhân chúc mừng chu đại nhân biểu hiện nhìn giống như bình tĩnh nhưng mà nội tâm hắn thế nào không phải nén một bụng hỏa hắn tân tân khổ khổ liều ba năm trừ hư vinh bên ngoài cũng m ớ ra ra bình bình tuy nói đ c ẩ m ý liệ vệ đều là thiên tử thân quân nhưng mà tại hoàng đế nội tâm cũng là thân sơ hữu biệt nhưng mà có thể bị hoàng đế như này ban thưởng nhìn đến này người thân phận tương đương không đơn giản chu hiển sinh đi đến cái ghế một bên ngồi xuống bưng lên bàn bên trên trà chậm dại thưởng thức cười hỏi lâm đại nhân có thể là có chuyện quan trọng rời đi không chờ lâm mang trả lời chu hiển sinh liền tiếp tục nói không biết lâm đại nhân liên quan mật tông một chuyện tính toán như thế nào xử lý còn là đừng để bệ hạ trở quá lâu tốt nói chu hiển sinh n g n g đầu ánh mắt ý vị sâu xa lâm mang liếc hắn một mắt ngữ khí hơi lạnh cái này sự tỉnh liền không cần chu đại nhân quan tâm bản quan tự có tính toán trong đó kế hoạch bản quan cũng đã báo cáo bệ hạ nói trực tiếp cất bước rời đi đưa mắt nhìn lâm mang rời đi chu hiển sinh chậm rãi để xuống chen trả mặt bên trên tiếu dung cũng từng bước biến mất trẻ tuổi nhất đại tông sư trẻ tuổi người quả nhiên vẫn là quá trẻ tuổi nóng tính a chu hiện sinh ý vị thâm trường cảm khái một câu đứng dậy đi ra ngoài cái ghế này ngồi lấy có điểm không thoải mái c h ấ n phủ ti bên ngoài lâm mang leo lên xe ngựa quay đầu nhìn về phía sau lưng đường kỳ phân phó nói đi cha cha các chỗ nhà môn hồ sơ ghi chép còn có tây hàn hồ sơ chu hiện sinh đến tột cùng là cái gì người vâng đường kỳ cung t í n h đáp xuống lâm mang hạ màn xe xuống t h ầ n s ắ c băng lãnh xe ngựa một đường đi đến thiên hương lâu bên ngoài lúc này thiên hương lâu đặc biệt tiên tĩnh Liên đại sảnh đều là c h ố n g rỗng đặt thiện thượng sư đứng tại cánh cửa gặp đến lâm mang đi xuống xe ngựa lên trước chắp tay trước ngực hơi hơi không người gặp qua lâm đại nhân lâm mang mắt nhìn thiên hương lâu cười nói đặt thiện thượng sư hôm nay vì cái gì liền ngươi một người đặt thiện thượng sư thở dài một tiếng thò tay ngồi cái mời động tác nói ta sợ bọn hắn va chạm lâm đại nhân sự thật cũng đúng như hắn nói hắn không nghĩ ra ma thảm kịch lại phát sinh một lần cái này v ì một lời không hợp liền độc thủ để hắn khá là bất đắc dĩ lâm mang cười hướng lâu bên trong đi tới vinh đặng nói đ ạ t thiện thượng sư chọn nơi này ngược lại là không sai hai người tới bao xương đi theo sau lưng lâm mang cẩm y hệ vệ liền là thủ tại cánh cửa đ ạ t thiện thượng sư hôm nay đã mời bạn còn đến nghĩ đến là cân nhắc tốt đi vừa một ngồi xuống lâm mang liền trực tiếp hỏi lên đến đ ạ t thiện thượng sư thở dài một tiếng nhìn lấy lâm mang bất đắc dĩ nói lâm đại nhân ta mật tông lần này đi đến trung nguyên người cũng không nhiều bằng vào chúng ta lực lượng cũng không phải là đối thủ của thiếu lâm lâm mang giơ tay đánh g a y hắn bình tĩnh nói đ ạ t thiện thượng sư bản quân cũng không có nghĩ hủy diệt thiếu lâm tia không thực tế bản quan chẳng qua là đi tới thiếu lâm bắt tội phạm thiếu lâm căn cơ thâm hậu nghĩ triệt để hủy diệt nói nghe thì dễ như không phải nguyên triều thời điểm thiếu lâm gặp đến triều đình mật tông hợp lực chèn ép thiếu lâm nội t ì n h sợ là tỷ như nay càng sâu lâm mang bưng lên rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch mở miệng nói bản quan không ngớ thích vòng vo mật tông như nghĩ tại trung nguyên truyền đạo cùng thiếu lâm phân tranh là không thể t r á n h né đi đến trung nguyên lâu như vậy ngươi cũng hẳn là rõ ràng hiện nay nhấc lên p ậ t môn tất cả người đầu tiền nghĩ đến là thiếu lâm mà không phải ngươi mật tông truyền đạo thiếu lâm không đồng ý chẳng lẽ ngươi thật xem là các ngươi có thể đủ thành công đừng quên các ngươi hiện nay tại trung nguyên không có căn cơ đ ạ t thiện thượng sư một lúc trầm mặc lâm mang nói hắn vô pháp phản bác tại trung nguyên hiện nay căn bản không có nhiều ít người tin mật tông thậm chí rất nhiều người đều không rõ ràng phật môn còn có mật tông một phái lâm mang nhìn đ ạ t thiện thượng sư một mắt c h ầ m dai nói lần này đi tới thiếu lâm bản quan là bắt lấy huyền minh đồng bọn mà mượn dùng này sự t ì n h có thể hướng thiếu lâm tạo áp lực lệnh thiếu lâm thỏa hiệp cũng hoặc là để thiên hạ giang h ầ người gặp đến mật tông thực lực thanh danh Tại、trên ạ i t giang hồ có thời điểm rất trọng yếu mật tông truyền đạo vì cái gì gian nan trừ đi rất nhiều nhân tố chi bên ngoài một điểm rất trọng yếu liền là mật tông thực lực rất nhiều người đối mật tông là chỉ thái độ hoài nghi đối với tầng thấp nhất giang h ồ người đến nói như là mật tông thật có thể làm bọn hắn cường đại đa số người kỳ thực cũng không có bài xích gia nhập mật tông có thể mật tông mới đến trung nguyên lại có thiếu lâm tại người nào dám mạo mỗi gia nhập nói không chắc ngày nào mật tông liền hội bị thiếu lâm chạy về tây vực đến lúc đó mà bọn hắn những ngày người lại nên như thế nào Bọn hắn các ó thể k ngươi cần thiết nói thiên hạ biết giang hầu người các ngươi mật tông có cái này tự tin chỉ có như vậy các ngươi tài năng hấp dẫn đến giang h ồ người gia nhập mật tông mặc dù hắn có lừa dối thành phần tại bên trong nhưng mà sự thật liền là như đây như không phải võ đang chiêu đệ tử đặc thù khắc nghiệt hiện nay đệ tử sợ là đã sớm qua vạn đây chính là thanh danh mang đến chỗ tốt đạt t hiện tượng sư t r ầ mặc m d â y phút chắp tay trước ngực đứng dậy hướng l ấ y lâm mang hơi không người một cái b ầ n tăng thụ giáo hắn cũng không phải kẻ ngu dốt chỉ là hiện nay trung nguyên cùng tây vực khác biệt quá lớn lại thêm truyền đạo liên tiếp bị ngăn trở lệnh hắn bỏ qua vấn đề đương nhiên hắn cũng biết rõ lần này đi tới thiếu lâm bọn hắn mật tông là bị cái này vị trấn phủ xứ xem là thương dùng nhưng mà cái này sự tình vốn cũng không có lựa chọn chỗ trống lâm mang rót chén rượu nâng chén cười nói hợp tác vui vẻ a di đà phật đặt hiện tượng sư nhẹ tụng tiếng nhân phật khẽ vớt c ằ m đà tạ lâm đại nhân mông cổ nam trinh tống triều lọt lạc, lạc đại việt tọa sơn quan hổ đấu làm ngư ông đắc lợi như thế nào mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự chương ba trăm lẻ bảy bác thiếu lâm chuyến đi hạ hai ngày về sau b ắ c chấn phủ ti đại đường bên trong đại nhân đường kỳ chắp tay nói ta từ tây hán tra đến một chút sự tỉnh liên quan hoàng tộc hồ sơ ngược lại là đông tây nhị hán càng thêm tỉ mỉ s á c thực một chút đã từng cầm lý hệ vệ thế yếu đa số hồ sơ chuyển giao đông tây nhị hán nói đi lâm mang cho chính mình rót c h é n t r à đứng dậy đứng tại phía trước cửa sổ ánh mắt thâm thúy nhìn về phía mây đen hội tụ không trung vanh long tầng mây chỗ sâu giống như có tiếng sấm rúng động đại nhân chu hiện sinh là thế tông thời kỳ người hoàng tộc c h i thứ vĩnh phúc công chúa ra sau bị ban cho họ chu căn cứ ghi chép c h u hiện sinh từng tại thuộc sơn kiếm cát cùng với vo đang tu lệ qua tại trên giang hồ có qua dùng tên giả nhưng mà cụ thể không rõ vĩnh phúc công chúa lâm mang nhũ mày như là chiếu theo chính sử cái này vị vĩnh phúc công chúa cùng gia t i n h cùng phụ cùng cái tại quan hệ bên trên còn là vạn lịch tổ tông cái này chủng người xác thực chỉ có thể chung với hoàng tộc bởi vì bọn hắn không có kế thừa hoàng vị tư cách mà lại cùng hoàng tộc cùng một nhịp thở có vinh cùng vinh có nhục cùng đục không phải tử sĩ nhưng giống như là tử sĩ mưa xuống lâm mang khép ư ờ i một tiếng thò tay tiếp lấy một giọt nước mưa bình tĩnh nói đi xuống đi đường kỳ trần trờ nói đại nhân thuộc hạ còn có chuyện có sự tình gì gần nhất có người phản ứng cái kia vị cùng nhiều vị thiên hộ có qua giao lưu còn xúc qua rất nhiều bách hộ chỉ điểm qua rất nhiều người tu hành lâm mang quay người đặt chén trà xuống cười nói nhìn đến cái này vị cũng là một vị không chịu cô đơn người a có ý tứ đường kỳ mặc dù không có nói rõ nhưng mà có chút lời không cần thiết nói quá minh bạch biết rõ lâm mang tùy ý khoát tay áo như là hắn cho chỗ tốt liền đón lấy đi không cần lo lắng quá nhiều còn có nói cho từng cái bách hộ cùng thiên hộ đừng biểu hiện quá trung tâm các ngươi cũng đừng ngăn cản cái khác người phát tài đ ư ờ n g kỳ hơi ngẩn ra kinh ngạc nói đại nhân cái này là cái gì ý ngươi phía sau hội minh bạch đ ư ờ n g kỳ không hỏi thêm nữa quay người lui ra ngoài lâm mang ý vị thâm trường cười cười như là trấn phủ ti người đối hắn biểu hiện quá mức trung tâm có thể cũng không phải là một chuyện tốt hiện nay trấn phủ ti đã sớm trải qua một phiên thay máu những n à y người theo hắn đi nam s ớ m bắc kinh lịch chém giết nói câu không k h á c h khí như là hắn thật v u n g cánh tay h ô lên không dám nói toàn bộ tối thiểu một nửa người vẫn là có cũng tốt mượn này sự tình lại sàng chọn một lần hắn mỗi lần ra ngoài diệt môn chết người không chỉ có là địch nhân đã không nghe lời lưu lấy cũng là vô dụng liên l à không biết cái này sự tình là cung bên trong cái kia vị ý tứ còn là này người tự tiện chủ trương bất quá không trọng yếu lâm mang mỉm cười tự nói ngược lại cũng là người sắp chết sau ba ngày bắt c h ấ n phủ ti luyện võ trường bên trên ba ngàn c ẩ m y h i ệ vệ tập hợp hoàn tất dùng ngựa mà đứng thần sắc khắc nghiệt cái này mấy ngày chờ đợi liên l à tại các loại các nơi c ẩ m y h i ệ vệ đi đến lâm mang c ư ớ i lấy tỷ hưu trầm rái tới tuy chưa từng mở miệng nhưng mà tất cả cầm y l i hệ vệ mắt bên trong đã để lộ ra kịch liệt đám người khí cơ phản g phất liền thành một thể nồng đậm sát khí giống như ngưng tụ thành thực chất chu h i ể n sinh đứng ở một bên xuyên lấy một thân phi ngư phục thần s á c lạnh lùng gặp đến lâm mang đi đến khẽ vuốt c ầ m thăm hỏi nhưng mà trước mắt cái này một màn còn là lệnh trên mặt hắn thần s á c hơi khắc thường hy vọng trong đầu hắn hiện ra cái từ này không có cái gì như sóng tràn bờ diễn thuyết càng không có cái gì xuất t r i n h trước thể chết tuyến ôn lâm mang chỉ là tùy ý quét đám người một mắt sau đó khống chế lấy tỉ hưu đi hướng bắc trấn phủ ti chi bên ngoài cái này một khắc một cổ khó nói lên lời khí thế bảng bạc phóng lên tận trời tự khuấy động đ ầ y trời phong vân lệnh phong vân biến s á c cầm y địa vệ đồng thời xông ra bắt chấn phủ ti uy thế minh n g ông vanh long long yên lặng thật lâu đường phố bên trên lại một lần nữa vang lên oanh minh như sấm vó ngựa tiếng vó ngựa dẫm đạp tại đá xanh sàn nhà phía trên nước mưa vẩy ra không t r u n g bên trong mưa to chưa ngừng từ lâu quán trà bên trong vô số đôi mắt nhìn về phía từ đường phố tập kích bất ngờ rời đi cầm y địa vệ cái này bầy sát thần sẽ không lại muốn đi diệt kia một phái a bên cạnh có người xen vào nói Tăng cứ Ai k n n h giang h ệ m khẳng định g lại i có giang hồ thế l ự chi tạo n gần nhất không có nghe g Chỉ là có ó có đắc tội qua cái người này tội sắt t qua h ầ n a a i biết đám â u chuyển Chờ có tức nhanh hội hồ chi xem, tin tưởng rất nhanh liền hội có tin liền Ai? Giang đến. hỏa đ người nghị luận ở mỹ nội tâm lại cảm thấy phiền muộn c u n g bất đắc dĩ mỗi một lần cầm y về vệ đại quy mô rời kinh chuẩn không có chuyện tốt theo lấy lâm mang rời kinh kinh bên trong từng cái bồ câu đưa tin cũng nhanh chóng phóng lên tận trời bay về phía các chỗ ngoài cửa thành hơn ngàn mật tông p i ê n tăng hội tụ ở đây một người dắt lấy một con ngựa một chút phiên tăng càng là thần sắc bất mãn nghe thấy bên thai tiếng oanh minh một đám phiên tăng đồng thời nhìn lại nhìn qua từ nơi xa đánh tới chấp nhoáng h ồ n g lưu rất nhiều tông sư nội tâm đều nhịn không được nhấc lên một k i a g ậ n sóng gần nhất ở kinh thành bọn hắn luôn luôn nghe lên cẩm ý dỉa vệ chi danh nhưng mà hôm nay mới vừa rồi chân chính nhận thức đến thiên tử thân quân cái này bốn chữ mang đến phân lượng kia một nháy mắt nhấc lên uy thế kinh người vô cùng ẩn ẩn có trùng cảm giác phản g phật tông sư đều sẽ tại gót sắt đạm xuống t o i đạt t i ệ n thượng sư nhẹ, nhẹ thở dài một tiếng may mắn những n à y người tu vi cũng không mạnh như là đều là có thiên cương cảnh thực lực sợ là tổng sư cũng phải dẫn hận nhưng mà cái này cũng lệnh hắn rõ ràng nhận thức đến tranh l ệ n h nếu là thật sự tao nộ đại quy mô chém g i ế t ngang nhau tình hồ dưới bọn hắn thất bại lâm mang cưới lấy tỳ hưu đi đến đặt thiện thượng sư trước mặt mắt nhìn theo tại hắn sau l ư n g phiên tăng bình tĩnh nói đặt thiện thượng sư lên đường đi a di đả phật đặt thiện thượng sư nhẹ tụng một tiếng phật hiệu một tay che tại trước ngực khẽ vớt cầm đám người lên đường thẳng đến bắt thiếu lâm hai ngày về sau bắt trực lệ trên giang hồ rất nhanh liền có một tin tức chuyển đến cầm y hệ vệ mục tiêu là thiếu lâm tự n à y sự t ì n h từ cầm y hệ vệ tiến lên phương hướng liền có thể đại khái suy tính mà ra mà cái này cũng tại trên giang hồ nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn nam thiếu lâm bị buộc giải tán chẳng lẽ bắc thiếu lâm cũng muốn như này một thời gian rất nhiều giang hồ người trực tiếp di chuyển tính toán đi tới bắc thiếu lâm như này kinh tâm động p h á c h một màn rất nhiều giang hồ người cũng không nguyện ý lỡ mất nhất là nghe nói lần này còn có mật tông nhất mạch s ắ p theo đó cầm y hệ vệ tin tức cũng nhanh chóng truyền khắp các tỉnh nam thiếu lâm huyền minh đồng bọn lần nuốt không ra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 đêm mưa hàng lâm không trung bên trong chìm và hôn mê một mảnh c u ồ n g phong thổi bay bốn phía lâm mục phát ra trận trận tiếng vang nước mưa theo lấy thềm đá hướng xuống trôi nổi thiếu thất sân dưới liền nhau bóng người theo nhau mà đến d i à y bó dẫm tại nước mưa bên trong b ọ t nước bắn tung tóe hồng t h ì hưu thấp giọng gầm g ư một tiếng dưới vó nhộn n h ạ o địa quang lâm mang ngẩng đầu nhìn sơn đỉnh ngàn năm cỗ tháp bình tĩnh nói đặt thiện thượng sư có cảm tưởng gì một bên đặt thiện thượng sư có cảm tưởng gì một bên đặt t i ệ n thượng sư có cảm hắn chỉ hy vọng lần này truyền đạo có thể đủ thắng lợi chu hiển sinh nắm nhìn phía trước c a o mày nói lâm đại nhân có phải hay không nghỉ ngơi một đêm lại đăng sơn cái này một đường cơ hồ là gấp hành quân có rất ít thời gian nghỉ ngơi lâm mang nhìn hắn một cái lắc đầu nói không cần tốc chiến tốc thắng đi nói xong trực tiếp cưỡi lấy tỷ hưu đăng sơn một đám cẩm ý thì h vệ cùng mật tông phiên tăng cũng bắt đầu đăng sơn chu hiển sinh níu mày nhìn thật sâu trước mắt phương lâm mang cất bước đi theo gần nhất trong thiếu lâm tự cũng là dung chuyển nhiều lần sinh gần đây trên giang hồ tin tức lưu truyền x ô i sùng sục thiếu lâm không khả năng không biết rõ nhất là liên quan nam thiếu lâm một chuyện hiện nay tại thiếu lâm bên trong tiếng nghị luận phi thường nhiều có không ít tăng nhân lén lút xuống đ ể nghị đem nam thiếu lâm đệ tử giao ra không muốn t r e o chọc phiền phức nhưng mà cũng có người nghĩ bảo đảm đến cùng nay sự tình cho dù là tại thiếu lâm cao tầng bên trong cũng dẫn tới cực lớn n h i ệ nghị tranh luận không ngừng chỉ là phương trượng huyền chân bế quan thiếu lâm cao tầng cũng vô pháp quyết định đạt ma đường thiện phòng bên trong khoanh chân ngồi tính tọa huyền chân mánh mở ra mắt trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ nên đến cuối cùng vẫn là đến a huyền trân đứng dậy hướng về phía đường bên trong phật tượng không người hành lễ ngay sau đó cất bước đi ra thiền phòng phương t r ư ở n g sư h i n h giữ ở ngoài cửa huyền độ cung kính nói ngài xuất con rồi khách nhân đến huyền trân nhẹ tụng một tiếng phật hiệu thở dài nói triệu tập tất cả đệ tử thiếu lâm huyền độ ngạc nhiên nói sư h i n h không biết là cái gì khách nhân huyền trân lắc đầu dọc theo mái hiên đi ra ngoài bình đ ẳ n nói cầm y địa vệ vừa mới nói xong huyền độ con mắt mánh co r ụ t lại một khác đồng hồ về sau thiếu lâm bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân dày đặc nương theo lấy trận trận binh khí va chạm thanh em màn đêm phía dưới tường đạo đằng đằng sát khí bóng người nhanh chóng tới gần cái này lúc thiếu lâm tự đại môn cũng cùng theo mở ra cùng nam thiếu lâm bất đồng b ắ c thiếu lâm có thể nói là chân chính chuyển thừa lâu xa nam thiếu lâm dù sao cũng là lúc đó rời đi truyền đạo thiếu lâm tăng nhân thành lập vẹn vẹn mấy trăm năm lịch sử b ắ c thiếu lâm lại là một mực c ắ m d ễ ở đây Bên ngoài nhìn lấy phổ thông kỳ thực bên trong có cản khôn tự môn mở rộng một vị trường mi lão tăng dẫn trước đi ra quanh thân tràn lan lấy trận trận phát quang quanh thân ba thước bên ngoài không gian phảng phất bị ngăn cách chính là thiếu lâm p ư ơ n g trượng huyền chân Ở sau lưng hắn còn đi theo mấy vị lao tăng cùng với rất nhiều trẻ tuổi tăng nhân theo lấy huyền chân dậm chân mà ra một cỗ vô hình khí thế cũng cùng theo mánh liệt mà đến giống như sóng lớn c u ủ n cuộn a di đạp h ậ t huyền chân nhẹ tụng tiếng n h ệ p phật thanh âm rất nhẹ nhưng mà tại chân nguyên gia chỉ phía dưới nhanh chóng hướng lây bốn phương tám hướng quyết tán giữa rừng núi phảng phất có một trận kính phong thổi qua, qua. sắt lục tâm tư đều đạm mấy phần đơn giản phật âm bên trong ẩn chứa gột dựa tâm linh lực lượng lâm mang đôi mắt nhắm lại nhiều hứng thú quan sát huyền chân một mắt Thiếu lâm sư tử mang nhẹ ngoài t ê m t nhẹ hừ lạnh một tiếng biến thiên kích địa tinh thần đại pháp vận chuyển giống như thực chất tinh thần lực bán ra tâm thần hoảng hốt đám người nháy mắt giật mình tỉnh lại đạt thiện thượng sư kinh ngạc nhìn lâm mang ánh mắt kinh nghi bất định lần trước cùng hắn đơn giản giao thủ lại không biết cái này vị vậy mà còn có như này cao thâm tinh thần bí pháp so lên bình thường võ học tinh thần bí pháp có thể muốn khó luyện nhiều húng chi là luyện đến như này cao thâm tình trạng cái này lúc huyền trân ngẩng đầu nhìn về phía lâm mang một tay che tại trước ngực nói khẽ gặp qua lâm đại nhân bần tăng thiếu lâm phương trượng huyền trân lâm mang một tay vị n bên hông tú xuân đ a o bình đặng nói ta đến ý tứ ngươi hẳn là cũng biết rõ đã như đây cũng sẽ không cần nói nhảm đem người giao ra bản quan lập tức rời đi huyền trân hơi ngẩn ra hắn không có nghĩ đến lâm mang hội như này trực tiếp lâm thí chủ huyền trân chậm rãi bước ra một bước khẽ thở dài nam thiếu lâm đệ tử dù sao cũng là vô tội đã huyền minh đã chết ngươi lại cần gì đau khổ khó xử lâm mang giống như cười mà không phải cười nhìn lấy huyền chân bình đ ạ n nói bản quan chỉ là theo luật pháp hành sự huyền minh dù chết nhưng mà người nào dám cam đoan hắn không có đồng bọn bọn hắn chỉ là nghi phạm mà bản quan mang bọn hắn trở về cũng chỉ là thông lệ hỏi thăm ngươi lại cần gì ngăn cản bác thiếu lâm như đ â y chẳng lẽ là thật có đồng bọn đối mặt lâm mang cái này phiên lời giải thích huyền chân một lúc cũng vô pháp cãi lại chính như lâm mang nói nay sự tình xác thực là hợp luật pháp lâm mang khép cười một tiếng nghiền ngâm nói huyền trân đại sư chẳng lẽ ngươi bắc thiếu lâm còn muốn ngăn trở cầm y địa vệ xử lý án lâm mang mặt bên trên tiếu dung dần dần biến mất sắc mặt băng lãnh lạnh lùng nói b ả n quan cũng lười đến nói nhảm đã bản quan cái này hạ âm thế thật lớn đến không có ý định xám trốn trốn trở về người nào để ta không c a o hứng kia ta liền để hắn không c a o hứng lâm mang cười lạnh một tiếng mặt đầy sắc ý liêu kết huyền minh nam thiếu lâm nhiều lần tập sát ta thật làm b ả n quan là dễ làm đ ư sao trên giang hồ đều nói hoa không đến người nhà nhưng mà bản quan có thể không phải là các n g ư ờ i k i a cao cao tại thượng phật cũng không có một khoả từ bi tâm cái này các loại cầu thí q u ý củ tại ta cái này không thích hợp thanh lanh thanh â m một nháy mắt phảng phất che giấu bàng bạc tiếng mưa rơi cùng sau lưng huyền chân một đám tăng nhân mặt đầy vẻ giận dữ thần s á c tức giận đường đường thiếu lâm ngàn năm bảo tự thời điểm nào bị người như này lấn đến nhà qua giang hồ người đều chú trọng mặt m ũ i bất quá thiếu lâm cùng mật tông bất đồng chú trọng q u ý củ huyền chân ở đây tự nhiên không có bọn hắn chen vào nói phẩn huyền chân thở dài một tiếng thần xác bất đắc dĩ huyền minh đem nam thiếu lâm đệ tử cùng truyền thừa phó thác tại hắn mà phật môn nhất mạch đồng khí liên tri hôm nay như là đem hắn giao ra phía sau thiếu lâm lại như thế nào làm cái này phật môn khôi thủ nếu là thật sự như này chuyến sự tình sợ là hội càng làm đệ tử thiếu lâm nội bộ lục đ ủ nhưng nếu là không giao ra hôm nay xung đột sợ rằng không cách nào tránh khỏi phía sau thiếu lâm cùng triều đình mâu thuẫn đem lại cũng vô pháp điều hòa hiện nay có thể nói là tiến thối lương nan chu tâm kế xa keng đột nhiên ở giữa lâm mang rút ra băng lãnh hàn mang băng lanh thấu xương đao khí lan tràn ra h o à n g hốt ở giữa có trùng đầy trời màn mưa bị cái này một đao chém nát cảm giác lâm mang nâng đao âm thanh lạnh lùng nói hôm nay thiếu lâm như là không giao người ra đến cũng đừng trách bạn quan s ô n g vào sắt ý lạnh như băng lạng yên nở rộ ba ngàn cẩm ý địa vệ rất có a n ý đồng thời rút đao việt việt việt sắt na ở giữa vô số cẩm ý địa vệ rút đao ra khỏi vỏ đao minh tiếng t r ợ t nổi lên nước mưa nhỏ xuống trên tú xuân đao theo lấy đao phong lạng yên trở xuống không khí nháy mắt dương cung bạc kiếm liền tại cái này lúc phía sau tự bên trong sấm ra một đám người cầm trong tay vũ khí siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc chương ba trăm linh chín thiếu lâm sát lục chung dẫn đầu ba vị là ba vị lao tăng ba người nhìn lên đến giàn mua vô cùng xuyên lấy một thân một mạc tăng y đi ỉa nổi giận đùng đùng buôn t ẩ u mà ra lâm mang một vị lao tăng lạnh lùng nói ngươi không liền là nghĩ lấy mạng chúng ta sao bất quá lao nạp cái này mạng lại không kia dễ dàng lấy gặp đến đám người huyền chân sắc mặt biến hóa thở dài đ ộ nan đại sư ngài cần gì ra đến a đ ộ nan q u á t tay nhìn lấy huyền chân lắc đầu nói phương trượng này sự tình là ta nam thiếu lâm sự tình người bắc thiếu lâm liền không cần tham dự đi ra ba người chính là nam thiếu lâm độ chữ lót lao tăng độ nan độ ếch độ khổ cái này ba người tính là nam thiếu lâm tư cách lâu nhất một nhóm cũng là trước đây thiếu lâm xuôi nam sơ kiến lúc đệ tử cũng tính là nam thiếu lâm sau cùng nội t ì n h những năm này bọn h ắ n lưu tại thiếu lâm bí cảnh bên trong đã không quan tâm sự tình đối với nam thiếu lâm đến nói chỉ cần cái này ba người sống sót nội tình hiện tại chuyển thừa hiện tại dài răng giặc thỏa mệnh để bọn hắn tinh thông phật kinh tuyệt kỹ đối với rất nhiều thiếu lâm lao tăng thiếu lâm đều sẽ n g h ị trăm phương ngàn kế kéo dài bọn hắn thỏa mệnh tại thiếu lâm mà nói tài nguyên bọn hắn không thiếu thiếu là những n à y kinh nghiệm phong phú lao tăng trước đây huyền minh giải tán thiếu lâm cũng là được bọn hắn bạn cũ ý từ nam thiếu lâm giải tán về sau bọn hắn liền dẫn lính còn lại đệ tử gia nhập bắc thiếu lâm tại bắc thiếu lâm mà nói có thể đủ được đến ba vị độ chữ lót lao tăng càng la cầu còn không được độ nan quát lạnh một tiếng lơ tiếng nói này sự tình không có quan hệ gì với bắc thiếu lâm là chúng ta tư tảng tại bắc thiếu lâm chi bên trong lời này vừa nói ra tính là đem bắt thiếu lâm hái sạch sẽ huyền chân nhẹ thở dài một tiếng dài tụng một tiếng phật hiệu lâm mang nhiều hứng thú quan sát ba người một mắt bình đạo nói bạn quan còn xem là các ngươi hội một mực c o đầu rút cổ tại thiếu lâm chi bên trong độ nan nhìn đạt thiện thượng sư một mắt cười nạo nói mật tông người vẫn là như đây cùng cái này các loại ưng khuyển trò săn làm bạn cùng lâm mang là thù hận cùng mật tông liền là đạo thống chi tranh nếu là thật sự luận đến thù hận thiếu lâm cùng mật tông thù hận ngược lại lớn hơn a di đ ạ phật đặt hiện tượng sư nhẹ tụng tiếng nhân vật thấp giọng nói vần tăng chỉ vì truyền đạo mà tới truyền đạo độ nan cười lạnh một tiếng lạnh lùng nói tại trung nguyên ngươi truyền không đạo từ nơi nào đến còn là về lại đó đi độ nan cùng một bên độ ách độ khổ nhìn nhau lẫn nhau ý nghĩ đã chín tại tâm thúc thủ chịu trói tất nhiên là không khả năng như là theo cầm ý rỉa vệ đi cầm ý rỉa vệ bọn hắn lại không năng lực phản kháng ngược lại bọn hắn đã thời gian không nhiều không bằng liền vì thiếu lâm lại làm một chuyện cuối cùng tại thiếu lâm mà nói mật tông truyền đạo cái này sự tình mang đến nguy hại so với lâm mang nguồn lớn hơn ba người đồng thời bước ra một bước trong nháy mắt một cỗ kinh khủng m ê n h ngông khí thế càn quét bốn phương đ ầ y trời màn mưa phảng phất bị chấn vỡ giàn mua thân thể bên trong cái này một khắc tự dâng lên khủng bố lực lượng khâu bại khí huyết tại khôi phục chân nguyên chạy khắp toàn thân quanh thân tản mát ra trói lóa mắt phật quang tại ba người thân sau còn có mấy trăm vị nam thiếu lâm tăng nhân trong đó có chữ huyền lao tăng cũng có liêu chữ lót chữ không đời tăng nhân những này đều là đi theo độ nan ba người mà đến một lòng muốn chết người độ nàn tay bên trong phật châu lấp lánh ra c h ó i mắt phật quang không biết dùng cái gì kim loại đoán tạo phật châu trực tiếp hướng lấy lâm mang đập tới tựa như thái sơn áp đỉnh độ ách cùng độ khổ hai người liền là đánh út về phía đ ạ t thiện thượng sư lâm mang thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú lấy cái này một màn lạnh lùng nói đ ạ t thiện thượng sư truyền đạo chi cơ gần ngay trước mắt ngươi vẫn còn chờ cái gì a di đà phật đ ạ t thiện thượng sư thở dài tụng một tiếng phật hiệu mặt bên trên tường hòa biểu tình không còn sót lại chút gì ba vị xin lỗi thiếu lâm cùng mật tông mâu thuẫn căn bản liền vô pháp điều hòa lâm mang mặt không đổi sắc. liền tại phật châu sắp xảy ra một khắc này tay bên trong tu xuân đao đ ố n g nhiên chém ra thương mang khủng bố đao khi trực tiếp đem phật châu chém nát phá toái phật châu đập xuống tại mặt đất phát ra trận trận nhẹ v ă n g lên nay lúc đặt thiện thượng sư cũng nên đón đồng thời nên tiếp còn có hắn mang đến một đám mật tông cao thủ trừ đi ba vị trí bên trên sư chi bên ngoài trong đó còn có tám vị tông sư mật tông huyền chân sắc mặt trầm xuống đã đã mấy trăm năm không thấy mật tông tại trung nguyên hành khẩu mật tông chân chính lực lượng như thế nào hiện nay liền thiếu lâm cũng không rõ ràng như là lần này mật tông tại trung nguyên đánh xuống căn cơ phía sau mật tông lượng lớn tràn vào trung nguyên đem mang đến phiền thoái càng lớn đây cũng là bọn hắn vì cái gì muốn kiệt lực ngăn cản mật tông tại trung nguyên truyền đạo nguyên nhân nhìn đến lâm mang một đao đem phật c h â u chém nát độ nan sầm m ặ t lại mới vừa một kích mặc dù không phải hắn toàn lực nhưng mà cũng không phải bình thường người có thể dùng tiếp xuống hôm nay hết thảy đều là vì đó người mà bắt đầu như không phải có đạo thống chi tranh tại trước hắn càng nguyện đem này người chém giết nếu như người nọ không trừ tương lai tất nhiên là thiếu lâm tâm phúc đại hoạn nhưng mà lúc này đã không cho phép bọn hắn nghĩ nhiều đạt thiện tượng sư rậm chân mà ra Cả dần dần đặt thiện thượng sư mặt mũi dàn mua tại từng bước biến đến trẻ tuổi trong trước mắt hắn khuôn mặt đã tiếp cận hơn bốn mươi tuổi chung như người tinh khí thần cũng nhảy lên tới một cái đình phong lâm mang thần sắc cứng lại cái này lao ra hỏa trước đây quả nhiên lưu thủ đấm ra một quyền phía trước nước mưa nháy mắt phá thoái khủng bố quyền kình giống như sơn nhạc va chạm mà đến một cổ hung lệ khí thế c ả n quét bốn phương đặt thiện thượng sư chiêu thức cho người cảm giác không giống là chiến đấu ngược lại là càng giống là giã thu chém giết độ ách quát lạnh một tiếng đồng dạng một quyền đánh đến toàn thân phật quang trải rộng thiếu lâm kim cương quyền khủng bố quyền quang xé nát không khí hình thành một đạo giống như vàng đúc kim loại cực lớn quyền ấn nghiền ép mà xuống độ khổ lại là dùng đại từ đại bi trưởng nên kích mà tới độ nan hắn nhẹ nhàng một chỉ điểm ra mỗi một đạo chỉ kình bên trong đều phản phất tần chứa lăng liệt sắc cơ thiếu lâm vô tướng kiếp chỉ c ư ờ n g đại chỉ kình lít nha lít nhít trực tiếp đem đạt thiện thượng sư đường lui đ ò n g kín vê anh quyên ấ n pha toái h đ ạ t thiện thượng sư lại lần nữa dùng quyền pháp đón lấy đẩy trời chỉ điểm hắn quanh thân phật quan g đại thịnh nhìn giống như nhỏ yếu thân thể bên trong truyền đến trận trận là như giang hà lao nhanh thanh âm vô tận thiên địa nguyên khí gào thét mà tới manh một cước đạp ở trên mặt đất cứng rắn sơn thạch bị cái này một cước đạp nát ấy sơn đong đưa địa hoàng uy thế kinh khủng càn quét bốn p ư ơ n g tại trang mọi người đều là một kinh trong đặt t hiện tượng h sư thân ảnh từ biến mất tại chỗ không khí bên trong vang lên trận trận sắc bén nổ đùng dưới màn mưa huyên ảnh vô số đấm ra một quyền quyền phong xé nát thiên địa cái này một quyền uy năng lệnh thiếu lâm mọi người không khỏi h á i nhiên khoảnh khắc ở giữa đặt t hiện tượng h sư đi đến độ ế c h trước mặt quyền phong đập vào mặt độ ế c h nội tâm một kinh cục quýt một trưởng nên tiếp độ nan một chỉ điểm đến đặt t hiện tượng h sư liền là không trốn không né q u a n thân truyền lại ra kim cương thanh âm màu đồng cổ làn ra kim c ư n g thanh âm ẩn ẩn có một đạo lực phản chấn đem cái này một chỉ ngăn cái gì độ nan mặt đầy kinh ngạc một bộ chuyện cầu đạo khá ổn màn hành, nhẹ nhàng, nhẹ điệu thiếu cuộc sống hàng ngày, không phải lúc nào cũng tu thấp không chương u ộ c sống à ba trăm một mươi thiếu lâm s á t lục hạ và ảnh độ ếch dưới một trường này liên tiếp lùi lại miệng nôn tiên huyết gần như nháy mắt đặt thiện thượng sư thân ảnh chuyển một cái hướng lấy cái khác hai người chém giết mà đi chu hiện sinh dục ngựa đi đến lâm mang bên cạnh dùng chân nguyên truyền tin lâm đại nhân ngươi nói đặt thiện thượng sư có thể chiến thắng lấy ba người sao lâm mang quay đầu liếc hắn một mắt cười nói chu đại nhân nghĩ sao chu hiện sinh cười cười hít mắt nhìn phía trước nói khẽ ta ngược lại là hy vọng lưỡng bại c ầ u thương ánh mắt thâm thúy nhìn về phía nơi xa mắt lộ ra nụ cười trên đặt thiện sư cùng độ nan ba người chiến đấu thời điểm một chỗ khác chiến đấu cũng cùng theo bạo phát ba vị mật tông thượng sư dẫn theo mật tông cao thủ cùng nam thiếu lâm người giao chiến tại cùng nhau chém giết thảm liệt chỉ là so lên bốn vị đại tông sư chiến đấu bọn hắn chiến đấu đã không có bao nhiêu người quan tâm l i ê n tại cái này lúc c h à n g bên trong tình huống đột nhiên phát sinh cải biến ba người đều g i à rồi bọn hắn đã sống hơn hai trăm năm đã đến vọ mệnh đại h ạ so sánh dưới đặt thiện thượng sư liền muốn so ba người trẻ trung hơn rất nhiều mà lại đặt thiện thượng sư tu luyện thân đánh lâu xuống đi bọn hắn thua không nghi ngờ ba người tự nhiên cũng biết rõ cái này một điểm độ nan ba người bỗng nhiên gầm thét một tiếng tay bên trong phật châu quăng lên quanh thân tản mát ra óng ánh phật quang ba người khô t ỏ a bí cảnh khổ tu vô số năm đã sớm luyện thành một bộ hợp kích c h i trận phật châu tại thiên địa lực lượng gia trì phía dưới biến đến vô cùng kinh khủng mỗi một mai đều phảng phất có mấy ngàn cân tri nặng uy thế là như sơn nhạc hạ xuống từ trên trời ba người đứng tại phương hướng khác nhau đồng thời miệm tụng phật kinh ba vị đồng thời thi triển đại cầm long thủ là như dao long bay lên gầm gừ lấy phóng tới đạt thiện thượng sư đạt thiện thượng sư thần sắc bình tĩnh cũng không có h ố n loạn một tay che tại trước ngực răng môi hé mở miệng tụng chân ôn một nháy mắt phong vân biên sắc phật quang nở rộ toàn bộ thân hình giống như bị phật quang báo khỏa Kỳ quai âm tiết từ h ắ nay miệng bên trong phương r giống như lôi tung, lôi như đình nổ n á mắt l i ề người bao ba trùn nàn n độ sư sư thượng tử hống đạt thiện thượng sư thi triển hống chính là một ậ t tông chân ngôn tông thủ ngôn chân đoạn đ nàn ba người con ba m ắ mánh co r ụ thân lại, mặt đầy c ấ n kinh. Này người h một t luyện thể công pháp lại cũng đem chân ngôn tông chân ngôn thuật tu luyện sâu như thế nơi xa quan chiến huyền chân mắt bên trong đồng dạng lóe qua một tia thật sâu k i ế n kỵ từng mai từng mai phật kinh kinh văn tại hư không bên trong lương thực phản phất ngôn xuất phát thủy đem g a o long tri tướng trực tiếp đánh tan cuốn phong tại quanh người hắn c à n quét、vâng. đặt thiện thượng sư manh bước về phía trước một bước ẩn có thiên long thét dài bốn phía thiên địa nguyên khí gào thét mà tới thiên địa lực lượng trùng trùng điệp điệp vào tới tầng mây chỗ sâu giống như có tiếng sấm v ụ v ụ mưa to bằng bạc tích cực một giọt nước mưa rơi trên mặt đất s á t na ở giữa tại không trung nước mưa dùng một c h ù n g cực kỳ khủng bố tốc độ hạ xuống cứng rắn sơn thạch tại nước mưa s u n g kích dưới nổ tung b à ảnh một giọt nước mưa rơi tại độ nan bả vai bên trên đập hắn bả vai manh trầm xuống nước mưa uy thế càng thêm khủng bố ba người đồng thời một kinh mặt đầy kinh hãi nay n g ư ờ i vậy mà tới mức độ này khống chế thiên địa lực lượng thiên nhân tam cảnh mỗi vượt qua một cảnh liền mang ý nghĩa đối với thiên địa lực lượng trưởng k h ô n g càng đậm một phần mà khống chế thiên địa lực lượng liền là rất nhiều tam cảnh đại tông sư đều đạt không đến thiếu lâm truyền thừa lâu xa tự nhiên so ngoại giới người càng rõ ràng truyền thuyết bên trong lục địa c h â n tiên thông thiên cảnh liền là triệt để trưởng khống một phương tiên h địa mà có thể làm đến khống chế thiên địa lực lượng gần như tính là một chân b ư ớ c vào trong đó đạt thiện tượng sư cuốn lấy lấy thiên địa lực lượng một trưởng rơi xuống uy thế mênh ông giống như sơn dùng biệt phủ bốn phía nước mưa uy thế bạo trướng ba người quát một tiếng chắp tay trước ngực tăng y tại cuồng phong bên trong phiêu đãng ba tôn nguyên thần pháp tướng trùng trùng điệp điệp phóng thích mà ra màn đêm tại thời khắc này bị triệt để chiều sáng như là ta nghe ba người thì thảo t ụ n kinh quanh thân phật quang đại thả từng đoá từng đoá phật liên nở rộ độ nan thân sau tái hiện bát phẩm phật liên độ ách cùng độ khổ thân sau hiện ra thất phẩm phật liên la hán kim thân cũng cùng theo hiện ra rõ ràng là phật môn bốn kim cương mơ hồ trong đó ba người không gian bốn phía cách ly giống như phật quốc hàn lâm mạng tiên ba, ba người tại h đ thời h i khắc này triệt để liều mạng võ giả tầm thường rất ít thiêu đốt tinh huyết mặc dù có thể đổi lấy càng mạnh lực lượng nhưng mà hao tổn quá lớn nghiêm trọng càng hội ảnh hưởng đến phòng mệnh nhưng mà độ nan ba người vốn liền thời gian rất nhiều lại tự biết cùng triều đình mâu thuẫn sẽ vô pháp điều hòa cũng liền không quan tâm phòng bệnh dù cho chỉ có thể duy trì một ngày cũng đem đạt thiện cùng lâm mang c h é m giết n g á y mắt phong vân b i ế n sắc uy thế kinh khủng trùng trùng điệp điệp càn quét ra đến cả cái thiếu t h ấ t sơn cái này một khắc đều hờn hận tại rung động bất quá sau lưng trong thiếu lâm tự nhộn nhạo lên một trận phật quang đem chấp lên ngọn núi ổn định lại a di đà phật huyền chân nhẹ tụng một tiếng phật hiệu trong mắt lóe lên một tia bị thương thấy tình cảnh này đạt thiện tượng sư khẽ nhữ mày ngay sau đó nhẹ thở dài một tiếng đang sắt na ở giữa giống như có một tiếng quần quận trung vang ở sau lưng hắn đồng dạng b ả y biện ra một tôn to lớn thật lớn phật thân bảo tướng mật tông một cử đi sư phần lớn dùng bồ tát kim thân vì tướng đặt thiện thượng sư lại dùng kim phật vì tướng này người tu càng là đại huy đức kim cương pháp ba tôn pháp tương đồng lúc công tới không t r u n g bên trong hội tụ lên ba đạo khủng bố t r ư ờ n g ấn giữa rừng núi thụ mộc liên miên sụp đổ đặt thiện thượng sư manh ra một quyền hư không phảng phất bị đại sợp theo lấy một tiếng nổ vang rung trời chân nguyên hướng lây bốn phương tám hướng ra. Sơn Đông đưa địa hoàng. Phúc, phúc. gần như nháy mắt đ ạ t thiện thượng sư cùng độ nan ba người đồng thời ho ra máu đ ạ t thiện thượng sư lảo đảo lui về sau mấy bước sau lưng pháp tướng tại tán loạn độ nan ba người phật liên cũng tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ bất quá ba người so lên đ ạ t thiện thượng sư trạng thái lại muốn tốt hơn nhiều độ nan ba người nhìn nhau nhanh chóng khôi phục chân nguyên khí cơ ẩn ẩn khóa chặt đ ạ t thiện thượng sư nơi xa lâm mang ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú nơi xa ba đạo thân ảnh nhẹ nhẹ cười một tiếng nháy mắt cả cái người từ t ì hưu gánh lên biến mất thân ảnh triệt để dung nhập màn mưa bên trong đầy trời đao khí phô thiên cái địa đánh tới lâm mang ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm phía dưới độ nan vung đao chém xuống không chung bên trong một đạo phá vỡ vân vụ khủng bố đao ảnh chém xuống độ nan manh chừng lớn hai mắt trận mắt tròn xoe tà ma tê tâm liệt phế gầm thét nháy mắt kéo về đám người tâm thần độ ách cùng độ khổ hai người giận không kèm được gầm gừ lấy hướng lấy lâm mang đánh tới phía sau hai người phật l i ề n tăng tốc thiêu đốt lên độ nan giống giận hai tay vỗ ra sau lưng la hán kim thân đồng thời huy trưởng chụp về phía lâm mang V độ nan chừng lớn mắt cả cái người từ đầu lâu bắt đầu đồng thời một chia làm hai huyết vũ đầy trời điểm năng lượng sáu sư h ì n h độ á c h hai người bi hống một tiếng cùng loạn đánh tới lâm mang một vung đao vết máu thân ảnh l o á n g một cái phân thân ma ảnh thi triển ra gần trăm đạo thân ảnh trải rộng m ộ n phía tại cái này một m ấ y mắt mấy chục đạo thân ảnh đồng thời đón lấy hai người độ á c h một q u y ề n đánh nát phía trước hư ảnh một q u y ề n lại một q u y ề n đánh kích hư ảnh liên tiếp phá t o á i mà tại cái này lúc nơi xa lại lần nữa truyền đến một tiếng bi thương một trôi đao từ phía sau trực tiếp quán xuyên độ k h ẩ ngực xuyên tim mà qua độ khổ mặt đầy không dám tin tưởng t r ư ờ n g lớn hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nơi xa độ ếch vỡ môi khẽ n h ế t nhanh nhanh đi sau cùng một chữ rơi xuống nháy mắt khủng bố đao khí trực tiếp xông khiển trách hắn thể nội đem hắn toàn bộ thân thể nổ nát vụn b à n h điểm năng lượng năm không không không không không không sư đệ độ ếch l ệ rơi đầy mặt phật liên thiêu đốt gần như mơ hồ như ẩn như hiện khi tất cả người xa vào một chủng cực kỳ quỷ dị trạng thái ánh mắt đỏ tươi một mảnh biến cố bất thình lình, lệnh tất cả người đều cảm thấy vội vàng không kịp chuẩn bị cho dù là đặt thiện thượng sư đều không có nghĩ đến lâm mang vậy mà lại tại thời khắc này xuất thủ như này chuyến sự tình nhiều ít cùng hắn thân phận địa vị không phù hợp n à y các loại đánh lén hành động tại trên giang hồ hướng đến bị người c h ơ c h ẽ n nhưng mà hắn không thể không thừa nhận như không phải lâm mang xuất thủ này c h i ế n hắn thất bại mà cái này vẹn vẹn là nam thiếu lâm lực lượng một đám tăng nhân càng là trợn mắt tròn xoe giận mắng liên tục tê tâm liệt phế giống giận có rất nhiều nam thiếu lâm tông sư càng là từ bỏ mật tông người hướng lấy lâm mang đánh tới nhưng mà dùng bọn hắn lực lượng còn chưa đến gần liền bị chân nguyên trấn bay rớt ra ngoài tại độ ách đánh tới nháy mắt lâm mang đầu góc bên trong biến thiên kích địa tinh thần đại pháp điên cuồng vận chuyển quanh thân càng là tái hiện tiên tiên cơ ư khí phía sau hắn một tôn nguyên thần pháp tướng tái hiện đao ý bao phủ không trung rơi xuống nước mưa cái này một khắp đống dưng lơ lửng sau đó chậm d ã i dâng lên phương biên mấy bên trong chi bên trong nước mưa thăng không hội tụ ngưng tụ sau đó hình thành từng chuôi trong suốt tú xuân đao độ ách quanh thân bao phủ ra một tầng đỏ tươi ma khí một nháy mắt biến đến l à như một tôn khủng bố ma thần ơ sau l ư n g hắn nguyên thần pháp tướng phảng phất đều nhiễm lên một tầng huyết quang huyết tinh vô cùng mơ hồ trong đó ở sau lưng hắ sền xét huyết hà h ú t hồn p h c p người huyền chân thần sắc cứng lại cả kinh nói huyết ẩ m thần công nay công là ma giáo t à công truyền n g ô n có thể khống người tiên huyết dùng thôn v ệ tiên huyết mà tráng tự thân độ ách triệt để nhập ma điên dại hướng lấy lâm mang đánh tới đầy trời huyết hải bay lên những này huyết sát chi khí thật giống ngưng tụ thành thực chất lâm mang nắm chặt tay bên trong đao đôi mắt nhắm lại cả cái người ẩn ẩn cùng đao h ò a thành một thể dần dần một cổ bệ nghệ thiên hạ bá đạo đao ý bao phủ bốn phương rất nhiều người đầu hóc bên trong đều phảng phất tái hiện một chuôi đao nộm mà xuống người theo đao đi không t r u n g bên trong đ ố n g nhiên sáng lên trói mắt trói mắt huyết sắt đ a u ảnh duy tâm duy đao hát cám bên trong màn mưa bị mở ra phía trên cùng phía dưới nước mưa giống như bị năn g cách từng giọt nước mưa p h á thoái ngưng tụ đ a u ảnh theo lấy cái này một đao lít nha lít nhít chém ra huyết hà p h á thoái pháp tướng sụp đổ thiên địa lực lượng tại nhanh chóng tiêu tán điểm năng lượng năm năm không không không không không k h ô độ ách thân thể phá vỡ một cái đấm máu đại động khí tức nhanh chóng tiêu tán này đao huyết đổ siêu giải trí co vô nào trang bước co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc chương ba trăm mười một cái gì là công bằng cái gì là công chính tiếng mưa rơi bằng bạc tiên huyết hôn tạp nước mưa theo lấy thềm đá chậm rãi trôi nổi bốn phía hoàn toàn tích mịch chỉ có từng tiếng tiếng kinh lôi tại tầng mây bên trong nổ vang khoảnh khắc ở giữa ba vị độ chữ lót cao tăng liền hoàn toàn chết đi độ ếch phá toái thi thể rơi xuống trên mặt đất trước đó một màn thật sâu khắc sâu vào đám người đầu góc bên trong ma công thiếu lâm cao tăng vậy mà tu luyện ma giáo chi công độ ếch tại một khắc này đã nhập ma khu k u đặt hiện tượng sư nhẹ k h ụ một tiếng đem đám người tâm thần nháy mắt kéo về sư tổ một đám nam thiếu lâm tăng nhân g i ậ n không kèm được hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm lâm mang sắc ý giống như thực chất theo bọn h ắ n nghĩ lâm mang mới vừa hành vi quả thực là h è n hạ vô sỉ cùng tà ma ngoại đạo không khác hai vị ngũ cảnh tông sư gọi ra nguyên thần pháp tướng m á n h dậm chân mà ra hướng lấy lâm mang đánh tới người cái này h è n hạ vô sỉ chi đồ tà ma ngoại đạo lâm mang của ngươi v ì đại tông sư hai người giận mắng liên tục mặt mũi giàn mua xúc tích lấy thật sâu nội hỏa lâm mang đao chuyển hướng từng đao khí phảng phất chém nát không khí màn mưa bên trong một đạo đao quang chém qua đao ảnh nở rộ phốc phốc băng lãnh đao phong lướt qua một vị tăng nhân cái cổ một khoả dữ t ậ n phẫn nộ đầu lâu cũng cùng theo phóng lên tận trời nguyên thần pháp tướng tán loạn vê anh mặt đất bên trên sơn thạch phá thoái đ á vụn vẩy ra đao ảnh trải rộng b ố n phương nước mưa tại không trung kéo ra một đầu dài dài ti tuyến lâm mang thân ảnh k h ẽ động nâng đao đi đến một vị khác thiếu lâm tông sư trước mặt đao phong tại hắn hai mắt bên trong nhanh chóng phóng đại đao khí xé nát hắn nguyên thần pháp tướng chém nát đầy trời phất quang vẻ gãy nghiền nát một chém phá toái thi thể đổ xuống vũng máu bên trong lâm đại nhân huyền c h â n ngữ khí trầm thấp mấy phần con mắt lạnh dần trầm giọng nói ngươi cũng là đại tông sư nhưng mà như này chuyến sự tình chẳng phải là để thiên hạ người chế nạo đây là phật môn cùng mật tông đạo thống chi tranh ngươi thừa cơ xuất thủ chẳng phải là có mất mặt chế nạo lâm mang cờ ư i khẩy lao đi thân đao bên trên vết máu bình đẳng nói người nào dám lời nói tuy đ ạ o nhưng mà lại tràn ngập lấy nồng đầm ý sát phạt miệt thị thiên hạ bà khí lâm mang lạnh lùng nói được làm vua thua làm g i ặ lịch sử trước giờ đều là do người thắng viết sách Bản quan k h ô n bọn hắn, chẳng lẽ còn phải đợi lấy bọn hắn g giết giết phải đợi tới ta hay sao? Thật hay c lẽ lấy là sao? h u y ệ n cái ư này một khắc bình thường nước mưa đều phản phất biến thành từng trôi lợi nhận suy suy nước mưa rơi tại nam thiếu lâm tăng trúng thân bên trên m á y mắt liền nổ tung một đoàn vết vụ cái này hoàn toàn liền là một tràng n g ư sát bình thường tôn g sư đều không phải là đối thủ của đại tôn g sư thúng chi là những này thiền cương cảnh chân khí cảnh tăng nhân ngay tại chiến đấu mật tông đệ tử triệt để ngây người trước m ộ t k h ắ c bọn hắn còn tại cùng hắn chém giết đảo mắt ở giữa chính mình đối thủ liền biến thành một bãi thịt vụn mọi người không khỏi h a i nhiên tối nay tựa hồ đặc biệt l ệ n h lệnh lệnh nhân tâm quý ba vị mật tông thượng sư nhìn nhau toàn thân khó hiểu run lên tại tây vừa cướp đoạt bàn tất cả mọi người là điểm đến là rừng rất ít như này sắt l ụ mà một màn trước mắt để bọn hắn lần thứ nhất nhận thức đến trung nguyên có lẽ ra ma chết cũng không an ba người nhìn về phía lâm mang ánh mắt bên trong ẩ n ẩ n mang lấy d ư ờ n g như sợ hãi huyền chân sau lưng một đám tăng nhân đệ nén l ử a giận của mình phương trượng sư h i n h huyền độ mặt đầy không cam lòng nói lẽ nào chúng ta liền không làm gì sao chuyện hôm nay phía sau để đệ tử thiếu lâm nên như thế nào nhìn chẳng lẽ thật sự tùy ý hắn tự ý đổ sát a di đạp h ậ t huyền chân nhẹ tụng một tiếng p h ậ t hiệu nhìn phía xa lâm mang tay bên trong phật c h â u chậm dài chuyển động và ảnh một viên phật trâu lặng yên pha toái huyền chân nhẹ thở dài một tiếng lắc đầu nói huyền độ phân phó tự bên trong đệ tử tụng niệm vãng sinh k i n h đi phương trượng sư minh huyền độ mặt đầy kinh ngạc hôm nay chết người đã đủ nhiều huyền chân ánh mắt kinh ngạc nhìn qua nơi xa nhẹ tụng một tiếng phật hiệu thấp giọng nói chư vị b ẩ n tăng có lỗi với các ngươi ba vị độ chữ lót cao tăng liệu mạng đều chưa triệt để đánh bại cái kia vị đ ạ t thiện thượng sư mà lâm mang khí thế chính thịnh một bên còn có một vị đại tông sư nhìn chằm chằm thiếu lâm như thật nghĩ động thủ đem bọn hắn lưu xuống tối thiểu có thể gấp đôi số lượng đại tông sư mới được sáu vị đại tông sư như là sau cùng lại liều chết một chiến thiếu lâm hao tổn không lên trước có đạo môn sau có mật tông lại có triều đình thiếu lâm một ngày thế yếu tất nhiên hội bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn đạo phật chi tranh tuy đã hạ màn kết thúc nhưng nếu là có cơ hội đạo môn tất nhiên sẽ không lưu thủ mật tông càng là như vậy chỉ là nhóm đầu tiên truyền đạo người liền có thể có này thực lực như là mật tông đại quy mô đi đến trung nguyên cùng phật môn tranh đấu tất nhiên là không cách nào tránh khỏi huyền độ không hiểu huyền chân cân nhắc nhưng mà hắn tôn trọng huyền chân quyết định suy lâm mang tiện tay một chỉ điểm ra khủng bố chỉ kình trực tiếp xuyên thùng sau cùng một người thiện tay giật xuống nhốn máu áo t r à n g lâm mang nhìn về phía huyền trân nhấc đao chỉ phía xa bình tĩnh nói người nào còn đến phong tại quét tiên huyết mùi tanh tại không trung phiêu tán lâm mang cái này bức miệt thị hết thể tư thái lệnh một đám tăng nhân càng thêm tức giận a di đà phật huyền trân nhẹ tụng một tiếng vật hiệu nhìn thật sâu lâm mang một mắt trầm giọng nói lâm đại nhân như là vô sự vẫn tăng liền trở về lâm mang đôi mắt nhắm lại không hổ là đã từng trên giang hồ thích giả tôn giả cái này phần tâm tính xác thực là thường nhân không thể bằng nam thiếu lâm tăng nhân không phải chỉ những n à y a lâm mang nhẹ nhàng vứt xuống một câu huyền trân khẽ nhữ mày cái này lúc đ ô n g nhiên có một thanh em vang lên lâm đại nhân đã huyền minh đồng bọn đã chết này sự tình không bằng liền dừng ở đây đi chu hiển sinh cất bước đi ra mặt bên trên treo lấy bình đạm t i ể u d u n g ngay sau đó hướng về phía huyền trân khẽ vớt c ằ m cười nói huyền trân đại sư c ử u ngưỡng đại danh thích giả tôn giả danh hảo bản quan có thể l à như sấm bên thai huyền trân lộ vẻ kinh ngạc nhìn chu hiển sinh một mắt lòng đầy nghĩ hoặc nói khẽ thí chủ hữu lễ không biết thí chủ như thế nào xưng hô bản quan họ chu huyền trân trong mắt lóe lên một lau không dễ dàng phát giác dị sắc chu hiển sinh chắp tay tay bình đạm nói huyền trân đại sư liên quan nam thiếu lâm đệ tử một án hôm nay huyền minh đồng bọn đã chết đến mức cái khác đệ tử hy vọng sự tỉnh sau có thể đi tới quan phủ các nơi đăng ký giúp c ẩ m ý địa vệ lý thanh án tỉnh chu hiển sinh cái này tính là cho lẫn nhau một bậc thang cũng là bán cho thiếu lâm một cái người tỉnh huyền trân cũng không phải kẻ ngu dốt tự nhiên nghe ra lời này bên trong hàng nghĩa huyền trân chắp tay trước ngực trầm giọng nói đa tạ chu đại nhân thống cảm nhìn lấy hai người cái này kẻ sướng người họ lâm mang c ư ờ i nạo h một tiếng lạnh lùng nói ta nói hôm nay cái này người người thiếu lâm cần phải đến giao độ nan ba người tại chỗ tập sát cẩm y rỉa vệ như này đại n ị c h bất đạo hành động nam thiếu lâm tăng trúng khó trốn liên quan cẩm y rỉa vệ tại chỗ nào lâm mang mãnh nhiên hét lớn một tiếng tại tại tại như núi kêu biển gầm tề thanh tiếng hò hét một nháy mắt che lại lôi mình ba ngàn tú xuân đao lóe băng lanh h à n mang lâm mang quát lạnh nói theo bản quan vào chùa bắt người chu hiện sinh sắc mặt trầm xuống lâm mang cử động lần này không thể nghi ngờ là trực tiếp đánh hắn mặt chu h i ể n sinh nhìn về phía lâm mang ánh mắt hơi chầm xuống chân nguyên truyền âm lâm đại nhân đừng quên chúng ta lần này nhiệm vụ thiếu lâm cũng không phải bình thường muôn phái nếu là thật sự làm tức giận thiếu lâm này sự t ì n h không phải ngươi ta có thể gánh vác lên lâm mang nhìn hắn một cái bình tĩnh nói chu đại nhân như là sợ này sự t ì n h liền do ta dốc hết sức gánh vác nói xong trực tiếp cất bước đi thẳng về phía trước lâm mang chu h i ể n sinh sắc mặt triệt để chầm xuống thấp giọng nói ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì nhìn đến hắn là thật có chút đánh giá thấp người này liên quan hắn ở kinh thành thanh danh hắn tự nhiên nghe qua hắn cũng biết hắn xuất thân mặc dù là thừa kế c ẩ m y đ ề vệ nhưng mà theo hắn kia t ầ n g thân phận cùng những kia đám dân quê không có gì khác biệt theo hắn liền tính là c ẩ m y đ ề vệ cũng bất quá là hoàng tộc nhà nô nhìn chung này người làm việc lỗ mãng xúc động thị xã không hề cố kỵ hết lần này tới lần khác liền là cái này dạng một cái người lại có thể dùng không đến ba mươi tuổi liền ngồi như thế cao vị như chỉ là như này cũng liền thôi có thể này người hành sự phách lối nội tâm càng là hào không tính sợ như này một cái chỉ hội xính thất phu chi g ũ n g người lại làm sao có thể ở cao vị hắn vốn liền là hoàng tộc xuất thân cầm ý địa vệ chỉ huy sứ vị trí này lẽ ra phải do hắn đến ngồi chiều bên trong quan chức tuy nhiều nhưng mà thích hợp hơn nữa có thể phối hợp hắn thân phận cũng chỉ có cầm ý địa vệ chỉ huy sứ trước lâm mang cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước thanh lãnh l ờ i nói cùng theo chuyển đến bản quan làm cái gì không cần hướng chu đại nhân bẩm báo a chu h i ể n sinh thần sắc triệt để lạnh xuống huyền chân khẽ nhữ mày mắt nhìn chu h i ể n sinh lại mắt nhìn lâm mang ngự khí hơi lạnh lâm đại nhân ngươi thật muốn như này chu đại nhân chẳng lẽ mới vừa nói đều là nói ngoa cái này lời triệt để đem chu h i ể n sinh để tại một cái cực kỳ lúng túng địa vị Hiện nhiên, Huyền Trân đã nhìn ra giữa hai người không hòa thuận. không chỉ chân hướng lấy trong thiếu Lâm tự đi tới. Thân hệ thiện thượng sư chầm giây phút, cũng đi theo. Hiện hắn vinh vinh, nhục không chọn khác. Chính như Lâm Mang nói, hôm nay như tháng, bọn hắn giữa người nói lời, đi tới. tới giây đi nói, vệ Trân Mang ngâng trong cũng nay cùng Mang cùng cùng nào Mang nay bọn sau lấy lấy y tùy một tự đạt ra Lâm Lâm Lâm Lâm đã đao, đủ đục, đã gì lựa sư là dầm cầm mà mặc có có có lâm mang có thể dùng không hề cố kỵ vật mặt nhưng mà hắn không được nếu là thật sự tại chỗ này chơi cứng c h u y ế n đi tất nhiên hội ảnh hưởng đến chính mình người điên chu hiện sinh tại nội tâm thấp giọng mắng một câu mắt nhìn lâm mang đã sắp tiếp cận tự cửa phía trước có mấy cái đệ tử nhịn không được đứng dậy phốc phốc lâm mang giơ tay một đao trực tiếp chém xuống phá thoái huyết nhục lập tức nổ bể ra tới cái này một màn mang cho đám người cực lớn đánh vào thị giác lâm mang thần sắc băng lãnh cất bước hướng trước hướng về phía huyền chân cười lạnh huyền chân sắc mặt tâm trầm dao người tại lâm mang lại lần nữa rơi xuống một bước một khắc này huyền trân lạnh lùng nói lâm đại nhân còn mong triều đình có thể công chính xử lý này sự t ì n h ta thiếu lâm chỉ vì bảo hộ võ lâm an ổn nay đem một đám tăng nhân giao ra là tin tưởng triều đình có thể cho thiên hạ người một cái công bằng công chính kết quả nhưng nếu có oan khuất ta thiếu lâm tất nhiên bắt thượng hướng triều đình cầu một cái công đạo lâm mang mặt không biểu tình nhìn lấy huyền trân bình đặng nói dối trá rõ ràng là khuất tại triều đình chi huy lại vẫn lấy ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng tạo phản không đến vương triều người lạ lại có ai thực có can đảm đánh cược ngàn năm cơ nghiệp t ạ o phản danh giới liền là dùng đến đánh phá chém giết ba vị độ i chữ lót tăng nhân cho hắn đầy đủ tự tin huyền trân sắc mặt khó coi hãn tự hỏi tâm tính đã sớm viễn siêu thường nhân nhưng mà hôm nay lại còn là động s á t nghiệm hôm nay bản quan liền nói cho ngươi cái gì là công bằng cái gì là công chính lâm mang dơ lên trong tay tú xuân đ a o lại bóp quyền dùng nắm túc tiếng nói đây chính là công bằng cái này liền là công chính một bộ chuyện cầu đạo khá ổn m ạ n điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày chương n phải ba trăm mười hai hoàng đế tuyên gặp thượng vân vụ phá thoái đao khí kinh trời cao đêm tối tại thời khắc này phảng phất bị chiếu sáng lâm mang tràn đầy vô cùng khí huyết trong phút chốc liền ngưng tụ ra một đoá khí huyết chi hoa xôi trào mãnh liệt khí huyết lực lượng cho dù cách lấy vài trăm mét đều có thể cảm giác được rõ ràng huyết sát chi khí tôn ra bắn ra trận trận lôi minh thanh âm khí huyết như long mơ hồ gặp song hoa nở rộ bàng bạc thiên địa lực lượng đống nhiên hàng lâm lâm mang tắm rửa tại thiên địa lực lượng tẩy lễ bên trong không ngừng thuế biến võ đạo ý chí càng thêm n g ư n g thực phản phất một ý niệm thiên địa đều ở trong lòng bàn tay làm phá vỡ mà vào thiên nhân nhị cảnh một khắc này hắn liền cảm nhận được chính mình cùng thiên địa liên hệ thân dung thiên địa nguyên thần cảnh dùng nguyên thần dung nhập thiên địa mà thiên nhân nhị cảnh liền là thân dung thiên địa nhìn sơn là sơn nhìn thủy còn là thủy tam hoa liền là cùng thiên địa ở giữa cầu nối làm khí huyết chi hoa ngưng tụ một khắc này l ụ c thân giống là từ bỏ cái gì công xiềng lúc này hắn đối với thiên địa lực lượng điều khiển có chủng t h y tâm sở dục cảm giác uy thế kinh khủng lệnh bốn phía đám người liên tục lùi lại k i a trùng vô hình bên trong áp b á c h cảm giác để bọn hắn có chủng tự thân nhỏ bé vô cùng cảm giác một chủng đến từ tại linh hồn chỗ sâu e ngại nhìn về phía lâm mang thời điểm phảng phất là đang ngước nhìn một tòa ngàn trượng núi cao mong là một phương thiên địa trên thực tế s ơ tại lâm mang cùng chu h i ể n sinh chiến đấu một khắc này đại đa số người liền đã trốn xa hai vị đại tông sư chiến đấu căn bản không phải bọn hắn có thể quan sát đạt thiện thượng sư chừng lớn hai mắt lông mày cũng nhĩu lại con mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm lâm mang thiên nhân nhị cảnh tia đoá khí huyết chi hoa không giả được đạt thiện thượng sư nội tâm lại cũng vô pháp bình tĩnh chấn động vô cùng cho dù là đột phá cũng cần rất lâu nhớ ngày đó hắn c h ọ n vẹn hao phí ba ngày mới có thể đột phá nhưng mà vừa mới qua đi bao lâu tại mật tông ghi chép bên trong có phật tổ truyền thế câu chuyện nhưng mà cái này cũng vẹn vẹn là truyền thuyết từ xưa đến nay từ chưa thật có người từng thấy hắn tin phật nhưng mà cũng không tin phật bởi vì hắn tin là nội tâm tri phật cho dù là mật tông cao cấp nhất quán đỉnh tri pháp cũng vô pháp làm đến nước này mật tông quán đỉnh cũng xem trọng tiến hành theo chất lượng càng phía sau càng gian nan đại tông xưa càng là cần thiết tự thân đến cảm ngộ thiên n i ệ a di đà phật đặt thiện thượng sư nhẹ tụng một tiếng phật hiệu c h ắ p tay trước ngực hướng về phía lâm mang hơi hơi không n g ờ i thở dài lâm thí chủ xin chỉ giáo mặc dù kết cục đã chú định nhưng mà hắn vẫn nghĩ thử một lần vừa mới nói xong đương một tiếng vang thật lớn đặt thiện thượng sư quanh thân phật quang đại thả một tôn phật quang tràn lan kim phật chậm rãi tái hiện đại uy đức kim cương pháp đặt thiện thượng sư k h ẽ quát một tiếng hắn âm tựa như núi cao vạn trượng phía trên ẩm vang rơi xuống bộc lộ lệ người đình thai nhức góc mọi người không khỏi hãi nhiên lần lượt hướng lấy nơi xa bỏ chạy rất nhiều người càng làm ả n g nhi đau nhức đầu g ó c bên trong nóng nóng tê vang liền này đã bất tỉnh tại thời khắc này đ ạ t thiện thượng sư bốn phía thiên địa ẩn ẩn có trùng cùng không gian xung quanh ngăn cách cảm giác đ ạ t thiện thượng sư kim thân tại phá toái h trong thất khiếu có tiên huyết không ngừng c h ả y ra nhưng mà đối cái này hết thể hắn phảng phất hào không để ý hai tay nhanh chóng kết ấ n hư không lương thực vô tận phật quang đại thịnh vô tận phật quang kéo dài mấy bên trong dần dần ở sau lưng hắn ẩn có phật quốc hiện ra uy thế khủng bố t ư n g tôn nhộn nạo phật quang bồ tát như ẩn như hiện tản ra vô tận chi uy không gian bốn phía đều phảng phất không chịu nổi gánh nặng phát ra trận trận nổ đùng. Anh. bốn phía mặt đất mạnh mẽ sụp đổ xuống đi chư vị tận lực đảo mệnh đi đi đặt hiện tượng sư lẩm bẩm lời nói vang lên tại một đám mật tông phiên tăng bên thai không ngừng quanh quẩn phật quang phảng phất xua tan h á cám cái này là hắn sau cùng duy nhất có thể vì mật tông làm những chuyện như vậy lâm mang thần sắc bình tĩnh cả cái người giống như đứng vững vàng tại phong bạo trung tâm bình đạo nói nhìn đến ngươi lúc trước cũng có giữ lại bất quá uy thế này nhìn lấy khủng bố nhưng mà lực lượng so với hắn cùng độ nan ba người chiến đấu lúc lại yếu rất nhiều như là là hắn toàn thắng thời kỳ thi triển cái này một chiều hắn có lẽ thật sẽ có kiêng kỵ đ ạ t thiện thượng sư mỉm cười thở dài nói l i ề u mạng bản sự thôi như là có tuyển người nào lại thật nguyện ý l i ề u mạng đâu lời rơi liền không chế lấy thiên địa lực lượng một trường trùng trùng điệp điệp đánh tới sắt na ở giữa là như sơn nhạc rơi xuống cho người một trùng thái sơn áp đỉnh cảm giác lâm mang chậm rãi r ơ i lên trong tay tu xuân đ a o toàn thân khí huyết điên cùng oanh minh tại hắn ánh mắt bên trong chỉ có một chuôi đao đao phong trực chỉ nơi xa đ ạ t thiện thượng sư đao ý xôi trào hư không chấn động thuần dương liệt hỏa cháy lừng n ự c lâm mang thân ảy máy mắt từ biến mất tại ch một tiếng vang thật lớn đạt thiện thượng sư nguyên thân pháp tướng ẩm vang vỡ nát phật quang triệt để phá diệt thiên điệp một lần nữa hướng về hạ cám một chút tràn lan phật quang giống như đảo qua lưu tình lâm mang đứng tại đạt thiện thượng sư thân sau gió nhẹ k h é b ư ớ c a di đạp h ậ t đặt thiện tượng sư giật mình ngay tại chỗ nhẹ tụng một tiếng phật hiệu lâm đại nhân cái này một đao không biết có thể nổi danh luân hồi băng lanh thanh âm tự thân sau vang lên đ ạ t thiện t ư ợ n g sư âm thầm cười một cái mắt bên trong mang lấy một l a o thoải mái dần dần hắn thân thể giống là phong hóa một một chút biến mất không có chút nào tiên huyết bắn tung tóe hắn thân thể liền cái này dạng một một chút biến mất tại thiên địa ở giữa điểm năng lượng b 0 0 tại đặt thiện t ư ợ n g sư chết đi nháy mắt lâm mang liền quay người thẳng hướng một đám mật tông v i tăng một bước phóng ra đã đến mấy chục trượng chi bên ngoài lại một bước rơi xuống đã vượt qua trăm trượng cự l y phốc phốc một đ a o chém qua một cái đầu lâu lập tức phóng lên tận trời huyết tinh sắt lục tại đêm tối bên trong trình diễn từng cái mật tông phiên tăng tại tiếng kêu rên bên trong ngã xuống màn đêm phía dưới lâm mang như quỷ mị thân ảnh giống như t ử thần lâm thế vô biên sợ hãi quanh quẩn tại mọi người nội tâm nghe lấy đồng bạn bi thương cùng tiêu thảm đám người càng phát kinh khủng có người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng có người liệu chết phản kháng nhưng mà cuối cùng đều khó thoát khỏi cái chết huyết vũ đầy trời nồng đậm huyết tinh vị theo gió phiêu lãng cụt tay cụt chân rơi xuống đầy đất trận mắt tròn xoe đầu lâu lăn xuống tại lầy lội không chịu nổi mặt đất bên trên một vị chân n g ô n tông mật tông thượng sư ngửa mặt lên trời cười to giống giận hướng lấy lâm mang vào tới trung nguyên người ngươi nói mà không giữ lời chết không yên lành phốc phốc hắn còn chưa đến gần mật tông thượng sư toàn bộ thân hình lập tức một chia làm hai lâm mang dậm chân đi xa một thân y bảo đã sớm bị tiên huyết nhuộm v à bừng mật tông p i ê n tăng cùng nam thiếu lâm đệ tử cộng lại đủ có hơn hai ngàn người trong mắt hắn không có người có chỉ là từng chuỗi băng lãnh 8A. người sẽ vinh truy a tì địa ngục có thiếu lâm liễu chữ lót tăng nhân giống giận hướng lấy lâm mang tập sát mà đến thiếu đốt lên toàn thân khí huyết cũng có người như phát điên hướng lấy nơi xa trốn đi giữa núi rừng lít nha lít nhít thân ảnh vô cùng hoảng sợ chạy trốn tại cái này chàng sát lục bên trong lâm mang không ngừng thi triển sở học võ học kim cương bàn nhự trưởng thuần dương quyền vô tướng kiếp chỉ đại tử dương thủ từ hắn quyết định động thủ một khắc này không có ý định lưu xuống người sống siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái lao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc chương ba trăm mười ba hoàng đế tuyên gặp hạ trời sáng chân trời nắng sớm rơi xuống ở trên mặt đất chiếu rọi ra một mảnh huyết hồng tiên huyết ngưng kết trên mặt đất dưới ánh mặt trời chiếu xuống nhộn nhạo trận trận q u a n g t r ạ c h máu chạy thành sông s ô n g vào mùi huyết tinh chi khí tràn ngập tại không khí bên trong trên một tảng đá lớn lâm mang một tay chống đ a o thanh lạnh ánh mắt nhìn nơi xa mặt trời mới mọc thời trần lộ ra cơ thịt rõ ràng thân thể toàn thân phản phất tràn ngập lấy bạo tạc lực lượng hô hấp ở giữa bàng bạc thiên địa nguyên khí gạo thét mà tới nghiêm g i c cất bước đi tới thân sát thất kinh đại nhân nghiêm giác chắp tay nói tất cả thi thể đều đã thu hoàn tất kiểm tra qua không có người sống cùng trước đây thống kê danh sách nhất trí đem thi thể đều đốt đi lâm mang chậm rãi thu hồi ánh mắt bình tĩnh nói đối ngoại tuyên bố nam thiếu lâm tăng nhân như toàn tập sát cẩm y hệ vệ chạy trốn rất nhiều nam thiếu lâm đệ tử đào thoát truyền đạt biển b ắ t văn đến mức mật tông đạt thiện thượng sư liền nói tại thiếu lâm đại chiến về sau trọng thương không trị bỏ mình liên quan hắn tại thiếu lâm chiến tích không cần dầu diếm đồng thời truyền ra vâng nghiêm giác chắp tay đáp xuống trần chờ giây phút thấp giọng nói đại nhân Cùng c hai u Hiển Sinh có liên hệ hề liên cũng có cầm ý Đã bí mật xử lý. Lâm vệ. mật m ý Đã bí xử n g ờ ngày về sau tin tức liên quan tới thiếu lâm c h u y ê n gia cả cái giang hổ nháy mắt oanh động mật tông đặt thiện thượng sư dùng bản thân lực lượng độc chiến ba vị thiếu lâm nội tỉnh mật tông đến trung nguyên truyền đạo rất nhiều người đều là rõ ràng nhưng bởi vì không rõ ràng mật tông thực lực đến tột cùng như thế nào rất nhiều người kỳ thực đều tại quan sát thiếu lâm độ chữ lót lao tăng cái này các loại bối phận lao tăng đã sớm tuyệt tích tại giang hồ mà d u n g một người độc chiến ba vị thiếu lâm độ chữ lót đại tông sư đặt thiện thượng sư tính là triệt để danh dương giang hồ cho dù từ trận cũng không trở ngại giang h ồ người đối hắn sùng bái không quan hệ thân phận cái này vẹn vẹn là giang hồ đối với cường giả sùng kính không biết có nhiều ít giang h ồ người vì đó t i ế c hận nhưng mà rất nhanh k h á c một cái tin tức động trời cùng theo chuyên gia phảng phất một đạo sấm xét giữa trời quang nam thiếu lâm tăng nhân tại áp giải đường bên trong ý đồ chạy trốn tập sát cẩm y hệ vệ bị trú sát cầm y h ề vệ truyền đạt biển bắt văn thư truy nã chạy trốn tăng nhân tin tức một ra lập tức dẫn tới cả cái giang h ồ nghị luận ở mỹ nhất là tại phật môn bên trong dẫn tới cực lớn n h i n nghị một thời gian vô số ánh mắt nhìn về phía thiếu lâm suy cho cùng nam thiếu lâm tăng nhân là cầm y h ề vệ từ bắc thiếu lâm bên trong mang đi nhưng mà mọi người giảm lớn tầm mắt là thiếu lâm lại yên tĩnh đáng sợ cả cái thiếu lâm phảng phất phong sơn không để ý đến chuyện bên ngoài cái này để rất nhiều người đều âm thầm thất vọng hiện nay sát thần chi danh cũng tính danh dương giang hồ trong thiếu lâm tự huyền độ đi vào huyền chân tiền phòng mặt mang sắc bi thương sư minh huyền độ nghẹn ngào quỳ xuống toàn bộ c h i ế t a hơn ngàn người không một cái may mắn thoát khỏi a kia họ lâm q u ác á thiếu lâm có l ấ y chính mình liên hệ phương thức nếu là thật sự có người trốn ra tất nhiên hội đi tới phụ cận tự miếu tìm kiếm giữ gìn nhưng mà dòng d ã năm ngày lại không bất cứ tin tức gì truyền ra huyền trân đưa lưng về phía huyền độ khoanh chân ngồi ở trên giường a di đà phật nghe nói huyền trân nhẹ tụng tiếng nhật phật nói khé huyền độ cảnh cáo tất cả đệ tử thiếu lâm cái này đoạn thời gian không cho phép rời đi tử miếu sư minh huyền độ manh đứng dậy nhìn lấy huyền t r â n không cam lòng nói hơn ngàn đệ tử à, lẽ nào bọn hắn liền chết vô ích rồi t r â m mặc nhà bên trong xa vào trong yên lặng thật lâu huyền t r â n thở dài một tiếng nghiêm nghị nói người nào nếu dám phạm dùng tự quy xử trí trục xuất thiếu lông từ hôm nay trở đi người nào đều không cho phép rời tự ra ngoài đi huyền t r â n đưa lưng về phía huyền độ nhẹ lắc nhẹ xua tay huyền độ muốn nói lại thôi bờ môi k h á n nết cuối cùng vẫn là lui ra ngoài nghe thấy cửa phòng đóng lại thanh n m huyền chân con mắt chậm rãi mở ra kinh ngạc nhìn qua vách tường bên trên phật tự ai làm đến thiếu lâm phương trượng hắn cần phải phải vì thiếu lâm phụ trách nam thiếu lâm đã hủy diệt hắn không thể lại đem bắt thiếu lâm mang vào chỗ vạn kiếp bất phục huyền chân chậm rãi chuyển động tay bên trong phật châu lẩm bẩm nói lâm mang mật tông mà chờ một chút đi tin tức lại tiếp tục lên men nhanh chóng hướng lấy các tỉnh các phủ truyền bá rất nhiều tục gia đệ tử chuyện như vậy lần lượt đi tới các nơi cẩm y địa vệ cho dù bọn hắn cùng nam thiếu lâm một chuyện không quan hệ nhưng mà cũng kiệt lực cho chính mình mời chào tội lỗi thiếu lâm trầm mặc lệnh bọn hắn cảm thấy sợ hãi gần đây trên giang hồ có thể nói là náo nhiệt vô cùng mà lâm mang một đám người cũng đã lặng yên vào kinh thành không sai liền là hồi kinh hắn liền là muốn đường đường chính chính hồi kinh đến mức chu hiện sinh chết toàn bộ đẩy tại mật tông đạt thiện thượng sư là đủ đến mức hoàng đế tin hay không hiện nay đã không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn hắn không nguyện ý cùng hoàng đế vạch mặt nhưng mà cũng sẽ không bởi vì này mà e ngại lâm mang vừa về đến bắt chân p h ụ ti viên trường thanh liền đã ở viện bên trong chờ viên đại nhân viên trường thanh mắt nhìn bốn phía cũng không có vội vã mở miệng mà là hướng lấy nhà bên trong đi tới làm lâm mang đi vào nhà về sau viên t r ư ờ n g thanh lúc này mới hỏi chu hiện sinh chết rồi hắn không có đi hỏi đ ạ t thiện thượng sư từ biết đến chu hiện sinh tùy lâm mang đồng thời rời đi về sau hắn liền đoán đến kết cục cái này phía sau tất nhiên có bệ hạ mệnh lệnh Bằng không bệ hạ tuyệt sẽ không dễ dàng đem trong bí khố người gọi ra chỉ là làm hắn n g o ạ i ý muốn là chu hiện sinh lại cũng chưa trở về nhìn giống như rất bình thường nhưng nếu kết hợp trước đó sự tình liền rất đáng giá lệnh người hoài nghi lâm mang khẽ vết c ằ m thân s ắ c tự nhiên nói đặt thiện thượng sư sau cùng liều chết một chiến chu đại nhân đón đỡ hắn một trường Ta cùng Chu、Đại、Nhân Phụng bệ hạ mệnh hạ Đại bệ lâm ệ hiện n tông một phái. Viên trưởng thanh đôi mắt nhắm lại, nhiều hứng thú nói, ngươi lại là như thế nào sống sót đến. Chu hiện sinh thực lực cũng không、yếu. Hắn luôn cảm thấy cái này sự tình không có đơn giản như h Chu phái. thú thế Chu thực thấy lực cảm cái có yếu. sát sót sự mật một mắt vậy. đôi lại, lại là l mang bưng lên bàn lên t r à nhấp một ngụm bình đặng nói may mắn đột phá thôi viên trưởng thanh thần sắp thất kinh nhìn thật sâu lâm mang một mắt đột phá vừa mới qua đi bao lâu hắn có thể lại lần nữa để thằng một cảnh trừ đi thiên phú chi bên ngoài c à n g trọng yếu là tích lũy dòng g ã hai mươi năm tích lũy mặc dù hắn vo công bị phế nhưng mà lại chưa từ bỏ qua tu luyện nhưng mà lâm mang thời gian tu luyện tính toán đâu ra đấy đều bất quá ba năm khó hiểu có chủng cảm giác bị thất bại viên trưởng thanh bỗng nhiên cười cười nhìn lấy lâm mang cảm khái nói đột nhiên có điểm xem không hiểu ngươi cái này trôi đ a u sợ là không có người có thể chế trụ liên l à không biết vậy hạ lại nên nghĩ ra sao lâm mang bình tĩnh nói ta vẫn là ta chưa bao giờ thay đổi viên trưởng thanh đứng dậy đi ra ngoài thấp giọng nói cái này thiên hạ loạn không sai a vứt xuống cái này câu nói viên trưởng thanh liền từ từ đi xa hắn tin tưởng lâm mang hội hiểu hắn ý tứ lâm mang trầm rãi đặt chén trà xuống cũng không có quay đầu mà là bình đẳng nói không loạn lên nổi lâm mang trở về không bao lâu một cái cung bên trong thái g i á m liền đi đến c h ấ n phủ thi lâm đại nhân bậy hạ khẩu dụ mời ngài vào cung tiểu thái g i á m có người mặt đầy định đoạn chi sắc lâm mang trầm rãi lau sạch lấy tu xuân đao ngựa khí bình đạm biết rõ một bộ chuyện cầu đạo khá ổn mạnh điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chương ba trăm m ư ơ i bốn hoàng đế tuyên gặp thượng vân vụ phá thoái đao khí kinh trời cao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 hắn lúc i ề này h n ư hắn đối với thiên địa lực lượng điều khiển có chủng tụy tâm sở dục cảm giác uy thế kinh khủng lệnh bốn phía đám người liên tục lùi lại kia chủng vô hình bên trong áp bách cảm giác để bọn hắn có chủng tự thân nhỏ bé vô cùng cảm giác một chủng đến từ tại linh hồn chỗ sâu e ngại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 ông long ba ngàn c h u ô i tu xuân đao nhẹ run dày hót lên đến trong phạm vi mấy chục dặm triệt để rơi vào lâm mang đào vực bên trong chiếu dọi phật quang bên trong xuất hiện một c h u ô i một c h u ô i thiêu đốt lên liệt d i ễ m đao cực thịnh phật quang phẳng phất bị cái này một đao xé nát ấm vang một tiếng vang thật lớn đ ạ t thiện thượng sư nguyên thần pháp tướng ẩm vang vỡ nát phật quang triệt để phá diệt thiên đ ị a m ộ t lần nữa hướng về hạ cám một chút tràn lan phật quang giống như đ ả o qua lưu tinh lâm mang đứng tại đặt thiện thượng sư thân sau gió nhẹ k h e bước a di đạp h ậ t đặt thiện thượng sư giật mình ngay tại chỗ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 một tác phẩm chữa lành tâm hồn tuyệt vời sau những ngày vật lộn ngoài đời thực chương ba trăm mười lăm hoàng đế tuyên gặp hạ trời sáng chân trời nắng sớm rơi xuống ở trên mặt đất chiếu dọi ra một mảnh huyết hồng tiên huyết ngưng kết trên mặt đất dưới ánh mặt trời chiếu xuống nhộn nhạo trận trận con t r ạ c h máu chạy thành sông s ô n g vào mũi huyết tinh chi khí tràn ngập tại không khí bên trong trên một tảng đá lớn lâm mang một tay chống đao thanh l à n h ánh mắt nhìn nơi xa mặt trời mới mọc t h i trần lộ ra cơ thịt rõ ràng thân thể toàn thân phảng phất tràn ngập lấy bạo tạc lực lượng hô hấp ở giữa bàng bạc thiên địa nguyên khí gạo th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 nghiêm giác chắp tay đắp xuống trần chờ giây phút thấp giọng nói đại nhân cùng chu hiển sinh c ó liên hệ cầm y hệ vệ đã bí mật xử lý lâm mang cũng không có trả lời chỉ là khẽ vớt c ằ m xoay người nhảy lên tì hưu q u á t khẽ hồi kinh hai ngày về sau tin tức liên quan tới thiếu lâm chuyển ra cả cái giang hồ nháy mắt oanh động mật tông đặt thiện thượng sư dùng bản thân lực lượng độc chiến ba vị thiếu lâm đội chữ lót lao tăng này tin tức một ra cũng làm cho cả thiên hạ nhận thức đến mật tông nội tình mật tông đến trung nguyên truyền đạo rất nhiều người đều là rõ ràng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 cảnh cáo tất cả đệ tử thiếu lâm cái này đoạn thời gian không cho phép rời đi t ự miếu sư minh huyền độ manh đứng dậy nhìn lấy huyền c h â n không cam lòng nói hơn ngàn đệ tử à lẽ nào bọn hắn liền chết vô ích rồi trâm mặc nhà bên trong xa vào trong yên lặng thật lâu huyền c h â n thở dài một tiếng nghiêm nghị nói người nào nếu d á m phạm dùng tự quy xử trí trục xuất thiếu lâm từ hôm nay trở đi người nào đều không cho phép rời tự ra ngoài đi huyền c h â n đưa lưng về phía huyền độ nhẹ lắc nhẹ xua tay huyền độ muốn nói lại tôi bờ n ô i khánh t cuối cùng vẫn là lui ra ngoài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 một tác phẩm chữa lành tâm hồn tuyệt vời sau những ngày vật lộn ngoài đời thực chương ba trăm mười sáu một chàng kinh thiên bày mưu thượng vũ anh điện điện bên ngoài một đạo bóng người chậm rãi cất bước đi tới bốn phía tuần tra quân sĩ lần lượt hành lễ lâm mang cất bước đi vào điện bên trong cái bàn về sau chu Dự ữ quân tay nâng một cuốn thư sách toàn t h ầ n chăm chú nhìn điện bên trong a n t ĩ n h dị thường tại hắn thân một bên đứng lấy tàu chính t h u ầ n gặp lâm mang đi vào điện bên trong hướng hắn mỉm cười lâm mang chắp tay hành lễ nói tham kiến bệ hạ chu giữ quân chậm rãi thả ra trong tay thả sự tinh thành rồi ngữ k h í rất phản g đạm phản g phất tại nói một kiện cực kỳ bình thường sự tình lâm mang chắp tay nói đ ạ t thiện thượng sư đã chết mật tông không một cái người sống ừ m chu dực quân khẽ vất cảm bình tĩnh nói ngươi làm việc chậm hướng đến là yên tâm lời nói xoay chuyển chu dực quân chậm rãi đứng d ậ y nhìn chăm chú lấy lâm mang yếu ớt nói chu hiển sinh chết rồi lâm mang một mặt bình tĩnh chắp tay nói mật tông đ ạ t thiện thượng sư trước khi chết thời điểm dùng mạng tương bác thần cùng chu đại nhân liều chết một chiến nhưng mà thần đánh giá sai đạt thiện thượng sư thực lực dùng trí chu đại nhân bất hạnh tự trận nay sự tình là thần kế hoạch có sai lầm mời bệ hạ trách phạt trách phạt chu d ự c quân đôi mắt nhắm lại lắc đầu nói lâm ái khanh nói quá lời có thể làm đến cái này tình trạng đã rất không sai chấm như thế nào lại trách phạt đến mức chu hiển sinh dừng một chút chu d ự c quân trầm giọng nói truyền chỉ ban thưởng chu hiển sinh c ẩ m y hẻ vệ chỉ huy sứ chi trước t ặ n g đâu ngự sử uy viên bá chu hiển sinh đau khổ n h ư u đồ chức vị tại chết sau lại dễ dàng được đến chu d ự c quân cười cười đứng dậy đứng tại phía trước cửa sổ đứng chắc tay bành đàm nói ngươi có thể biết chu hiển sinh thân phận không chờ lâm mang mở miệng chu dược quân liền mở miệng nói hắn là vĩnh phúc công chúa c h i tử cũng tính là h o à n g thất người tính toán hắn ra cũng là chấm trường gối hắn kỳ thực rất ao ước những n à y người chi tiết chính mình cũng không có luyện võ thiên phú hắn là thiên tử trưởng không lấy toàn bộ thiên hạ làm gì được ở thiên mệnh trước mặt lại lại không thể ra s ư ớ c bất quá có thể ngươi biết hắn vì cái gì hội bị phong tại bí khố cựu tầng lâm mang hơi ngẩn ra chẳng lẽ cái này trong đó còn có nguyên nhân khác chu dược quân xoay người lại nhìn lấy lâm mang chậm rãi nói trừ đi hắn thực lực cũng là bởi vì hắn tính cách hắn gái này người a rất nạo g khí trẻ tuổi lúc cũng là đem người nào đều không để vào mắt tiên hoàng từng nói này người nóng lòng tại quyền thế rất có gia tâm cần cẩn thận trường khống hắn kỳ thực cùng ngươi rất giống đắc tội người cũng thật nhiều lâm mang ánh mắt hơi châm xuống chu d ự c quân bao hàm thâm ý nhìn lâm mang một mắt kỳ thực có một điểm là bất đồng liền là cả hai thân phận chu hiện sinh là vĩnh phúc công chúa tri tử xuất thân hoàng thất vốn liền không có nhiều ít người dám đắc tội lại là trẻ tuổi thành danh hành sự tự nhiên không cố kỵ gì lâm mang liền là cầm ý về vệ xuất thân làm vốn liền là đắc tội người sự t ì n h chu d ự c quân cười cười trầm giọng nói hắn từng tại thuộc sơn kiếm phái mạo danh tu hành quá trình phía sau lại đánh cắp một kiện thuộc sơn kiếm phái trí bảo thuộc sơn giáo phái tại trên giang hồ truyền đạt lệnh truy sát hắn liền trở về triều đình sau đến liền đem hắn phong tại c h ấ n phủ tì bí khố cựu thần trừ đi bảo hộ hắn chi bên ngoài cũng là ra ra nghĩ ma luyện hắn tính tình chu d ự c quân phối hợp nói lâm mang vẫn ý như cũ thần sắc bình tĩnh nội tâm liền là kỳ quái nhìn hôm nay chu d ư c quân bộ dáng không quá giống là hỏi tội bộ dạng ai chu d ư c quân nhẹ thở dài một tiếng thở dài nói bất quá mất đi một vị đại tông sư triều đình nội t ì n h liền giảm b ấ t một phần hiện nay triều đình đã có rất ít tân tấn đại tông sư mặc dù một vị đại tông sư vô pháp cải biến một cái vương triều hương suy nhưng mà không nghi ngờ hội lệnh triều đình k y vọng đại giảm trái lại giang hồ ngược lại là không ngừng có tân cường già xuất hiện chu dực quân nhìn lâm mang một mắt bình tĩnh nói mật tông một chuyện ngươi làm không tệ hy sinh một vị đại tông sư trừ rơi mật tông thượng sư cùng với ba vị thiếu lâm cao tăng đã là rất là khó được trải qua chuyện này thiếu lâm cũng tính là thực lực giảm lớn làm đến hoàng đế hắn tuyệt không nguyện ý nhìn đến thiên hạ xuất hiện quá nhiều không nhận trưởng khống đại tôn g sư đi xuống đi chu dực quân nhẹ lắc nhẹ xua tay lâm mang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc ngay sau đó liền lui ra ngoài chờ lâm mang rời đi về sau chu dực quân lại ngồi trở lại cái ghế bên trên nâng lên thưa của nhìn tào công công nhìn đến ngươi nói sai hắn hồi kinh cũng vào cung hiện tại ngươi còn cảm thấy chu hiện sinh là hắn giết chết sao chu dực quân yếu đất nói t à o chính thuần sắc mặt biến hóa l i ề n gấp quỳ xuống dung g i n ó i b ậ hạ là thần có mắt không trỏng hầu n ô n lo ngữ người bệ hạ t r á chu phạt. Hắn trong lòng cũng l dự quân cười cười khoát tay nói đi xuống đi chấm đọc sách nhưng không phải tàu chính thuần nhấc lên hắn kỷ thực cũng không có hoài nghi chiến trường phía trên vốn liền đao kiếm không có mắt ai cũng không dám bảo đảm chính mình nhất định liền có thể sống Kế、mật tông thượng sư có thể dùng bản thân lực lượng độc chiến ba vị đại tôn g sư thực lực có thể thấy được chút ít làm nghe nói chết chỉ là chu hiện sinh thời điểm hắn ấy lòng cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra chỉ cần lâm mang không có sự tình liền được đối với hắn mà nói chu hiện sinh đến cùng có phải hay không chết tại đạt thiện thượng sư bàn tay kỳ thực cũng không trọng yếu hắn cần chính là có thể làm việc thân tử mặc dù bí khố cựu tần phong ấn đều là chung với hoàng thất người nhưng mà một triều thiên tử một triều thần bọn hắn hội chung với đương thời đế vương lại cũng không nhất định hội chung với chính mình bọn hắn chung là hoàng thất quyền lợi cũng không phải thật là chính mình nói cách khác cái này cái ghế bên trên người đổi bọn hắn đối tượng thần phục cũng liền đổi liền chính mình ngoại thích đều có thể phản chính mình trên đời này không có cái gì là không khả năng sự tình lâm mang là cái cô thần mà cái này t r ù n g thần tử mới là chính mình cần thiết hắn là chính mình một tay đầy bạt lên đến càng là thiên tử thân quân không người dám lôi kéo hắn cũng không có người có thể lôi kéo hắn hắn có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình những năm này lâm mang cũng bày ra chính mình trung tâm làm đến một cái quân vương hắn nguyện ý biểu hiện ra lòng dạ cấp cho thần tử đầy đủ tín nhiệm Hắn cũng không cũng cảm t h tình liền là lâm mang hành ấ y này liền mang động. n là sự lâm h ư thật như đây dự đoán hắn chu ũ n g sẽ k ô không n kinh, càng g hồi c vào sẽ n Tuyên chiếu vào cung, chỉ là một chàng g một thăm chiếu chỉ vào là dược ò n h là này thật tình, chỉ sợ hắn cũng sẽ không vào cung. Kỳ thực có sự s hắn ũ n không cung. chuyện lâm mang đoán g sẽ sai. Kỳ thực Chu vào có Trước Dực đây lâm quân đem chu h i ể n sinh giải phong cũng không phải là vì chế hành mà là để bảo đảm này sự tình v ạ n vô nhất thất suy cho cùng như là có chỗ sơ xuất ảnh hưởng là chính mình thanh danh hoàng gia bộ mặt không thể có tổn lại thêm thiếu lâm một chuyện cũng để chu d ư c quân cảm nhận được cầm ý h ể vệ lực lượng yếu kém cái này mới để chu hiện sinh giải phong có viên trường thanh tại cũng không cần chế hành lâm mang về đến bắc chân phụ thi rất nhanh liền đem hoàng cung sự t ì n h ném s a u n h ư không phải không cần thiết hắn cũng không nguyện ý v ạ c h mặt lang thang giang hồ cũng không có tưởng tượng bên trong kia tốt đẹp húng chi như thật lang thang giang hồ dự đ o á n chính mình cựu nhân nhóm rất nhanh liền hội phô thiên cái địa v à o tới tự rời đi hoàng cung về sau hắn liền nghĩ thông s u ố t này sự t ì n h cái này lần vào cùng nói cho cùng bất quá liền là chu dự quân một tràng thăm dò chỉ có thể nói chính mình kia từng dương bạc không có tặng không cái khác người chết trung quy là người chết dùng hắn hiện nay thân phận địa vị cũng không phải là nghĩ động liền có thể động vừa về đến c h ấ n phủ ti đại đường đường kỳ liền ôm đến một đại trồng chất công văn đại nhân cái này là gần đây đ ọ n g lại án kiện lâm mang nhìn lấy chồng chất thật cao một đống công văn đ ố n g cảm giác đau đầu để xuống đi lâm mang bất đắc dĩ lắc đầu sớm biết như đây chẳng bằng chút nữa đuổi trở về sau đó mấy ngày cả cái kinh đô tựa hồ cũng bình tĩnh lại liên quan thiếu lâm một chuyện cũng tại từng bước đạm đi đám người tầm mắt bên trong trên giang hồ hành tẩu đệ tử thiếu lâm đều ít đi rất nhiều theo lấy thiếu lâm không có tiến một bước động tác trên giang hồ đám người cũng cảm giác không thú vị cơ bản cũng liền không có cái gì người quan tâm giang hồ vốn liền như đ â y thường xuyên đều có đại sự phát sinh không khả năng một mực đi quan tâm một kiện sự tình hậu cung ngựa giống thanh niên ba tuốt mời quay xe chương ba trăm một mươi bảy một tràng kinh thiên b ả y mưu hạ thời gian l ạ g yên trôi qua vạn lịch m ộ ư ơ i năm năm đông kinh bên trong n ê n đón một trận tuyết lớn năm m ư i sắp đến kinh đô lộ già phi thường náo nhiệt tuyết lớn đầy trời lâm mang đứng tại dưới mái hiên ngắm nhìn mịt m ù không t r u n g đường kỳ từ viện bên ngoài đi tới chắp tay nói đại nhân tất cả quà tặng đều đã chuẩn bị hoàn tất lâm mang khẽ vớt cảm thò tay tiếp lấy một mảnh tuyết rơi cảm khái nói ba năm a thời gian qua còn thật là nhanh lâm mang bay đầu nhìn về phía đường kỳ hỏi gần đây trên giang hồ có chuyện gì không từ mật tông một chuyện kết thúc về sau hắn liền nhàn rỗi hơn hai tháng này rất có chút không có việc gì mật tông cũng lại không người đến trung nguyên truyền đạo bọn hắn đã lỡ mất cơ hội tốt nhất lâm mang khẽ cười một tiếng chế nhạo nói cho các ngươi cơ hội các ngươi không có dùng a trách không đ ư ợ c hội bị thiếu lâm đổi ra trung nguyên như là trước đây đạt thiện thượng sư vừa mới chết thời điểm mật tông liền vào trung nguyên truyền đạo không nghi ngờ có thể đủ hấp dẫn một nhóm lớn giang h ồ người gia nhập mật tông nhưng mà hiện nay hơn hai tháng đi qua một cái chết đi đạt thiện thượng sư cũng không có bị người ghi bao lâu cái khác mật tông người có thể không có đạt thiện thượng sư vi vọng đường kỳ suy tư giây phút trầm ngâm nói nghe nói gần nhất trên giang hồ ma đạo tông môn ẩn có khôi phục xu thế căn cứ các nơi cẩm y rỉa vệ tin tức truyền đến gần đây trên giang hồ có rất nhiều môn phái bị ma đạo người hủy diện ma đạo lâm mang mặt lộ kinh ngạc hiện nay tại trên giang hồ ma đạo tông môn đã rất ít gặp đến căn cứ h ắ n biết từ chính ma đ ạ i chiến về sau ma đạo nguyên khí đại thường rất nhiều ma đạo người tây trốn còn có rất nhiều ẩn nấp các chỗ tại trung nguyên hoạt động cũng chỉ có minh tông cùng với bạch liên giáo nhưng mà minh tông đại bản doanh tại tây vực mà bạch liên giáo t ử gia tính hai mươi bốn năm lên cùng tại đại đồng minh triều tôn thất chu nạp đốt cấu kết mông cổ tạo phản rơi bại sau lại một độ tại sơn tây làm lên nhiều lần cấu kết mông cổ nhiễu một bên triều đình xuất động cao thủ tiêu sát bạch liên giáo từ này trốn s a mông cổ trải qua chuyện này cũng tính là khai sáng bạch liên giáo tạo phản tân hình thức nói đến bạch liên giáo võ học cùng mật tông khá là giống nhau đều có quán đỉnh chi pháp chỉ là mật tông xem trọng căn cơ từng bước một quán đỉnh tiến hành theo chất lượng nhưng mà bạch liên giáo liền là vừa vặn ngược lại làm đến trong giang h ồ ngũ giáo một t r o n g kỳ thực lực tự nhiên không có đơn giản như vậy nhưng mà bạch liên giáo hành sự ẩ n nút cho dù là triều đ ỉ n h cũng rất khó đem hắn triệt để tiêu sát sạch sẽ mỗi qua một đoạn thời gian bọn hắn tổng hội náo ra chuyện hiện nay ma đạo tái hiện xem ra là tu dưỡng sinh tức không sai biệt lắm đầu tiên là mật tông truyền đạo hiện nay lại có ma đạo tái hiện cái này giang hồ nhìn đến lại muốn loạn lên đến lâm mang hỏi từng cái thiên hộ đều hồi kinh đi đường kỳ cung kính nói đều là đã hồi kinh bọn hắn đã ở nghị sự đường chờ đợi đi đi gặp gỡ bọn họ thính đường bên trong gặp đến lâm mang đi đến m ộ ư ơ i ba vị thiên hộ đồng thời đứng dậy c h ắ p tay hành lễ bái kiến đại nhân lâm mang khoát tay h á o ngồi tại ghế bành bên trên bình tĩnh nói đều ngồi đi tại tràng m ư ơ i ba người liền là nam bắc hai đại trấn phủ ti toàn bộ thiên hộ ngay sau đó nhìn về phía lý tông nghĩa hỏi nói nói nam trấn phủ ti kiểm tra tình huống đi lý tông nghĩa đứng lên nói khởi bẩm đại nhân lần này kiểm tra chúng ta cộng tra ra tám trăm bốn mươi ba người hán trung thiên hộ m ộ ư ơ i ba người phó thiên hộ năm mươi tám người bách hộ hai trăm bốn mươi ba người lâm mang bưng lên bàn bên trên trà nhấp một ngụm khẽ cười nói người đủ nhiều a lý tông nghĩa trầm giọng nói hiện nay còn có quảng đông vân nam quảng tây thiểm tây tứ xuyên năm tỉnh chưa t r a nam trấn phủ ti người tay vốn là có hạn đây chỉ là một bước đầu điều tra như nói sạch sẽ Khi thực sau ạ c h sẽ, lần này kiểm t r trọng cùng điểm là q a ra, n viên cấu kết người. Nói trắng liền là diệt cấu kết trừ đối lập. Chỉ là đó ố i cái biết tới ngoài lập. là là lòng lên Chỉ chúng tình không này sáng năng đến n sự đều rõ, khả cầm i Sau đó, đám ó đ người từng cái báo cáo lâm mang liền là không ngừng lắng nghe lại cho ra các chủ đề nghị trọn vẹn qua ba canh giờ mọi người mới báo cáo hoàn tất lâm mang chậm rãi đặt chén trà xuống cười nói chư vị đều làm không tệ bản quan tự sẽ vì chư vị thành công lâm mang nhìn đường kỳ một mắt đường kỳ ngầm hiệu từ trong hộp gấm lấy ra một chồng ngân phiếu lâm mang bình tĩnh nói mỗi người một vạn lượng coi như là triều đình cho chư vị khen thưởng đám người ánh mắt lập tức sáng lên nhịn không được hút một hơi lạnh một vạn lượng đám người đối lâm mang đại thủ bút cảm thấy giật mình bọn hắn một năm đồng lộc tổng cộng liền bốn ngàn lượng trái phải lâm mang cười cười bình đẳng nói từ hôm nay trở đi tất cả người nghỉ ba ngày nghỉ ngơi thật tốt một cái đi nói xong liền đứng dậy rời đi cửa hải cuối năm gần đến kinh đô đã là phi thường náo nhiệt bất quá cùng ngày xưa bất đồng hiện nay kinh đô có thể nói là bình tĩnh vô cùng ngày xưa hàng năm lúc này tổng có rất nhiều người nháo sự nhưng mà hiện nay cẩm y địa vệ quyền hành n g h nặng đã có rất ít người dám làm như thế nhà bên trong than hỏa tại trong chậu thiêu đốt lên lâm mang cầm trong tay thì nướng không ngừng lật qua lật lại đường kỳ đứng ở một bên cung kính nói đại nhân đ ă n g c h â u kia một bên đến tin thích tướng quân cũng không có, có gì thường bất quá chúng ta người cha đến có rất nhiều người tại nhìn chằm chằm thích tướng quân lâm mang để xuống thì nướng nhiều hứng thú nói cha ra là ai sao đường kỳ cung kính nói có ngũ quân đô đốc phủ người cũng có đông sử người nhìn đến những n à y ra hỏa còn là chưa từ bỏ ý định a kỳ thực cũng có thể hiểu chỉ cần thích kê quang sống sót liền có khả năng l ê n phục dùng tư lịch của hắn tất nhiên hội nắm giữ quân quyền đối với bắc quân người đến nói chính là to lớn uy hiếp lâm mang phụi tay đứng lên nói phái người tiếp tục nhìn chằm chằm liền được không muốn bại lộ thân phận vâng đường kỳ không người đáp xuống mặc dù hắn lòng đầy nghi hoặc nhưng m à cái này chủng sự tình cũng không dám nhiều hỏi lộ vương phủ ngày xưa ồn ào náo động lộ vương phủ hôm nay lại lộ ra đặc biệt thanh lánh đường bên trong một đạo bạch lý thân ảnh ngồi tại đường bên trên thần sắc ngạo nghễ lộ vương hoa đạo thường đứng tại phía trên cung kính nói hầu ra ngài cân nhắc như thế nào chu tái x ư ơ n g trầm mặc không nói nhìn lấy hoa đạo thường ngự khí hơi lạnh ngươi lúc nào cùng bạch liên giáo đi cùng một chỗ hay là nói ngươi vốn liền là bạch liên giáo người hoa đạo thường sắc mặt biến hóa liền vội vàng lắc đầu nói hầu ra là bọn hắn chủ động liên hệ ta thuộc hạ trung tâm thiên địa trường giám bây giờ là cơ hội tốt nhất bạch liên giáo bày mưu rất lâu nay sự tình như thành ngài tâm nguyện tất có thể đạt được chu tái sương nhìn qua ngoài phòng đầy trời tuyết lớn rơi vào trong trầm tư cùng bạch liên giáo hợp tác không thể nghi ngờ là bảo hộ lột ra mấu chốt này sự tình phong hiểm quá lớn chu tái xương thở dài hiện tại liền hành động chúng ta chuẩn bị còn thiếu rất nhiều hắn tuy có xoán vị c h i tâm nhưng mà dùng hiện nay nội tình còn là quá mức vội vàng lần trước hồ quảng giang tây phản loạn bạch liên giáo đã thất bại hắn đối với bạch liên giáo cũng không tín nhiệm hoa đạo thường tùy một gối xuống xuống dưới trầm giọng nói hầu ra bạch liên giáo cũng không biết ta thân phận bọn hắn cần chính là lộ vương thân phận nay sự tình cho dù thất bại cũng có、lộ、vương n lộ, lộ đ ỉ chính chính không không hoa cùng c h đạo thường nhìn chu tái sương một mắt rèn sắc khi còn nóng tiếp tục nói cái này đoạn thời gian hoàng đế trùng trùng hành vi đã dẫn tới rất nhiều người bất mãn hoàng đế một lần nữa thúc đẩy tân chính đã sớm đắc tội các nơi thế g i a rất nhiều quan lại đại tộc như là khởi nghĩa tất có thể nhất hô bạch đứng t r â m mặc qua rất lâu chu tái sương lúc này mới lên tiếng nói bạch liên giáo muốn cái gì quốc giáo hoa đạo thường nói khẽ bọn hắn chỉ hy vọng làm lên thành công về sau có thể đủ thu hoạch đến quốc giáo thân phận có thể đủ cùng phật đạo hai môn đồng dạng tại trung nguyên truyền đạo g i á tâm thật lớn a chu tái sương cười lạnh chu tái sương nhẹ gõ nhẹ kích lấy cái bản hỏi bọn hắn chuẩn bị thế nào làm hoa đạo thường trong mắt lóe lên mỉm cười nói khẽ bạch liên giáo cao thủ đã từ mông cổ đi đến ninh hạ cũng cùng bái đạt được hiệp nghị này nhân g i ã tâm mừng mừng toan tính gì lớn không lâu sau sau sẽ tại ninh hạ khởi nghĩa đến lúc đó triều đình tất nhiên muốn phái binh c h ấ n áp mà bạch liên giáo đã liên hệ nữ chân chư bộ đến lúc đó kinh đô phòng vệ y ế u ớt liêu đông lý thành lương lại không dành quan tâm chuyện khác cho dù có binh nhưng mà triều bên trong đa số tướng lĩnh đã sớm tại chúng ta khống chế bên trong có binh không tướng liền là năm bẻ b ạ c mạng chúng ta dùng lộ vương danh hảo khởi nghĩa đoạt xuống kinh đô chu tái sương nhìn thật sâu hoa đạo thường một mắt trong mắt lóe lên một tia khó mà nhận ra lanh sắc chu tái sương nhìn chằm chằm hoa đạo thường lạnh lùng nói ngược lại là kế sách hay nhưng lại nên dùng cái gì danh nghĩa khởi nghĩa hoa đạo thường cũng không có chú ý tới chu tái sương dị dạng một chữ một câu nói thanh côn chắc c ầ m ý gì hệ vệ lâm mang làm điều ngang ngược định n o ạ t dâng lên coi rẻ nhân mệnh tàn sát b á c h tính tất có thể được thiên hạ quần hùng hưởng ứng sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi người ta thường đọc chuyện để chữa lành tâm hồn cũng vậy một tác phẩm chữa lành tâm hồn tuyệt vời sau những ngày vật lộn ngoài đời thực chương ba trăm mười tám ninh hạ phản loạn thượng năm mới đến cả cái kinh đô xa vào cực kỳ náo nhiệt không khí bên trong mặc dù hơn một năm nay địa đại hạ hồng thủy dân chúng chịu t h a i nghiêm trọng nhưng mà cái này cũng không trở ngại bách tính đối với năm mới chúc mừng húng chi kinh bên trong nhiều gia tộc quyền thế thế g i a đối với bọn hắn mà nói những này cũng sẽ không có ảnh hưởng gì từng cái nha môn đều lộ ra quặn cu vẽ rất nhiều liên c h ấ n phủ ti hiện nay đều lộ ra khá là thanh lãnh không chung bên trong tuyết lớn đầy trời mặt đất tích thật dày nhất tầng tuyết đọng bắt trấn phủ ti viện bên trong dưới má hiên hai thân ảnh đứng đối mặt nhau bàn bên trên trà nóng bay ra một đám mây vụ viên trưởng thanh bưng lên trà uống một hớp nhìn lấy lục lọi thịt nướng lâm mang không khỏi cười nói không có nghĩ đến ngươi còn có tay người này lâm mang lục lọi thịt nướng k h ẽ cười nói cũng liền ngẫu nhiên thử thử viên trưởng thanh cười cười thở dài nhìn đến ngươi ta hai người năm nay lại là người cô đơn a hiện nay c h ấ n phủ ti bên trong trừ đi thường ngày trực ban nhân viên bên ngoài đa số người đều đã về nhà lâm mang ngẩng đầu nhìn hắn một mắt cười nói viên đại nhân cái này là nghĩ thành ra sao nói đến đây hắn đột nhiên nghĩ lên một kiện sự tình viên đại nhân lâm mang d ừ n g một chút vẻ mặt tươi cười chế nhạo nói ngươi có phải hay không c ố phụ qua cái gì nữ a tử lần trước gặp đến long h ổ sơn trường độc thanh gặp hắn một mặt căm giận bất bình thân s ắ c liền biết rõ cái này trong đó tất nhiên có một đoạn cầu huyết cố sự mặc dù hắn không phải một cái yêu bắt q u á i người nhưng mà nhàn đến vô sự liền coi như nghe cái việc vui viên t r ư ờ n g thanh sắc mặt trì trệ vội ho một tiếng bất đắc dĩ nói đều làm ấy năm nhẹ lúc sự tình không đáng giá nhắc tới trường độc thanh kia ra hỏa liền là quá mức lòng dạ hẹp hòi viên trưởng thanh hiển nhiên không nghĩ tại cái đề tài này nhiều nói rất nhanh liền nói sang chuyện khác hỏi liên quan thiếu lâm ngươi tính toán như thế nào làm lần trước một chuyện ngươi đem thiếu lâm đắc tội quá ác hiện nay thiếu lâm giữ im lặng cái này không hề giống là thiếu lâm phong cách thiếu lâm ngày xưa hành sự là cực kỳ bá đạo thiếu lâm có thể trở thành phật môn khôi thủ có thể không phải là bởi vì phật pháp cao thâm mà là hắn hùng hậu vũ lực thiếu lâm giới luật đường tăng nhân tại trên giang hồ cũng tính là làm người nghe đến đã biến sắc nhân vật cái này lần không còn trạng thái bình thường bày mưu cũng bất định không nhỏ lâm mang cười lạnh một tiếng không để ý nói ta còn sợ bọn hắn một mực co đầu rút cổ không ra chính nói đường kỳ từ viện bên ngoài đi tới thần s á c vội vàng đại nhân liêu đông cấp báo lâm mang nhữ mày trầm giọng nói nói đi có sự tình gì đường kỳ cẩn thận mắt nhìn viên t r ư ờ n g thanh thấp giọng nói n h i khang ngoại lan truyền đến tin tức nói giã nhân nữ chân gần đây hoạt động thường xuyên cùng hải tây nữ chân có liên hợp dấu hiệu gần đây có mấy cái nữ chân bộ lạc bị hủy diệt n h i khang ngoại lan đến tin nghĩ hỏi tham đại nhân ngại ý kiến lâm mang nhữ mày không nói không biết vì cái gì hắn ẩn ẩn cảm thấy cái này sự tỉnh có chút vấn đề g i ã nhân nữ chân cùng kiến châu tam vệ bất đồng bọn hắn một mực còn duy trì du mục truyền thống những n à y người mặc dù công nghệ lạc hậu nhưng mà kỵ xạ chi thuật lại không hề kém khắc nghiệt hoàn cảnh ngược lại tạo ra bọn hắn cực mạnh mẽ chiến lược hàng năm vào đông g i ã nhân nữ chân đều sẽ xuôi nam đánh cướp cái này đã thành lệ cũ nhưng mà g i ã nhân nữ chân cùng hải tây nữ chân đột nhiên liên hợp không thể không khiến người nghĩ nhiều ni mà lại kham bên ngoài lan đặc ý báo lên này sự t ì n h nghĩ đến cái này sự t ì n h không có đơn giản như vậy cái này ra hỏa mặc dù nhát gan sợ phiền thức nhưng mà tâm nhãn không ít cũng không phải thật ngu xuẩn hạng người lâm mang trầm tư giây phút phân phó nói cho liêu đông lý tổng b ì n h truyền tin để hắn gần nhất chớ tất chú ý kiến châu động tĩnh cái khác mời hắn phái binh hiệp trợ nhi khang ngoại lan để ni khang ngoại lan điều tra rõ ràng giã nhân nữ chân cụ thể tình huống vâng đường kỳ không người đáp xuống rất nhanh quay người rời đi viên trưởng thanh đặt chén trà xuống nhìn lấy lâm mang hỏi ngươi là lo lắng cái này sự t ì n h có vấn đề liên quan liêu đông tình huống hắn cũng là biết rõ một hai suy cho cùng lần trước kiến châu một chuyện ở kinh thành huyên náo xôn xao không biết rõ lâm mang lắc đầu Trầm t giọng nói, cụ hắn ể ta cũng h không ư giác, giác n cũng g mà dám ai biết ả đảm o o có có không n g ạ ý muốn phát Trầm Ngâm đều tuyệt nhiều đối. sinh. Trên này tình không Viên trường Thanh nói, ngươi Hắn phát trước sự đời giờ đi. i là có có lẽ là nhiều lo b rõ lâm mang tại liêu đông một chuyện có chút coi trọng chỉ là liền hắn đều cảm thấy kỳ quái vì cái gì lâm mang tại liêu đông vấn đề đặc biệt coi trọng bất quá liêu đông có lý thành lương trấn thủ liền bằng những kia nữ chân người không tạo nổi sóng gió gì hy vọng đi lâm mang thỏ tay nắm nắm mi tâm cũng là hy vọng là chính mình nhiều lo bất quá cho dù có ngoài ý m u ố n liêu đông còn có lý thành lương trấn thủ chỉ cần hắn tại liêu đông liền sẽ không xảy ra chuyện ninh hạ phó tổng binh phủ đại đường bên trong một vị dáng người khôi ngô tuổi t r ư ờ n g sáu mươi nam tử ngồi tại tại cái ghế bên trên mặt tướng thô cổng mày r i ậ m mắt to ánh mắt giống như sói hoang này người liền là ninh hạ phó tổng binh hao bái tại đường bên trong một bên ngồi lấy một vị tre mặt bạch lý nữ tử hao bái đại nhân cân nhắc như thế nào rồi hao bái ánh mắt tham lam nhìn chầm, chầm nữ nhân ánh mắt rất có s â m lược tính âm thanh lạnh lùng nói ta ngược lại là hiếu kỳ các ngươi bạch liên giáo như này giúp ta đến tột cùng muốn cái gì n g ồ i tại d ư ớ i đường chính là bạch liên giáo đương đại thành n ữ bạch huyền á n h bạch huyền á n h khép cười một tiếng ngữ khí vũ mị nói chỉ cần đại nhân có thể thành công xin cho phép chúng ta bạch liên giáo tại chỗ này truyền liên giáo chỉ thế thôi hao bái trên d ư ớ i quan sát bạch huyền á n h một mắt chậm dại đứng dậy nghiền ngẫm nói khởi nghĩa không có vấn đề nhưng mà ngươi đến bụi ta vừa mới nói xong hao bái trực tiếp thỏ tay hướng lấy bạch huyền á n h trộ tới cả cái người tản mát ra là như mảnh hổ xuống núi hung lệ khí thế giơ tay nhấc chân ở giữa tản mát ra kinh người s ắ c khí bạch tuyển á n h không có chút nào bối rối mà là nhiều hứng thú nhìn lấy hao bái liên tại cái này lúc tại trước người nàng đột nhiên xuất hiện một vị hắc b à o bóng người một cái tay ngăn tại hao bái trước mặt hư không nhộn ngạo lên từng tia từng tia gọn sóng hao bái sắc mặt biến hóa trong mắt lóe lên một tia giật mình tổng binh đại nhân chờ sự thành về sau ngươi muốn cái gì dạng mỹ nhân đều có thể dùng cần gì vội vã như thế hắc bảo người chậm rãi ngầm đầu lộ ra một tấm cực kỳ dàn u a khuôn mặt một cái xanh lét đôi mắt chết chết nhìn chằm chằm hao bái thấm người vô cùng trong nháy mắt một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng buộc phát ra nhà bên trong kết xuất nhất tầng băng tinh hao bái nhịn không được quay ngược lại một bước mặt bên trên nháy mắt chất đầy t i ể u d u n g khẽ cười nói bạn quan liền là cùng thánh nữ đại nhân lái xe vui bừa bạch liên giáo còn thật là cường giả xuất hiện lớp lớp a tốt nhất như đây h á c liên thánh sứ k h à n giọng nói bạch tuyển bánh cười nhìn hao bái một mắt nói khẽ tổng binh đại nhân cầu chúc sau ba ngày chúng ta làm lên thành công ha, ha hao bái cười lớn một tiếng lớn tiếng nói hợp tác vui vẻ bạch huyền ánh mỉm cười nhìn hao bái một mắt quay người rời đi h ắ c liên thánh sứ nhìn hao bái một mắt cùng đi theo ra thính đường hai người qua trong dây lắt liền đi đến đường phố bên trên hai người đi tại bên ngông đất tuyết bên trong bốn phía có nhiều người đi đường nhưng mà lại phảng phất nhìn không thấy hai người cái này các loại tham luyến mỹ sắc ngu xuẩn hy vọng đường phá hư kế hoạch mới tốt h ắ c liên thánh sứ trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ những n à y triệu đình người ngồi không ăn bám từng cái đều là hồ đồ hạng người vô năng bạch huyền ánh nghiền ngâm nói thánh sứ đại nhân ngài có thể đừng xem nhẹ hắn nay ngươi có thể từ một tiểu nhân vật một đường ngồi phó tổng binh vị trí lại há hội lạ kia đơn giản ngươi thật xem là hắn mới vừa là tham luyến mỹ s ắ c sao hắc liên thánh sứ hơi hơi nhăn mày trầm giọng nói ngươi là nói hắn mới vừa là nghĩ thăm dò chúng ta thực lực bạch tuyển ánh cười cười quyến rũ đôi mắt bên trong lóe qua một tia trêu tức bình đẳng nói dù sao cũng là hợp tác đồng bạn tự nhiên phải tìm hiểu rõ ràng đối phương thực lực cái này ra hỏa giã tâm có thể không nhỏ hậu cung n g a giống thanh niên ba tốt mời quay xe chương ba trăm mười chín ninh hạ phản loạn hạ. hắc liên thánh sứ nhìn nàng một cái âm thanh lạnh lùng nói hy vọng ngươi kế hoạch đường ra cái gì c h ỗ sơ xuất nay sự tình như là thất bại ngươi cái này thánh nữ chi vị có thể là không bảo làm đến hắc liên thanh sứ địa vị so bạch huyện đánh cái này vị thánh nữ còn m u ố n cao bạch liên giáo tổ thành là tương đối đặc t h ủ bạch liên giáo bên trong địa vị tối cao tự nhiên là bạch liên thánh mẫu vị giáo chủ này phía sau liền là thất liên thanh sứ bởi vì bảy người này tại bạch liên thánh mẫu còn là thánh nữ thời điểm liền là nàng hộ pháp theo lấy thánh nữ thành vì giáo chủ bảy người địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên tại ấ hắn trở thành thánh nữ về sau những người đeo đổi kia liền sẽ trở thành hộ pháp cùng loại với nuôi cổ chi pháp bất kể là thánh nữ còn là hộ pháp đều là như đây bất quá cái này một đời thánh nữ hộ pháp đã chết không sai bị lắm đa số đều bị lâm mang chém giết bạch huyền ánh nói khẽ thông chi giáo bên trong đệ tử lẹn vào thành bên trong chờ hao b á i làm lên về sau liền tập sắt thành bên trong đại minh quan viên chém giết tổng binh đoạt xuống binh quyền còn có cần phải trừ rơi đông s ư ở n g cùng cầm y địa vệ t h ắ n g tử chúng ta cần phải tranh thủ đầy đủ thời gian để triều đình không kịp phản ứng hát liên thánh sứ khẽ b vớt cảm thân ảnh dần dần đ ặ m đi thẳng đến triệt để biến mất tại trong gió tuyết ha ha bạch huyền ánh đột nhiên nợ nụ cười nhìn lên bầu trời lẩm bẩm nói lâm mang không biết ngươi có thể hội đến ta có thể là vì các ngươi chuẩn bị thiên la địa vong đâu bạch thuyền á n h cười nhẹ chân trần đạp ở gió tuyết bên trong nàng mắt bên trong tràn đầy hận ý tản ra cực kỳ khí tức cấm lãnh trước đây nàng có thể nói là cựu từ nhất sinh bốn phía bách tính nhìn qua rời đi thân ảnh tâm thần hoảng hốt cả cái người đều phảng phất chìm đắm tại trong đó tổng binh phủ bên trong hao bái đứng tại chỗ l ặ n g lặng nhìn qua ngoài phòng gió tuyết mặt bên trên đã sớm không có trước đó vẻ tham lam hậu đường một vị lương hùn vai gấu toàn thân giáp vị tuổi trẻ nam từ cất bước đi ra cung kính nói phụ thân ngài thật tin tưởng bọn hắn bạch liên giáo người sở trường về mê hoặc nhân tâm bọn hắn lần này tìm chúng ta liền sợ là muốn lợi dụng chúng ta ta tự nhiên biết rõ hao bái không để ý nói ta cũng cần bọn hắn lực lượng hao bái âm thanh lạnh lùng nói những n à y người hắn từ xương bên trong liền xem thường chúng ta hiện nay ta còn mà tay cầm binh quyền có thể một ngày trí sĩ tất nhiên sẽ gặp phải chèn ép nay sự tình như thành chúng ta liền có thể triệt để chiếm cứ ninh hạ chỗ cho dù thất bại cũng thôi lui hướng mông cổ hao bái mắt bên trong lóe lên g ã tâm quan mang như liệt hỏa thiêu đất lên hắn tuy là một hàng tướng nhưng mà một đường chém giết mỗi chiến tất súng phong đi đầu có thể là bởi vì hắn không phải người hắn cuối cùng chỉ có thể đảm nhiệm phó tổng binh bằng cái gì đã triều đình bất công k h i ế hắn liền vì chính mình tranh thủ một cái công đạo bạch liên giáo xuất hiện chẳng qua là đem hắn kế hoạch trước giờ thôi hao bái trầm giọng nói tối nay liền bí mật triệu tập tâm phúc của chúng ta sau ba ngày bậc thành một ngày làm lên cần phải dẫn trước công chiếm tổng binh phủ sau đó phái binh chiếm cứ cả cái ninh hạ thừa ân gặp phụ thân tâm ý đã quyết liền không lại thuyết phục chỉ là hắn cảm thấy cùng bạch liên giáo hợp tác còn là quá mức mạo hiểm bắt chấn phủ ti lâm mang ngay tại làm việc công đường kỳ đột nhiên một mặt cấp thiết xâm nhập nhà bên trong nếu là ngày trước hắn tất hội gó cửa nhưng mà lần này hắn lại là không để ý lên đại nhân đường kỳ hít một hơi thật sâu nhanh chóng nói vừa lấy được ninh hạ cầm y hệ vệ phi ưng cấp báo ninh hạ hao bái cử bình phản loạn hao bái đã dẫn mông cổ các bộ xuôi nam hiện nay đã chiếm cứ ninh hạ hơn nửa cương n ự c nói đường kỳ đem một phần mật báo trình tới kỳ thực sớm tại phía trước lâm mang liền đã phái người đi tới ninh hạ siêu tập liên quan hao bái chứng cứ phạm tội những n à y người là g a từ tại bắt c ấ n phủ ti cũng không về về ninh hạ c ẩ m y hải vệ còn hạn mà bạch liên giáo cũng không biết sự tồn tại của những người này đây cũng là tin tức có thể được dùng tiễn ra nguyên nhân lâm mang n h ữ n mày tiếp qua mật báo vội vàng nhìn lướt qua bạch liên giáo mật tín bên trong nói lần này phản loạn có bạch liên giáo tham dự trong đó hắn không có nghĩ đến chỗ này sự tình vậy mà lại trước giờ cái này nhiều đã có bạch liên giáo tham dự trong đó nghĩ đến địa phương c ẩ m y hải vệ cùng đông s ư ở n g thám tử hẳn là cũng bị thanh trừ không sai biệt lắm trước đây giang tây hô quảng phản loạn liền là như đây lâm mang một cái kéo qua áo choàng trầm giọng nói triệu hồi tất cả nghỉ ngơi cẩm y địa vệ nói cho nghiêm giác để hắn mang người xin phép đi trước đi tới ninh hạ cần thiết tra rõ ninh hạ tình huống ta vào cung một chuyến lâm mang một đường vội vàng đuổi đến cung bên trong bên ngoài tẩm cung hai cái thái giám thò tay ngăn xuống lâm mang lâm đại nhân bệ hạ ngay tại nghỉ trưa còn mời ở ngoài điện chờ đợi hai người này cũng không phải phổ thông thái giám mà là lệ thuộc vào đồng xưởng c a o thủ lâm mang quét hai người một mắt chầm giọng nói xin báo cho bệ hạ bản quan có chuyện quan trọng cầu kiến hai người lại là không nhúc nhích chút nào một người cười lạnh nói lâm đại nhân còn là trở về đi bệ hạ tại nghỉ trưa người nào đều không thể quấy nhiễu theo lý mà nói cầm ý liệ vệ chấn phủ sứ vào cung diện thánh cho dù bệ hạ tại nghỉ trưa bọn hắn cũng hẳn là hướng điện bên trong thái giám thông truyền một tiếng nhưng mà người nào để đông s ư ở n g cùng cầm ý liệ vệ quan hệ không tốt lúc này hai người lại là lưu cố ý dây d ừ a tâm tư một người trong mắt lóe lên một tia trêu thức chế nhạo nói lâm đại nhân ngài muốn không trở về muốn không liền tại chỗ này chậm rãi trở đi lâm mang thần sắc đống nhiên một lạnh sắt na ở giữa do xét tay mà ra là như dao long xuất hải bay lên uy thế c u ủ n c u ộ n lâm mang một cái bắt lấy một tên thái giám cổ đem hắn nhấc lên hung hăng nhập vào mặt đất b à ảnh cứng rắn thạch bản nháy mắt nổ tung cái này đột nhiên xuất hiện một màn đám người kinh ngạc đến ngây người bốn phía binh sĩ lần lượt vây quanh thần s ắ c giới bị tại cung bên trong động thủ cái này có thể là tối kỵ nhưng không phải động thủ người là cầm ý rỉa vệ c h â n phụ sứ lúc này binh lính chung quanh đã sớm cùng nhau tiến lên rất nhanh cửa điện mở ra một cái tuổi già thái giám đi ra âm thanh lạnh l ù n nói người nào dám ở ngoài điện não sự gặp đến là lâm mang lao thái g i á m cái này mới chắp tay nói gặp qua lâm đại nhân lâm mang chắp tay nói còn mời công công chuyển cáo bệ hạ nói ta có việc tấu bẩm lao thái g i á m trầm tư giây phút chắp tay nói mời lâm đại nhân chờ chút rất nhanh lao thái g i á m lại đi ra hơi hơi không người nói lâm đại nhân mời lâm mang nhanh bước đi vào điện bên trong chắp tay nói tham kiến bệ hạ cái bàn về sau chu dực quân cười hỏi ngươi như này vội vã vào cùng có chuyện gì bệ hạ lâm mang trầm giọng nói thần mới vừa được đến cẩm y địa vệ phi ưng truyền tin ninh hạ hao bái cử bình phản loạn hiện nay đã cùng mông cổ đại quân liên hợp càn quét hơn nửa cương vực chu dự c quân mặt bên trên tiếu d u n g nháy mắt biến mất ngược lại ô m trầm cái này đám loạn thần tặc tử chu dự c quân thần sắc ông trầm trước đó không lâu giang tây hồ quảng phản loạn hiện nay lại có ninh hạ phản loạn chẳng lẽ từng cái liền đều bất mãn như vậy hắn làm vị hoàng đế này sao viên trưởng ờ n Thanh g đã v i ệ bên n t r o thanh r Viên sắc m ặ trầm ngưng t ọ n nói như thế nào?、Lâm、mang g hỏi, hạ thế bệ Lâm lắp đ u triệu quan nghị sự, cụ thể tình huống Triều nói, nghị tình còn không rõ ràng. Đinh tình, bệ bách hạ thể đã rõ cụ sự, sự à l đến c ẩ mặc thì tay tư cách. Viên Trường Thanh hề không nhúng cách. vệ Viên là có trầm m không nói linh hạ cùng hồ quảng giang tây bất đồng chỗ này chỗ biên cảnh vị trí địa lý đặc thù một ngày linh hạ thất thủ mông cổ đại quân liền có thể này vì bức đệm đại quy mô xuôi nam nhất là năm nay các đại đại hạ hồng thủy nghiêm trọng quốc khố căng thẳng như là lại nổi lên chiến sự tất nhiên muốn thêm thu thuế má đây đối với bách tính mà nói không khác tại đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương hậu cung ngựa giống thanh niên ba t ố t mời quay xe